Quá khứ nàng luôn cảm thấy, Tây Môn Hoài mặc kệ nói cái gì, đều rất thú vị. Mỗi tiếng nói cử động, đều để mình quanh quẩn trong lòng. Hiện nay nhìn xem hắn ăn nói lung tung, muốn nói chán ghét nhưng cũng không đến mức, ngày đó tề ra trong đại sảnh phát sinh sự tình, không thể nói quên, nhưng cũng chưa hẳn có thể ở trong lòng lưu lại nhiều ít vết tích. Nhất định phải nói, chính là, rất khó lại để cho mình như là quá khứ như vậy để ý. Đương nghĩ tới chỗ này thời điểm, Thừa Quan Tinh Tinh kỳ thật cảm giác có chút đáng sợ. Rõ ràng nguyên bản như vậy để ý người, bỗng nhiên ở giữa liền trở nên không quan trọng gì. Đến cùng là Tây Môn Hoài tổn thương mình quá sâu. Vẫn là mình vốn là người vô tình Thâm tư đến tận đây, liền nghe đến Tây Môn Hoài nói ra Nước này bên trong à, kỳ thật có một loại không màu chi cá Toàn thân như nước, hành động thời điểm có thể thấy được sóng nước dập rợn Nhưng không thấy thân cá Loại cá này mãi cho đến chết về sau Máu trong cơ thể không còn lưu thông Thân cá mới có thể hiện ra trước mắt Ta khi còn bé, theo phụ thân ra biển Ngẫu nhiên nhìn thấy qua một đầu, đến nay khó quên Thượng quan tinh tinh nhẹ gật đầu Người nói, sẽ không phải là con sứa a? Không phải không phải Tây Môn Hoài tranh thủ thời gian đầu thật không thể hiện tại tìm một đầu không màu chi cá cho thượng quan tinh tinh nó nó mà liên tại lúc này hắn vậy mà coi là thật nhìn thấy trên mặt biển có sóng nước lăn lộn không khỏi hơi sững sở, nhìn kỹ nhưng lại không nhìn thấy trong nước có cái gì cá dạng này mặt nước nếu là có cá thường thường cũng là cá mập cá heo một loại bây giờ không có gì cả há không chính là không màu chi cá lúc này kéo thượng quan tinh tinh một thanh ngươi nhìn ngươi nhìn lại nói đến tận đây liền nghe được cầm vang một tiếng tiếng nước chảy thượng quan tinh tinh theo bản năng đưa tay ngăn lại mặt dùng tay áo ngăn cách bỏ nước đợi chờ lại mở hai mắt ra Thây môn hoài đã không biết tung tích. Ai? Thượng quan Tinh Tinh kinh hô một tiếng, lập tức hấp dẫn trên thuyền chú ý của mọi người. Vội vàng hỏi thăm chuyện gì xảy ra, Thượng quan Tinh Tinh tranh thủ thời gian nói ra. Tây môn hoài rơi xuống nước. Kỳ thật cái này cũng không có gì đáng gớm. Rơi xuống nước mà thôi. Một phương diện đều là cao thủ, một mặt khác, Tây môn hoài lại là Nam Hải lớn lên, khác sẽ không dù sao cũng phải tinh thông thủy tính. Dứt khoát ngay tại bên cạnh chờ lấy, kết quả đợi trái đợi phải, từ đầu đến cuối không thấy tung tích. Tống Nguyên Long lúc này mới tranh thủ thời gian lấy dưới người nước xem xét. Phát hiện dưới nước cũng là giống tuyết, ngoại trừ cá bơi bên ngoài, không có cái gì Dương Tiểu Vân không khỏi hỏi, hắn là thế nào rơi xuống nước? Thượng Quan Tinh Tinh cẩn thận hồi ức, lộ bộp nói ra. Hắn liền nói ngươi nhìn, ngươi nhìn, sau đó liền không có. Dương Tiểu Vân, Ngụy Tử Y, nhỏ tư đồ, bao quát chân tiểu tiểu ở bên trong, người ở chỗ này tất cả đều trận tròn mắt. Đây coi là cái gì? Chúng ngữ sao? Sau khi nói xong liền có thể ẩn thân, lại hỏi mới biết được Tây Môn Hoài biến mất trước đó đã từng có cột nước bắn ra. Lúc này Dương Tiểu Vân thần sắc chính là ngưng tụ, cùng Ngụy Tử Y liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, liền để Tổ Nguyên Long lấy người lên phòng quan sát. Giám sát tứ phương động tĩnh. Tô Mạch để bọn hắn dừng ở nơi đây, kỳ thật rất đặc. Trên biển lớn, nhìn một cái không sót gì. Hôm nay không có sương mù, vạn dặm không mây. Phạm là có cái gió thổi có lay bọn hắn đều có thể nhìn rõ ràng. Tô Mạch ý tứ chính là, nơi này chờ, nếu là có địch xâm phạm, vậy thì nhanh lên đào tẩu. Nếu là có người đến bắt Tây Môn Hoài, nhưng hơi chút ngăn cản, sau đó mặc cho mang đi. Sau đó nhiều quan sát tứ phương động tĩnh. Tây Môn Hoài thân phận đặc thủ, tại tối tâm quan bên trong có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nói không chừng liền sẽ có người đến đây bắt cóc mà một khi phát sinh việc này, thì nói rõ thối tâm quan bên trong lại có biến hóa mới, lưu thêm thần trung quanh lấy bảo toàn tự thân làm đầu. nghĩ đến đây, Dương Tiểu Vân không khỏi cau mày. Tây môn hoài đây coi như là bị bắt đi đi, không biết thối tâm quan bên kia lại có biến hóa gì. Tô Mạch tinh thông ảo thuật nhưng lại không biết chuyến này lại là cái gì hoa văn. nàng mặc dù hận không thể tranh thủ thời gian tiến về thối tâm quan một nhóm, nhưng Tô Mạch không cho phép nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở chỗ này chờ, chỉ mong lấy Tô Mạch có thể bình yên vô sự trở về. mà trong cùng một lúc. Thối tâm quan chỗ hòn đảo bên bờ, Ám Long Đường vị kia chủ sự trung quy là đến chậm một bước, chỉ có thể nhìn cách bộ thuyền lớn rời đi. Nhịn không được thở dài một tiếng. Đây là chúng gian kế của địch nhân a. Lời này rơi xuống, lại nghe được một thanh âm cười nói. Lời này thật là không xuôi tai. Chương 556, thử một chút. Người nào? Ám Long Đường chủ sự sợ hãi cả kinh. Mạnh nhưng quay đầu, sau lưng lại giống tuyết, đang buồn bực công phu, liền nghe đến một thanh âm cơ hồ là ở bên tai vang lên. Đại nhân là đang tìm ta. Ám Long Đường chủ sự mặt một nháy mắt liền chợt nhìn. Quay đầu ở giữa, liền gặp được bên người đang đứng một người một thân ám long đường đệ tử cách cắn mặc trong tay còn bóp lấy thủ hạ của mình cùng mình đứng song vai cũng tại nhìn ra xa cách bộ đệ tử rời đi thuyền lớn trong chấp náy này ám long đường vị này chủ sự nhưng thật ra là muốn chạy nhưng mà không biết vì cái gì hai chân như nhũ ra lại là một điểm lực đạo đều không thi triển ra được rõ ràng bên người người này cũng không nhìn mình cũng chưa từng có chút khí cơ bản ra chỉ là thật đơn giản đường đấy hắn liền sinh ra một loại không đường có thể trốn cảm giác người người là ai tô mạch nghe nói như thế không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái nhẹ nhàng cười một tiếng chư vị ở nơi này chờ tô mỗ đã lâu bây giờ lại hỏi tô mỗ là ai? chẳng lẽ thiên cơ các chưa từng cho các ngươi nhìn qua? tô mỗ chân dung sao? đệ tử tầm thường nhận không ra ngược lại cũng thôi, ngươi thân lại ám long đường chủ sự, cũng không nhận ra được, có chút không nói được à? tô, tô, ám long đường chủ sự theo bản năng muốn lui lại, người có tên cây có bóng, đông nhiên biết được người trước mắt thân phận, một cố không cách nào đè nén khủng hoảng cảm giác lập tức bước lên mà ra, sợ hãi đến cuối cùng chính là phẫn nộ, cuối cùng vị này ám long đường chủ sự cắn răng nói ra, người, người chính là tô mạch, chính là tại hạ. tô mạch khẽ gật đầu, cười cười. Còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh, lẽ nào lại như vậy? Ta chính là Ám Long Đường chủ sự, há có thể là ngươi hỏi ta kêu cái gì, ta liền phải trả lời ngươi? Ám Long Đường chủ sự trong lòng gầm thét, sau đó cắn răng nói ra, "Lâm Mục." Nguyên lai là dừng chủ sự. Tô Mạch trong tay thẻ xem xét một thanh nham văng lên, kia Ám Long Đường đệ tử cổ liền bị hắn bức gãy. Đến tận đây hắn chống đi hai tay, có chút o quyền. Kính đã lâu, kính đã lâu. Ai mà tin a, ngươi sớm biết liền đối ta kính đã lâu, còn phải hỏi ta gọi tên là gì sao? Lại nói Tô Mạch vì sao lại ở chỗ này? Thử Dương Tiêu cục thuyền lớn ở nơi nào a? Không phải đã nói muốn dẫn lấy một đoàn võ lâm cao thủ tới tiến đánh nơi đây sao? Hiện tại những ngày võ lâm cao thủ lại tại nơi nào? Vì cái gì cuối cùng là tô mạch một người đến nơi này? Hiện tại mình muốn hay không thổi còi để cho người, sau đó mọi người quân công diệt sát tô mạch. Có thể nghĩ ở đây, nhưng lại không khỏi trong lòng dây lệ. Hiện nay thổi còi cũng gọi không đến người. Đến một lần nơi này tương đối bí ẩn, ít có người biết. Thứ hai cách bộ chính là sân khách, Ám Long Đường cần cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng, cho nên trung quanh cũng không có âm thầm bố trí nhân thủ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hiện tại người trên đảo tây đều bị Giang Lam mang theo kia 300 tặc tù lôi ở cái này ngay miệng nơi nào còn có người sẽ xuất hiện ở chỗ này dù sao ai cũng nghĩ không ra Tô Mạch sẽ đến a nhớ tới mình mới còn tiện tay dưới lời thể son sắc nói cái gì Thiên Kim Chi Tử tỏa bất thủy đường Tô Mạch tuyệt sẽ không đặt mình vào nguy hiểm vân vân kết quả Tô Mạch liền đến cái này đánh mặt không nên quá nhanh duy nhất đáng giá vui mừng chính là mới vừa nghe lấy mình lớn thổi như bước thủ hạ bây giờ đã thành ma quỷ một cái nhất định phải nói cũng là không đến mức như vậy mất mặt trong lòng suy nghĩ lung tung ở giữa chợt nghĩ thông suốt một chuyện khác. Phong Duệ không có phản bội, phản bội là Cố Thanh Tùng cùng Vương Xuất. Tô Mạch hơi có kinh ngạc nhìn hắn một cái, mỉm cười. Dương chủ sự ngược lại là tài tư mất hiệp, chỉ bất quá nói ngược. Lâm một câu mày, nói ngược. Sau khi ngẩn ngơ, cũng đã hiểu được. Đối với Tô Mạch tới nói, phản bội cũng không chính là Phong Duệ sao? Đương nhiên, hiểu được về sau càng thêm tức giận. Chút chuyện này ngươi cũng không cảm thấy ngại sách, còn chứng chặt đàng hoàng ổn nắn, đáng sao? Bất quá hiện nay cũng chỉ có thể khô cằn cười hai tiếng. Kia, kia như thế nói đến, cũng là đúng là có đạo lý. Bây giờ cái này Cố Thanh Tùng cùng Vương Xuất, chẳng lẽ là? hắn nghĩ cái này nói bóng nói gió một chút, tô mạch thì là cười một tiếng, không sai, bọn hắn muốn đi đối phó phòng vệ thủ hạ, cùng ngự hải vương thuyền, lâm một thở dài một tiếng, cảm giác đại thế đã mất, đường chủ ở chỗ này kỳ thật thật là mai phục hạ thiên la địa võng, ngự hải vương thuyền, cách bộ, lại thêm bản trận ám long đường đệ tử, cũng có mấy ngàn chi chúng, tô mạch nếu là thật sự dẫn người dông chống khua chiêng lên đảo, kia trong khoảnh khắc liền phải lâm vào vô tận trong loạn chiến, đến lúc đó, dù là hắn thật sự có ba đầu tay, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại cứ tô mạch người ta liền không lớn trương cờ chống lên nào hiện nay lâm một cũng minh bạch, tô mạch cùng giang lam quả nhiên là cùng một ruộng cấu kết với nhau làm việc xấu, lấy giang lam đương bị trang hấp dẫn lực chú ý, tô mạch âm thầm làm việc trực đảo hoàng long, mà phía bên mình, bởi vì dự đoán đạt được tin tức, biết tô mạch sẽ xuất lĩnh số lớn giang hồ cao thủ đến đây tiến đánh, cho nên khi nhìn đến giang lam thời điểm, hoàn toàn liền không có đem chuyện này cùng tô mạch liên hệ với nhau, cái gì là vào trước là chủ, đây chính là vào trước là chủ, càng đáng sợ chính là tin tức này kỳ thật chính là từ một nhóm kia giang hồ hào thủ bên trong chảy ra, cái này ở trong có bọn hắn người cho nên mới sẽ để bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ, lại cứ tô mạch liền lợi dụng điểm này, trực tiếp đem đường chủ kế hoạch cho pha trộn phá thành mà nhỏ. Cái này, đây rốt cuộc phải là cái dạng gì người mới có thể làm được như thế tình trạng? Càng nghĩ càng là cảm thấy sợ hãi. Lâm Mục theo bản năng túi đầu, liền nhìn tô mạch một chút dũng khí cũng không có. Tô Mạch thì là cười một tiếng, dừng chủ sự, nhưng có nhã hứng theo tô mố một nhóm người muốn bắt ta. Lâm Mục ngạc nhiên nhìn về phía tô mạch, dừng chủ sự cảm thấy mình có tư cách bị tô mưu bắt sao? Tô Mạch đứng chắp tay, khoe miệng mỉm cười, cái này. Tiểu nhân sợ là không có tư cách này. Lâm một thật sự là không muốn khiếm tốn, nhưng tại Tô Mạch trước mặt, hắn hiện tại quả là là tự ngạo không nổi. Tô Mạch thì là cười ha ha một tiếng. Dương chủ sự lời này quá lời, người đương nhiên là có dạng này tư cách. Chỉ bất quá, hiện nay lại cũng không cần rời đi nơi này. Chúng ta đi thôi, ngay tại cái này trong đạo dạo chơi. Cái này, Lâm một con ngươi đảo một vòng, trong lòng ngược lại là sinh ra một chút chờ mong. Nơi này không ai, nhưng là đi vào bên trong, nhưng tất cả đều là ám long đường đệ tử. Tô Mạch cái này chẳng lẽ không phải là từ chịu chết địa? nhưng là ý nghĩ này cũng chỉ là ở trong lòng nhất chuyển cũng đã rơi xuống hắn thật sự là không nghĩ ra tô mạch dạng này người dựa vào cái gì sẽ từ chịu chết địa trừ phi trên đảo này tất cả uy hiếp, hắn đều đã đều nắm nơi tay hoàn toàn không để trong lòng nhưng như thế vừa đến nhưng lại không nghĩ ra tô mạch dựa vào cái gì có tự tin như vậy nghĩ bảy nghĩ tám nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa đưa tay lầm dẫn mời mời tô mạch cười một tiếng hướng phía cái này trong đảo giả bước thuận miệng chuyển kiếm ám long đường xuất từ ngự tiên đạo Năm đó Long Vương Điện sáng lập ra môn phái tổ sư kỳ thật không có ý tốt mắt, nhận lấy Ám Long Đường kỳ thực có hai cái mục đích. Thứ nhất làm Long Vương Điện sau lưng cái tay thứ ba, cái tay thứ ba. Lâm Mục nghe vậy không khỏi có chút tức giận, Ám Long Đường tại nói thế nào cũng không trở thành là loại kia trộm vật móc túi hàng người. Lại nói trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp quả giải độc, vê đút vê đút vê đút, dễ ngu xe đủ, com lắp đặt mới nhất bản. Tô Mạch cười một tiếng, chủ sự chớ nên hiểu lầm, thế nhân đều có hai tay, cùng người đối địch thường thường song quyền đối song quyền, hai chân đối hai chân. Thế nhưng là Long Vương Điện khác biệt, hắn có cái tay thứ ba, tại chính giao thủ thời điểm, cái này cái tay thứ ba bóp ra một cái ai cũng nhìn không thấy trọng quyền. Một quyền đánh tới, ai có thể ngăn cản? Cái này cũng là đúng mức. Lâm Mục giật mình gật đầu, cảm thấy Tô Mạch cái thí dụ này còn tính là thỏa đáng. Mà liên quan tới hắn nói tới những chuyện này, Lâm Mục thân là ám long đường chủ sự, cũng có chút hiểu biết. Ám Long Đường đường chủ chưa hề giấu giếm qua ngự tiền đạo sự tình. Biết bác xuyên có một chỗ thần bí tổng đà, ngự tiền đạo càng là vô cùng to lớn. Dù cho là bây giờ ám long đường cơ cấu, cũng là kéo dài ngự tiền đạo cơ sở chỉ là nghĩ đến nơi đây, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ngự tiên đạo trời cao hoàng đế xa, nghe nói còn tại làm lấy phục hồi đại huyền một đẹp. Cho đến nay, còn tại tìm kiếm cái gì hoàng tộc huyết mạch? Đơn giản buồn cười đến cực điểm. Không nói đến có thể hay không tìm tới, dù cho là thật tìm tới, lại làm đến cái gì? Đại huyền huyết mạch lại như thế nào? So với năm đó huyền đế như thế nào? Ngay cả huyền đế đều không thể ngăn cản năm đó lớn huyền nhất đêm băng vẫn, chỉ là huyết mạch. Bất quá là một chuyện cười mà thôi. Dừng chủ sự cao kiến. Tô Mạch mỉm cười. Từ xưa đến nay, huyết mạch chi luận, đột nhiên nghe tới tựa hồ lợi hại, truy cứu nền tảng cũng bất quá là hồ làm ngu phu ngu phụ nói lao thôi. Lâm Mục nhìn tô mạch một chút, gặp hắn thần sắc không giống hành động, lúc này mới nhẹ gật đầu. chi tiết, rất nhiều nhân sâm không thấu điểm này, cho rằng huyết mạch chi trọng, ở xa bình thường phía trên. kỳ thực bất quá là người cầm quyền không muốn hư danh, mới lấy ra hồ treo người. điểm này tiểu nhân liền rất bội phục Cao Thiên kỳ. bước lên lớn sơ suất, lấy xuống Cao Quy Nguyên Thiếu Minh Chủ chi vị, chọn hiên mà đứng, tuyển tô Thiếu Minh Chủ kế vị. việc này nói đến đơn giản, nhưng lại không biết đến tốn hao nhiều ít tâm huyết, hạ bao lớn quyết tâm, mới có thể làm được như thế trình độ. Dù cho là đường chủ đối với cái này cũng là tán thưởng không thôi. Nói hắn có tuyệt nhãn, có thể biết người, có quyết tâm, cũng có đại trí tuệ, lời nói ở giữa rất là bội phụ. Tô Mạch như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Lâm Mục, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này vô ngông ngửa không tệ, chính là theo gió chui vào đêm, nhân vật mảnh ý mắng. A cái này! Lâm Mục biểu lộ lập tức có chút xấu hổ. Tô Mạch thì là nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá Cao Minh chủ sát thực không tầm thường nhân vật, ta cùng hắn vốn nên đối địch, chuyện cho tới bây giờ không chỉ hóa thù thành bạn, ngược lại là nhận thật là lớn nhân tình. Tính toán thời gian, hắn cũng đã công chiếm Quy Khư đảo. Lâm một thần sắc biến đổi, đây cũng là tô thiếu minh chủ tính toán. Phải nói là ta cùng cao minh chủ bạn bạn. Tô Mạch cười nói ra. Đối với quy khư đảo vị này hương nghi ngờ gốc, cao minh chủ xa so với ta càng hiểu hơn. Như thế mới có thể cầm rõ ràng mệnh lệnh. Chính là một chiêu chế địch. Quy khư đảo vì Nam Hải tam đại một trong, cảnh lá rộng rãi, dưới tay có thể sử dụng người không ít. Tô thiếu minh chủ cử động lần này liền không sợ cao tiên kỳ chờ tất cả người chờ đều chết trên quy khư đảo. Lâm một theo bản năng mở miệng hỏi thăm. Không sao. Tô Mạch mỉm cười, này lại bọn hắn đã sớm rời đi quy khư đảo. Cái gì? Lâm Mục sững sờ, tin tức này hắn chưa đạt được. Trong lúc nhất thời cao mày, không biết Tô Mạch cử động lần này ý ở nơi nào. Mà lúc này Tô Mạch lại nói ra, Dương Chủ sự ngược lại là đối cái này quy khư đạo vạn phần lưu ý a, nhưng lại không biết phải chăng hào hảo chú ý qua Ám Long Đường. Ám Long Đường? Lâm Mục sững sờ, Ám Long Đường như thế nào cần ta đến chú ý? Cũng đúng, bất quá sau ngày hôm nay, Dương Chủ sự dù cho là muốn chú ý, chỉ sợ cũng chú ý lẹ gớm. Tô Mạch nói đến chỗ này thời điểm, Lâm Mục cũng đã không có chú ý đi nghe. Vị trí này, ở trên đảo Ám Long Đường đệ tử, cũng đã phát hiện bọn hắn mới đúng. Làm sao như cũ chưa từng xuất thủ. Là bị kia Giang lam hấp dẫn, không rảnh quan tâm chuyện khác. Vẫn là có khác mê hoặc. Trong lòng nghĩ như vậy, bên hai lại chuyển đến từng đợt chém giết tiếng kêu thảm thiết. Ngoại trừ rú thẳng bên ngoài, còn có rất nhiều không thể tin kinh hồ. Người? Người thế nào? Vì sao giết ta? Không tốt, có người đã mất đi thần trí, khắp nơi loạn giết. Lao trương, lão trương. Là ta à? A, Lâm Mộc chỉ nghe trong lòng lộ bộ một tiếng, có lòng muốn phải chạy mau mấy bước, nhìn xem ở trên đảo tình huống nhưng mà tô mạch vẫn như cũng là duy trì kia không nhanh không chậm bước chân từng bước một rơi xuống nhưng thật giống như tất cả đều dẫm tại trong tâm khảm của mình rõ ràng chỉ là mấy bước xa lâm một lại cảm giác mình tựa như là kinh lịch trăm ngàn luân hồi đợi chờ vòng qua một chỗ từ viện liền thấy trước mắt ám long đường đệ tử chém giết lẫn nhau không ngừng lâm một một nháy mắt lốc ngay tại chỗ chỉ cảm thấy không rõ ràng cho lắm cái này đây đều là thế nào lưu ý nhìn kỹ liền phát hiện mặc dù đều là ám long đường đệ tử nhưng là một phương ánh mắt sợ hãi kinh nghi bất định mà đổi thành bên ngoài một bên lại là toàn thân nước động, ngẫu nhiên bị chặt tổn thương, đả thương, trong vết thương phun ra ngoài cũng không phải máu, mà là nước. những này nước lan tràn dưới chân, tựa như có thể tự hành lưu động, vô cùng quý dị. đây là quý nước. tô mạch nhìn lâm một mặt mũi tràn đầy chân kinh, liền giải thích cho hắn. quý đường chủ tại trên đảo này bố trí thiên la địa võng, muốn nơi này dảo sát tô Mô. mà muốn giết người như ta, cao thủ không cao tay, kỳ thật cũng không trọng yếu. biện pháp tốt nhất chính là tiêu hao chiến. bất kể nhân mạng chi phí, ngạnh sinh sinh đem dưới tay xem như tiêu hao phẩm, lấy nhân mạng làm hao mòn tô mỗ nội lực, cuối cùng nhất cử kiến công bởi vậy hơi tính toán chỉ là ám long đường tăng thêm cách bộ đệ tử không thua mấy vạn chi cự mặc dù tô Mô rất muốn nói một câu quý đường chủ rất là để mắt tô Mô. nhưng trên thực tế nếu là tô Mô muốn giết những người này cũng như cũng không đủ lâm mục rất không muốn thừa nhận tô mạch câu nói này hạng người gì cuối cùng mấy vạn số lượng như cũng giết không chết một người ngươi vẫn như cũ là nhục thể phàm thai ngươi không phải thần làm sao có thể bị giết sẽ không chết mà tô mạch thì quay đầu nhìn hắn một cái cười nói ra mặc dù ta cứ như vậy từng cái từng cái giết tiếp cũng không có cái gì quan hệ bất quá chậm trễ thời gian quá lâu Giết người quá nhiều, trên người mùi máu tanh cũng quá nặng, khó tránh khỏi vì thê tử của ta chỗ không thích. Dứt khoát, liền lấy xảo, hơi vụng chỗ lười, trực tiếp ở trên đảo bố trí một cái thủy hồn chi trận. Chỉ là trận pháp này ta tà dị, tàn nhẫn, xa xa siêu việt thường nhân tưởng tượng. Cho nên, hôm nay lên đảo Tô Mỗ một người đến đây, không phải là bởi vì kẻ tài cao gan cũng lớn, mà là bởi vì không muốn trên đảo này một màn bị người bên ngoài nhìn lại. Dù sao, thủy hồn chi trận, thấy thế nào đều không giống như là người trong chính đạo sử dụng thủ đoạn. Tô Mỗ danh xưng nhân nghĩa đại hiệp, giang hồ cùng tán thưởng, nói một câu nghĩa bạc vĩ thiên cái này tà ma đồng dạng thủ đoạn, liên đành phải để chư vị một mình thưởng thức. cái này nói đều là tiếng người. lâm một mắt nhìn thấy một cái ám long đường đệ tử, toàn thân là nước, thân thể lại nhanh chóng bành trướng. rõ ràng là một người, trong nháy mắt lại bành trướng thành một cái cầu. lan da kéo căng, kéo du ơi, ngũ quan đã sớm không ra hình dạng gì. cuối cùng vang một tiếng bang, tựa như tiếng sấm, trong đám người trực tiếp nổ tung. từ thi thể bên trong bắn bay ra thủy kiếm, tản mát bốn phương tám hướng. chạm đến thủy kiếm người, bất quá trong khoảnh khắc, liền hóa thân thành quỷ nước. đều thảm về sau, liền cùng cái khác quỷ nước cùng một chỗ vây công cái khác ám long đường đệ tử. Mà những này quỷ nước đối với mình cùng Tô Mạch lại là làm như không thấy. Đây quả thật là không phải chính đạo đám người hẳn là dùng thủ đoạn. Dù cho là tà ma, cũng ít hữu dụng như thế khốc liệt thủ đoạn thời điểm. Thủy hồn chi trận, đến cùng là trận pháp gì? Lâm Mộc sắc mặt trắng bệnh, có như thế tuyệt trận, vì sao chưa hề nghe thấy? Trận này rơi xuống, nhân số liền trở thành một chuyện cười. Cái này Tô Mạch, chẳng lẽ coi là thật không có kẽ hở? Không, cũng không phải là như thế. Bằng vào Lâm một trí tuệ cũng minh bạch, Tô Mạch không phải là không có nhược điểm. Người đứng bên cạnh hắn, thế tử của hắn người nhà bằng hữu, đều là nhược điểm của hắn chỉ là những này nhược điểm hắn chưa hề bảo hộ vô cùng tốt không chỉ có như thế những này cái gọi là nhược điểm thường thường cũng là hắn một cái khắc cường hạng bởi vì hắn những này người nhà bằng hữu cái nào đều là võ công cao tuyệt hạng người muốn xuống tay với bọn họ bản thân độ khó cũng rất cao chỉ là so sánh dưới không bằng tô mạch mà thôi cái gọi là thủy hồn chi trận a chính là lấy người sống hoa kiếm vào trận liền vì quỷ nước quanh thân tinh huyết đều là ta chu lưu thủy tinh ngách khô nước độc chảy khắp toàn thân không biết đau đớn không sợ đao kiếm người bình thường nhiễm nước độc cũng tương tự đến hóa thân quỷ nước vì tô mỗ một tay điều khiển Hắn lại nói đến tận đây, liền nghe đến tiếng bước chân vội vàng mà lên. Vừa quay đầu lại, liền thấy Giang Lam dẫn đầu một đám quần áo rách nát bố trí, một đường cẩn thận chém giết đến tận đây. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, Giang Lam manh nhưng trừng trừng hai mắt. Tô Mạch, Tô Mạch nhìn một chút mình cái này một thân, không nhịn được cười một tiếng, đưa tay túng đi ám long đường phục sức, lộ ra nguyên bản quần áo. Người đây cũng có thể nhận ra, người hóa thành cho ta đều nhận ra. Giang Lam cả giận nói, ta làn khỏi đâu? Có lẽ là phiêu dương qua biển thời điểm, đã rơi vào trong biển. Tô Mạch cười một tiếng, tốt, không để cập tới những này không cần gấp gáp dâu ria không đáng kể. Giang Đường Chủ, muốn hay không đi theo ta a? Muốn lại như thế nào, không muốn thì sao? Giang Lam cười lạnh một tiếng, ngươi tính toán ta tính toán rõ ràng, lại không nghĩ rằng, ta bây giờ bình cường mã trắng, băng vào chúng ta những người này, dù cho là đem trên đảo này Ám Long Đường Tặc Tử giết cái xuyên thấu, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi một người cô đơn, liền không sợ ta gây bất lợi cho ngươi. Nếu không, ngươi thử một chút. Tô Mạch tâm niệm vừa động, lúc này những cái kia đối Giang Lam cùng dưới tay hắn làm như không thấy quỷ nước, lập tức đem bọn hắn quay chung quanh một cái chật như nêm cối. Quỷ nước nôn ngữa có hạ chỉ có thể nói một hai cái chữ. Lúc này vây quanh bọn hắn về sau, đồng thời mở miệng. Thử một chút, thử một chút. Giang Lam, chương 557, điện hạ. Thối tâm quan bên trong, thấy ngã khắp nơi trên đất. Thủy hồn chi trận dưới, diễn dịch chính là một màn nhân gian luyện ngục. Giang Lam vốn không rõ ràng cái này biến cố từ đâu mà tới. Hắn dẫn bên người những người này, một đường chém giết, nguyên bản giết hảo hảo, Ám Long Đường đệ tử bỗng nhiên liền biến thành dạng này. Lẫn nhau giết chóc, dây dưa, đối bọn hắn làm như không thấy. Cái này kỳ quặc quái gở có thể nói ly kỳ. mà mặc kệ là làm Ám Long Đường phó đường chủ, hoặc là làm ngự tiền đạo cao thủ hắn đều không có lý do bỏ mặc loại tình huống này mặc kệ, cho nên mới mang theo sau lưng đám người này muốn xem xét cái này biến cố nguyên nhân gây ra. chỉ là hiện nay cũng không cần tra xét nữa. bọn này toàn thân trên dưới chạy xuôi nước động vô chi vô giác gám long đường đệ tử, đem bọn hắn đều vây quanh trong miệng không ở hô quát. chỉ vì tô mạch muốn để cho mình thử một chút, cái này thử cái truy, muốn thử thử liền phải tạ thế. lúc này hắn nhìn quanh một tuần thật sâu gật đầu. hiểu lầm đều là hiểu lầm. tô trưởng ấn giữa chúng ta là quan hệ như thế nào, nguồn gốc đều ngay cả đến tổ tiên mới bối, nhưng chớ có mở cái này nói dỡn. Thật sao? tô mạch giống như cười mà không phải cười nhìn giang lam một chút. tô mỗ làm sao không biết mình cùng giang phó đường chủ nguyên lai còn có sâu như vậy một gốc. lâm một nghe hai người nói chuyện lại là có chút không rõ. hai người kia không phải cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu sao? làm sao hiện nay nhưng lại tựa như là giống như cửu nhân. đây là huyên náo cái nào một màn. giang lam cười khan hai tiếng. tô trưởng ấn, lời này là có ý gì? tại hạ nghe không hiểu a. nếu như thế, tô mạch cười một tiếng, vậy ngươi vẫn là thử một chút đi. tiếng nói này rơi xuống. Tất cả quỷ nước cầm vang tiến lên trước một bước, có miệng mở ra, nước độc trong đó áp vũ liền muốn phun ra thủy kiếm. Giang Lam lại là biến sắc, bây giờ ở trên đảo Phong Vân biến ảo đến tận đây, tất cả tình huống tất cả đều bị Tô Mạch một tay cầm bóp. Ngay cả những này không người không quỷ đồ vật, tất cả đều nghe lệnh của hắn. Bực này tình huống phía dưới, giá trị của mình cũng sớm đã đã dùng hết. Tô Mạch người này dã tâm cực lớn, đồng thời tâm ngoan thủ lạnh. Hắn như có chủ tâm giết người diệt khẩu, mình chuyến này chỉ sợ là muốn treo. Tâm niệm vận chuyển ở giữa, lại là thở dài ra một hơi, đuổi tại quỷ nước động thủ trước đó, la lớn. Hoàng tử điện hạ tha mạng một tiếng này la lên, lập tức đem ở đây tất cả mọi người kêu sững sờ. Chu thúc tài cùng Từ Quảng Kiệt hai cái cũng là hai mặt nhìn nhau, đây cũng là hát cái nào một màn. Hoàng tử điện hạ, Tô Mạch giống như cười mà không phải cười. Giang phó đường chủ, đây cũng là có ý tứ gì? Không phải trưởng ấn sao? Đêm hôm ấy, là thuộc Hạ chưa từng nói thẳng bẩm báo. Giang Lam thở dài một tiếng, trầm giọng mở miệng. Bất quá lượng trước Hoàng tử điện hạ thông minh trí tuệ, cũng sớm có chỗ cha. Ngay kỳ thực căn bản cũng không phải là cái gì trưởng ấn quan huyết mạch, ngài vẫn luôn là đại huyền vương triều huyền đế hoàng tộc huyết mạch. Lại nói đến tận đây. Giang Lam bỗng nhiên đẩy Kim Sơn Đổ Ngọc trụ quỳ xuống. Ngự Tiên Đạo phó thống linh Giang Lam tham kiến Hoàng tử Điện hạ. Một màn này tới đường đột ly kỳ, mắt nhìn thấy người đứng phía sau không có động tĩnh, Giang Lam nhịn không được quay đầu gầm thét. Còn chờ cái gì đâu? Trước mắt các ngươi đứng đấy vị này chính là năm đó Đại Huyền Vương triều Hoàng tộc huyết mạch, còn không mau mau tham kiến. Nghe được Giang Lam thuyết pháp như vậy, từ Quảng Kiệt cùng Chu Thúc Tài lúc này mới tranh thủ thời gian dẫn người quỳ xuống, trong miệng la lên. Tham kiến Hoàng tử Điện hạ. Lâm Mục Trừng lớn hai mắt. Đây không có khả năng. Huyền Đế huyết mạch coi là thật còn có lưu truyền thế gian. Giang Lam ngẩng đầu nghiêm mặt nói ra, huyền đế huyết mạch cho đến nay chỉ còn lại có đầu này, lại nói đến tận đây, hắn nhìn về phía tô mạch, màn đêm buông xuống hữu tâm dầu diếm, thật sự là có chút bất đắc dĩ. Việc này việc này lớn, mặc kệ là đối ngự tiền đạo, vẫn là đối với ngài tới nói đều không hề tầm thường. Nếu là tùy tiện bẩm báo, phàm là tin tức để lộ, kinh long hội tất nhiên bất kể bất cứ giá nào phái người đến giết ngài, mà lại việc này khó mà thủ tín tại người, ngài nếu là không tin, ở trong đủ loại hiệp ác, càng là khó mà điều kỹ. lại có ngài mặc dù là cao quý huyền đế huyết mạch, nhưng đến tột cùng có hay không nhất thống sơn hà khí phách cùng bản sự, chúng ta cũng không dám xác định. đây cửa dưới, quả dại đọc truy sách thật dùng tốt, nơi này lao loạn vê đút vê đút vây đút dễ dự xe đủ. con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. cho nên muốn trước gâm thẩm phụ tả cho ngài hết thảy tiện lợi, Bằng không mà nói, thuộc hạ làm sao đến mức đem an long lệnh hai tay dâng lên, đợi chờ xác định ngài coi là thật có hoành đồ đại chí phục hồi đại huyền cơ nghiệp thời điểm, dự tiên đạo từ trên xuống dưới, tất nhiên trở thành ngài trong lòng bàn tay lưới dao, vì ngài khai cương thất thủ, thu phục sơn hà. Tô Mạch nhìn hắn trứng chạc đàng hoàng, cho dù đối với lời nói này, một chữ đều không tin, nhưng là trên mặt cũng không có lộ ra mảy may hiện lộ ra, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Mạn đêm buông xuống chưa từng nói thẳng bầm báo, hôm nay lại thẳng thắn, là sợ Tô mô giết người, Giang Lam chết thì chết vậy, chưa hề sợ qua. Giang Lam lớn tiếng nói ra, nhưng mà thuộc hạ thân là ngự tiền đạo người, có thể chết đang vì điện hạ vượt mọi trông gai trên đường, mà không nên tùy tiện, chết như vậy không có chút giá trị. Lại có, ngày đó thuộc hạ không cách nào xác định, ngài có phải không có thể trở thành nhất đại hùng chủ, thu thập thiên địa tứ phương, chủng tiến đại huyền vương triều? nhưng hiện nay, thuộc hạ biết ngài chính là có dạng này quyết đoán, cũng có loại này bản sự. lúc này mới thực nôn tương cáo mời hoàng tử điện hạ minh giám. tô mạch nhìn hắn tư thái, suýt nữa cười ra tiếng. nghe hắn nói đến có cái mũi có mắt, kỳ thực bất quá là một trường khưa môi múa mép như hoàng miệng mà thôi. bất quá hiện nay hắn cũng không để ý, tạm thời đem cái thân phận này đo lấy. chuyến này tây châu, nếu là khổ tìm kinh long hội mà không được, vậy liền lộ ra cái này cái gọi là tiền triều hoàng tử thân phận, chắc hẳn đến lúc đó liền như là cái này giang lam lời nói kinh long hội đám người này tất nhiên nghe tiếng mà tới, cũng là xem như một cái biện pháp. Chỉ bất quá muốn làm được điểm này, còn phải cần cái này Giang Lam giúp đỡ chút. Tâm niệm đến tận đây, hắn có chút phát tay. Được rồi, đứng lên đi, lời này Tô Mỗ tạm thời đi lại. Là thật là giả, phía sau tự có phân rõ. Ngươi nếu là Hoang ngôn của ta, tự có kết quả của ngươi. Giang Lam nghe Tô Mạch lời này, nhìn trộm nhìn về phía Tô Mạch. Phát hiện hắn lời này mặc dù nghiêm nghị nói, nhưng là khỏe miệng lại là không để nén được vui mừng. Không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ một tiếng. Tô Mạch quả nhiên dã tâm cực lớn. Miệng bên trong thì là vội vàng nói, thuộc hạ vạn vạn không dám, tin rằng ngươi cũng không dám. Tô Mạch hừ một tiếng, biểu hiện như thế, càng làm cho Giang Lam trong lòng ổn định. Tiếp theo cười nói, điện hạ thật là lợi hại thần thông, nhưng lại không biết đây là thủ đoạn gì. Lúc nói lời này, hắn tận khả năng không chế nét mặt của mình, để cho mình tựa như chỉ là vì thế thủ đoạn mà kinh ngạc, cũng không phải là dự định điều tra nền tảng. Tô Mạch nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói cùng ngươi nghe, nhưng cũng không gì không thể, đây là thủy hồn chi trận. Ân, ngươi đã tới, vậy cũng theo ta một nhóm. Sau khi nói xong, đi đầu liền đi. Lâm Mộc chỉ là nghe hai người kia đối thoại, liền đã nghe cái đầu ra tóc tê dại lúc này nhìn tô mẠch rời đi, nơi nào còn dám dừng lại, vội vàng đi theo phía sau hắn, nhưng trong lòng đang tính một khoản, Nam Hải Minh thiếu minh chủ, Long Vương Điện đại điện chủ, dưới lòng bàn tay thống lĩnh bao nhiêu nhân vật, nếu là tô mẠch quả nhiên là trước đây hướng hoàng tộc hết mẠch, một khi thật lên tranh bá thiên hạ chi niệm, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người hưởng ứng, mặc dù Nam Hải Minh tạo thành cùng Long Vương Điện khác biệt, bản thân là lòng lẻo, trong đó trưởng lão phong phú, nhân số càng nhiều, Cao Thiên Kỳ dưới áp lực mạnh, vận thành một cỗ dây thừng, nhưng là Hải Chiến phía trên, giang hồ trầm giết, lại như cũ có chút quân lính tản bã thái độ. Không chỉ có như thế, bọn hắn gia nhập Nam Hải Minh, cuối cùng là vì củng cố ích lợi của mình, chính thủ hộ cái này một mẫu ba phần đất. Nhưng muốn nói là người bên ngoài đánh thiên hạ, bọn hắn thật có thể làm gì? Nhưng cho dù như thế, dù là chỉ có một nửa người hưởng ứng, đây đều là một cố không thể khinh thường lực lượng. Lại thêm Long Vương Điện Tám Bộ Chu Ma lệnh, đó là chân chính bách chiến chi sư. Năm đó Long Vương Điện sáng lập ra môn phái tổ sư, chỉ sợ vốn là trí tại thiên hạ, mới có thể lấy loại phương pháp này đến chế tạo tám bộ. Tám bộ Chu Ma khiến một khi nắm giữ tại một người nào đó trong tay, mũi kiếm chỉ, ai có thể cản? chớ nói chi là ám long đường phía sau ngự tiền đạo như thế quái vật khổng lồ phóng nhãn thiên hạ lại có mấy người có thể địch nếu như tất cả đều bị tô mạch một tay nắm giữ tung hành thiên hạ thu thập tứ phương cũng bất quá là ở trong tầm tay mà thôi nghĩ đến đây đông nhiên cũng cảm giác đường chủ nêu đồ trước mặt tô mạch nhưng lại chỉ thường thôi đường chủ nói trắng ra là chính là muốn tự lập môn hộ tăng hết cỡ trí tại nam hải vì chính mình chiếm được một tịch lập thân chi lực nhưng tô mạch lại khác hắn một khi tiếp nhận hoàng tử điện hạ cái thân phận này vậy tương lai mưu đồ tất nhiên là toàn bộ thiên hạ nghĩ tới đây đầu hắn có chút buông xuống nhìn tô mạch hành tẩu phương hướng, đông nhiên trong lòng khẽ động. điện hạ, ngài là muốn đi tìm thối tâm quan cơ quan chỗ a? tô mạch buồn bực nhìn lâm một một chút, tưởng tiểu nhân đằng trước dẫn đường. sau khi nói xong, tiến lên trước một bước, sắc sắc thật thật là tại cho tô mạch dẫn đường. mặc dù tô mạch cũng không cần, hơn nữa còn rất mê mang, đây là gây cái gì mê hoặc. bên hai toa liền nghe đến giang lam cười nói, chúc mừng điện hạ, hắn đây là muốn quy hàng a? tô mạch quay đầu nhìn giang lam, giang lam cười một tiếng, điện hạ, ngài là đại huyền huyết mạch, tương lai chinh chiến thiên hạ, tái hiện đại huyền huy hoàng chính là cao cao tại thượng cựu ngũ chí tôn. Nghĩ đến cái này ám long đường đường chủ, chỉ làm ưu tính, tại trước mà ngài, không đáng giá nhắc tới. Người này lúc này mới sinh ra bỏ gian tà theo chính nghĩa chi niệm. Ồ, Tô Mạch giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Lâm Mộc. Dương chủ sự, coi là thật như thế. Cái này, Lâm Mộc nghe được sau lưng hai người nói chuyện, vội vàng quay đầu nhìn Tô Mạch một chút, túi đầu không lưng nói ra: "Điện hạ." Tiểu nhân tự biết tội không dung xá, không dám khẩn cầu cái khác, chỉ muốn cầu điện hạ cho tiểu nhân một cái cơ hội. Đại nguyên huyết mạch vân vân, nếu là người bên ngoài nói đến, Lâm một cũng chỉ là đem nó xem như trò cười, nhưng là hắn thân là Ám Long Đường đệ tử, vốn là biết ngự tiền đạo vẫn luôn đang tìm kiếm tiền triều huyết mạch. Lời này từ Giang Lam tới nói, ngược lại để hắn tin gắt cao. Hôm nay rơi vào tô mạch trong tay, vốn là lại không chỗ trống, nhưng hôm nay tô mạch lắp mình biến hóa, vậy mà thành tiền triều hoàng tử. Ngược lại là để hắn nhìn ra một chút hy vọng sống. Tô mạch như có điều suy nghĩ khoát tay áo, để hắn tiếp tục đằng trước dẫn đường. Nhưng trong lòng thì nhiều một chút khác biệt cảm giác. Vẹn vẹn chỉ là một cái trên miệng cái gọi là hoàng tử, liền để Ám Long Đường một vị chủ sự lâm trận phản chiến. Đây quả nhiên là có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái gọi là Trinh Chiến Thiên Hạ, Nhất thống sơn hà, Tô Mạch Kỳ thật chưa hề để ở trong lòng. Hắn bất quá là một giới giang hồ con nhân, loại chuyện này lại cùng mình có quan hệ gì? Giang Lam nói với hắn, hắn là một chữ đều không tin. Mà lại, dù cho là tin tưởng, phía sau lại sẽ như thế nào? Không chỉ chỉ là kinh long hội, một khi làm thực cái thân phận này, mình sẽ trở thành một cái bia ngắm. Năm đó Huyền Đế bảy lần ngựa đạp giang hồ, tạo thành ảnh hưởng, đến nay chưa từng tiêu tán. Bây giờ nếu như Huyền Đế huyết mạch như cũ tại thế, đợi chờ mình tất nhiên là thiên hạ vây công. Nguyên bản tạo dựng lên Đông Hoang tiêu minh, có thể sẽ trong nháy mắt băng vỡ. Nam Hải Minh thành phần phức tạp, càng là có thể sẽ trong chốc lát tan thành mây khói. Bác xuyên cùng Tây Châu cũng riêng phần mình nhấc lên loại cung, toàn bộ thiên hạ cũng liền triệt để loạn. Cái này cái gọi là đại nghĩa tiến tuổi, kỳ thực cũng đại biểu phiền phức ngập trời. Tô Mạch không tin Giang Lam, cũng là bởi vì điều này. ngự Thiên Đạo nếu như chung với Đại Huyền Vốn Triệu, Giang Lam nếu như coi là thật cam tâm hiệu chung, về tình về lý, dù cho là hôm nay chết trong tay Tô Mạch, cũng tuyệt không có khả năng trước mặt mọi người đem chuyện này nói ra. Hắn không phải không biết điều này đại biểu cái gì lại vẫn cư vì mạng sống, mà đem chuyện này nói ra. Nhưng thật vẹn vẹn chỉ là vì mạng sống, Giang Lam Tuyệt không đơn giản. Người này nhìn như hoang đường, kỳ thực lòng có linh lung thất hiếu, Thâm cơ thủ đoạn võ công, đồng dạng không thiếu. Từ hắn ban sơ nhìn thấy mình bắt đầu, liền từ đầu đến cuối đều tại thiết kế chính mình. Hôm nay mượn thiên thời địa lợi nhân hòa, vừa vặn đem hắn biên chế hoang luôn, sẽ đi ngoại tầng ngụy trang. Lộ ra càng phát ra chân thực nội tại. Nhưng kỳ thực, cái này vẫn như cũng là lấy hoang luôn bệnh. Nếu không phải là lẫn nhau ở giữa như cũng còn có lợi dụng lẫn nhau chỗ trống. Tô Mạch hiện nay liền định để hắn lĩnh giáo một chút đau nhức người trải qua lợi hại. Chỉ bất quá, kinh long hội chưa trừ, còn vẫn không phải động đậy cái này ngự tiền đạo thời điểm. Mà lại, liền xem như trừ đi kinh long hội, phải chăng muốn động cái này ngự tiền đạo, cũng như cũng tại cái nào cũng được ở giữa. Chỉ ít từ hiện tại xem ra, lẫn nhau chưa đến kia chân tướng phơi bày thời điểm. Tô Mạch trong lòng suy nghĩ thiên biến vạn hóa ở giữa, bên hai liền chuyển đến lâm một thanh âm. Điện hạ, đến. Tô Mạch ngẩng đầu một cái, phía trước chính là kia một chỗ địa đạo. Nơi này tính không được nhiều bí ẩn, tại trên đảo này tùy tiện bắt một cái ám long đường đệ tử, cũng liền dò thăm chung quanh ám long đường đệ tử đã bị quét sạch sành xanh, bởi vậy quỷ nước cũng chưa từng truy tung đánh tới, ngược lại là một chỗ khó được thành tịnh chi địa. Lúc này nhìn xem địa đạo cửa vào thâm thúy, tô mạch lại là nhẹ nhàng nuối mày Nguyên lai like sớm có khách không mời mà đến. Cái gì? Lâm mục sướng sở. Giang lam cũng là cao mày thật là cao minh liễm tức chi pháp. Cái này liễm tức chi pháp, ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Tô mạch trong lòng hơi động một chút, nhẹ nhàng phát tay. Giang phó đường chủ, ta hoàng tử này điện hạ đã hoàn hảo làm, cái này đương nhiên tốt làm. Giang lam quỳ một chân trên đất, điện hạ nhưng có chỗ mệnh thuộc hạ cam tâm quên mình phục vụ. Vậy liền đi đem con đường này quét dọn quét dọn. Tiếng nói đến tận đây, Giang Lam bỗng nhiên đứng dậy, dùng tay một cái, đồng tàu hút thuốc đinh một tiếng, cũng đã đập bay một cây và kiếm. Một cái bạch bảo kiếm thủ bay ngược mà đi ngay miệng, Tô Mạch sau lưng lại thoát ra hai người, đem người này cầm trong lòng bàn tay. Đang muốn trở về, chỉ thấy được lại là một đạo bóng trắng. Chỗ tối còn có một cái bạch bảo kiếm thủ ẩn tàng. Lúc này phi thân lên, mũi kiếm lắc một cái, thẳng đến hai người này phần gáy yếu hại. Liền nghe đến Giang Lam quát một tiếng. Lấy, trong tay đồng tàu hút thuốc lắc một cái, trực tiếp ném ra ngoài. Phình một tiếng, chính giữa người này mi tâm tàu hút thuốc nhờ vào đó bay ngược mà quay về đã rơi vào giang lam trong lòng bàn tay kia bạch bào kiếm thủ lại thật giống như bị lưu tinh gặp chúng cả người ngã bay mà đi rơi vào trong bụi cỏ không có khí tức đến tận đây kêu tiếp nhận bạch bào kiếm thủ hai người mới chậm rãi rơi xuống đất tô mạch quay đầu nhìn lại khẽ gật đầu nguyên lai like là bọn hắn nói ngoài ý muốn nhưng cũng không tính ngoài ý muốn chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy lúc này ý niệm trong lòng khẽ động các người đi vào thanh lý chuẩn nếu là nhìn thấy một cái không biết võ công chẳng hạn không thể gây thương hại Giang Lam mặc dù không biết cái này, không biết võ công tráng hán lại là cái gì ý tứ, bất quá nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Thuộc hạ tuân mệnh. Sau khi nói xong, dẫn sau lưng một đám bố trí, vọt thẳng vào trong địa đạo. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp, hơn 300 người. Nếu làm một hơi xông đi vào, cái này dưới đất đều dùng không được. Những người còn lại thì từ kia Chu Thúc Tài dẫn dắt, chờ tại Tô Mạch bên người. Tô Mạch lại là vung tay lên, riêng phần mình nhận dạng, không thể lộ ra vết tích. Như gặp lại người đến, không cần chặn đường, ngăn đường lui là đủ. Vâng. Chu thúc Tài đáp ứng, lúc này dẫn những người này phân tả hữu, dấu ở trung quanh. Tô Mạch đến tận đây mới dậm chân hướng kia trong địa đạo đi, liền nghe đến địa đạo bên trong, tiếng giết không ngừng. Bất quá trong chốc lát cũng đã đi tới cánh cửa kia trước. Nơi đây, Giang Lam những cái kia thủ hạ đem bạch bảo kiếm thủ thi thể kéo tới một chỗ. Chính Giang Lam thì cùng một người trung niên đánh sinh động, không chung một góc, một cái to con nam tử trong tay không biết lại từ đâu chỗ lấy được một cây đùi gà, ăn có tư có vị. Nóng nhìn trước mắt tình hình chiến đấu, có chút không hiểu đấu, nhưng cũng bình chân như vậy. Tô Mạch vừa nhìn thấy hắn, lập tức cười ha ha một tiếng. Cư sĩ, hồi lâu không thấy a. Tráng hắn kia nghe tiếng quay đầu, miệng há ra đùi gà đều rơi trên mặt đất. Tô Tổng Tiêu Đầu, người này không phải người bên ngoài, chính là kia ẩn kiếm cư sĩ. Tô Mạch hộp kiếm bên trong long ngâm kiếm, chính là người này tạo thành. Lúc này vừa thấy được Tô Mạch, vội vàng hướng phía hắn bên này chạy đến. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Việc này nói rất dài dòng. Tô Mạch cười một tiếng, Tô mô đến Nam Hải hồi lâu, về phần đến tối tâm quan, kỳ thực cũng là vì áp một chuyến tiêu. Tô Tổng Tiêu Đầu đến Nam Hải, ta ngược lại thật ra biết. Ẩn kiếm cư sĩ cười nói, ngài thế nhưng là có đại năng chi nhân, Long Mục đảo bên trên chém giết Long Mục đảo chủ sự tình, ta ngẫu nhiên đi ngang qua hồ đảo nghe người kể chuyện kia, chia làm 17-18 đoạn tới nói, ta nghe hoài không chán. về sau liền để kia đại trưởng quỹ, dứt khoát bắt một cái người viết tiểu thuyết lên thuyền, để hắn cho ta giảng thông khoái. đại trưởng quỹ, tô mạch nhìn về phía trung niên nhân kia, ẩn kiếm cư sĩ lắc đầu, không phải hắn. từ khi ẩn kiếm tiểu trúc từ biệt, ta hao tốn một chút thủ đoạn, lúc này mới hôn đến đại trưởng quỹ bên người. chi tiết, đoạn đường này đi tới, từ đầu đến cuối chưa từng tìm tới cơ hội giết hắn. cái gì? đang cùng giang lam đánh người trung niên kia. lúc đầu nhìn tô mạch cùng ẩn kiếm cư sĩ cười cười nói nói, liền đã rất là kinh ngạc. Lúc này ở Nghe ẩn kiếm cư sĩ thẳng thắn muốn giết đại trưởng quỹ. Cang La Nghẹn họng nhìn chân chối. "Thiên sinh, ngươi, ngươi đang nói cái gì? Chương 558, đại trưởng quỹ. Giang Lam bọn người bỗng nhiên xuất hiện, đại khai sát giới, ngược lại là chưa từng vượt quá trung niên nhân này bọn trước. Hắn vốn là nhìn thấy Giang Lam lên đảo, náo động lên động tính thật là lớn, lúc này mới thừa cơ đến đây nơi đây, dành tâm la rủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Giang Lam vậy mà lại tới nhanh như vậy. Ám Long Đường vậy mà như thế không nên việc. Ngay cả một cái Giang Lam cũng đỡ không nổi. Nhưng là ẩn kiếm cư sĩ lời này, lại là để đầu hắn ra điều độ nhìn không được nhìn về phía ẩn kiếm cư sĩ, thiên sinh đại trưởng quỹ không xử bạc với ngươi. ngươi, ngươi dùng cái gì sinh ra này tâm? ngươi rốt cuộc là ai? ẩn kiếm cư sĩ lại không để ý tới hắn, chỉ là cho tô mạch giới thiệu nói, người này là đại trưởng quỹ bên người ba cái thân tín một trong hắn gọi hồ đảo, kiếm pháp không tệ, vốn là xuất thân ẩn sát lâu, về sau liền triệt để theo đuổi đại trưởng quý những này bạch bào kiếm thủ đều là xuất từ bút tích của hắn, trừ cái đó ra, đại trưởng quỹ bên người còn có hai người cao thủ, một cái gọi tương phúc, một cái gọi tăng thọ, hai cái danh tự này hẳn là đều không phải là tên thật. Lương Trước Nguyên Lai cũng là một phương cao thủ, về sau mới bái phục tại đại trưởng quỹ thủ hạ. Đi theo đã nhiều năm, chỉ là ta tại đại trưởng quỹ trên thuyền cái này hồi lâu thời gian, từ đầu đến cuối chưa từng dò xét ra hai người kia nội tình. Mặt khác, đại trưởng quỹ bản thân cũng không phải một người bình thường. Bằng không mà nói, ta cũng sớm đã đã thủ. Hắn cũng đã nhìn ra, ta đối với hắn có sát tâm, nhưng thủy chung chưa từng ra tay với ta, lương trước vẫn là trong lòng còn có hối tưởng. Tô mạch khẽ gật đầu, cư sĩ vất vả, đảm đương không nổi vất vả. Ẩn kiếm cư sĩ thở dài, hôm nay cùng ngươi nói tỉ mỉ cũng là nhìn thấy người ở chỗ này nếu là không tại sớm muộn muộn ta tất nhiên có biện pháp giết chết người này mới không ngưỡng công ta cùng lao kế tương giao một trận ta đã sớm nghĩ kỹ nếu là có thể đắc thủ giết người này ta cũng không đợi hắn những này thủ hạ tới giết ta báo thù cho hắn liền trực tiếp hướng trong biển mẻ lên ăn đủ tôm cá cua liền đi sẽ long vương cùng long vương đòi hỏi một bình rượu ngon lại đi tìm lao mà tìm toán. hắn mặc dù toàn cơ bắp là cái sườn tài vì một chút không cần gấp gáp sự tỉnh lãng phí một cách vô ích tính mạng của mình nhưng kết giao vẳng hưu vẫn là có một tay đợi chờ ta đến xuống đầu tuy tiện tìm quỷ hỏi thăm một chút hẳn là có thể tìm tới hắn sau đó ta qua khứ do hắn nhảy một cái nhìn có thể hay không đem hắn dọa đến sống quay lại tới nói đến chỗ này hắn lại nhịn cười không được cười ai ngày bình thường suy nghĩ lung tung để tô tổng tiêu đầu chê cười tô mạch khẽ lắc đầu trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải mà vào lúc này giang lam đống nhiên run tay một cái kia một cây đồng tàu hút thuốc lập tức có nóng nóng thư không liên tiếp chuyển động theo sát lấy đưa ra một trường liền nghe đến vịnh một tiếng cái kia tên là hồ đào trung nhân nhân ứng thanh mà bay đâm vào đối diện trên vách tường rơi xuống dưới mặt đất, chưa kịp đứng dậy, cũng đã phun ra một ngụm máu tươi. Lại ngẩn đầu, hai bên đã sớm binh khí gia thần, nằm ngang ở trên cổ, để hắn không dám động đẩu. Hồ Đào lại chỉ là nhìn xem ẩn kiếm cư sĩ, nghiến răng nghiến lợi. Đáng hận ta Hồ Đào biết người không rõ, vậy mà nhìn không ra ngươi lòng lang giả thú. ẩn kiếm cư sĩ cười một tiếng, cũng không thèm để ý, mà là lôi kéo tô mạch đi tới cánh cửa kia trước, trầm giọng nói ra. Cánh cửa này cơ quan cực kỳ sao diệu, mặc dù đơn giản, lại đại đạo rất đơn giản. ở trong còn có một vật, muốn xê dịch, liền cần một môn cực kỳ đặc thù nội lực. bên ngoài lực gia thần, cố nhiên có thể đánh nát nhưng là hơi không cẩn thận liền sẽ lộ ra ở trong Tây Châu hỏa thần du mà cái này Tây Châu hỏa thần du chỗ ẩn nút càng là lợi hại muốn trước lấy dầu lại phá cửa cũng là một đầu tự lộ như thế cơ quan không thể nói cấu tứ cực xảo chính là để cho người ta lấy nó không có cách tô tổng tiêu đầu ngàn dặm xa xôi lại tới đây đối với trong này đồ vật chỉ sợ cũng nhất định phải được ra chi tiết ta cũng mở không ra cánh cửa này không sao tô mạch cười cười cư sĩ không cần để ở trong lòng có thể mở ra cánh cửa này người xem chừng chẳng mấy chốc sẽ bị đưa tới ồ kiếm cư sĩ sướng sở tiếp theo khẽ gật đầu như thế nói đến, ngươi cũng sớm đã tính toán kỹ rồi, không hổ là ngươi. vậy ta liền dựa mắt mà đợi. sau đó thuận miệng chuyển kiếm, bất quá là cách sau đường tình. ẩn kiếm cư sĩ nói với tô Mạch, hắn là như thế nào hôn đến đại trưởng quỹ bên người, mà trở về gốc dễ kết ngọt nguồn, vẫn như cũng là cái này rèn đúc chi thuật đưa tới đại trưởng quỹ chú ý. ẩn kiếm cư sĩ nói, người này tìm kiếm ở trong tay thiện nghệ, tựa hồ cũng không phải là trí tại nam hải. ta nói bóng nói gió hồi lâu, mới biết được hắn tựa hồ làm mưu đồ bắc xuyên. cùng bắc xuyên một cái tên là dưỡng kiếm lưu địa phương, có chút liên quan. nhưng mà bắc xuyên dưỡng kiếm lưu là cái gì chỗ? ta lại là không biết Bác xuyên dưỡng kiếm lư tô mạch sững sờ cảm giác này danh đầu hảo hảo quen hay suy nghĩ một chút lúc này mới tranh thủ thời gian lay mình vài túi liền nghe đến đinh đinh đang đang liên tục tiếng vang ẩn kiếm cư sĩ nghe tiếng đi xem nhịn không được khỏe miệng giật một cái ngươi làm sao nhiều như vậy bằng hiệu có thể là nhân duyên quá tốt mọi người ngươi cũng đưa ta cũng cho cuối cùng không hiểu thấu liền càng ngày càng nhiều tô mạch một bên đều thì thầm một bên lay lấy tìm cuối cùng từ cái này bao phục dưới đáy lấy ra một cái lớn chừng bàn tay tiểu kiếm trên đó tuyên khắc phân kiếm hai chữ đây là ẩn kiếm cư sĩ hơi sững sở. lại nghe được bên cạnh có người lên tiếng kinh hô. Phân kiếm lệnh, tô mạch quay đầu gọi hàng lại là kia Giang Lam. Giang Lam đầy mắt không dám tin nhìn xem thanh tiểu kiếm này, tô điện hạ, ngài đây là từ chỗ nào mà đến? Lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả giải độc. Vé đút vé đút vé đúa, dễ uổng xe đủ. Con lắp đặt mới nhất bản. Trong lòng quá chân kinh, kém chút liền cho nói lỡ miệng. Tô mạch giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, lại lườm liếc kiếm cư sĩ. Nói đến, chuyện này cùng cư sĩ còn có quan hệ. Ồ. Thần kiếm cư sĩ sững sờ, xin lắng tai nghe. Cư sĩ còn nhớ đến trong hộp long ngâm, cái này tự nhiên quên không được. ẩn kiếm cư sĩ cười một tiếng, quá mức xuất sắc không thể không giấu, trong hộp long ngâm bất quá gọi đùa mà thôi. Tô Mạch khẽ gật đầu. Ngày đó kế thư Hoa kế lại hiệp, đi tới Lạc Hà thành, ủy thác Tô Mộ đem cái này trong hộp long ngâm đưa cho Ngọc Liêu Sơn trang Liêu trang chủ. Trên đường liền có một người, vì thế kiếm hấp dẫn, muốn mượn kiếm nhìn qua. Nhưng mà cái này trong hộp long ngâm chính là Tô Mộ áp giải tiêu vật, há có thể tùy ý gặp người. Vốn cho là hắn tất nhiên xuất thủ cướp đoạt, lại không nghĩ rằng, người này cũng không đoạt, cũng không tranh chính là yên lặng đi theo Tô Mộ sau lưng. Vô luận Tô Mộ như thế nào vùng thoát khỏi, dùng như thế nào thủ đoạn, rõ ràng vào ban ngày đã đem vùng thoát khỏi đến bên ngoài mấy trăm dặm. Đợi thứ bậc hai ngày sáng sớm, hắn tất nhiên ngay tại khách sạn trước cửa chờ. Thủ đoạn có thể nói lợi hại. Năm đó kia một Tiêu Liên Lụy ra ưu tuyển giáo hữu đổ Tây Nam một chỗ, tại Huyền Cơ cốc bên trong lớn làm quỷ. Cũng là Tô Mộ xuất đạo giang hồ, tiếng hót một trận chiến. Hắn xem sau trận chiến này rời đi, chỉ là hủy thác bằng hữu, đem vật này đưa ta. Nói một ngày kia, ta nếu có cơ hội tiến về Bắc xuyên Mạc Thương Sơn, phân kiếm này, nắm lệnh này, nhưng vì ta đúc kiếm một thanh T. Theo ở trong sự tình em thay nói, Giang Lam cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chú ý tới Tô Mạch, kỳ thật cũng là tại cái này về sau. Trước lúc này sự tình, Giang Lam cũng không hiểu nhiều lắm, thế mới biết Tô Mạch lại còn cùng dưỡng kiếm lưu từng có một đoạn nguồn gốc. Trong lúc nhất thời biểu lộ lo động, hiển nhiên là không cầm nổi chú ý. Mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng lại cương ép nhìn xuống. Đôi này Giang Lam tới nói, cực kỳ hiếm thấy. Người này tâm cơ thâm trầm, ít có tâm sự hiện ra sắp thời điểm. Cuối cùng hắn thấp giọng hỏi, Điện hạ nhưng biết cái này dưỡng kiếm lưu đến cùng là lai lịch gì? Thừng nghe Bằng Hưu nói tới. Tô Mạch cười một tiếng, nói thiên hạ thập đại danh kiếm, trong đó có năm thanh xuất tử dưỡng kiếm lưu. Việc này là Ngụy Tử Y nói với hắn. Năm đó Ngụy Tử Y mượn lãnh nguyệt cung trong tàng kinh cấp tiền bối bạn chép tay, cũng không có ít. Tại trước mặt hắn giả cao thầm mặt chắc, mình sơ xuất giang hồ, Dương Tiểu Vân phụ trách áp tiêu lộ tuyến, cũng tất cả đều là Dương Dịch chi cho nàng quy hoạch. Hai người đều xem như không có bao nhiêu giang hồ kiến thức, đến mức Ngụy Tử Y cái này hồ hữu, luôn luôn người trước thánh, khoe khoang kiến thức. Giang Lam khẽ gật đầu, điện hạ biết liền tốt, vật này cực kỳ trọng yếu, ngài, ngài vẫn là hảo hảo thu đi. Tô Mạch nhìn hắn một cái cười cười, yên tâm đi, cái này hồi lâu thời gian cũng chưa từng mất đi. sau khi nói xong, ném vào chiếc kia trong túi, phát ra đinh một tiếng vang. nghe Giang Lam nhẹ giang trợn mắt, nóng nhìn tô mạch ánh mắt, ít nhiều có chút toán trách gì tứ. tô mạch gặp này cười một tiếng, thuận miệng hỏi, thế nào, bác xuyên ngựa tiền đạo uy danh hiển hách, bác không được một cái dưỡng kiếm lư. dưỡng kiếm lư, không phải trốn phản tù. Giang Lam nói xong câu này về sau, do dự rất lâu, mới thấp giọng nói ra, dù cho là năm đó huyền đế ngựa đạp giang hồ, đối dưỡng kiếm lư cũng là xem trọng ba phần, lư tiền xuống ngựa, lấy đó ký ý. Thiên hạ các môn các phái, huyền đế đều chưa hề để vào mắt, duy chỉ có đối với chỗ này, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Ngự tiên đạo cho dù tại Bắc xuyên có thể xưng vương, đối dưỡng kiếm lưu cũng không dám có nửa phần đối xử lạnh nhạt. Đạo chủ trước sau hướng dưỡng kiếm lưu đi 6 lần, hy vọng lưu chủ nhưng vì hắn đốc kiếm. Có thể, lưu chủ cũng không từng đồng ý. Tô Mạch nghe đến đó, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Từ Giang Lam trong lời nói đến xem, vị này dưỡng kiếm lưu lưu chủ có lẽ không chỉ chỉ là không đồng ý. Nói không chừng còn đối vị này đạo chủ động đậy thua a. Sẽ không phải là bị đuổi ra ngoài nhưng lại không biết dựa vào đến cùng là cái gì hỏi lại phía dưới Giang Lam cũng chỉ nói mình cũng không rõ ràng cuối cùng xin lỗi một tiếng đi tới một bên tao mày không biết suy nghĩ cái gì Tô Mạch nhìn hắn bộ dáng này cũng không có truy nguyên dù sao Bắc xuyên quá xa ở trong dù cho là có thứ gì sự tình cùng mình cũng không có liên hệ quá lớn làm gì tìm tòi hư thực sau đó lại cùng ẩn kiếm cư sĩ nhàn thoại hai câu liền nghe đến tiếng bước chân từ địa đạo văng lên ngừng đầu một cái liền thấy một đám người đã bỏ vào trong địa đạo cái này một nhóm người chính giữa chính là một cái cầm y nam tử tuổi tác không nhỏ mặt trắng không dâu. nhìn qua có chút sống ăn nhàn sung sướng thái độ, nóng nhìn đất này đạo hoa cảnh, mặt mũi tràn đầy không vui. Sau lưng hắn, đi theo chính là hai cái bộ dạng phục tùng mắt túi xuống nam tử, làm xuống người cách căn mặc, nhưng là ánh mắt thâm thúy, huyệt thái dương cao cao nâng lên, hiển nhiên sở tu võ công không phải tầm thường, đến mức thân có dị tượng. Trừ cái đó ra, trước mặt sau lưng thì tất cả đều là bạch bào kiếm thủ, tới không hợp nhau, lại là một người trẻ tuổi, toàn thân nước động, tốt là quỷ nước, còn hôn mê bất tỉnh, bị một cái bạch bảo kiếm thủ cầm, ngơ ngơ ngác ngác kéo tới đất này đạo bên trong, chính là Tây Môn Hải cái này một nhóm người một cùng tô mạch bọn hắn đối mặt ở trong kia cẩm y nam tử lập tức biến sắc các ngươi lại nói đến tận đây giang lam đam thủ hạ này nhao nhao lộ ra binh khí đồng thời địa đạo một đầu khác cũng truyền tới tiếng họ giết hiển nhiên bọn hắn những người này tiến vào địa đạo trước đó ở bên ngoài cũng có bố trí bây giờ đang cùng chu thúc tài xuất lĩnh cả đám người đạo thủ ở trong cẩm y nam tử nhìn một chút tô mạch lại nhìn một chút phương hướng sau lưng không khỏi thở dài tô thiếu minh chủ hảo thủ đoạn a thế nhưng là đại hữu tiền trang đại trưởng quỹ tại hạ ở đây chờ trực đã lâu tô mạch cười một tiếng có chút ôm quyền chắc tay chúng ta đều là đông hoang người không nghĩ tới sẽ ở Nam Hải gặp lại đây cũng là đồng hương đi đại trưởng quý thở dài nếu là đồng hương không bằng tô thiếu minh chủ đem nơi đây nhường cho ta như thế nào kia lại không thể tô mạch lắc đầu tô Mô vốn là có một khoản muốn cùng đại trưởng quý thanh toán nghĩa khí thiên thu kế thư hoa kế đại hiệp vì một khối kỳ sắt bỏ mình tử dương tiêu cục chuyện này thế nhưng là đại trưởng quý thủ bút nghĩa khí thiên thu bất quá là một chuyện cười đại trưởng quý cười lạnh một tiếng người trong giang hồ nào có cái gì thật giảng nghĩa khí người như hắn Vốn là trên giang hồ dị loại, cho dù ta không giết hắn, hắn cũng sớm muộn cũng sẽ chết oan chết uổng. Tô Mạch thở dài. Lời này kỳ thật cũng không sai, nhưng cuối cùng làm cho lòng người bên trong khó nhịn nộ khí. Dù là hắn sớm muộn cũng sẽ chết oan chết uổng, cũng cuối cùng sẽ có người báo thù cho hắn. Tô Thiếu Minh chủ dự định báo thù cho hắn. Đại trưởng Quý nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch cười một tiếng, vì sao không thể? Hôm nay ngươi như tha ta một mạng, ta có thể đem người này trả lại cho ngươi. Đại trưởng quỹ nói đến chỗ này, sở trường một chỉ kia Tây môn hải. Đại trưởng Quý cảm thấy, ở trước mắt ta, cái gọi là con tin hữu dụng Tô Mạch cười một tiếng, người ta muốn, ngươi lưu không được, ta muốn giết người, ngươi bảo hộ không được, còn phải đa tạ đại trưởng quỹ đem hắn đưa tới, không duyên cớ bất đi ta không ít công phu. Đây thật ra là lời nói thật. Tô Mạch hôm nay theo Giang Lam lên đảo, một người đến nhẹ nhàng như thường, ai cũng không phát hiện được tung tích của hắn, mang lên một cái Tây Môn Hoại ngược lại phiến phức. Thế nhưng là muốn cầm tới Tâm La Dù, dù sao cũng phải để cái này Tây Môn Hoại đi một chuyến. Đã mình mang theo phiến phức, vậy liền dứt khoát để người khác giúp đỡ mình một thanh. Lựa chọn tốt nhất, dĩ nhiên chính là Kinh Long Hội nhóm người này. Hắn đã sớm lờ tới, Kinh Long Hội vì Tâm La Dù. Tất nhiên sẽ đến cướp đoạt Tây môn hoài. Bất quá, liền xem như đoan sai, kỳ thật cũng không quan trọng. Cùng lắm thì giết sạch trên đảo này nhân chi về sau, lại trở về tiếp ứng một chuyến chính là. Chỉ bất quá trong cái này đạo lý, lại là không cần thiết cùng đại trưởng Quỹ đàm phán. Lúc này tiếng nói nói xong, trong địa đạo, đất bằng sinh phòng. Đại trưởng Quy lập tức một tiếng gầm thét. Giết. Tay cầm Tây môn hoài bạch bảo kiếm thủ cũng chưa từng có chút do dự. Lúc này mũi kiếm lắc một cái, liền muốn đem Tây môn hoài chém giết tại chỗ. Nhưng lại tại lúc này, đoạn kiếm trong tay chầm xuống, liền rốt cuộc không thể động đậy mảy may sau một khắc không tự chủ được từ tây môn hoài cổ học lấy ra liền nghe đến đinh một tiếng vang lại là tô mạch con ngón búng ra Đoàn kiếm lập tức rời khỏi tay veo một tiếng thẳng đến đại trưởng quỹ mà đi đại trưởng quỹ sau lưng kia hai cái làm xuống người ăn mặc từng phúc tăng thọ đồng thời nhảy ra một trái một phải đều ra một trường liền nghe đến ông một tiếng vô hình trường lực vào hư không liên kết đoàn kiếm giữa không trung bên trong và mèo phát ra gào thét thanh âm hai người liếc nhau đồng thời dưới chân giẫm một cái nội lực cầm vang đánh ra Quanh mình bạch bảo kiếm thủ chưa từng bị tô mạch giết chết lại bị hai người bọn họ nội lực động từng cái miệng phun máu tươi tứ tán bắn bay mà lúc này giờ phút này đại trưởng quỹ lại là thân hình thoát một cái thẳng đến địa đạo bên ngoài từng phúc tăng thọ hai người chấn giữ địa đạo lối ra không cho tô mạch vượt lôi chỉ một bước tô mạch mỉm cười hơi vung tay đem trong lòng bàn tay tây môn hoài về sau cắm ra vợ môi mấp máy dặn dò hai câu thần kiếm cư sĩ lúc này liên tục gật đầu đến tận đây tô mạch dương mắt nhìn về phía từng phúc tăng thọ tránh ra từng phúc tăng thọ nhau đồng thanh mở miệng đã sớm nghe nói tô thiếu minh chủ thần công cái thế chúng ta huynh đệ sớm nghĩ linh giáo nhưng thủy chung không có cơ hội Hôm nay đến này cơ hội tốt, đang muốn mời Tô Thiếu Minh chủ chỉ giáo một phen, chúng ta mới học cái môn này cản Khôn Tâm Ý bất tử công. Lại nói đến tận đây, lại là giận tí mặt. Ngừng đầu thấy, Tô Mạch căn bản cũng không có nghe bọn hắn nói xong ý tứ. Tuyên cổ chung vang lượn lờ mà lên, Kim Trung Hư ảnh bao phủ mang theo, Tô Mạch chiêu thức hoàn toàn không có, chỉ là cắm đầu máy sông. Hai người đồng thanh cười lạnh. Muốn chết. Bọn hắn sở tu cái môn này công phu, Tâm Ý Tương Thông, cản Khôn Biến Hóa, Ảo Diệu Vô Tận. Đồng thời xuất thủ, uy lực tuyệt không phải hai người tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy. Mới được môn thần công này, bọn hắn liền cho rằng vô địch thiên hạ phía sau càng là nghiên cứu càng là cảm giác cảo diệu tinh thâm tuyệt không phải phản tục có thể so sánh bây giờ hai người xuất thủ thời điểm liền thấy một cái âm dương ổ quay tẩn ẩn xuất hiện tại phía sau hai người ông cương nhu tịnh tề lực đạo ầm vang đưa ra thẳng đến tô mạch mà tới vốn cho rằng tô mạch lỗ mãng như thế tất nhiên thân bị thương nặng lại không nghĩ lực chỗ cùng tựa như cái núi bọn hắn đánh ra tới lực đạo không đợi rơi xuống tô mạch trên thân liền bị tô mạch quanh thân bao phủ trùng lớn màu vàng nóng nhoáng nhoáng hóa giải sau một khắc bàn tay cũng đã đều rơi vào kia kim trùng phía trên lại nghe được thẻ xem xét thẻ xem xét liên tiếp nát tiếng vang lên. Hai người cánh tay lại là Đức thành tương Khúc. Đến tận đây Tô Mạch bước chân không ngừng, một đường xông lên, trực tiếp đâm vào trên người của bọn hắn. Tựa như là bị núi đụng, Phạm là cùng Tô Mạch thân thể chạm nhau chỗ, đều vỡ nát. Hai người khuôn mặt từ tự tin, giận dữ, đến hai nhiên, bất quá trong chớp mắt. Theo sát lấy bọn hắn liền đã bay ngược mà đi, hung hăng đâm vào địa đạo hai bên. Trong miệng hoa hoa phun máu, mắt thấy không sống, lại quay đầu, Tô Mạch cũng sớm đã từ đất này đạo bên trong liền xông ra ngoài. Hai người không khỏi đồng thời mở miệng. Đây không có khả năng Lão nhân gia ông ta truyền thụ cho thần công, làm sao có thể dễ dàng sụp đổ? Những lời này nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá một cái chớp mắt. Mọi người tại đây chỉ là xem bọn hắn nói một phen nói nhảm về sau. Tô Mạch vừa người va chạm, liền nghe đến phanh phanh hai tiếng, mới còn lớn hơn thả hùng biện hai người, liền bị riêng phần mình đụng nát nửa người, muốn chết không sống. Giang Lam nhìn từ quảng kiệt một chút, giết chính là. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía kia chậm rãi tỉnh lại Tây Môn Hoài trong con ngươi sáng tối chậm trởn. Mà kia từng phút tăng thọ hai người, mắt nhìn thấy từ quảng kiệt đến, lại là đối xem một chút. Hoàn hảo một cái tay duỗi ra, cùng đối phương lao vào nhau. Nội lực như tơ, tự thương hại trôi nhô ra, vậy mà lẫn nhau dây dưa, đồng nhiên nắm chặt. Hai cái dưới người, lập tức liền dán vào tại một chỗ, thành một người, chỉ là còn có hai cái đầu. Một màn này là thật là nhìn từ Quảng Kiệt nẹn họng nhìn chân chối. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Chương 559, Ngự thủy kiếm. Địa đạo cửa ngầm trước đó phát sinh sự tình, tạm thời không để cập tới. Tô mạch từ địa đạo bên trong, truy sắp xuất hiện đến, liền thấy đầy đất thi thể. Chu thúc tại cả người làm máu, như cũng đem người chết giết. Đối diện thì đều là bạch bảo kiếm thủ, hai người một đội trong lòng bàn tay, bản kiếm đều có xuất thần nhập hóa chi năng, sa không phải ngày đó cầm dương thành, cung ẩn kiếm tiểu trúc bên trong thấy những cái kia có thể đánh động, chỉ là ở đây cũng không đại trưởng quỹ tung tích, mà đợi chờ tô mạch ra, những này bạch bảo kiếm thủ thuận tiện giống như đến mệnh lệnh, không cần suy nghĩ, trực tiếp bỏ đối thủ, nào về phía tô mạch, mặc cho quyền phong trưởng lực gia thân cũng không lay được mảy may, tô mạch lông mày hơi nhíu, dương tay vụ một cái, giao sát tới tay, liền nghe đến thẻ xem xét thẻ xem xét hai tiếng vang, bản kiếm tia rơi vào trong lòng bàn tay, thuận tiện giống như mì sợi, bị tô mạch tùy tiện nắm, cùng một thời gian người đeo sau nô ra bốn thanh đoản kiếm, thẳng đến Tô Mạch bên hông, phần gãy yếu hại. Tô Mạch lại là không thèm để ý, mặc cho đoàn kiếm ra thân, cũng chỉ nghe được đinh đinh đinh, liên tiếp tiếng vang không ngừng, Bạch Bảo kiếm thủ riêng phần mình chỉ cảm thấy cánh tay rung động, lưỡi kiếm lại không cách nào đâm vào mày mày. Tối đầu đi xem, liền gặp được hổ khẩu đổ máu, đã bị chấn động đến phá tan tới. Nhưng cho dù như thế, bọn hắn cũng chưa từng dừng lại trong lòng bàn tay động tác, một lần giết không chết, liền giết nhiều mấy lần. Mãi cho đến giết chết mới thôi. Còn sót lại Bạch Bảo kiếm thủ, lúc này cũng đã thoát khỏi riêng phần mình đối thủ, xông về Tô Mạch. Có gỡ xuống ba đường, có lấy bên trên ba đường, có hạ xuống từ trên trời, có tự thân phía sau xuất thủ, sắt chiêu tề tụ, muốn cầm xuống tô mạch tính mệnh. Chu thúc tài mắt thấy ở đây, dù cho là muốn cứu người, cái này trong lúc nhất thời cũng không có chỗ ra tay, chỉ có thể tức giật quát, cứu giá. Tô mạch khẽ miệng giật một cái, thần nhi mã cứu giá, cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới phim truyền hình bên trong những cái kia hàng đầu cũng họng thái giám, liên tại cái này vô số lươi giao ra thần lúc, xa xăm tiếng trung văn lên, một ngụm tựa như tuyên cổ vĩnh tồn, không phá bất ma kim trùng lớn, bỗng nhiên bao phủ tô mạch quanh thân. Bạch bào kiếm thủ mặc dù thấy ở đây, lại là nửa phần chưa từng dao động. Đoàn kiếm trong tay thi triển, chỉ là càng phát tàn nhẫn, càng thêm được ăn cả ngã về không. Lại tại đoàn kiếm này ra thân, cùng cái này kim trùng và trạm sanh. Tất cả đâm chúng bạch bảo kiếm thủ, đều cảm giác được một cố mênh mông đến cực hạn lực đạo, đông nhiên nhịch tập mà lên. Một tầng kim sắc gợn sóng nộn nạo lên, tận quét bốn phương tám hướng. Đinh đinh đinh. Liên tiếp tiếng vang không ngừng, lại là kiếm gãy vỡ vụn thanh âm. Theo sát lấy, xông lên phía trước nhất những này bạch bảo kiếm thủ, từng cái miệng phun máu tươi, bay ngược mà quay về có rơi xuống trên mặt đất, có đâm vào sau lưng bạch bảo kiếm thủ trên bàn kiếm, còn có trực tiếp đâm vào trên người của bọn hắn. cái này đầy trời bạch bảo kiếm thủ tư thái, trong khoảnh khắc giống như thiên nữ tán hoa tứ tán bắn bay, cũng không tiếp tục có thành tựu duy chỉ có tô mạch trên thân kia kim trung vĩnh tổn, càng là ẩn ẩn có bản long lượn lở trên đó, chỉ là dương mắt ở giữa, nhưng không thấy vị kia đại trưởng quý tung tích, không khỏi hơi kinh ngạc, coi là thật như thế lão cá. từ đó người quay người rời đi, đến mình lao ra, lại đến bạch bảo kiếm thủ bỏ qua đối thủ, chuyên tâm ám sát với hắn, trước sau không để ý trong chốc lát, dù là người này khinh công như thần cũng tuyệt không nên như vậy tùy tiện biến mất không còn tâm tích. Lúc này nhìn thoáng qua kia Chu Thúc Tài, có thể thấy được từ địa đạo chạy ra người, đi nơi nào? Chu Thúc Tài sững sở, lúc này chỉ điểm một cái phương hướng. Người kia khinh công cổ quái cao minh, thuộc hạ đã lấy người đi truy. Không cần. Tô mạch dưới chân một điểm, thân hình như gió, thẳng đến kia một chỗ mà đi, duy chỉ có thanh âm lưu lại. Đem bọn hắn tất cả đều giết. Thuộc hạ tuân mệnh. Chu Thúc Tài thở dài ra một hơi, liên một vòng. Điện hạ có lệnh, giết không tha. Mà Tô Mạch lúc này đã đuổi theo ra thối tâm quan phạm vi bên ngoài. Lúc này lại nhìn Quả nhiên liền gặp được mới thoát thân mà đi vị kia đại trưởng quý thân ảnh, phát hiện người này khinh công, đúng là cực kỳ cổ quái. Cái này trên giang hồ khinh công mặc dù nhiều loại đa dạng, nhưng tóm lại tôi nói, vẫn như cũng là lấy hai chân làm chủ, để khí nhảy vọt ý chính là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Nhưng mà đại trưởng quý không biết từ chỗ nào lấy được khinh công thân pháp, lại là dùng cả tay chân. Rõ ràng là người, vậy mà lúc này hành động, nhưng thật giống như là một con linh hoạt hầu tử. Nhảy lên ở giữa chính là xa vài chục trượng, dưới chân tung nhảy như bay, vừa nhìn thời điểm còn vẫn gần, một cái chớp mắt cũng đã thoát ra ngoài thật lớn một khối. Nhìn tô mạch kém chút không có cười ra tiếng. Đại trưởng quý chấm đã, đợi chờ Tô mố bắt ngươi về sau, liền đưa ngươi bán cho khỉ làm xiếc. Tô mạch thanh âm xa xa truyền đến, đại trưởng quý cũng không quay đầu lại, càng là không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Nhưng cho dù như thế, lại ngẩng đầu một cái, Tô mạch đã ngay tại đỉnh đầu hắn phía trên, đơn trường một cầm, một trường ầm vang rơi xuống. Đại trưởng quý sắc mặt hãi nhiên đại biến, lại là không cùng Tô mạch cứng đối cứng, chỉ là thân hình vò thành một cục, nhiên cùng Tô mạch trưởng lực va chạm, cả người liền thật tựa như một cái cầu, hơi một đập, liền là bắn bay ra ngoài. Trên mặt đất liên tiếp lăn hơn 10 trượng về sau, Hắn xoay người mà lên, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Tô Mạch: "Ngươi ta ở giữa đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận? Ngươi như thế dây dưa không dứt, ngươi muốn kia tâm la rủ, ngươi cứ việc cầm đi là được. Ta đã khắp nơi nhượng bộ, bây giờ chỉ muốn thoát thân, ngươi cần gì phải dồn ép không tha. Kia kế thư hoa cùng ngươi chỉ sợ ngay cả bằng hữu cũng không tính, cũng không phải người nhà của ngươi thân bằng, ngươi có cái gì tốt báo thủ?" Nói đến chỗ này thời điểm, thân hình hắn nhất chuyển, dưới chân bật tới, lại bay vọt ra ngoài. Tô Mạch tốc hạ một điểm, bóng người như bay mà tới, giọ sét trưởng một cầm, lấy hắn vai trái. Năm ngón tay chủ xuống, lại cảm giác ngón tay bắt địa phương không phải người hít đủ mà là một khối xảo trá tàn nhẫn băng lại tựa như một con cá chỉ lực chưa kịp thăm dò vào bả vai cũng đã tuột tay mà đi lại ngường đầu cái này đại trưởng quỹ lại bay vọt ra ngoài hơn 10 trượng khoảng cách tô mạch nhãn tỉnh sáng lên thoát thân pháp a đại trưởng quỹ thâm tàng bất lậu năm đó đông hoang có hạng giá áo túi cơm ý đồ vây giết cấp bóc một nhiệm kỳ đại trưởng quỹ tô thiếu minh chủ sẽ không coi là chúng ta từ đó về sau chỉ có thể trốn a dù sao ngươi rủ cho là dấu thiên ý vô phùng trừ phi ngươi cũng không tiếp tục đi qua hỏi đại hữu tiền trang mua bán bằng không mà nói cuối cùng sẽ lưu lại vết tích, làm người biết. Huống chi, cái thân phận này cùng thất đại phái ở giữa còn có rất nhiều liên lụy, có thể lừa gạt được người bên ngoài, có thể lừa gạt được bọn hắn sao? Đừng tưởng rằng bọn hắn đều là người tốt lành gì. Thiên đại tài phú trước mắt, dù cho là cha mẹ ngươi thân nhân cũng không đáng tin cậy, huống chi là bọn hắn bọn này ngoại nhân. Ta không muốn bị quản chế tại người, chỉ có thể làm bản thân lớn mạnh. Lại nói đến tận đây, đại trưởng quý chợt dừng bước, chỉ vì lại hướng phía trước, chính là sườn đồi vết đá. Hắn nhìn một chút dưới chân dồn dập nước biển, quay đầu nhìn tô mảnh một chút, thở dài, người ta ở giữa coi là thật lại không hòa hoãn chỗ trống. Vì một cái kế thư hoa mà tôi, làm gì như thế? Ta có thể cho ngươi xa so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, chỉ cần ngươi lần này thả ta rời đi, ta có thể đem trên thuyền một nửa tài phú, tất cả đều tặng cho ngươi. Hồ Bơ a, Tô Mạch khẽ lắc đầu, "Giết ngươi, ta có thể cầm tới toàn bộ." Đại trưởng Quý giận dữ, "Ngươi quả nhiên không phải là vì cho kế thư hoa báo thủ. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực chính là vì ta trên thuyền tiền. Ngươi nhất định phải thuyết pháp như vậy, Tô mũ cũng là không thể làm gì." Tô Mạch cười nói ra, "Bất quá, đây chính là đại trưởng Quý ngôn." Tô Mạch Ta hỏi lại ngươi một câu, thật không có con lượng. Đại trưởng quỹ nhìn về phía tô mạch, ta nói không phải ngươi cùng đại hưu tiền trang, mà là tử dương tiêu cục cùng kinh long hội. Không giả. Tô mạch giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Ngươi nói không sai, thiên đại tài phú trước mặt, dù cho là cha mẹ người thần cũng chưa chắc đáng tin. Thế đạo này, bán mà bán nữ cầu được vinh hoa phú quý nhân số không kể xiết. Nhưng mà đại trưởng quỹ đem mình vẹn vẹn chẳng qua là khi làm một giới thương nhân, lại ít nhiều có chút nói quá sự thật đi. Những năm gần đây, các ngươi làm kinh long hội người, ẩn tàng đông hoang mưa gió nhiều ít người bởi vì các ngươi mà chết, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là một cái kế thư hoa? Hứa Chi, Đại Hưu Tiền Trang Mạn duyên Đông Hoang các nơi, cái này hơn trăm năm đến nay, tích lũy tài phú khổng lồ, tất cả đều hướng chạy Kinh Long Hội. Ngươi trên thuyền những cái kia, chỉ sợ ngay cả số lẻ cũng không bằng. Đây mới là ngươi đường đến chỗ chết. Đại trưởng Quỹ, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Có nghi vẫn chỉ có một chỗ, đó chính là chết tử tế, vẫn là chết không nhiên lành. Ngươi như nghĩ kỹ chết, To Mỗ có thể cùng một thông khoái, nhưng là ngươi đến trả lời To Mỗ một vấn đề. tô Mạch, ngươi quá để ý mình. Đại trưởng Quỹ cười ha ha. Ta sinh tử chỉ ở tay ta, dù cho là long môn thứ nhất kinh, cũng vô pháp nắm giữ, ngươi thì tính là cái gì? Lại nói đến tận đây, Đông Nhiên phi thân lên, trực tiếp nhảy xuống kia sườn đồi. Lại không nghĩ, Tô Mạch vậy mà theo hắn cùng một chỗ nhảy. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa. Ngươi có phải hay không rất cảm động? Tô Mạch cười một tiếng. Cái này sườn đồi không cao, một người một câu ở giữa, hai người liền đồng thời ngã vào trong nước. Mà liên tại vào nước một sát na này, bốn phương tám hướng dòng nước phun trào, đánh thẳng Tô Mạch quanh thân các nơi lại huyễn. Tô Mạch lông mày nhíu lại, suy nghĩ có chút phun trào ở giữa, kia dòng nước Đông Nhiên dừng một chút thế nhưng lại cũng không từ đó tiêu tán. Tô mạch vận chuyển chu lưu thủy kình, do xét trường vũ, kia nước chảy lúc này mới tán đi. Cùng một thời gian, một thanh trường kiếm vô thanh vô tức đã đến tô mạch sau lưng. Liên nghe đến đinh một tiếng vang, mũi kiếm chống đỡ tại tô mạch phần gãy phía trên, nhưng không được lại vào mảy may. Cầm kiếm người tựa hồ cũng rất khiếp sợ, ánh mắt ngạc nhiên thời điểm, tô mạch đã quay đầu. Trong nước gợn sóng chợt văng lên, hóa thành đạo đạo thủy kiếm từ bốn phương tám hướng lấy người này quanh thân yếu hại. Cầm kiếm người lại là trường kiếm lắc một cái, một vòng phong mang lượn lờ quanh thân. Trong nước che đậy thanh âm, thủy kiếm cùng mũi kiếm đụng chạm chỉ kích thích dòng nước phun trào, người kia mỗi tiếp một chiêu thủy kiếm, thân hình liền sẽ rút lui một khối lớn. trong miệng mũi ẩn ẩn có máu tươi chảy xuôi, chỉ là vừa mới đi ra ngoài, cũng đã dung nhập nước biển bên trong không thấy tung tích, bởi vì cái gọi là thủ lâu tất thua, tô mạch tại trong nước chính là thiên nhiên sân nhà, thủy kiếm vô cùng vô tận, người này ngược lại là có chút môn đạo, có thể ở trong nước tùy ý xê dịch, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. thế nhưng là muốn nhờ vào đó nắm tô mạch, lại là không có khả năng. mà liền tại lúc này, dòng nước đột nhiên động, tô mạch manh nhưng quay đầu, liền thấy chỗ xa hơn mạch nước ngầm phía dưới, lại còn có mấy người. Trường kiếm trong tay lại là cùng mấy người kia không khác nhau chút nào. Mấy người này trong lòng bàn tay trường kiếm đồng thời rơi xuống, tại trong nước nhấc lên thật lớn ngọn sóng, tạo thành một đạo vô cùng to lớn dòng nước kiếm khí. Thẳng đến tô mạch mà tới. Bình thường dòng nước các bác kiếm khí bút tập, tô mạch bằng vào chu lưu thủy kình, liền có thể tùy tiện hóa giải. Nhưng mà tập chúng nhân chi lực, hình thành cái này một thanh dòng nước kiếm khí, lại rất khó thiếu mất. Giải được dòng nước, lại giải không được kiếm khí. Hắn chu lưu thủy kình có thể ngự thủy, lại không cách nào ngự người bên ngoài kiếm khí. Nếu như ngay cả điểm này đều có thể làm được. Vậy cái này Chu Lưu Thủy Kình liền có thể có thể nói là vô địch thiên hạ thần công. Lúc này Tô Mạch nô ra một chỉ, đầu ngón tay cùng kia dòng nước kiếm khí vừa chạm vào, chỉ một thoáng, có nước chảy ba động từ giữa hai bên chậm rãi lan tràn ra. Trong nước vô tội cá bơi, bên bờ đá ngầm, đáy biển san hô lại là xui xẻo. bị cái này một cỗ dòng nước ba động xâm nhập, cá chết một mảng lớn, đá ngầm vỡ nát, san hô càng là vỡ tan một chút không còn. Dù cho là trên mặt nước, cũng vì này nhấc lên thật lớn gọn sóng, cột nước bắn ra, luồn lên cao hơn 10 trượng. Mà Tô Mạch bị cỗ này kiếm khí thôi động, lại là càng phát ra hướng phía trong nước chỗ sâu mà đi. Ngắm nhìn bốn phía, đã thâm trầm đáng sợ. Hắn lại cũng không để ý, đột nhiên buông tay, con ngón ra kia đang muốn để xuống kiếm khí. Toàn bộ trong nước lập tức lăn lộn lên số lớn màu trắng bạc biển. Kiếm khí kia đã không còn suất lại chỗ gì, mà quay trung quanh tại tô mạch bên người, cầm trong tay trưởng kiếm người, bao quát đại trưởng quỹ ở bên trong, cũng đã có chân đủ 9 người nhiều. 9 người này sở dụng kiếm, cơ hồ tất cả đều là giống nhau như lúc Cầm kiếm nhìn quanh, vị trí vị trí đều có rảnh cứu, hiển nhiên là một môn thú vị trận pháp. Chỉ là bây giờ 9 người lẫn nhau ở giữa, cũng là nhìn nhau ngạc nhiên. Tô Mạch vào nước đến nay, từ đầu đến cuối chưa từng lấy hơi. Trải qua thủ đoạn gia thân, nhưng cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may. Người này, làm sao ở trong nước cũng có loại này bản sự? Cái này căn bản liền không hợp tình lý. Bọn hắn có thể ở trong nước làm được như thế trình độ, là có nguyên nhân khác. Tô Mạch lại là dựa vào cái gì? Mà lại, hắn còn giống như đang cười. Cái này có gì đang cười? Đã rơi vào chúng ta trong trận pháp, chẳng lẽ là cười mình có thể sớm đăng cơ vui hay sao? Một cái hoảng hốt ở giữa, liền thấy Tô Mạch đưa tay chỉ mặt nước. Mấy người vội vàng hướng lại một chút, đều biết không ổn. Lúc này đồng thời xuất thủ điệt không muốn cho tô mạch rời đi dưới nước đến mặt nước lấy hơi, lại không nghĩ kiếm khí này tung hành phía dưới, tô mạch thân hình bỗng nhiên không thấy, lại ngẩn đầu, đã nhanh muốn nổi lên. Lúc này chín chuôi trường kiếm, đồng thời xuất thủ, chín đường kiếm khí giao thoa tung hành, đánh thẳng tô mạch quanh thân. Tô mạch lại là thân hình nhất truyền, liền nghe đến phần phật một tiếng, người đã từ dưới nước ngẩng ra. Người rời đi mặt nước về sau, bước chân một điểm liền đã đẳng không mà lên. Kiếm khí thoát ly mặt nước, thì là siêu siêu rung động, chỉ tiếc, ngay cả tô mạch góc áo đều không có đụng phải một chút. Tô mạch gật đầu lướt qua, lại là không tại phản ứng bọn hắn từng bước một mượn phong thần thối bước lên trời, đứng chắp tay ở giữa, trên người hơi nước đều bốc hơi ra ngoài, bao quát đại trưởng quý ở bên trong, tại trong nước nhìn về phía tô mạch, chỉ thấy quanh người hắn vân khí phun trào, lên trời mà đi, tựa như là bị đám mây lôi kéo, lại hình như là nghị giá vân mà đi. cái này, cái này ai cũng chính là đẳng vân giá vũ, sững sở phía dưới, liền gặp được tô mạch đống nhiên hai mắt tỏa sáng, theo sát lấy dưới chân vào hư không liên chút, thẳng đến một cái phương hướng tiến đến. 9 người tương đối một chút, lúc đầu đều là ngạc nhiên, đến cùng là đại trưởng quỷ không tầm thường đầu óc nhanh hơn bọn họ một bước, lại là sắc mặt đại biến, vội vàng tại trong nước xoay người một cái, liền đuổi theo tô mạch phương hướng mà đi. Còn lại tám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng đuổi theo sát, lại là không rõ ràng cho lắm. Vì cái gì bỗng nhiên như vậy vội vàng? Mặc dù tại trong nước chưa từng chém giết tô mạch, đúng là có chút đáng tiếc. Bất quá lường trước người này cũng bắt bọn hắn không có cách nào mới đúng. Cái này bỗng nhiên ở giữa vội vã mà chạy, lại là vì cái nào? Vì cái nào rất nhanh bọn hắn liền biết. Bất quá sau một lát, bọn hắn liền thấy thuyền của mình, đồng thời bừng tỉnh đại nộ. Cái này tô mạch, lên trời mà đi! Tựa như đằng vân, lại là giữa không trung bên trong phát hiện nhà mình thuyền lớn vết tích. Cái này, cái này tác tử chớ không phải là muốn cướp đoạt thuyền lớn. Cái này há có thể để hắn đạt được? Chắc không được đại trưởng quỹ như thế vội vàng. Không nói đến đại trưởng quỹ, chính bọn hắn cũng rất gấp. Bọn hắn tại dưới nước hành động, tốc độ cực nhanh, căn bản không cần lấy hơi, bất quá khoảnh khắc công phu, liền đã đến trên thuyền. Dưới mắt thấy, trên thuyền không biết lúc nào cũng nổi lên từng tầng từng tầng mê vụ. Mê vụ hóa thủy, nhìn không rõ ràng. Đợi chờ bọn hắn từ nước này bên trong chui ra, lúc này mới nghe được trên thuyền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đại trưởng quý trong nước khí liên tục đập nước. Tô Mạch, ngươi có bản lĩnh xuống nước đánh với chúng ta một trận. Nói cho hết lời, ngẩng đầu liền thấy một cái đầu từ mép thuyền bên trên nô ra đến, túi đầu nhìn nhìn bọn hắn. Muốn mặt không? Ngoại trừ đại trưởng quý bên ngoài, còn lại 8 người đều có chút ngượng ngùng. Đúng là có chút không muốn mặt. Bọn hắn hỉ vào trong tay thần kiếm, có thể ở trong nước tự do hành động. Nhờ vào đó sân nhà đối phó Tô Mạch. Bây giờ còn muốn đem người ta túm vào trong nước chém giết, đúng là có chút không biết xấu hổ. Đại trưởng quý lại là nghĩa chính ngôn tử. Lẽ nào lại như vậy, ta vì sao không muốn mặt? Cái này Ngự Thủy Kiếm chính là ta tìm được. Đồng dạng cũng là ta lấy người rèn đúc. Cầm kiếm này chi uy, lại có cái gì không đúng? Ngự Thủy Kiếm? Tô Mạch nháy nháy mắt. Đây cũng là cái gì tên tuổi? Người cô lậu quả văn, không thể tránh được. Đại trưởng Quý hừ lạnh một tiếng, cái này Ngự Thủy Kiếm chính là thiên hạ thập đại danh kiếm một trong, chỉ tiếc, ta tìm tới thời điểm, Ngự Thủy Kiếm đã nát. Vốn định tìm người tài ba thợ khéo, mượn nhờ tốt nhất vật liệu, một lần nữa đúc thành. Lại không nghĩ rằng, người tài ba thợ khéo khó tìm. Cái này tốt nhất vật liệu, cũng bởi vì ngươi từ đó cản trở, cùng ta bỏ lỡ cơ hội. Lúc này mới bất đắc dĩ lui cầu kỳ thứ, tá ngự thủy kiếm mảnh vỡ, chế tạo chín chuôi trường kiếm. Mặc dù không cách nào lại xuất hiện ngự thủy kiếm chân chính kỹ năng, nhưng cũng để cầm trong tay kiếm này người, đều có ngự thủy chi năng. Đây chính là ngươi bị bảo. Tô Mạch mỉm cười, ngươi một đường đem ta dẫn tới trong nước, cũng là bởi vì cái này. Ngươi tổng sẽ không coi là, ta coi là thật đối ngươi không có chút nào để phòng a. Đại trưởng Quỹ cắn răng nói ra. Ngươi mang Tây môn hoài đến tối tâm quan, ta người dễ dàng như thế đem Tây môn hoài mang đến, nếu như nói không phải ngươi cố ý dung túng ai có thể tin tưởng. Ta cũng sớm đã làm xong sẽ ở thối tâm quan dưới mặt đất gặp ngươi chuẩn bị lúc này mới đặt mình vào nguy hiểm, đưa ngươi dẫn vào trong nước vây giết. vậy ngươi tiếp tục trong nước chơi đùa đi, chờ ta đem trên thuyền này người tất cả đều giết sạch, lại xuống đi giết các ngươi. tô mạch cười cười, sau đó đem đầu rụt trở về. đại trưởng quỹ trưởng lớn hai mắt, đơn giản lẽ nào lại như vậy? chương 560, lấy nước ngự kiếm, chín chôi ngự thủy kiếm, chính là đại trưởng quỹ sau cùng át chủ bài, cũng là trọng yếu nhất át chủ bài. hắn ban sơ sở dĩ khắp nơi khổ tìm đúc kiếm danh sư, tìm kiếm vật liệu, cũng đều là bởi vì chuyện này. bằng vào cái này chín chuôi kiếm kỹ năng, mặc cho ngươi vô công ngập trời. Lại như thế nào có thể ở trong nước đánh với bọn họ một trận. Lại không nghĩ rằng, Thiên Tân và cổ, Cam Mạo lớn hiểm, đem Tô Mạch dẫn vào trong nước, đã rơi vào bọn hắn chín người vây giết phía dưới. Vậy mà như cũ gọi Tô Mạch chạy thoát, càng là đi thẳng tới hắn trên thuyền lớn, một đường cướp đoạt chém giết. Lại như vậy xuống dưới, nhưng nên làm thế nào cho phải? Đại trưởng quỹ nghe trên thuyền tiêu giết phía trên, trong lúc nhất thời hận không thể cắn nát răng hàm. Để hắn đi lên cùng Tô Mạch liều mạng, kia là vạn vạn không dám. Nhưng nếu là mặc cho Tô Mạch như thế cướp bóc giết người, người trên thuyền tử thương không còn về sau, mình nhiều năm tích xúc, không phải hóa thành hư không đều vì tô mạch đoạt được sao? Cái này, cái này nên làm thế nào cho phải? Hắn to mày đang muốn quyết định. Đống nhiên tô mạch lại nô đầu ra. Đúng rồi. Cái gì? Đại trưởng quỹ mở miệng đáp lại, đều chỉ cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Tô mạch cười một tiếng. Các ngươi đã có thể tránh nước, chắc hẳn cũng có thể được ga. Tránh. Đại trưởng quỹ sững sở, Tiếp theo đại khủng. Ngươi muốn làm gì? Xem ra không được. Tô mạch lại vui vẻ, vốn cho rằng là đánh chuột đất trò chơi, hiện tại xem ra là nổ cả cá ngươi cái này ngự thủy kiếm, Thựa hồ cũng bất quá như thế sau khi nói xong, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, mở ra cái nắp liền ngã, hoàn toàn không có nửa điểm lòng công đức. đại trưởng quỹ mắt thấy ở đây, vội vàng gào to một tiếng, mau lui! bọn hắn cầm trong tay trường kiếm, thân hình nhất chuyển, vội vàng rời đi chỗ khu vực. xa xa quay đầu, liền gặp được tô mạch đứng ở đầu thuyền, cười không nói, nhìn bộ dáng, chiếc thuyền này tựa như là hắn đồng dạng. đại trưởng quỹ liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, tốt ngươi cái tô mạch, ta nhìn ngươi có thể đáp ý tới khi nào? chúng ta đúng là không làm gì ngươi được, chẳng qua hiện nay tả hữu cái này ngự thủy kiếm đã vì ngươi biết. Vậy chúng ta dứt khoát liền thẳng đến ngươi chiếc thuyền lớn kia mà đi. Ngươi tại ta trên thuyền chém giết, ta đi ngươi trên thuyền chém giết, lại nhìn xem ai giết người càng nhiều. Tô Mạch nghe vậy yên lặng cười một tiếng. Người này làm sao còn gấp đâu? Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ có vọng động, bằng không mà nói, chỉ sợ không cần ta xuất thủ, các ngươi liền phải đều chết ở trong nước. Đại trưởng Quỹ cao mày, không biết Tô Mạch lời này đến cùng là cố ý phô trương thanh thế, vẫn là xác thực có tự tin như vậy. Chợt nghe được Tô Mạch thở dài. Thôi thôi, tìm tới chiếc thuyền này đã có thể. Đại trưởng Quỷ, kế đại hiệp Anh Linh không sai, Tô Mô cũng đúng là không nên nơi này ở giữa lại làm trò chơi bây giờ liền đưa các ngươi lên đường, lại nói đến tận đây, tô mạch đống nhiên dưới chân một điểm, lang không mà tới. đại trưởng quý hợp lý tức thoát tay chặt lại. vào nước, tô mạch thân hình rơi xuống, lại là đứng yên mặt biển, dưới chân theo sóng biển chậm trùng. mặt nước gợn sóng không nứt, dưới nước lại tựa như hoàn toàn không có động tĩnh. tô mạch đứng chắc tay, càng là phản phất đối chúng quanh hết thể chẳng quan tâm. mà liền tại lúc này, hắn đống nhiên thân hình nhất chuyển, liền có kiếm khí vuốt không mà lên, chính là sát hắn tay áo mà đi. như thế liền coi như là vừa mới bắt đầu. tô mạch thân hình tại dưới chân mặt biển một tấc liên tiếp biến hóa tầng tầng kiếm khí sen lẫn như lưới, liên lụy như tơ. Nhưng là đây cũng không phải là là muốn mượn kiếm này phong rào sát Tô Mạch, mà là muốn đem Tô Mạch kéo vào trong nước. Cho đến ngày nay, Tô Mạch đã không còn là năm đó cái kia mới ra đời mao đầu tiểu tử. Tuổi con trẻ, không người nào biết nền tảng. Đến bây giờ, Tô Mạch một thân võ công, mặc dù không thể nói tất cả mọi người rõ ràng, nhưng là cũng biết, hắn có một môn thiên hạ vô song hộ thể thần công. Không nói đến bình thường vũ khí, dù cho là thiên hạ thập đại danh kiếm, cũng chưa chắc có thể phá vỡ hắn hộ thể thần công. Cho nên, muốn nhỉ vào bảo kiếm chi lợi, giết tính mạng hắn, kia là tuyệt đối không thể nhưng là nếu như đem nó kéo vào trong nước, không cho hắn nửa phần thoát ly cơ hội, kia mặc cho ngươi hộ thể thần công thiên hạ vô song, cũng như thường đến tươi sống chết đối. Theo kiếm khí bừng bừng phân chấn, càng ngày càng dày đặc. Tô Mạch dưới chân Hàn băng cuối cùng là bị đám người này kiếm khí cho đánh nát, thân hình không tự chủ được rơi vào trong nước. Sau một khắc, kinh thiên kiếm mang cũng đã hạ xuống từ trên trời. Tô Mạch giương tay vồ một cái, liền bị kiếm mang này áp bách. Trong khoảnh khắc cũng đã chìm vào bên trong biển sâu. Nơi này nhưng lại so với vừa nãy kia một chỗ càng thêm thâm trầm. Theo thân hình không ở chi bảo, đại trưởng quỷ mấy người cũng dần dần cảm giác khó chịu cái này càng hướng xuống, áp lực càng là nặng nghề. trong tay bọn họ thanh này ngự thủy kiếm, mặc dù cực kỳ kỳ diệu, nội lực tới lẫn nhau, lẫn nhau chuyển đổi, có thể đạt tới hô hấp chi năng. vừa vặn giống như từ bên ngoài hô hấp, liền vì bên trong hô hấp, trong miệng không cần xuất khí, khí tức dễ dàng cho này lưu chuyển. nhưng ra này bên ngoài cũng không có bao nhiêu thần dị, cũng không chân chính ngự thủy chi năng, bằng không mà nói, làm sao đến mức lo lắng trong nước kịch động. đại trưởng ủy nghe nói qua ngự thủy kiếm chân chính uy năng, cứ nghe cầm trong tay kiếm này người, tại trên biển cử chỉ ngồi nằm hoàn toàn không có ảnh hưởng, vượt biển như dẫm trên đất bằng, xâm nhập trong biển ngao du nhưng tiến triển cực nhanh cũng có thể dẫn nước vì dùng lấy nước hoa kiếm mỗi một giọt nước đều rất giống mũi kiếm chỉ là điều này hắn gái này chia ra làm chín ngự thủy kiếm lại là làm không được càng là không cách nào nhờ vào đó chống cự dưới nước áp lực một đường đem tô mạch lôi kéo đến tận đây đã là cực hạn tô mạch ngẩng đầu nhìn bên người chín người lại là cười một tiếng trong nước không cách nào nói chuyện nhưng là ánh mắt của hắn bên trong lại biểu đạt chính mình ý tứ đọc hiểu tô mạch ánh mắt về sau đại trưởng quy trong lòng đỗi nhiên nổi lên một chút bất an hắn biết tô mạch cũng có một môn ngự thủy thần công tên là vô tướng thiên cương kiếm chỉ bất quá Cái này vô tướng thiên cương kiếm, nhưng lại không biết có thể hay không tại dưới nước thi triển. Lúc này cùng những người khác liếc nhau một cái, ý là không cần cùng hắn giao thủ, chỉ cần ngăn cản hắn, đừng cho hắn thoát ly trong nước là đủ. Nhưng mà cái này ánh mắt vừa mới nhất chuyện, lập tức ánh mắt hoàng hốt. Chỉ vì hắn nhìn lại thời điểm, liền phát hiện, dưới tay mình người kia sau lưng, chính nổi lơ lửng một người khác. Người này không phải người bên ngoài, chính là Tô Mạch. Thế nhưng là, Tô Mạch không phải bị bọn hắn quay chung quanh ở giữa sao? Đại trưởng quỹ vội vàng quay đầu lại nhìn giữa sân, lại nơi nào còn có Tô Mạch cái bóng. Huyên Hoa bỗng nhiên tại trong biển vẽ ra một tuyến Đồng bình thấm thoát, mịt mờ minh ông, hoặc khúc chết, hoặc liên lụy, như hồng lăng bay múa, yêu diễm dị thường. Còn lại mấy người nhìn lại, liền nhìn thấy ở trong một người đầu đã bị tô mạch một quyền đánh nát, máu tươi chính là bởi vậy mà tới. Tô mạch tiện tay nhận lấy trong tay người kiêm ngự thủy kiếm, mũi kiếm lắp một cái, ông một tiếng. Dưới nước dù cho là có thể che giấu vô số thanh âm, nhưng là một tiếng này phong minh lại là làm cho tất cả mọi người đều nghe thật sự rõ ràng. Mũi kiếm chỉ, hai cái cầm trong tay ngự thủy kiếm người, vội vàng liên thủ ngăn cản, cũng không chờ trường kiếm đương ngăn ngực kiếm khí cũng đã từ đám bọn hắn cổ khẽ quét mà qua hai cái đầu lần nữa tại trong nước lan xuống, để chỗ này nước biển bên trong máu tươi càng phát ra dày đặc. Tô Mạch quát tay, hai thanh Ngự Thủy kiếm bỗng nhiên từ cái này hai cỗ thi thể trong lòng bàn tay thoát ra. Đại trưởng Quý đến tận đây cũng sớm đã giật mình mặt không còn chút máu. Bên trong biển sâu như cũ không làm gì được Tô Mạch. Mình tưởng rằng dựa vào chín chuôi kiếm, theo Tô Mạch phảng phất chỉ là một chuyện cười. Lúc này quay người liền muốn mượn Ngự Thủy kiếm thoát ly nơi đây, nhưng lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Trong tay Ngự Thủy kiếm vụ vụ trận, tản ra rất nhiều màu trắng vào biển. Như có thứ gì đang cùng mình tranh đoạt thanh kiếm này quyền sở hữu đồng dạng, nhưng là trong nước rõ ràng không có vật gì khác, chẳng lẽ là trong nước các quỷ? trong lòng không hiểu càng phát ra sợ hãi, lại quay đầu nhìn tô mạch, liền gặp được tô mạch bên người đang có ba thanh trưởng kiếm trôi nổi không chừng, vây quanh hắn liên tiếp xoay tròn, lập tức trong lòng bừng tỉnh, là hắn, thế nhưng là, đây cũng là làm sao làm được, ngự kiếm chi thuật, liên tưởng đến mới tô mạch cất bước lên trời, vân khí lượn lờ, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ, người này, chẳng lẽ cái thần tiên? vừa nghĩ đến đây liền gặp được một thanh ngự thủy kiếm bỗng nhiên lưu truyền, bay đến tô mạch trước mặt, gia nhập kia ba thanh kiếm bên trong. Chẳng lẽ đại trưởng quỹ vội vàng đi xem, quả nhiên liền gặp được mình một cái thủ hạ, trong lòng bàn tay đã đã mất đi ngự thủy kiếm. giờ này khắc này, chính bóp lấy cổ của mình, ra sức muốn hướng trên nước đi. đáng tiếc cuối cùng không chờ hắn nổi lên mặt nước, liền rốt cuộc không nín thở được, miệng há ra, ung ngủ cục, ung ngủ cục, bọt khí liên tiếp bóp ra, hắn liên tục giãy giụa không đứt, cuối cùng mất đi hết thể khí lực, thi thể dần dần chìm xuống. bản này hẳn là tô mạch hạ tràng mới đúng, nhưng hôm nay hắn theo bản năng nhìn về phía tô mạch đây rốt cuộc là người là quỷ vẫn là tiên. mà liền tại lúc này, hắn đông nhiên cảm giác cùng mình tranh đoạt trưởng kiếm cố lực lượng kia biến mất không còn tâm tích. cái này khiến đại trưởng quỹ trong lòng đông nhiên lại bắt đầu sinh ra một chút tưởng niệm. chẳng lẽ tô mạch kỷ lực. vội vàng quay đầu nhìn lại, liền gặp được tô mạch người ở trong nước mỉm cười, tay phải nắm kiếm chỉ, đưa tay một điểm, sau lưng bốn thanh ngự thủy kiếm, siêu siêu siêu siêu liên tiếp bay ra, tại trong nước vạch ra từng đạo vết tích, thẳng đến bốn người khác mà đi. đây cũng là yêu thuật gì? đại trưởng quỹ trong lòng hãi nhiên, vội vàng nhìn về phía bốn người kia. Bốn người này cũng liền bận bịu làm bộ ngăn cản. Chỉ là lấy tay ở giữa, trong lòng bàn tay trường kiếm luôn luôn so trước kia chậm thật nhiều. Đợi chờ bọn hắn đem trường kiếm nằm ngang ở trước mặt thời điểm, Tô Mạch bay ra ngoài kia bốn thanh kiếm, đã riêng phần mình xuyên thấu cổ họng của bọn hắn, nhưng cũng không phải là xuyên qua. Nhất định phải nói, cùng nói là xuyên đấu, không nói là đóng đinh. Trường kiếm đến tận đây tựa hồ đã đến cực hạn, lại nghị hướng phía trước cũng có chút khó khăn, cuối cùng Tô Mạch run tay một cái, đóng đinh tại trong cổ trường kiếm, làm sao đi vào, lại thế nào ra. Theo tâm niệm vừa động, kia bốn cố thi thể trong tay ngự thủy kiếm, cũng riêng phần mình phát ra cũng ban đầu kia 4 thanh hợp tại một chỗ, sau đó một thanh một thanh bay về phía Tô Mạch. Ở phía sau hắn lấy hình quạt bày ra. Đại trưởng Quý lại nhìn Tô Mạch, cùng phía sau hắn lơ lửng 8 thanh ngự thủy kiếm, chỉ cảm thấy sợ đến vỡ mật. Dạng này người, mình làm sao có thể là đối thủ? Lúc này cũng không dám lại suy nghĩ nhiều, trong lòng bàn tay trường kiếm vừa nhấc, thẳng đến trên nước. Tô Mạch gặp này vui lên, dưới chân vẩy nước, mang theo kia 8 thanh kiếm, đuổi theo. Một bên tìm lại được một bên nhấc chỉ đi điểm, sau lưng 8 thanh kiếm một thanh một thanh bay ra ngoài, từ các nơi chặn giết đại trưởng Quý. Đại trưởng Quý vương trái vươn phải, Đối với Tô Mạch Phi kiếm hoàn toàn không để ý tới, tránh được nên tránh, có thể tránh thì tránh, thật sự là không tránh được, mới nghĩ biện pháp chống cự. Chỉ là không biết vì sao, mỗi khi mình lấy Ngự Thủy kiếm chống cự Tô Mạch thời điểm, cũng cảm giác trong lòng bàn tay trường kiếm 10 phần nặng nề, giống như có đồ vật gì lôi kéo, đến mức nhiều lần đánh mất tiên cơ. Như vậy cảm giác khó chịu kiềm chế trong lòng, là thật là khó mà thoải mái. Duy nhất may mắn chính là, Tô Mạch tựa hồ vô tâm giết hắn, cho nên cái này Ngự kiếm thuật cũng không như trong tưởng tượng uy lực như vậy to lớn. Xem chừng chỉ là đang đùa bỡn chính mình. Quả nhiên ghê tởm đến cực điểm, nhưng lại không biết Cái này cái gọi là Ngự kiếm chi thuật, căn bản chính là Tô Mạch miễn cưỡng gắn ghép, lấy ra chơi vui. Hắn lấy Chu Lưu thủy kình bên trong ngự thủy một quyết, dùng để lấy nước ngự kiếm. Kỳ thực là làm ra tư thái, bản thân liền không có bao lớn uy lực. Bốn người kia sợ dĩ không cách nào ngăn cản Tô Mạch phi kiếm, là bởi vì Tô Mạch thi triển cái này phi kiếm thời điểm, lấy ngự thủy chi thuật, mượn nước biện chi lực lôi kéo bọn hắn trường kiếm. Chính là hiện nay Tô Mạch đối đại trưởng quỹ sử dụng thủ đoạn này, để bọn hắn vốn nên nên có thể ngăn trở trường kiếm, quả thực là đánh mất tiên cơ. Bằng không mà nói, một khi thật để bọn hắn ngăn cản, tiện tay một đập, Tô Mạch phi kiếm liền phải bay ra ngoài. Trải qua này cả lại, bốn người này kỳ thực là bị ngự thủy kiếm bản thân phong mang, lại thêm trong nước lực đẩy rất chết. Tới này trình độ cũng đã là cực hạn. Như quả nhiên là ngự kiếm chi thuật, há có thể không có xuyên qua bọn hắn cổ họng bản sự. Đại trưởng quỹ không biết, kỳ thật dùng phương pháp này đem cái này bốn thanh kiếm từ cổ họng của bọn hắn lấy ra, đối tô mạch tới nói đều cực kỳ khó khăn. Càng không nói đến cái gì thần thông. Chỉ bất quá, hiện nay đại trưởng quỹ sớm đã bị tô mạch quỷ thần khó lường thủ đoạn dọa sợ. đương nhiên, liền xem như dọa không được kỳ thật cũng không sao. Từ đám bọn hắn lựa chọn ở trong nước xuống tay với Tô Mạch một khắc này, bọn hắn kỳ thật cũng đã là tại tự chịu diệt vong. Tô Mạch nếu là muốn giết bọn hắn, bất quá ngay tại một ý niệm mà thôi. Mà vào lúc này, đại trưởng quỹ phát hiện trên đỉnh đầu quang mang lần hiện, hiển nhiên cũng nhanh muốn từ trong nước ra. Trong lòng tỏa ra ra vạn phần hy vọng, nhưng lại tại trong lòng của hắn sinh ra hy vọng về sau, một cái tay liền nắm hắn sau cái cổ. Một sát na, đại trưởng Quỷ cũng cảm giác ra đầu của mình đều đổ. Tô Mạch lúc nào đuổi theo tới, cũng không chờ quay đầu, liền cảm giác trên dưới quanh người, từng đợt kịch liệt đau nhức toàn tâm mà tới. Đầu tiên là vai phải Phía sau là vai trái, tiếp theo chân sau, phía sau chân trái. Tứ chi liên tiếp nổ tung huyết hoa, vì thủy kiếm chọc thủng. Đáng thương đại trưởng quý muốn quay đầu cũng làm không được, cổ nhưng vẫn bị tô mạch một tay cầm bó, không tự chủ được thân hình càng nhanh hơn nhanh, bất quá một lát liền từ trong nước sông ra, lăng không nhất chuyển, một lần nữa rơi vào mặt nước. Đại trưởng quỷ tối đầu xem xét, chín chôi ngự thủy kiếm, ngoại trừ trong tay mình cái này một thanh bên ngoài, cái khác đều ở trên mặt biển nổi lơ lửng đâu. Cái này hợp lý sao? Nước biển cho dù sức nổi lại lớn, cái này trường kiếm vào nước cũng hẳn là đắm chìm trong đó. Làm sao có thể như vậy trôi nổi? Tô Mạch dám tại cái này trên trường kiếm, tâm niệm vừa động, một tay nắm vuốt đại trưởng quỹ, thẳng đến hắn chiếc thuyền lớn kia mà đi. Tới trước mặt, thì tay đem đại trưởng quỹ ném tới trên thuyền. Sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu đem cái này chín chuôi ngự thủy kiếm, một thanh một thanh vứt lên, cuối cùng ôm vào trong ngực, phi thân nhảy tới trên thuyền. Giờ này khắc này, trên thuyền đã không có người sống, hoặc là đã là một bộ thi thể lạnh băng, hoặc là cũng chỉ còn lại có cái xác không hồn quỷ nước. Tô Mạch mới lên thuyền, chỉ dùng một chiêu thủ đoạn, chính là huyền minh quỷ vụ ngày đó sư mông cờ hơn 50 chiếc thuyền lớn xâm phạm, ở trong mười mấy chiếc trên thuyền lớn hải tặc đều là chết tại một chiêu này phía dưới. Đại trưởng quý thân thể đã không cách nào đứng lên, nhìn xem trên thuyền thê lương cảnh tượng, lại quay đầu nhìn tô mạch, nhìn không được lại là hãi nhiên, lại là sợ hãi, cuối cùng cắn răng nói ra: ngươi, ngươi, ngươi đến cùng là người hay quỷ, em đẹp, không mang theo mang chửi người. Tô mạch tiện tay đem cái này trường kiếm còn tại trên mặt đất hỏi: có hay không bỏ kiếm? Nếu không phải thực sự đánh công lại, đại trưởng quý đều muốn mang người. Ngươi không phải có thể ngự kiếm sao? Vừa rồi tại trong nước. Những này ngự thủy kiếm không tất cả đều mặc cho ngươi điều khiển sao? Này lại công phu còn muốn cái gì vỏ kiếm a? Nhưng mà lời này đến cùng là không dám nói, chỉ có thể thật sâu thở dài, cho tô mạch chỉ điểm phương hướng. Sau một lát, tô mạch đem cái này chín trôi ngự thủy kiếm thu kiếm vào vỏ, sau đó tìm sợi dây, đánh cái bao, tiền tay vác tại sau lưng, sau đó lôi kéo đại trưởng quỹ phi thân lên, lại hướng phía thôi tâm quan tiền đến. Trong địa đạo cường ngầm trước đó, ác chiến vẫn còn tiếp tục. Thi thể chồng chất như núi, chu thúc tài cùng tử quảng kiệt hai cái cũng sớm đã là mình đẩy thương tích, thoái thoát. Giang Lam mang theo mấy tên thủ hạ như cũng đang cùng kia có hai cái đầu quái vật, chém giết không ngớt. Nhưng mà dù cho là Giang Lam, này lại công phu, cũng là càng đánh càng là tuyệt vọng. Trước mắt quái vật này, tựa như bất tử bất diệt. Càn Khôn Tâm Ý bất tử công, vậy mà so năm đó môn kia âm dương bất tử lệnh càng thêm tà dị. Âm dương bất tử lệnh, dù cho là chặt đầu bất tử, cũng có đạo lý mà theo. Nếu như chém xong về sau, đem đầu cấp đi, âm dương thoát ly một khoảng cách về sau, đến cùng vẫn là phải chết. Cái gọi là âm không rời dương, dương không rời âm, liền ở chỗ đây. Nhưng là cái này Càn Khôn Tâm Ý bất tử công nhưng lại xa xa không có đơn giản như vậy. Dù cho là chặt đứt tay chân của bọn họ, bọn hắn cũng hoàn toàn không để trong lòng. Ngược lại là nhắm ngay thời cơ, đoạt người tứ chi, nuốt sống vào bụng về sau. Bất quá một lát liền có thể đem tàn chi mọc ra. Loại sự tình này, đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này đã thoát ly võ học phạm chủ, tựa như yêu thuật. Mà lại một đường chém giết đến bây giờ, hai người kia võ công cũng là càng phát lợi hại, đồng thời cũng là càng phát điên cuồng. Bọn hắn tựa như đã đã mất đi thần trí, hai cái đầu bốn con mắt bên trong tràn đầy tinh hồng một mảnh. Hai tay nắm, rõ ràng là hai người lại thật có thể làm được tâm ý tương thông, tựa như một người hoàn toàn không có nửa điểm vướng víu cảm giác. Giang Lam càng đánh càng là kinh hãi, đến tận đây đã ẩn ẩn bắt đầu sinh phái ý. Hắn mạnh hơn cũng là người, làm sao có thể cùng yêu quái giao thủ? Mà liên tại lúc này, liên tiếp kỳ quỷ tiếng cười từ từng phút tăng thọ trong miệng phát ra. Cang côn, cang côn, tâm ý, tâm ý, bất tử thần công, bất tử thần công. thì ra là thế, thì ra là thế. bọn hắn trong miệng khạc khạc mà cười, thân hình đột nhiên xa gần đi lại quỷ quyệt, nhưng lại cực đoan ảo diệu. Giang Lam trong lòng trầm xuống, dưới chân biến đổi trong tay đồng tàu hút thuốc ngang nhiên đánh lại nghe được thịt một tiếng cái này một đồng tàu hút thuốc trực tiếp đánh vào từng phúc tăng thọ hai người trong đầu ở giữa bị hai người kia đầu kẹt lấy lập tức không thể động đậy giang lam manh nhưng trường lớn hai mắt dù cho là đi khắp giang hồ chỉ sợ cũng không người đối mặt qua như thế quỷ sự tình hai người kia trong cổ ở giữa đến cùng có tính không lại yếu hại sướng sợ ở giữa từng phúc tăng thọ đã là hai trưởng đồng xuất một vị càn một vị khôn tâm ý tương thông càn khôn tương hợp giang lam không thể làm gì chỉ có thể buông tay buông lòng ra chân như tính mệnh đồng tàu hút thuốc theo sát lấy hai tay lật một cái. Đụng chút hai tiếng vang, cũng đã cùng cái này từng phúc tăng thọ hai trưởng đụng tại một chỗ, lại là dễ dàng sụp đổ. Giang Lam kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay ngược mà đi. Hung hăng đâm vào trên vết tường, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lại ngẩng đầu, liền gặp được từng phúc tăng thọ nằm ngón tay vồ xuống, muốn lấy tính mạng mình. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Lam đã không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Lại không nghĩ, con mắt là nhắm lại, từ kỳ lại không đến. Ngược lại là một cỗ đại lực kéo một cái, lại mở mắt đã di hình vị. Bên hai toa liền nghe đến một thanh âm vang lên. Các người trước đó nói cái này vô công gọi là cái càn khôn tâm ý bất tử công. Nhưng là tại Tô Mỗ xem ra, các ngươi cái môn này võ công, tựa như là cái nào đó lao bất tử sáng lập ra một môn quỷ quyệt công pháp, lấy tên đẹp, càn khôn chân giải, truyền thụ cho các ngươi môn công phu này, chẳng lẽ Long môn thứ Ba kinh? Giang Lam vội vàng quay đầu, đứng bên người, quả nhiên chính là Tô Mạch. Chương 561, mở cửa. Si Mị Lâm bên trong, Vong lượng viện hạ. Sương khô chồng chất như núi. Đó là bởi vì U tuyển giáo nhiều năm trước đó, đã từng đem Long môn thứ ba kinh nuốt tại trong đó. Ngày đêm lấy người nuôi nấng, Long môn thứ ba kinh trong đó đạm người gần vạn phía sau kết hợp âm dương bất tử lệnh sáng chế ra một môn càn khôn chân giải về sau vì tô mạch đoạt được chỉ bất quá môn võ công này quỷ quyệt đến cực điểm dù cho là bằng vào tô mạch bây giờ kiến thức đến xem cũng tuyệt đối không thể tùy tiện tu luyện trong đó tự mâu thuẫn khó mà tự viên kỳ thuyết địa phương thực sự quá nhiều lại không nghĩ rằng hôm nay ở chỗ này ngược lại là thật thấy được tu luyện cái môn này công phu người chỉ bất quá một bộ càn khôn chân giải cũng là bị một phân thành hai thay hình đổi dạng biến thành cái gì càn khôn tâm ý bất tử công nhưng là dễ như cũng không có biến hóa vẫn như cũ là lấy âm dương bất tử lệnh cùng kia càn khôn chân giải bên trong yếu nghĩa đến vận hành chân khí điểm này tại tô mạch sinh tử kiếp dưới mắt căn bản không chỗ che thân giang lam nghe nói tô mạch lời này không khỏi biến sắc long môn thứ ba kinh càn khôn chân giải ngược lại là đối diện từng phúc tăng thọ đối tô mạch mắt điếc ngơ hai tay tìm tòi một trời cao mây đạm một bình tĩnh như núi cả hai phân hợp hóa một thẳng đến tô mạch trước tâm tô mạch gặp này không khỏi mỉm cười cũng tốt đang muốn nhìn xem ngươi cái này càn khôn tâm ý bất tử công có cỡ nào có thể vì thân hình phát một cái cũng đã nhảy vào giữa sân một tay víu vào rồi, liền nghe đến bột một tiếng vang. Thượng Như rời núi mà đi. Từng phúc tăng thọ hai tay ở giữa lôi cuốn há lại chỉ có từng đó ngàn cân chi trọng. Tô Mạch tiện tay Nazi, kia hai cái đầu cá nhân, liền là thân hình thoát một cái, dưới chân điên đảo, chỉ một thoáng từ Tô Mạch trước mặt biến mất. Lại dò xét mắt, lại là đã đến Tô Mạch sau lưng. Bước chân tại mặt đất một điểm, thân hình phân quang hóa ảnh, lại một lần biến mất không thấy gì nữa. Tô Mạch đứng chắc tay, đứng tại giữa sân, mặc cho hắn thiên biến vạn hóa, lại là bất động không dao. Đột nhiên một trưởng, từ Tô Mạch cái hót dò tới. Tô Mạch có chút nghiêng đầu một chút, một trường này cũng đã thất bại, một kích không trúng, theo sát lấy thân hình biến mất không thấy gì nữa, Tô Mạch cũng không truy kích, mặc cho thi triển, liên như thế, đột nhiên phía trước, trận chỗ này ở phía sau, lấp lửng khó dò, cản khôn không chừng, khi thì hiện ra chỉ lân phiên sừng, đều là huy lực to lớn chiêu thức, chi tiết, đánh tới hiện tại, lại là ngay cả Tô Mạch góc cáo cũng không từng đụng phải. người vây xem lại là không dám thở mạnh một cái, trong lòng không khỏi nổi lên phức tạp tư vị, đừng nhìn Tô Mạch tại giữa sân như vậy cử trọng đường hình, mới cái này từng phút tăng thọ chính là ỷ vào một bộ này bộ pháp cùng một bộ trường pháp đem bọn hắn bên này người cơ hồ tàn sát hầu như không còn thân hình mờ mịt khó mà nắm lấy đống nhiên xuất hiện chính là một cái mạng đáng tiếc một bộ này đối tô mạch tới nói hoàn toàn không có ý nghĩa tựa như cái này huyền diệu bộ pháp ở trong mắt tô mạch vốn là không chỗ trái thân lại nghe được tô mạch đống nhiên thở dài thì ra là thế lại nói đến tận đây cũng không biết hắn là có ý gì liền gặp được tô mạch đống nhiên tìm vỏi tay trước mắt vốn là giống thuyết theo hắn cái này tìm vỏi tay lại là trực tiếp bóp lấy từng phúc tăng thọ cổ từng phúc tăng thọ hai cái đầu bên trên biểu lộ đồng thời hiện ra kinh hãi vẻ kinh ngạc trong miệng một lời ngươi làm sao có thể làm được? Vì cái gì làm không được. Tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, cái này cái gọi là cản khôn tâm ý bất tử công, tại tô mộ xem ra còn không coi là hoàn chỉnh. Nghĩ đến là vị này Long môn thứ ba kinh hãi trò chơi chi tác, hoặc là một lần nếm thử a. Các ngươi chỉ có cản khôn chân giải căng cơ, nhưng cũng không có khắc địch chế thắng thủ đoạn. Theo ta được biết, cái này Long môn thứ ba kinh tại cản khôn chân giải bên trong cũng không có ít trắng trợn nói khoát trong đó tuyệt kỹ cỡ nào lợi hại, nhưng là các ngươi lại một chiêu đều vô dụng. Có thể thấy được này công bất quá là cản khôn chân giải chỉ lần phiên sửng, không đáng giá nhất tới. Giang Lam nghe sắc mặt tối sầm, cái này còn chỉ lân phiên sửng, không đáng giá nhắc tới. Kia bản đầy đủ càng không chân giải, đến cùng đến kịch liệt tới trình độ nào? Trong lúc nhất thời cho dù là hắn, đều có điểm tâm ngứa khó nhịn, hẳn không thể thấy vì nhanh. Mà tô mạch nói chuyện công phu, cái này từng phút tăng thọ cũng chưa từng đỉnh chỉ dãy rửa. Hai trưởng như gió, không ngừng trên người tô mạch rơi xuống thế đại lực chấm sát chiêu, nhưng mà tô mạch thân hình ngay cả một tia biến hóa đều không có, mặc cho bọn hắn tuyệt chiêu ra hết, lại là không đánh nổi mày may. Ngược lại là có chút ít khẩn thiết nệng ngươi ngực ý tứ. Lúc này nghe tô mạch nói xong, nhưng không có mở miệng phản bác chỉ là càng thêm tức giận thi triển ra tay hách độc muốn đem tô mạch đánh chết nhưng tô mạch cũng đã mất kiên trì luyện công luyện đầu hốc đều hứa mất lại nói đến tận đây đông nhiên hai trưởng biến đổi một trái một phải giữ lại cái này một bộ rõ ràng không dán vào thân thể tả hữu hai vai theo sát lấy hai tay kéo một cái liền nghe đến xoẹt một thanh âm vang lên lại là đem bọn hắn cái này một bộ mượn từ cản khôn tâm ý bất tử công cưỡng ép dán lại tại một chỗ thân thể cho ngạnh sinh sinh xé mở thê lương đến cực điểm tiếng kêu thiết từ này hai người trong miệng phát ra máu tươi dầm, dầm gắn một chỗ hư không bên trong ngẩn ngẩn có một ít sợi tơ căng đứt thanh âm Tô Mạch tiện tay đem bọn hắn ném xuống đất, liền gặp được hai cái rơi đoạn thi thể lăn lộn đầy đất. Tiêu Diên không thôi, còn muốn hướng phía cùng một chỗ tụ lại, lại thi triển thủ đoạn, chỉ thấy được Tô Mạch trong nháy mắt một điểm, phin một tiếng, ở trong một người đan điền vỡ nát. Nhưng mà đối cả hai tình huống trước mắt đến xem, cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Giang Lam giật mình không thôi, đan điền khí hải, điện hạ ngươi một chỉ này rơi xuống bọn hắn tất nhiên là phía đi, làm sao còn có thể dấy rủa? Tô Mạch nhìn hắn một cái, bởi vì bọn họ nạp khí chỗ, không tại đan điền, kia ở nơi nào? Giang Lam liền vội vàng hỏi. Tô Mạch biểu lộ cổ gái nói ra. Mi Tâm Tử Phụ, ở đây không chỉ là Giang Lam, liền ngay cả không biết võ công ẩn kiếm cư sĩ, nghe nói lời ấy cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Cái này sao có thể? Tây Môn Hoài bây giờ cũng sớm đã bị cứu tỉnh, mới là thật là nhận lấy không ít kinh hãi. Rõ ràng còn cùng thượng quan tinh tinh trên thuyền nhìn kia không hậu chi cá. Tốt như vậy bưng quả nhiên, đống nhiên trời rời địa chuyển, lại mở mắt đã đến đen như mực mà đã môn trước. Không chỉ có như thế, còn chứng kiến một cái hai đầu quái vật đại khai sát giới. chỉ giết đầy đất máu me đầm địa, quả thực là nghe giận cả người. Hắn còn tưởng rằng mình đây là bị không mẩu chi cá ăn, đã lâm vào địa phủ diêm la điện bên trong. Nếu không nhân gian há có thể có cảnh tượng này? Về sau mới hiểu được, mình còn sống, chỉ là bị người cho bắt giữ nơi đây. Đối diện vậy cũng không phải quái vật, chỉ là tu một môn tà công. Lúc này nghe tô mạnh nói, người này nạp khí chỗ, tại mi tâm tử phủ, nhịn không được mở miệng nói ra. Thế nhân đều biết, mi tâm tử phủ nạp khí, cố nhiên có thể thực hiện, lại là đường đến chỗ chết. Ở trong hung hiểm, không thể đều. Thế gian võ học tiên biến văn hóa, lịch đại cao nhân tiền bối, đem cái môn này bên trong chi tiết đều nghiên cứu chấm dược. Dưới đan điền khí hải, hạo nhiên rộng lớn, có thể nạp khí vô tận. Chúng đan điền thiên trung, là thân người tử huyệt, nạp khí có độ, nếu không có độ, trong khoảnh khắc thiên nhân vĩnh cách. Thượng đan điền tử phủ, càng là vì quân nhân chỗ không lấy. Lấy khí biển đan điền nạp khí, dù cho là cùng người giao thủ, hơi chấn động một phen, cũng không ngại tại tự thân. Nhưng là tử phủ chỗ không thể coi thường, khí tức vừa loạn, nhẹ thì thần trí thất thường, nặng thì tại chỗ bỏ mình. Nhớ kỹ năm đó có một đoạn thời kỳ, lấy tử phủ nạp khí, nhưng đang lâm tiên cảnh thuyết pháp, xôn xao. Kết quả, lại là diễn dịch một màn nhân gian luyện ngục. Những này lấy từ phủ nạp khí người, tùy thời tùy chỗ khả năng nổ đầu. Đi trên đường em đẹp, đầu nổ, cùng tiểu thư mây mưa ân ái, đến cực điểm lúc đầu nổ, cùng người hội đảm thương lượng đại sự, không đợi đại thế ngọn nguồn định đầu nổ. Pha muối một loại này không phải trường hợp cá biệt. Phía sau có người thống kê năm đó lấy các loại phương thức nếm thử từ tử phủ nạp khí người, tất cả đều chết oan chết thủng, đều không ngoại lệ. Cho đến ngày nay, làm sao lại còn có người lấy loại phương pháp này nạp khí? Tây môn hoài đến cùng là Tây môn gia đại thiếu gia, những lời này em hay nói, có thể thấy được kiến thức không cạn. Tô Mạch cười một tiếng, đó là bởi vì. Sáng chế môn công phu này người, vốn là một người điên. Bất quá, ta nói tử phủ nạp khí, lại không chỉ chỉ là như thế. Môn này càng khôn chân giải, là trở lên trung hạ ba khu đan điền liên tắc một chỗ, mới có thể tu luyện. Lấy tử phủ làm chủ, thiên trung khí hại làm phụ. Bằng không mà nói, đơn thuần lấy tử phủ nạp khí, chém dụng đầu, cái này võ công cũng liền phế đi. Bản thân cái này, nhưng thật ra là âm dương bất tử lệnh ở trong diệu chiêu. Chỉ bất quá bị người quả thực là hỗn hợp tại càn khôn chân giải bên trong. Càng là gia nhập hết nhục tạo nghệ chi thuật, có thể là bởi vì kia lão bất tử ăn thịt người quá nhiều, từ đó sinh ra một chút thủ đoạn a hắn sau khi nói đến đây, trên mặt đất hai cái này nửa người, còn vọng tưởng ghé vào một chỗ. tô mạch liền lại bay ra một chỉ, điểm vào hai người nguyệt thiên trung bên trên. trải qua này một kích, hai người như cũ có thể động đậy. chỉ nhìn đến mọi người tại đây cũng nhịn không được liên tục nhíu mày, không hiểu sinh ra một loại buồn nôn cảm giác. bọn hắn tu luyện võ công như vậy, cho người cảm giác liền đã không phải người. tô mạch cuối cùng bay ra hai ngón tay, rơi vào mi tâm của bọn họ phía trên. đến tận đây, ba khu đan điền đều vỡ vụn, hai người cũng liền triệt để không có khí tức. tô mạch cười một tiếng về sau nếu là gặp tu luyện cái này người có võ công muốn chém tận giết tuyệt liền đến nhớ kỹ từ dưới đan điền bắt đầu yếu hại bắt đầu một đường hủy hắn ba khu đan điền hắn cái này một thân võ công cũng liền tự sụp đổ như trình tự có sai lầm càng không lại biến có thể không bên trong sinh ra chống giống lại tố chỉ tăng phi công giang lam nghe khỏe miệng giật một cái điện hạ võ công của bọn hắn cao cường há lại cho chúng ta tùy tiện hủy bọn hắn đan điền điều này cũng đúng tô mạch nhẹ gật đầu bất quá bọn hắn tu luyện cái này võ công dễ dàng nhất hủy đi đầu vóc mới ta xem bọn hắn xuất thủ thể nội khí hành chi chỗ chỉ ít có 17 cái sơ hở. Hán bộ này bộ pháp ngược lại là có chút tinh liệu, đáng tiếc, chỉ cần lấy cản Khôn Tâm Ý bất tử công tôi động, bằng không mà nói, liền không có ở trong thần dị. Đến lúc đó bọn hắn ngơ ngơ ngắc ngác, chưa hẳn liền không tìm được cơ hội. Nói đến đây, Tô Mạch cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Tây Môn Hoài một chút, mỉm cười. "Tây Môn huynh." Tây Môn Hoài ra đầu đều nổ, Tô Thiếu Minh chủ có chuyện nói thẳng. Mặc dù Tô Mạch mặt mũi hiền lành, nhưng là không biết thế nào, Tây Môn Hoài một ngày so một ngày càng sợ hắn hơn. Bất quá nhưng cũng có trách, cùng là người trẻ tuổi, hắn theo Tô Mạch đoạn đường này đi tới, Đầu tiên là bình định tề gia chi loạn, bị Cao Thiên kỳ nhìn chúng, chọn làm thiếu minh chủ. Phía sau một đường đi tới, trước có vệ bên trong tòa Long Thành, Long Vương Điện bốn bộ quy tâm thanh thế to lớn. Lại có hắc đảo phía trên, một người độc chiến quần hùng. Nam Hải Đông đảo cao thủ, mặc kệ là đơn đả độc đấu, vẫn là liên thủ quần công, không gây một người là đối thủ của hắn. Nam Hải võ tôn Thạch thắng Thiên, nói dễ nghe là hắn kết nghĩa lại ca, kỳ thực vì đó như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ngọc không cung lại như thế nào? Trương cung chủ càng là hận không thể mỗi ngày hầu hạ tại Tô Mạch bên người. Phan mỗi một loại này, đều có thể thấy Tô Mạch một thân võ công trí tuệ viễn siêu thường nhân, dù cho là những này tung hành giang hồ bao nhiêu năm tháng lao ra hồ cũng không phải là đối thủ của hắn. Có này ấn tượng phía dưới, dù là hắn lại thế nào cười bình dị gần uối, Tây Môn Hoài cũng hầu như là không khỏi lo lắng, người này có thể hay không chuyển tay liền bán đứng chính mình. Dù sao hắn liệu sự như thần, làm sao có thể không biết sẽ có người đến đây đuổi bắt mình? Mà bây giờ mình thân ở nơi đây, Tô Mạch cũng thân ở nơi đây, cũng đã nói rõ rất nhiều. Tô Mạch lại là yên lặng cười một tiếng. Tây Môn Hinh thứ lỗi, nơi đây chính là thối tâm quan dưới mặt đất một chỗ mà thất cánh cửa này chỉ cần bằng vào Tây Môn Huynh một thân ngọc quan tối tâm kinh mới có thể mở ra. Hôm nay đến tận đây, cũng không thể nhập bảo sơn tay không mà về. Còn xin Tây Môn Huynh thành toàn. Tây Môn Hoài nghe đến đó, cuối cùng là thở dài. Tô Thiếu Minh chủ, chuyện này ngài trên Thiên Tề đảo thời điểm có phải hay không liền biết rồi. Đúng vậy, Tô Mạch cũng không có dấu diếm, cho nên ta ngày đó cùng vốn cũng không dùng cầu ngài để cho ta lên thuyền. Tây Môn Hoài lại hỏi, Tô Mạch lại gật đầu một cái. Không sai, nếu như Tây Môn Hinh không lên thuyền, liền xem như buộc cũng phải đưa ngươi cột lên tới Tây Môn Hoài sau khi nghe xong. Không khỏi những mày. Tô Thiếu Minh chủ như vậy thẳng thắn, liền không lo lắng tại hạ không nguyện ý vì ngươi mở cửa sao? Chuyện cho tới bây giờ, Tây Môn huynh hiển nhiên cũng đã minh bạch tiền căn hậu quả. Tô mạch cười một tiếng, đây không phải giấu giếm liền có thể ngầm hồ chuyện đã qua, đã Tây Môn huynh trong lòng có nghi, vậy ta dứt khoát nói thẳng bẩm báo. Còn cuối cùng Tây Môn huynh có mở hay không cửa, tự nhiên là tại chính ngươi một tay nắm giữ. Ngươi như mở cửa, chúng ta liền đi vào kiến thức một chút. Ngươi nếu không mở, chúng ta xoay người rời đi. Tây Môn hỏi cười ha ha. Quả nhiên không hổ là Tô Thiếu Minh chủ. Như thế lỗi lạc lòng dạ, để tại hạ bội phục vừa vặn, nơi đây ta Tây Môn già cũng mấy lần thăm dò, phía sau nhưng lại không hề đề cập tới. ở trong chi vật chỉ sợ sớm đã làm cho người ngấp nghé. hôm nay mượn tô Thiếu Minh chủ bản sự, chính có thể để lộ ở trong mạng che mặt. nói đến đây về sau, hắn đi tới trước cửa, nhìn về phía trước mắt Đại Môn, nội lực vận chuyển, chậm rãi liền muốn xuất thủ, lại nghe được cần kiếm cư sĩ hô một tiếng. khoan đã, lúc đầu ngay tại hết sức chăm chú Tây Môn Hoài, doa đến khẽ run rẩy, kém chút không có lên tiếng kinh hô. kinh hồn hơi định về sau, lúc này mới nổi giận đùng đùng hỏi, chuyện gì? sai sai ẩn kiếm cư sĩ tiện tay từ mình tùy thân dương nhỏ bên trong lấy ra một chi bút lông, lại tại hộp mực bên trong chấm một chút một nước, sau đó tại môn này bên trên vẽ ra một đạo trên dưới chậm trùng tuyến. Sau đó chỉ vào một chỗ nói ra: ngươi lấy ngọc quan thối tâm kinh nội lực từ nơi này mở đầu, một đường chậm rãi vận chuyển tới bến mở. ở trong nhớ kỹ nghe động tĩnh, động tĩnh nếu là có biến hóa, liền phải làm lại. Tây môn hoài nửa tin nửa ngờ, nhìn tô mạch một chút, gặp hắn gật đầu. Lúc này mới thở dài một ngụm, vận khởi một trường, dựa theo ẩn kiếm cư sĩ nói, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. đây dưới và dạy đọc truy sách thật dùng tốt nơi này lao loạt vê đút vê đút vê đút dễ uổng xe đủ con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi trường thế khẽ động lập tức liền nghe đến trong môn truyền gia không không không thanh âm hiển nhiên là có cái gì ở trong đó di động tây môn hoài nghe xong môn này nội đương thật có động tĩnh không khỏi trong lòng vui mừng trường thế lại nhanh ba phần kết quả là cảm giác trên tay chậm nhẹ theo sát lấy trong môn truyền gia huyên thuyên thanh âm cuối cùng thẻ xem xét một tiếng tây môn hoài kinh ngạc nhìn về phía ẩn kiếm cư sĩ đây là thất bại mà tôi không sao lại đến chính là ẩn kiếm cư sĩ khoát tay náo vốn là trong dự liệu, ngươi nắm nội lực nhất định phải tinh diệu, không thể vội vàng sao động, không thể chậm chạp. nhiều nếm thử mấy lần, ừm, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, cũng không thể một mực như vậy nếm thử số dưới. mất thất này trung quanh lôi cuốn tất cả đều là tràn đầy Tây Châu hỏa thần du. lần một lần hai bắt đầu lại từ đầu, đảm đương không nổi cái gì. số lần quá nhiều, nói không chừng sẽ phá hư môn này bên trong vi diệu cân bằng. đến lúc đó Tây Châu hỏa thần du tiết ra, kia, mất thất này liền xem như phế đi. Tây môn hoài trường lớn hai mắt, cái này ở trong lại còn có loại sự tình này nhìn không được quay đầu nhìn về phía tô mạch, liền gặp được tô mạch cười một tiếng. tây môn huynh cứ việc buông tay hành động, không cần khẩn trương. tây môn hoài tê cả ra đầu, đây càng khẩn trương có được hay không? nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng cứng rắn. lúc này một lần nữa năm tư thế, một trưởng chậm rãi đưa ra, nội tức rơi vào trong môn, lập tức liền có một loại bị một thứ gì đó dẫn dắt cảm giác. chậm rãi di động trường thế, để thứ này cùng nội lực của mình từ đầu tới cuối duy trì liên hệ. cái này bên trong tốc độ nếu như quá nhanh, nội lực tới liên hệ liền sẽ yếu kém, cuối cùng chốc ra. Nếu là quá chậm, nội lực tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ khó mà đến mục đích. Muốn nắm giữ trong đó độ, liền phải tâm vô bằng bụ. Tây Môn Hoài dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, quên trước mắt hết thảy trung quanh, chỉ có mình cùng môn này bên trong tầng đá. Mà theo trong môn hòn đá kia càng phát ra tới gần mục tiêu, Tây Môn Hoài cũng cảm giác càng phát ra nặng nề. Nội lực tiêu hao gấp đôi gia tăng mấy liệt, trong lúc nhất thời cao mày, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Nhất là đến cuối cùng một đoạn ngắn khoảng cách thời điểm, hắn chỉ cảm thấy mỗi tiến một phần, đều tựa như rời núi. Mắt thấy còn kém một tia, nội lực trong cơ thể lại là trước tiêu hao sạch sẽ. Nhịn không được mở hai mắt ra, không được hai chữ rơi xuống sát na, cũng cảm giác một cái tay đã khoác lên trên vai của mình sau một khắc một cô nội lực cầm vang tràn vào thuận thế đầy liền nghe đến thẻ xem xét một tiếng theo sát lấy chính là trong môn cơ quan vận chuyển thanh âm tây môn hoại cơ hồ mắt tròn váng. mở mở hắn quay đầu nhìn lại đứng ở sau lưng mình chính là tô mạch tô mạch cười một tiếng đa tạ tây môn huynh thành toàn tiếng nói đến tận đây đại môn đã trên dưới hai điểm một cô mướp mèo chi khí từ bên trong cửa đập vào mặt tô mạch một quyền tay áo tiện tay hất lên này khó ngửi mùi liền đã bị hắn quyển ra địa đạo bên ngoài Ngẩng đầu nhìn lại, mật thất này không lớn, từng dương vàng bạc châu đáo trồng chất tại mật thất một góc. Bên cạnh hai bên đều là giá sách, trên đó thẻ che trồng chất, rực rỡ muôn màu. Ngay phía trước một chỗ án trên này, đặt vào hai kiện đồ vật, một thanh màu đen dù che mưa. Dù che mưa trước đó, thì còn có hai quyển thẻ che. Chương 562, hết thể đều kết thúc. Thần kiếm cư sĩ hơi xem xét một phen, liền nhẹ nhàng gật đầu. Bên trong mật thất, không có cơ quan làm phiên cư sĩ. Tô Mạch cười một tiếng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể mở ra cánh cửa này chính là thối tâm quan chuyên nhân. Trong môn lại có cơ quan, đúng là xuất kỳ bất ý, nhưng như thế vừa đến, chẳng phải là hố chết mình hậu bối đệ tử. Tô Mạch nhìn Tây Môn Hoài một chút. "Tây Môn huynh, mời đi. Cái này." Tây Môn Hoài hơi do dự, cuối cùng lắc đầu. Nơi đây mặc dù cùng ta Tây Môn gia có thiên ti vạn lũ liên quan, không lỗi thời rời thế dễ, chuyện cũ sớm đã không thể truy. Tô Thiếu Minh chủ cứ lấy lấy mình muốn chi vật chính là tại hạ liền không tiến vào. Tây Môn huynh là lo lắng Tô mô giết người giật cậu. Tô Mạch nhìn Tây Môn Hoài mặt mũi tràn đầy táo bón chi sắc, liền biết trong lòng của hắn nghĩ gì. Tây môn hoài tự hỏi giá trị của mình chỉ ở tại mở cửa, nhưng nếu như nói mở cửa về sau, còn cảm thấy mình có thể kiếm một chiến canh, kia ít nhiều có chút xem thường tô mạch. Cho nên hiện nay bo bo giữ mình biện pháp tốt nhất chính là làm như không thấy, có thai như điếc, mặc cho tô mạch bọn hắn thích làm gì thì làm, đương hết thể cùng mình hoàn toàn không có quan hệ chính là. Kể từ đó nếu như tô mạch còn có lương tâm, tha cho hắn một mạng cũng là chưa hắn không thể, chỉ là lần này tưởng nghiệm, cũng là bị tô mạch một chút khám phá, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Tô mạch nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tây môn Hoài khẽ run rẩy sợ một trưởng này trực tiếp trụ chết chính mình, xác định không có việc gì về sau, liền nghe đến Tô Mạch cười nói: "Tây môn huynh đem Tô mỗi trở thành người nào?" Nơi đây đúng là có Tô mô muốn chi vật, nhưng muốn nói đem những thứ kia, tất cả đều quét sạch mà không. Tô Mộ còn không có như vậy lòng tham. Cái này, Tây môn Hoài nhìn Tô Mạch biểu lộ, không giống giảm mạo, lúc này mới nửa tin nửa ngờ cùng Tô Mạch cùng đi tiến vào bên trong mặt thất. Giang Lam mấy người cùng theo sát ở phía sau. Tô Mạch ánh mắt đầu tiên là lườm liếc những cái kia vàng bạc châu báu một loại tài vật, nghĩ đến chính là thối tâm quan nhiều năm trước tới nay tích Lũy gian thật gần nhất một mực dùng quả dại đọc đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc chậm âm rất nhiều vê đút vê đút vê đút dễ uổng dễ đủ công an đỡ do quả táo đồng đều nhưng mà số lượng này nhìn như không ít kỳ thực không nhiều có thể thấy được cái này thối tâm quan có chút nghèo khó phía sau lại nhìn hai bên giá sách trên giá sách thẻ tre không ít cơ hồ tất cả đều là bí tịch võ công từ nhập môn đến tinh thầm cái gì cần có đều có chỉ bất quá đối với những này tô mạch bọn hắn cũng không cảm thấy hứng thú ngược lại là tây môn hoài đối với cái này có chút để ý lần xem mấy quyển về sau trên mặt dần dần hưng phấn Tây môn gia là hàng thật giá thật thối tâm quan chuyên nhân, trong nhà chỗ ỷ vào tuyệt học, cũng chính là ngọc quan thối tâm kinh. Nhưng mà ngọc quan thối tâm kinh chỉ truyền chủ gia, dòng chính chuyên nhân, người bên ngoài sở tu phần lớn là một chút phế liệu, càng không nói đến bình thường đệ tử. Bây giờ những bí tịch này ngược lại là có thể vì hắn Tây môn gia bổ sung cho không. Trong lúc nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, tô mạch thì là đi thẳng tới cây dù kia trước mặt, hơi chút trầm âm lấy tay đem nó mang tới, vào tay hơi trầm xuống, mặc dù đen nhánh, ẩn ẩn có thể thấy được trên đó có đường may lộ chi chiết khắp nơi đưa tay đi chẳng đến, nhưng lại cảm giác cái này, mặc dù tuyệt không phải là dùng bình thường vải nghệ chế thành. cầm trong tay có chút lắc một cái, cho bụi lập tức tràn ập gây nên mọi người tại đây chú ý. Tô Mạch lại là lệch cách một tiếng, đem cái này tâm la dù mở ra, ngẩng đầu nhìn lại, cũng là không thấy kỳ lạ. lại lật quay tới, xem xét tay cầm chỗ, cũng không thấy gì thường, không khỏi chân mày hơi nhíu lại. Tâm la rủ, chỉ thiên vòng lại thêm kỳ lần kiếm khách bảy thước huyền quan kiếm, cuối cùng chỉ hướng chính là một chỗ huyền cơ khấu chỗ. bất quá từ trước mắt điểm này đến xem, nhưng lại nhìn không ra cái này tâm la dù cùng cái này huyền cơ khâu ở giữa lại có cái gì liên quan một lần nữa tìm kiếm hai mắt cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mặt dù bên trên những cái kia chi chít khắp nơi đường may lô bên trên ánh mắt có chút dừng lại những kim này chân lỗ lẫn nhau ở giữa có chút tuyến liên lụy nhìn qua cực kỳ xào diệu nhìn kỹ lại ở trong lại có nhất định quy luật nhưng muốn nói là địa đồ nhưng lại không giống giang lam ôm cánh tay đứng ở một bên đi theo nhìn nhưng là cao mày hiển nhiên cũng nhìn không ra cái như thế về sau cuối cùng nhìn không được nói ra chỉ là cầm tới một cái tâm la dù cũng vô dụng thôi ồ tô mạch cười một tiếng gia phó đường chủ nhưng biết còn lại hai kiện lại tại nơi nào bảy thước huyền quang kiếm mất tích nhiều năm năm gần đây đông hoang nhiều lần hiện vết tích nhưng gần nhất hai năm này nhưng lại không hề có động tĩnh gì không biết đi nơi nào hắn sau khi nói đến đây nhìn về phía tô mạch ánh mắt hơi trầm ngưng gặp tô mạch hơi có kinh ngạc lúc này mới hỏi điện hạ chẳng lẽ biết không biết ta ta chỉ là không nghĩ tới thanh kiếm này vậy mà tại đông hoang xuất hiện qua tô mạch cao mày đáng tiếc bỏ lỡ cơ hội sắp thực đáng tiếc Giang lam nhẹ gật đầu cuối cùng một kiện chỉ thiên vọng vẫn luôn tại kinh long hội bị kinh long hội bên trong một cao thủ trở thành tùy thân binh khí chỉ thiên đến phiên ngọn nguồn là cái gì một cái bánh xe giang lam nói một câu không có dinh dưỡng mắt nhìn thấy tô mạch ánh mắt trở nên nguy hiểm lúc này mới tranh thủ thời gian nói ra toàn thân lấy kim loại rèn đúc ở trong có cực kỳ tinh xảo cơ quan nhìn như một vòng kỳ thực xa xa không chỉ như thế một khi kích phát đầy trời bay loạn không tốt ứng phó hắn vốn còn muốn nói điểm tỷ như trắng trợn cướp đoạt sẽ có kết cục gì một loại dù sao việc này hắn từng nghe nói qua có người muốn trắng trợn cướp đoạt chỉ thiên vòng kết quả nắm lấy đi ngón tay tất cả đều bị cái này chỉ thiên vòng cái đoạn nhưng là lời này nói với tô mạch kỳ thật ý nghĩa không lớn hắn có thể xưng kim cương bất hoại chỉ thiên vòng lại thế nào sắp bén với hắn mà nói cũng không có quá lớn ảnh hưởng dứt khoát liền mập miệng lại tô mạch như có điều suy nghĩ cuối cùng đem thanh rùa này cất kỹ ném tới giang lam trong ngực giang lam giật nảy cả mình cái này điện hạ là phải ban cho cho ta cầm chúng ta tô mạch hãy hắn một cái giang lam lập tức ngượng ngùng tô mạch không để ý tới hắn vừa nhìn về phía trên bàn kia hai quyển thẻ tre một quyển là đại hóa minh tâm kinh một quyển là ngọc quan thối tâm kinh Tô Mạch có chút do dự, đem cái này hai quyển bí tịch cầm lấy, lúc này mới phát hiện dưới bí tịch còn đè ép một phong thư, run tay một cái, phong thư liền đã vỡ vụn, bên trong hiện ra lại là một quyển lá vàng, vào tay đi xem, phía trên giới thiệu chính là Thối Tâm Quan từ đưa đến rơi quá trình, đồng thời còn nói rõ cái này Tâm La Dụ là từ nơi nào đến, vật này cũng không phải là Thối Tâm Quan vật truyền thừa, nguyên bản cũng không gọi Tâm La Dụ, chỉ là bởi vì kia Nhất Đại Thối Tâm Quan truyền thừa đệ tử tại trên Nam Hải gặp mấy người, bọn hắn tùy thân mang theo vật này, đồng thời vẫn luôn đang làm người truy sát, lúc ấy trên Nam Hải hỗn loạn không chịu nổi. Thối tâm quan kia một đời đệ tử, thì từng cái lòng mang hiểm nghĩa, gặp chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ. Phía sau liền cùng đám người này làm bằng hữu, lại sau này gọi nhau huynh đệ, tương giao tâm đầu ý hợp, chỉ tiếc tiệc vui trong tàn. Lúc ấy Nam Hải hỗn loạn, quần hùng cùng nổi lên. Thối tâm quan đệ tử lòng mang nhân nghĩa, luôn luôn khó tránh khỏi gặp ra dối, không cẩn thận liền phải ra tay đánh nhau. Những cái kia mang theo tâm la dù đào vong Nam Hải, mặc dù muốn mai danh nhận tích, nhưng mỗi khi loại thời điểm này cũng là không khỏi xuất thủ tương trợ, cuối cùng tự nhiên là không khỏi dẫn tới truy mình. Trải qua chém giết tại giang hồ, Miễn Cương thoát thân về sau, lúc này mới trốn về Thối Tâm Quan. Thối Tâm Quan chỗ bí ẩn, ngược lại là tránh được nhất thời. Lại cuối cùng không phải kế lâu dài, cuối cùng như cũ không khỏi làm người tìm tới. Một trận loạn chiến về sau, toàn bộ Thối Tâm Quan cơ hội cho một mồi lửa. Mắt thấy Thối Tâm Quan, liền muốn tan thành mây khói. Năm đó những cái kia mang theo Tâm La Dụ đảo vào người, lại không nhận liên lụy bằng hữu như thế thế lương, dứt khoát liền cùng Thối Tâm Quan ngay lúc đó chủ sự thương lượng, muốn mang theo Tâm La Dụ thoát đi nơi đây, dẫn ra đám này truy binh. Thối Tâm Quan Chủ sự không chịu, cho rằng bọn họ đây là tự tìm đường chết. Cuối cùng mạnh không tranh nổi, cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn làm việc. Chỉ là tại bọn hắn rời đi trước đó, còn xin nhờ Thối Tâm Quan bên này một sự kiện. Đó chính là mời bọn họ bảo hộ Tâm La Dù. Mặc dù chưa từng nói rõ với bọn họ Tâm La Dù chủ yếu tác dụng, lại nói thẳng, vật này như ra ra hồ, thiên hạ tất nổi sóng. Bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp, trốn hướng Đông Hoang, tất khả năng dẫn đi đám người này chú ý. Hy vọng có thể bảo vệ ở Thối Tâm Quan. Thối Tâm Quan Chủ sự cũng theo đó đã ứng. Chuyện này đến lúc này liền lâm vào phân nhánh liệu. Đám người này vốn là từ Đông Hoang mà đến thủ huyền nhất tộc. Từ đó trở về Đông Hoang, lại không biết tung tích. Cũng không biết là bị người chặn giết tại Nam Hải, vẫn là thành công trở về Đông Hoang, mai danh nhận tích. Mà thối tâm quan bên này, thu tâm la rủ, lại có thủ luyện tộc nhân dẫn ra truy binh chú ý. Từ đó cũng đúng là qua một đoạn yên ổn an bình thời gian. Nhưng là có một tiết. Thối tâm quan chỗ cuối cùng là người biết. Nhất thời bán hội cố nhiên có thể bảo vệ an bình, nhưng cứ thế mãi, khó nói sẽ hay không có trử tử chi hiểm. Có câu nói là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, năm đó kia nhất đại thối tâm quan chủ sự rứt khoát liền nhờ vào đó tại cái này thối tâm quan dưới mặt đất, mở ra chỗ này mà thất. Đem thối tâm quan nhiều năm tích lũy, cùng truyền thừa sở học đều lưu tại trong đó, xem như lưu lại mầm rễ, cuối cùng đem nơi đây ẩn tàng. Phong thư này đến nơi đây, liền im bặt mà dừng. Phía sau thối tâm quan lại xảy ra chuyện gì, vì sao lại bị người diệt cả nhà, Tây môn một nhà là thế nào tại Nam Hải sư hùng, lại tại sao lại có truyền nhân lưu lạc đông Hoàng? Những chuyện này, phía trên lại là cũng không ghi chép. Có thể thấy được, năm đó viết phong thư này người xem chừng cũng không nghĩ tới phía sau sẽ có cái này rất nhiều biến hóa năm đó phát sinh sự tình quá xa sớm đã không thể truy đi cùng đều vùi sâu vào lịch sử bụi bặm bên trong tô mạch khe khẽ thở dài đưa tay đem cái này lá vàng giao cho tây môn Hoài. đông hoang còn có một chi thối tâm quan truyền nhân tên là vô sinh đường đương đại vô sinh đường đường chủ cùng đại công tử cùng ta ở giữa tương giao tâm đầu ý hợp nếu là tây môn huynh tin được tại hạ một quyển này đại hóa minh tâm kinh ta có thể thay chuyển giao cái này tây môn Hoài có chút do dự trầm giọng mở miệng nói ra tô thiếu minh chủ việc này nhưng tự mình định đoạt chỉ là có khác một việc, ta, ta không muốn để cho nơi đây chi vật đều được thấy ánh mặt trời, Chỉ ít, chỉ ít những bí tịch này, ta không muốn mang ra ngoài. Ồ, tô mạch sướng sở, đây là vì sao? Tô thiếu minh chủ quả nhiên là nghĩa bạc vân tiền, nguyện ý đem trong cái này bí bảo cùng ta chia sẻ. Nhưng bên ta mới xem xét ở trong bí tịch, đúng là ta Tây môn hoài muốn nhất đồ vật. Nhưng nếu như những vật này bị ta chiếm được, Tây môn gia thực lực tăng nhiều, đến vậy sẽ, thinh tinh nhà bọn hắn chỉ sợ cũng không phải nhà ta đối thủ. Tây môn hoài lộ bụng nói ra, hai nhà kết thù nhiều năm lẫn nhau ở giữa đều có đối phương nợ máu, một phương như mạnh, một phương khác tất nhiên suy vong. Ta không muốn để cho tình tình thương tâm, bởi vậy còn không bằng liền duy trì trước mắt cục diện chính là. Tô Thiếu Minh chủ nếu là thích, cũng có thể đem những bí tịch này mang đi, chỉ cần không cho ta, không muốn cho Tây môn gia liền tốt. Tô Mạch trong lòng tự nhủ, cha ngươi nếu là nghe ngươi nói như vậy, đoán chừng cũng không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy Tây môn hoài lời này chưa hẳn liền không có đạo lý, mà lại tuổi tác này người trẻ tuổi, tình tình yêu yêu xa xa lớn hơn cửu hận bằng không mà nói hai người kia lại thế nào khả năng, đánh vỡ trùng điệp trở ngại, lẫn nhau cảm biến đâu. Mặc dù bây giờ xem ra, nguyên bản bị đánh phá trở ngại, lại một lần thành lập. Nghĩ nghĩ hai người kia sự tình, Tô Mạch cũng cảm giác rất mệt mỏi đầu óc. Cuối cùng khoát tay áo. "Thôi thôi, những bí tịch này ta trước giúp ngươi thu lại." Đến lúc đó tất cả đều đưa về Vô Sinh Đường. Các người Tây môn gia cũng là thối tâm quan chính thống, tương lai nếu là có vấn đề gì lời nói, nhưng tiến về Đông Hoang Vô Sinh Đường tìm kiếm trợ giúp. Đa tạ Tô Thiếu Minh chủ. Tây môn hoài dụng tâm ghi nhớ Vô Sinh Đường ba chữ này, rất cung kính thi lễ một cái. Tô Mạch khẽ gật đầu, đem cái này lớn hóa rõ ràng trải qua cùng ngọc quan thối tâm kinh tất cả đều nhét vào trong lực. Lúc này mới vung tay lên, tất cả đều dọn ra ngoài. Giang Lam thủ hạ hiện nay chết chỉ còn lại mười mấy người, chưa kịp thở một cái, liền tranh thủ thời gian lại bắt đầu bận rộn. Từ đất này chặng đường ra ngoài, Tô Mạch chính là những mày, đứng ở nơi đó lặng lặng chờ đợi. Bất quá một lát, liền nghe đến chân bước âm thanh trận trận mà lên. Giang Lam trong lòng xiết chặt, chẳng lẽ lại có khó khăn chắt trở? Ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt tối sầm, liền gặp được số lớn nhân mã đảo mắt đến trước mặt, có người khinh cở, trên lá cờ viết to lớn một cái cách chữ đám người này từng cái đưa tay bay đủ tốc độ cực nhanh, bất quá một lát liền đã đến tô mạch trước mặt của bọn hắn. đây là Long Vương Điện tám bộ chúng, cách bộ người. Giang Lam rất rõ ràng mình làm ám Long đường người, đối với bọn hắn tới nói chính là không được hoan nên nhất một loại kia. bây giờ người ta đại quân áp cảnh, mình dù là toàn thân là sắt, đoán chừng cũng không phải đối thủ. nghĩ đến đây, ánh mắt quét qua, liền muốn đảo tẩu. đã thấy đến cầm đầu hai người, mắt thấy tô mạch về sau, vội vàng lớn tiếng tham kiến. Long Vương Điện cách bộ thứ năm trưởng khiến Cố Thanh Tùng, Long Vương Điện cách bộ thứ 7 trưởng kiến Vương Xuất. tham kiến điện chủ trong lúc nói chuyện người đã đến trước mặt đây khắp núi đồi đều là theo hai vị trưởng kiến quỳ xuống thăm viếng sau lưng từng cái đệ tử cũng tất cả đều quỳ một chân trên đất trang diện này quả thực là ẩm ẩm sóng dậy khiến lòng người run lên tô mạch khẽ gật đầu vung tay lên tới thật đúng lúc giúp ta chuyện ít đồ cố thanh tùng cùng vương xuất vừa nghiêng đầu liền thấy tô mạch sau lưng những cái kia vàng bạc châu đáo cùng bí tịch võ công loại hình lúc này liên tục gật đầu tự mình quá khứ giúp đỡ chuyện tô mạch khoát tay áo để hắn phân phó thủ hạ chính là một bên thuận miệng hỏi lần này đi như thế nào hồi điện chủ lần này đi cực kỳ thuận lợi Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, phòng vệ đã bị điện chủ cầm xuống. Ở trong không ít người còn đang nằm mơ vì phòng duyệt sửa lại án xử sai. Thuộc hạ đem kia bằng chứng xuất ra, bọn hắn tất cả cũng không có phản kháng, liền bị đều giam. Mai cho đến liên thủ vây kín chém giết Ngự Hải Vương tuyên bố chí thời điểm, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chỉ tiếc vậy sẽ thì đã trễ. Cố Thanh Tùng sau khi nói đến đây, tao mày, nhưng là có một chuyện là thuộc hạ chưa từng ngờ tới. Ồ. Tô Mạch nhìn Cố Thanh Tùng một chút, lông mày có chút dương lên. Để cho ta đoán xem, không có cầm tới Ngự Hải Vương. Điện chủ liệu sự như thần. Cố Thanh Tùng khẽ gật đầu. Một ngày trước, Ngự Hải Vương lái thuyền xuất hành không biết tung tích. Chuyến này mặc dù đem Ngự Hải Vương thuyền tự mình dẫn 200 chiếc thuyền lớn hải tặc, đều chém tận giết tuyệt. Lại chung quy là không có lấy đến cái họa lớn trong lòng này. Còn xin điện chủ giáng tội. Nói đến đây, hắn cùng Vương Xuất quỷ một chân trên đất, Tô mạch khoát tái náo. Tất cả đứng lên. Hắn đã một ngày trước cũng đã đào tẩu. các ngươi lại có thể thế nào? Mà lại, hắn tính là gì họa lớn trong lòng? Bất quá là tiện giới chi tật mà thôi, sớm tối lấy tính mệnh của hắn. Tại điện chủ. Cố Thanh Tùng cùng Vương Xuất lúc này đứng dậy. Tô Mạch nhìn hai người bọn họ một chút, mỉm cười. Chuyến này việc phải làm làm khá lắm, vừa vận mang các ngươi đi gặp Tứ Hải Long Đầu, để bọn hắn luận công hành thưởng. Đi thôi, trên đảo này sự tình dừng ở đây. Phía sau Tô Mạch một đoàn người liền ngồi cách bộ chiến thuyền rời đi tòa hòn đảo này. Tiến về từ dương tiêu cục thuyền lớn trước đó, Tô Mạch đi trước một chuyến. Gặp được Dương Tiểu Vân bọn hắn, phía sau mới khiến cho Cố Thanh Tùng cùng Vương Xuất, xuất lĩnh Đông đảo chiến thuyền chạy đến. Bằng không mà nói, dựa theo Tô Mạch lúc trước phân phó, một khi nhìn thấy cách bộ thuyền lớn, liền sợ Dương Tiểu Vân bọn hắn nhanh chân liền chạy. Người một nhà truy người một nhà, cái này coi như có ý tứ mà mắt thấy tô mạch đoàn người này trở về trùng trùng địa điệp. dương tiểu vân cũng là có chút điểm mắt trợn tròn. mặc dù lúc trước nàng liền đối tô mạch cái này hảo thuật rất là cảm thấy hứng thú, cũng đối tràn ngập lòng tin, nhưng vẫn cũ không nghĩ tới, cái này hảo thuật vậy mà lại biến thành dạng này. cùng giang lam hai người đi, trở về thời điểm, vậy mà có thể mang theo 300 chiếc chiến thuyền. dù là dương tiểu vân thông minh lanh lợi, trong lúc nhất thời đều cảm giác đầu óc có chút không dùng được. so sánh dưới, từ thối tâm quan bên trong tìm được những vật này cũng không giá trị nhất lên. tứ hải long đầu trước mắt cách bộ còn vẫn có thể dùng người, lại là cao hứng phi thường nhất là biết cố thanh tùng cùng vương xuất nguyên bản dự định chính là nhìn thấy tô mạch về sau lập tức chạy đến tìm nơi nương tựa càng là cười ha, ha. liên thanh tán thưởng không dứt mà tây môn hoài trở lại trên thuyền một lần nữa nhìn thấy thượng quan tinh tinh cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng mặc dù thượng quan tinh tinh cũng không lớn bao nhiêu tâm thần ba động nhưng nhìn hắn bình an cũng coi là nhẹ nhàng thở ra toàn trường bên trong khó chịu nhất không ai qua được giang lam mình hiện nay có phải hay không xem như lại đã rơi vào tô mạch ma trưởng bên trong lúc trước là muốn lợi dụng tô mạch cùng ám long đường tranh chấp vậy sẽ mình mặc dù bản thân bị trọng thương Nhưng là như cũ cảm giác hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Sau này đường làm như thế nào đi? Trong lúc nhất thời đến là có chút mê mang. Bất quá này lại công phu, tự nhiên cũng không có người phản ứng hắn. Giờ này khắc này, Thử Dương Tiêu cục truyền lớn nhỏ phòng khách bên trong. Tô Mạch ngồi cao thủ vị, Dương Tiểu Vân ngồi tại bên cạnh hắn. Bên tay trái ngồi chính là ẩn kiếm cư sĩ, Đường Tiên Quỷ, lại là kia đại trưởng quý. Tô Mạch lặng lặng nhìn cái này tứ chi vỡ vụn, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất đại trưởng quý mỉm cười. Đại trưởng quý Tô có việc hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi có lời cứ nói ta không cầu cái khác, chỉ cầu một thông quái. Đại trưởng Quy cũng là lưu manh. dù sao tô mạch đau nhất người trải qua bản sự, người bên ngoài không biết hắn lại là rõ ràng. tô mạch khẽ gật đầu, trầm giọng mở miệng. đại trưởng quý nhưng biết tô thiên dương. chương 563, huyết hữu. tô thiên dương, thử dương tiêu cục đời trước tổng tiêu đầu. một thân hiệp can nghĩa đảm, đầy ngập thiết cốt nhu tình. cùng thủ huyền quen biết về sau, cuốn vào thủ huyền nhất tộc cùng kinh long hội đấu tranh bên trong. phía sau vì giúp thủ huyền nhất tộc bảo thủ, tại đông hoang các nơi hòa giải. chỉ tiếc, cuối cùng thất bại trong gan tức, bỏ mình ra hồ đạo trái mà tại tô mạch tất cả chuyện điều tra bên trong có thể phát hiện chính là tô thiên dương tại trước khi chết cũng sớm đã có cảm giác nộ cho đến nay hắn trước khi chết lưu lại bí ẩn như cũ chưa từng giải khai đại hưu tiền trang đại trưởng quỹ đã thân ở đông hoang nhiều năm kia liên quan tới tô thiên dương bỏ mình giang hồ chuyện này sẽ có hay không có chút ít giải tô mạch cái này hỏi một chút chủ yếu nhằm vào đây tô thiên dương đại trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch đống nhiên sắc mặt đại biến người biết người vậy mà biết người đã sớm biết vui cười thứ sáu đại nhân còn tưởng rằng người sở dĩ cùng chúng ta đối đầu là bởi vì thiên tệ đạo chi biến. Đến hối tâm quan là bởi vì ngươi cứu được Giang Lam, cùng đạt thành giao dịch. Tô Mạch, ngươi ẩn tàng thật sâu. Ngươi Lai, like, ngươi chuyến này ra biển, căn bản chính là vì báo thủ. Tô Mạch lông mày nhíu lại, cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái. Dạng này đáp lại có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái, Tô Mạch lạnh lùng nhìn xem đại trưởng quỹ. Ngươi nếu biết, vậy liền nói cho ta một chút đi. Nói cái gì? Đại trưởng quỹ cười lạnh một tiếng. Nói ta như thế nào giết chết cha ngươi sao? Ở trong chi tiết như thế nào, kỳ thật ta cũng không rõ ràng ta chỉ biết là đạt được mệnh lệnh là thiết kế giết chết tử dương tiêu cục tô thiên dương chuyện này kỳ thật cũng không khó mặc dù tô thiên dương hành tẩu giang hồ thanh danh không hiện nhưng là võ công bất phàm thế nhưng là muốn giết hắn thật sự là quá dễ dàng chỉ cần lược thi tiểu kế hắn liền sẽ tự trói hai tay vươn cổ liền giết như thế nào thiết kế giết hắn quá trình tô thiếu minh chủ chẳng lẽ còn thật muốn ta nói tỉ mỉ hay sao tô mạch sắc mặt bình tĩnh gợn sóng nhìn xem đại trưởng quỹ ngươi nói như thế là vì chọc giận ta muốn để cho ta sớm một chút giết ngươi chớ có lại cử động cái này cẩn thận Ta hỏi không phải ngươi như thế nào giết hắn, mà là hỏi ngươi. Ngươi vì sao giết hắn? Để ngươi ra tay giết hắn người, lại là người nào? Đại trưởng quỹ hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lên tiếng nói ra. Giết hắn là bởi vì hắn biết một chút không nên biết đến sự tình. Mà loại này tình huống cũng gặp thường đến. Kinh Long Hội làm việc bí ẩn, nếu là làm người biết, hoặc là gia nhập, hoặc là bỏ mình. Cha ngươi là loại sau. Nếu không phải là xác định bên cạnh hắn người nhà, cùng thân bằng hảo hữu, đều không biết việc này, chỉ sợ cũng không có hôm nay tô thiếu minh chủ bị phong. Ngươi như thế nào xác định? Bên cạnh hắn người nhà, thân bằng hảo hữu, cũng không biết việc này. Tô Mạch tiếp tục truy vấn, chớ có khinh thường ta Kinh Long hội. Đại nhân hạ lệnh giết người tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Đại trưởng Quỹ nói đến đây, nhịn không được đối Tô Mạch trợn mắt nhìn. Tô Mạch hai mắt có chút một hạng, vị đại nhân này là ai? Mới còn rất lưu manh đại trưởng quý, nghe nói như thế, lại rơi vào trầm mặc. Trong phòng trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ẩn kiếm cư sĩ bỗng nhiên nghe được như thế lớn một cái tin tức, trong lúc nhất thời cũng là không dám vọng động. Hắn ngồi ở chỗ này, lúc đầu mục đích là vì hảo hảo thẩm thẩm cái này đại trưởng quý, cuối cùng cho kế thư hoa báo thủ. Kết quả không nghĩ tới vậy mà nghe được tô mạch cùng cái này kinh long hội ở giữa huyết hải thăm cứu nghĩ tới đây hắn nhìn tô mạch tấm kia bình tĩnh mặt trong lòng liền có chút không đành lòng mặc dù tô mạch biểu hiện rất bình tĩnh nhưng là thủ tra không đội trời chung lường trước bây giờ cái kia biểu tình bình tĩnh phía dưới cũng sớm đã là phiên giang đào hải dương tiểu vân cũng có chút lo lắng tô mạch chỉ là biết này lại không phải an ủi thời điểm nhưng hai người kia không biết tô mạch biểu lộ bình tĩnh đó là thật bình tĩnh cái này tiện nghi lão cha nợ máu đúng là đến máu dù sao nhân quả tiếp nhận nhưng nhắc tới ở trong có bao nhiêu phẫn nộ nhưng cũng không đến mức Hiện nay hắn chỉ muốn nghe một chút đại trưởng quỹ đáp án, nhìn xem cùng trong lòng mình suy nghĩ cái kia, phải chăng có thể đối ứng bên trên. Rốt cục, trầm mặc hồi lâu sau đó, đại trưởng quỹ phun ra mấy chữ: "Long môn, thứ ba kinh." Là hắn. Dương Tiểu Vân bỗng nhiên nhìn về phía Tô Mạch. Đã thấy đến Tô Mạch trên mặt cũng không có biểu tình kiếp sợ, giống như đối với cái này sớm có đoán trước. Tô Mạch nhìn lại một chút, khẽ gật đầu. Chỉ có thể là hắn. Lão bất tử này tại kia vong lượng viện dưới, cũng không đến yên tĩnh. chắc không được thái sư phụ đã từng nói, kinh long hội rất nhiều tin tức, sẽ chạy vào xi si mị lâm bên trong. Như thế xem ra, chưa chắc là lão nhân gia ông ta lừa gạt ta. Cái này ở trong chỉ sợ còn có một số chúng ta không rõ ràng cổ quái trong đó. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu. Nhưng kể từ đó, sự tình tựa hồ càng phát kỳ quái. Tô Thiên Dương đã từng đi qua Si Mị Lâm, Vong Lược Viện ở phía dưới cũng đã gặp Long Môn Thứ Ba Kinh. Vậy sẽ Long Môn Thứ Ba Kinh sợ toàn thân hắn trở ra? Phía sau vì sao lại hao phí tay chân, hạ lệnh tại Đại trưởng Quỹ để chạm Tô Thiên Dương tại Giang Hồ đạo trái. Tô Thiên Dương có thể tòng Long dòng dõi Ba Kinh hái trong tay, toàn thân trở ra. Cái này ở trong tất có huyền cơ. Chẳng lẽ là lẫn nhau ở giữa đạt thành một ít nghị? về sau long môn thứ Ba kinh thống hạ sát thủ, chẳng lẽ bởi vì Tô Thiên Dương vi phạm với lời hứa? Vẫn là nói, có khác mê hoặc. Tô Mạch lại lần nữa hỏi thăm đại trưởng quỹ ở trong đến tụ cùng. Mà đại trưởng quỹ ngay cả long môn thứ Ba kinh đều khai ra, cũng liền không có gì không thể nói. Chỉ bất quá, hắn đối với chuyện này hiểu rõ quả thực có hạn. Hắn là một thanh nghe lệnh của người lao, muốn cắt cái gì thịt, muốn xào món gì, lại là toàn không rõ ràng. Dương Tiểu Vân chợt ý tưởng đột phát. Năm đó, các ngươi thật giết Tô Thiên Dương sao? Tô Mạch đống nhiên nhìn về phía Dương Tiểu Vân, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, khẽ gật đầu lại đi xem kia đại trưởng quý thần sắc, liền gặp được đại trưởng quý cười ha ha. Việc này há có thể là dạ? Muốn nói lời, người này nhưng cũng thật nhân nghĩa, bất quá là tìm mấy cái tay trói gà không chặt người bình thường làm con tin. Nếu là hắn không thúc thủ chịu trói, liền muốn lần lượt giết người. Kể từ đó, hắn liền thành thành thật thật vươn cổ liền giết. Đầu đều cho chặt xuống, lại há có thể bất tử? Tô Mạch có chút hai mắt nhắm lại, tựa như không đành lòng đi nghe. Dương Tiểu Vân cũng là sắc mặt âm trầm, nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Sự tình hỏi hiện tại cũng liền không sai biệt lắm. Tô Mạch mở hai mắt ra, nhìn ẩn kiếm cư sĩ một chút để cư sĩ chê cười. đâu có đâu có. Thần kiếm cư sĩ vội vàng khoát tay, cái này huyết hải thâm cửu nhưng so sánh phía bên mình cửu hận lớn hơn, là thật là không có cái gì đáng giá cười địa phương. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Nếu như thế, cư sĩ có chuyện gì cũng có thể hỏi thăm. Kỳ thật ta cũng không có gì có thể hỏi. Thần kiếm cư sĩ nhìn thoáng qua đại trưởng quỹ, khe khẽ thở dài. hắn vì sao muốn giết lão ma tính, giết thế nào, ta cũng đều biết. Ta hiện tại chỉ là muốn biết một việc. Ngươi như thế lấy lòng với ta, đến cùng là vì cái gì? Đại trưởng quỹ nhìn ẩn kiếm cư sĩ một chút, thở dài. Ngươi cũng biết ta không xử bạc với ngươi. Chỉ tiếc, trung binh là nuôi không quen bạch nhã lang. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua tô mạch. Tô Thiếu Minh chủ đã biết, ta có chín chuôi ngự thủy kiếm. Năm đó đạt được thời điểm, bên người không thể dùng người, cũng không thể dùng tài. Cho nên, kia vỡ vụn ngự thủy kiếm, ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nó chia ra làm chín. Phía sau tìm người mới, tìm kỹ sát, đơn giản chính là một cái mục đích. Để bọn chúng hợp lại là một. Chỉ là chuyện này nói đến đơn giản, lại nào có dễ dàng như vậy. Thiên hạ thợ thủ công ngàn ngàn vạn, có thể chữa trị thiên hạ thập đại danh kiếm, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay nhất định phải nói thủ đệ bắc xuyên dưỡng kiếm lư nhưng mà bắc xuyên dưỡng kiếm lư tại ngự tiền đạo phạm vi thế lực bên trong ta mặc dù có thể đi nhưng là tùy tiện tiến về chỉ sợ không ổn huống chi dưỡng kiếm lư chính là bắc xuyên quan trọng nhất ta thân là kinh long hội người muốn để bọn hắn giúp ta chữa trị ngự thủy kiếm vậy cũng tuyệt đối không thể bởi vậy ta liền dự định quanh co một phen tìm kỹ thuật rèn nghệ tinh xảo đại sư phó nhập ta tòa hạ ta phụng chi trở lên tân phía sau đem cất giữ rèn đúc chi thuật đều giao cho hắn để tài nghệ của hắn càng phát lợi hại đợi cho kỹ nghệ dài không thể dài thời điểm liên để hắn nhìn xem có thể hay không chữa trị ngự thủy kiếm. nếu là không thể, vậy liền vì đó chế tạo hổ kiếm. để hắn có cái này chín chui ngự thủy kiếm tiến về bắc xuyên dưỡng kiếm lư, ta sẽ nghĩ biện pháp an bài hắn cùng dưỡng kiếm lưu bên trong đại sư gặp nhau, lấy được đối phương tín nhiệm. từng bước một, đến cuối cùng, lấy chữa trị ngự thủy kiếm làm hướng dẫn, lượng trước có thể kích thích dưỡng kiếm lưu bên trong các đại sư phụ hứng thú, để cho ta đạt thành mục đích. tô mạch nghe đến đó, khen như mày nhưng như thế vừa đến, cần gì phải nhất định là ẩn kiếm cư sĩ, không phải là ẩn kiếm cư sĩ không thể. đại trưởng quy nói ra, nhưng nhất định phải là thợ rèn bằng không mà nói, dưỡng kiếm lưu bên trong cao nhân, chẳng lẽ không phải một chút phân rõ? Nếu là người bình thường cầm ngự thủy kiếm, đơn giản chính là cầu kiếm. Dưỡng kiếm lưu trăm năm phân mười kiếm, mười năm phân một lệnh. Phân kiếm lệnh vạn kim khó cầu. Bác xuyên có hào cường, bán 10 toàn thành, chỉ vì cầu một lệnh mà không thể được. Có thể thấy được chân quý. Nếu là đến nhà cầu kiếm, dưỡng kiếm lưu tất nhiên sẽ đuổi ra cửa đi. Nhưng nếu là tới cửa giao lưu kỹ thuật nghệ, cuối cùng lấy ngự thủy kiếm làm đệ, hết thảy liền sẽ thuận lý thành trương Mà lại, nếu là ta người mang đến ngự thủy kiếm, chữa trị về sau Dưỡng Kiếm lưu lại há có chiếm làm của riêng đạo lý, cho nên, như vậy quanh co thành sự, lường trước có thể để cho ta đạt được cơ nguẫn. Thần Kiếm cư sĩ nghe liên tục lưu lưỡi, Các ngươi những người này à, trong đầu đều có đường núi 18 nã rẽ, con con quấn quấn, để cho người ta đau đầu. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Tô Mạch. Tô tổng tiêu đầu còn có cái gì muốn hỏi không có? Không có. Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Cư sĩ nhưng tự tiện. Đa tạ. Thần Kiếm cư sĩ nhẹ gật đầu, nhìn lại trưởng quỹ một chút. Đại trưởng quỹ theo bản năng nói ra, từ khi ngươi lên cửa đến ta liền biết ngươi cùng kia kế thư hoa chính là bằng hữu tương giao. Đoạn đường này đi tới, ta tự hỏi cùng ngươi ở giữa, cũng là thẳng thắn đối đãi, hy vọng dẫn là chi kỷ. Điểm này, ngươi hẳn là có thể phát giác được. Ta biết ngươi muốn giết ta, nhưng xưa nay đều không có làm khó ngươi mảy may. Biết biết. Ẩn kiếm cư sĩ nhẹ gật đầu. Ta muốn giết ngươi việc này cũng không phải bí mật gì, không thể nói mọi người đều biết, nhưng cũng không thể gạt được ngươi. Nhưng là ngươi bất động ta, là bởi vì còn có chuyện phải dùng ta, mà cũng không phải là trong lòng còn có thương hại, càng không phải là bởi vì ngươi ta ở giữa giao tình. Ngươi cái gọi là thẳng thắn đối đãi, dẫn là chi kỷ thì thật chính là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ta hỏi ngươi, nếu ta không có cái này một thân kỹ nghệ, không cách nào giúp ngươi đạt thành chữa trị ngự thủy kiếm tâm nguyện. Ngươi còn sẽ như thế tha thứ. Ta, đại trưởng quý nhất thời im lặng, còn cố ý mở miệng nói chuyện, nhưng là lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Hắn muốn muốn nói, nếu là ngươi không có cái này một thân bản sự, kia kế thư hoa còn có thể đưa ngươi dẫn làm hảo hữu. Nhưng là liền đại trưởng quý trong ấn tượng của mình, Kia kế thư hoa thật đúng là hội vô luận là người buôn bán nhỏ, vẫn là tung hoành thiên hạ cao thủ. Kế thư hoa đối xử như nhau, chưa từng hai gây nên. Những người bạn này bên trong. Cố nhiên tuyệt đại bộ phận đều chỉ là quen biết hời hợt, mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức, sau lưng bỏ đá xuống giếng quá nhiều. Thế nhưng là, dù là chỉ có một hai cái thời điểm thật thưởng thức người này, nguyện ý tại sau khi hắn chết báo thù cho hắn, đó cũng là vô cùng phiền phức sự tình. Nếu không phải như thế, hôm nay mình làm sao đến mức luân lạc tới như thế tình trạng. Nghĩ tới đây, đại trưởng quý thở dài một tiếng. Ta không có gì có thể nói. Vậy là tốt rồi. Ẩn kiếm cư sĩ nói đến đây quắt tay, một viên gai sắc đống nhiên bay ra. Trong khoảnh khắc, xuyên qua đại trưởng đầu lâu. Đại trưởng quỹ hừ đều không có hừ một tiếng, như vậy mất đi ẩn kiếm cư sĩ thở dài ra một hơi. Đi ra ngoài buôn ba nhanh 2 năm quan cảnh, cuối cùng là đem chuyện này giải quyết. Xoay người lại, đối Tô Mạch vái chào tới đất. "Tô tổng tiêu đầu, nếu không phải là ngươi xuất hiện, việc này còn không biết đến kéo dài tới khi nào. Mà lại, dù cho là có thể thành sự, chỉ sợ ta cũng phải tới Đồng Quy Vũ tận. Lần này đại ân, là thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Đời sau quá xa không dám nói nói, sau này quãng đời còn lại, nguyện ý vì Tô tổng tiêu đầu như thiên lôi sai đầu đánh đó." Hơi tận non nớt lấy báo đại ân. Tô Mạch nghe vậy là hỉ. Cư sĩ nói quá lời, báo ân không báo ân cũng không trọng yếu chỉ là cư sĩ như thế nhân tài, tô mỗ cầu còn không được. lần này nam hải chi hành kết thúc về sau, tô mỗ liền lấy người hộ tống cư sĩ trở về đông hoàng và ở tử dương tiêu cục chính là đa tạ. ẩn kiếm cư sĩ cười một tiếng, nói đến nơi đây sự tình đến đây coi như kết thúc, nhưng lại không biết tổng tiêu đầu sau đó phải làm cái gì. tự nhiên là võ thần điện. tô mạch cười một tiếng, tuôn vui này cũng nên kết thúc. võ thần điện, ẩn kiếm cư sĩ con mắt cũng là sáng lên. võ thần điện tốt, nghe nói nơi đây vì nam hải cực kỳ bí ẩn một nơi, nhưng lại không biết trong đó phải chăng có cái gì cơ quan ám đạo một loại. thực không giam giấu gìếm so sánh với rèn đúc chi thuật, ta càng ưa thích cơ quan chi thuật. Tô Mạch không nhịn được cười một tiếng. Như thế, ta cho cư sĩ giới thiệu một người đi. Hắn vô nhẹ nhẹ tay, lúc này có người tiến đến. Đầu tiên là đem thi thể này kéo ra ngoài, xác định có chết hay không thấu. Sau đó lấy người đi mời Thạch Thắng Thiên tới. Thạch Thắng Thiên biết người trước mắt, lại là lấy cơ quan chim cho mình đưa tin cảnh báo người về sau, cũng là vội vàng nói tạ. Đợi chờ ẩn kiếm cư sĩ hỏi cái này võ thần điện thư nội tường tình thời điểm, Thạch Thắng Thiên liền có chút lộn bộ không có ý tứ. Tô Mạch mới mắt, lúc này mới nói ra, kỳ thật năm đó xâm nhập võ thần điện, là thật là. Đánh bậy đánh bạn. Ta là lái thuyền ra biển, vốn muốn đi tương lai nhạc phụ trong nhà ở tạm. Kết quả, ngày đó liền có ta gió cổ quái, ta rõ ràng một đường hướng đông, cuối cùng cũng không biết thế nào, liền quả thực là trệ hướng nguyên bản phương hướng. Chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, đã đến võ thần địa cổng. Cung điện kia khổng lồ đến cực điểm, cao vút trong mây, vẹn vẹn chỉ là ngước đầu nhìn lên, liền để cho người ta tê cả da đầu, trong lòng phát sử. Ta kiên trì đi vào trước cửa, vốn cho rằng khẳng định là không có cách nào đi vào. Kết quả là nhìn thấy trên cửa lại có một cái lỗ nhỏ. Cái này lỗ nhỏ nhưng lại vừa lúc cùng ta thê tử năm đó đưa cho ta tiến vật đính ước phẩm chất. Do dự một chút về sau, liền cầm lấy trên người cây sao hướng bên trong chọc chọc. Sau đó cửa liền mở ra. Một cỗ âm phong đem ta túm nhập trong đó, tựa như lâm vào năm dặm ngủ xương bên trong. Sâu một cước, cạn một cước, cũng không biết giống chính là địa phương nào. Chỉ cảm thấy chỗ đều là miêu thú, không cẩn thận rơi vào trong đó liền phải thịt nát xương tan. Ta một đường ngơ ngơ ngắc ngác, cũng không biết đi tới nơi nào, cuối cùng đi tới một cái gian phòng rộng rãi bên trong, gặp được một bộ họa. Tựa hồ miêu tả chính là thượng cổ tân, có người giận mà tri thiên. Ta vì kia chiến ý chấn nhiếp, lúc này mới sinh ra thiên tuyệt chín thức đủ loại diệu chiêu. Đợi chờ ta đem trong cái này lĩnh nộ về sau, một lần nữa rời đi, nhưng cũng cù quái. Ta rõ ràng là hướng phía đi vào trong, cuối cùng không biết vì sao, vậy mà đi ra cửa chính. Hồi qua thần đến, người đã ngồi ở trên thuyền nhỏ, đồng bệnh lung lay rời đi võ thần điện chỗ hậu đảo. Một hơi nói đến đây, thạch thắng thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Đến nay ni đến, năm đó phát sinh đủ loại nguyên do sự việc, đều rất giống một giấc mơ. Nếu không phải là ngày này tuyệt trí thức, coi là thật đang ở trước mắt. Ta thật coi là, những kinh nghiệm kia căn bản lại không tồn tại. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nghe liên tục phía mày, muốn hướng tất trở lại, hướng đông thì tây. Đây là cái gì cơ quan? Nhìn không được nhìn ẩn kiếm cư sĩ một chút, phát hiện ẩn kiếm cư sĩ cũng là tại ngưng lông mày khổ tư. Theo ta thấy, ngờ ngơ ngắc ngác, như rơi năm rặng mù xương bên trong, nên là cái này võ thần điện bên trong có chút khí độc. Năm đó Thạch tiền Bối Thiên Tuyệt chính thức chưa thành, không có hiện bây giờ bản lãnh như vậy cùng nội công. Nếu là trong không khí có độc, chắc hẳn khó mà đề phòng. Nhưng nếu kể từ đó, vậy cái này cái gọi là khắp nơi miện thú, từng bước cơ quan, chỉ sợ cũng chỉ là Thạch tiền Bối ảo rác. Cái này Thạch Thắng Thiên to mày, cảm giác không có đơn giản như vậy. Năm đó kinh lịch, cho đến nay như cũ để cho ta lòng có dư quý. Nói tóm lại, các ngươi muốn đi võ thần điện không quan hệ, ta là sẽ không tiến đi. Tô Mạch thì cười cười, ngươi đối võ thần điện giữ kín như bưng, nhưng kỳ thực võ thần điện lại là cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Ngươi đi vào một chuyến, hoàn hảo không chút tổn hại ra, còn chiếm được tuyệt thế thần công. Bây giờ lại tuyệt pháp như vậy, có phải hay không có chút được tiện nghi còn khoe mẽ? Ai nói ta tổn thất gì đều không có. Thạch Thắng Thiên giận dữ, ta tín vật đính nước không có a. Mở cửa liền mở cửa, làm sao còn đem thư vẫn ướt? Vì thế, ta hôn sự này kém chút liền không thành, suýt nữa cho Thạch Thành thầy cái nương. Về sau nói hết lời, mới lấy vào động phòng. Làm trễ nải ta nhiều ít đại sự, lại về sau, thứ này cũng không biết thế nào, không hiểu thấu, đã đến trong tay của ngươi. Chương 564, tám bộ chu ma khiến. Thạch Thắng Thiên lời này ngược lại để Tô Mạch hơi kinh ngạc. Mặc xương địch lại là hắn cùng hắn phu nhân tín vật đích nước. Cái này thật đúng là có chút không tưởng được. Thạch Thắng Thiên bây giờ nói cái này, hiển nhiên cũng không phải muốn kiếm cớ lấy về, chỉ là khoát tay náo. Lúc ấy ta cũng chưa từng nghĩ lại, bây giờ nghĩ đến, mở ra cánh cửa kia về sau, Cái này cây sáo đã không thấy tâm hơi tung tích. Đợi chờ ta sau khi đi ra, sau lưng đại môn cũng ầm ầm đóng cửa. Càng La chưa từng gặp được vật này tung tích. Lương trước, mở ra cái này võ thần điện đại môn về sau, cây sáo liền sẽ thông qua trong môn cơ quan, lặng yên biến mất. Nhưng cụ thể là thế nào làm được, lại là không rõ ràng. Tô Mạch Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đây đúng là có chút ý tứ. Bất quá chuyện này không ảnh hưởng toàn cục, hắn cũng không có tiếp tục truy đến cùng. Phía sau lại cùng Thạch thắng Thiên, ẩn Kiếm cư sĩ chuyện phiếm vài câu, liền đem tứ Hải Long đầu cùng Cố Thanh Tùng cùng Vương Xuất tiêu tiền đến. Chuyến này Tô Mạch ngoại trừ thu hoạch thối tâm quan bên trong bảo vật bên ngoài. Thu hoạch lớn nhất, nhưng thật ra là đại trưởng quý kia chiếc bảo thuyền, ở trong tài phú rất nhiều. Cố Thanh Tùng cùng Vương Xuất việc phải làm làm tương đối xinh đẹp, liền dứt khoát để tứ Hải Long đầu kiếm, ấn quý củ luận công hành thượng. Ngoại trừ tài vật ban thưởng bên ngoài, có khác một thiên huyền băng thất tuyệt công pháp truyền thụ. Dẫn tới Cố Thanh Tùng cùng Vương Xuất cuống quýt dập đầu cảm tạ. Chuyện này làm xong về sau, chính là một chuyện khác phải đi xử lý. Bắt nhiều người như vậy, Tô Mạch cũng không thể không lộ diện. Ngự Hải Vương trên thuyền hải tất cả đều bị chém giết sạch sẽ. Thế nhưng là phong duệ những cái kia thủ hạ, Tô Mạch nhưng không có chém giết, mà là đem bọn hắn lưu lại. Đám người này là phong duệ trong lòng bàn tay chi kiếm, nhưng cuối cùng vẫn như cũng là nghe theo Tô Mạch hiệu lệnh mới đúng. Bởi vậy đương Tô Mạch xuất hiện, cầm trong tay long vừng, Dám, bên người đi theo tứ hải long đầu, lại có tám bộ long nữ trước mắt. Cuối cùng hỏi bọn hắn là hàng là chết. Trung quy là để Tô Mạch đạt được hài lòng đáp án. Dứt khoát tạm thời hủy bỏ phong duệ một trường này khiến chức vụ, đem hắn nguyên bản sở thuộc đánh tan xếp vào tại Cố Thanh Tùng cùng Vương Xuất dưới cửa. Chuyện này đến đây liền xem như triệt để có một kết thúc. Mà liên tại Tô Mạch làm xong chuyện này về sau, Thiên Thủy Long đầu tuần xưa nay đến tô mạch trước mặt điện chủ từ mục bộ chủ bọn người bên kia truyền đến tin tức từ trong cửa tay áo lấy ra một cái thùng thư giao cho tô mạch tô mạch lấy ra nhìn lướt qua lập tức cười một tiếng muốn bắt đầu biển cả cảm xúc không chừng khi thì vạn dặm không mây khi thì sóng dữ phong ba Nam Hải chỗ một chỗ hải vực phía trên nguyên bản bầu trời trong xanh đung nhiên mây đen dày đặc bất quá trong khoảnh khắc chính là lôi đình trận trận phong phẫn nộ gào thét ngay tại cái này ầm ầm sóng dậy trên biển lớn một nhóm hơn trăm chiếc thuyền lớn nơi này ở giữa đi thuyền bị đông đảo thuyền bảo vệ ở trong trên một con thuyền dựng thẳng lên một cây cờ lớn, thượng thư một cái to lớn cắn chữ. Long Vương Điện tám bộ bên trong căn bộ. Cái này sóng dữ phong ba, đối với bình thường tài công mà nói, chính là sống còn đại sự. Nhưng mà đối với căn bộ đệ tử mà nói, đi là nhìn lắm thành quen, tại mưa to bên trong mỗi người quản lý chức vụ của mình, đâu vào đấy. Nếu không phải phong bạo thanh âm quá lớn, để bọn hắn giao lưu khó khăn, chỉ sợ sớm đã đã đảm tiếu sinh phong. Bỗng nhiên một cơn sóng dâng lên, che khuất bầu trời. Tài công tiện tay vung lên, hơn trăm chiếc thuyền lớn, lập tức bỏ sóng mà lên, theo đông đảo đệ tử một tiếng hô quát, treo đến đỉnh phong, vừa xem mặt biển kỳ cảnh, chi tiết cảnh tượng này bọn hắn đã sớm nhìn phát chán mục tiên ra thậm chí không có từ trong thư phòng ra. mặc cho thuyền cất cao rơi xuống ta từ sừng sững bất động bất động còn chưa tính hắn còn tại cầm mấy tờ giấy cao mày cuối cùng lại nhìn một chút ngồi đối diện hắn hướng thiên tông hướng thiên tông vội vàng bồi thường cái khuôn mặt tươi cười việc này không phải đã sớm nói với ngài xong chưa này làm sao còn phải đem lão phu kêu đến rủ xuống tuần có công phu này thừa dịp khí trời tốt ta cũng đúng lúc câu câu cá nha hắn chỉ chỉ quần phong phẫn nộ gào thét thời tiết hắn đặc biệt thích tại loại khí trời này câu cá luôn cảm giác sẽ có thằng xui xẻo, đâm vào hắn lưới câu bên trên mục tiên giã liếc mắt nhìn hắn việc này lớn luôn luôn được nhiều cha đa dò xét dù sao hướng bộ chủ ai ai sao cũng không dám hướng thiên tông tranh thủ thời gian quát tay ta bây giờ chính là một cái lão bất tử tại chúng ta cản bộ bên này hơi phát huy một chút nhiệt lượng nữa cũng không dám nói cái gì bộ chủ ngài mới là cản bộ tri chủ điện chủ miệng vàng lời ngọc ván đã đóng thuyền mục tiên giã nghe vậy lập tức nhịn không được khoẹm miệng nổi lên mỉm cười hướng tiền bối lời nói này đến ngược lại để tại hạ không tốt phản bác bất quá chuyện này trung quy là việc này lớn, không thể coi thường. thấy được trình, vừa mới nửa ngày quan cảnh chúng ta liền nên đến. trận mưa này tới mặc dù kỳ vặc, lại ngăn không được chúng ta bước chân. chỉ là trên đảo này quả nhiên là ám long đường một chỗ phân đạ chỗ sao. hướng thiên tông liên tục gật đầu. tiện là tự nhiên. ai nha, lão giả ta cũng là giả, đầu óc không năm gần đây nhẹ vẫy sẽ. rất nhiều chuyện, hoặc là nghĩ không ra, hoặc là nhớ tới không phải lúc. Bằng không mà nói, cũng không thể thừa dịp dưới cờ đệ tử điều tra nam hải, đuổi bắt ám long đường người ngay miệng, nhớ tới như thế một việc sự tình. đến mức chúng ta hiện tại nhân thủ không nhiều lắm bất quá bộ chủ cứ việc yên tâm, mặc dù chúng ta nhân thủ không quá đầy đủ, nhưng là đối phó chỗ này phân đả lại là dư xài. Kỳ thực có 50 chiếc chiến thuyền, liền có thể đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Ai? Thướng tiền bối có chỗ không biết? Mục tiên giả thở dài, đứng dậy. Từ khi điện chủ phân phó diện trừ ám long đường đến nay, ngoài sáng âm thầm đều có mệnh lệnh phát ra. Đến mức hiện nay Nam Hải bên trong, các nơi ám long đường đệ tử đều có nhận được tin tức. Rất nhiều nơi, chúng ta làm theo ý trang, lại là người đi nhà trống. Lương trước bọn hắn khả năng đều tại cùng loại với tiền bối chỗ đề cập loại này trong phân đà tạm lánh. Vì vậy những này phân đà bên trong nhân số, nói không chừng lại so với tiền bối dự đoán còn nhiều hơn. Một trăm chiếc chiến thuyền, chỉ sợ cũng vừa mới đầy đủ. thì ra là thế, hướng tiên tông cười khan hai tiếng, lão phu hiện tại là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ câu trong nước cá. đối với những này chém chém giết giết sự tình, đã không muốn để ý tới, chỉ mong lấy ta ngẫu nhiên lập một chút không đáng nói đến công lao, có thể bị bộ chủ ký ở trong lòng. quay đầu cho ta hai mẫu dụng tốt, nhà tranh một tòa, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, tự cấp tự túc, chính là vừa lòng thỏa ý. lão đầu nói đến về sau, rứt khoát gật gù ý giống như đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng mình vượt qua như vậy cuộc sống điện viên mục thiên giả lườm hắn hai mắt nhẹ nhàng cười một tiếng lời nói này đến lão nhân ra ngài thế nhưng là chúng ta long vương điện có công chi thần điện chủ tha thứ thánh đức nếu là biết ngài lịch này công lao hắn mã không nói đến là hai mẫu dù tốt dù cho là hai 20 mẫu hai trăm mẫu cũng là nói cho liền cho hướng thiên tông khỏe miệng giật một cái vội vàng cười nói vậy nhưng phải đa tạ bộ chủ nói ngọn kia yeah, lão hủ liền đi về trước ngủ rồi đi thôi tỉnh lại sau giấc ngủ theo ta giết địch mục thiên giả khoát tay chặn lại cũng không nhìn hắn cái nào Hướng Thiên Tông túi đầu không lưng, từng bước một thối lui ra khỏi ngoài cửa, thuận tay đem cửa phòng mang lên. Lặng Yên không một tiếng động, tựa hồ sợ đã quấy rầy mục thiên giã. Trước cửa hai cái thủ vệ liếc nhìn hắn một cái, cũng không để trong lòng. Quá khứ cái này cao cao tại thượng cán bộ chi chủ, bây giờ đã bị triệt để đánh vào bụi bằng bên trong. Hướng Thiên Tông đối với người nào đều là cười theo, cũng không có quá khứ kia lặng lẽ mặt lạnh, uy nghiêm sâu nặng giá đỡ. Chỉ là quay đầu trở lại tới thời điểm, trên mặt biểu lộ dần dần dữ tợn. "Họ mục." Nói đơn giản liền không gọi tiếng người. hai mẫu tốt, còn 20 mẫu, 200 mẫu. Ta tốt hiếm có sao?" trong lòng của hắn buồn mắng mục tiên đã không làm người tử. một bên túi đầu không lưng từ bong tàu đi qua, một đường thấy, mặc kệ là trên thuyền tuần sát đệ tử, hoặc là ngay tại mưa to bên trong bận rộn đệ tử, hắn tất cả đều cười theo quá khứ. đợi chờ xâm nhập buồng nhỏ trên tàu dưới đáy, đi tới một chỗ vừa rơi vừa loạn trong căn phòng nhỏ về sau, hắn lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhìn quanh một chút hoàn cảnh xung quanh, không khỏi đau thương cười một tiếng. vì long vương điện buôn ba nửa đời, lao đến lao đến, lại là rơi vào kết cục như thế, cái này nửa đời mưa gió, lại là vì ai buôn ba, vì ai bận rộn. tô mạch tiểu nhi lấn ta quá đáng. Mục Thiên Giá Tiểu Nhân một khi đắc thế, thật là không uy phong. Lại nhìn ngươi có thể cười đáp bao lâu? Trong miệng nghĩ linh tinh nghiệm, liền nghe đến tiếng đập cửa, ba dài một ngắn, liên tiếp ba lần về sau, Hướng Thiên Tông lúc này mới mở cửa phòng. Đi vào là một người trẻ tuổi, nhìn thấy Hướng Thiên Tông về sau, có chút túi người hành lễ. Bộ Chủ, Bộ Chủ đều là lão Hoàng Lịch. Hướng Thiên Tông khoát tay áo, Tiểu nhị thế nhưng là chuẩn bị sẵn sàng. Người đến sao? Cực khổ trưởng khiến tạm thời không thể động đậy. Người tới thấp giọng nói ra, Tiểu Nhân chuyến này lên thuyền cũng là vì báo cáo mưa to phía dưới, thuyền tình trạng lúc này mới mượn cớ đổi đến cùng ngài gặp mặt, cực khổ trưởng khiến truyền ôn, hết thảy sẵn sàng, Liên chờ lấy đến ở trên đảo về sau, chân tướng với bảy để cái này mục thiên giả đầu một nơi thần một nẻo, chỉ là có một tiết, cực khổ trưởng khiến còn muốn hỏi hỏi, tòa đảo này coi là thật chính là ám long đường tổng đà sao? Chỉ cần biết hiện nay tô mẠnh ngầm hạ tám bộ chu ma lệnh, mặc dù tám bộ phân mà làm việc, nhưng hiển nhiên đã có tụ hợp chi ý, một khi tám bộ tụ tập, mặc kệ là dạng gì đối thủ đều phải sụp đổ. Cái này ngay miệng chúng ta giết mục thiên giả, một lần nữa thu thập cán bộ ngược lại là có thể thực hiện liên sợ ở trong lại có loạn gì dẫn tới tám bộ đã tìm đến đến mức chúng ta không phải là đối thủ hướng thiên tông mỉm cười cực khổ hâm vẫn là như vậy nhắc gan nếu là hắn gan lớn một chút đã sớm từ thứ hai trưởng khiến biến thành thứ nhất trưởng làm người cứ yên tâm chính là chuyện này không ra được nhiễu loạn cực khổ hâm hiện nay lo lắng như này hoàn toàn không có ý nghĩa hướng chi hắn cho là mình còn có đường lui sao hiện tại kia tô mạch là dùng nhân chi tế tạm thời chuyện cũ sẽ bỏ qua đợi chờ hắn đem đại cục định ra cực khổ hâm cùng ta kia thứ nhất trưởng khiến ở giữa liên quan đủ để khiên động tô mạch sát tâm cái này Thuộc hạ Minh Mạch, người tuổi trẻ kia nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Liên nghe đến hướng tiên Tông lại nói ra. Về phần nói, đây có phải hay không là Ám Long Đường tổng đà? Hừ, hiện nay toàn bộ Nam Hải bên trong, ngoại trừ nơi đây bên ngoài, lại có địa phương nào có thể dung nạp cái này rất nhiều Ám Long Đường đệ tử? Tô Mạch tự cho là làm thiên ý vô phùng, lại không nghĩ rằng hắn một phát động, Ám Long Đường đệ tử tự nhiên hướng tổng đà dẫn dắt. Bây giờ tổng đà bên trong, không biết chiếm cứ nhiều ít Ám Long Đường đệ tử. Chỉ cần Mục Thiên Giả dám đến, liền cho hắn có đến mà không có vẻ về. về phần nói có thể hay không gây nên tám bộ chú ý. Hướng Thiên Tông nói đến đây, mỉm cười. Tô Mạch hiện nay sinh tử khó liệu, nhưng chỉ cần bất tử, tất nhiên sẽ hướng võ thần điện một chuyến. Chúng ta giết Mục Thiên Dã, lấy cán bộ. Phía sau lập tức khu trước thuyền hướng võ thần điện một nhóm. Võ thần điện chỗ, Kinh Long Hội sớm đã biết, lẫn nhau hợp tác, tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm Ám Long Đường cùng Quy Khư đảo. Vì vậy, đây đối với Nam Hải Giang Hồ mà nói xem như chuyện bí mật, đối với bọn hắn tới nói, lại là nhất thanh nhị sở. Bởi vậy, liền xem như đưa tới tám bộ, muốn truy sát chúng ta, cũng chưa chắc có thể đuổi được. Ta đối bọn hắn biết quá tường tận, tám bộ lòng người không đủ thống chi cách bộ còn đứng ở chúng ta bên này, bây giờ cũng tại trên đảo này chờ. liền xem như thực sự có người đến, cũng không thể nào là tám bộ tề tụ, đơn độc đến một bộ hai bộ, còn chưa hẳn chính là toàn viên. như thế tình huống phía dưới, cách bộ thuyền lớn mũi kiếm chỉ, ngược lại có thể đem bọn hắn tất cả đều nuốt vào. cho nên nói, không đến trả tốt, tới càng tốt hơn. thì ra là thế. người trẻ tuổi liên tục gật đầu, liền nghe đến hướng thiên tông thở dài. chỉ ra, mục thiên giá tiểu nhân đắc trí, bây giờ thích việc lớn hám công to. ta đem tổng đà nói thành phần đà, nói cùng hắn nghe, hắn vậy mà chưa từng đem tin tức này tại tám bộ bên trong lưu truyền. Tụ tập tám bộ thế lực, nhất cử tiêu diệt. Ngược lại chỉ là mang theo hơn trăm chiếc chiến thuyền nơi đây. Người trẻ tuổi mỉm cười. Như thế cũng là tốt. Mục Thiên Giả tự cho là thông minh, gặp qua kêu tô mạch về sau, liền đem càn bộ gây dựng lại, tự cho là có thể xáo trộn án bài, nhưng lại không biết bộ chủ thần thông rộng rãi, cũng sớm đã đối với hắn tiểu tiểu manh khoé, thấy rõ. Hiện nay hắn lại là khiêng đá đập chân của mình. Hướng Thiên Tông ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu không phải là Tô mạch lấn ta quá sâu, Mục Thiên Giả tiểu nhân ngắc trí. Cái này ngay miệng, ta cần gì phải rãy rủa đến tận đây? bọn hắn muốn để cho ta vạn kiếp bất phục, vậy ta chỉ có thể để bọn hắn chết trước một bước. Lại nói đến tận đây, người tuổi trẻ kia túi người hành lễ, đứng dậy cáo tử. Nói đúng không có thể nơi này ở lâu, bằng không mà nói, mục thiên giả có thể sẽ sinh ra lòng nghi ngờ. Thượng Thiên Tông khoát tay áo, mặc hắn rời đi, liền là ngồi tại thuyền này trong khoang thuyền lặng lặng chờ đợi. Chỉ cần nửa ngày, rời trời hóa nhật, mình lại là cái kia cao cao tại thượng cán bộ tri chủ. Đắc trí tiểu nhân, cuối cùng chỉ là tiểu nhân. Nhưng phải trí nhất thời, lại không có khả năng đắc chí một thế. Lại nhìn tầm nửa ngày sau, bản tọa như thế nào bảo chế ngươi? Hướng Thiên tông hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm hai mắt lại. Nhưng lại không biết, giờ này khắc này, mới còn cùng hắn thôi tâm trí phúc người trẻ tuổi, ngay tại Mục Tiên gia bên hai, như thế như vậy như vậy như thế nói một lần. Mục Tiên gia nhẹ nhàng gật đầu. Cực khổ hâm ra sao? Còn sống. Người trẻ tuổi cười một tiếng nói ra, không có điện chủ phân phó, há có thể để hắn chết đi. Ừm. Mục Tiên gia cười cười, nếu như thế, vậy liền đưa tin đi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Người trẻ tuổi nói đến đây, quay người rời đi. Thi triển Kinh công, về tới thuyền của mình bên trên, lúc này mới bắt đầu thông qua thủ đoạn đưa tin cái này cùng phong phiêu diêu mưa rào xối xả trọn vẹn nửa ngày chưa từng yên tĩnh mà tới được lúc này một hòn đảo tại mưa to bên trong ngông lung hiện ra tại cản bộ đệ tử trước mặt không đợi chống đỡ áp quá gần mấy chiếc chiến thuyền cũng đã từ bên bờ mở ra trên thuyền đều là cao thủ liền có người tại mưa to bên trong gọi hàng long vương điện cán bộ không thấy thông báo cớ gì tới đây ít nói lời vô ích Càn bộ phụng mệnh tiêu diệt toàn bộ ám long đường phía trước người ngừng thuyền nhận lấy cái chết nếu là từ bỏ chống lại còn có thể tha cho ngươi một mạng bằng không mà nói đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình lẽ nào lại như vậy Đối diện trên thuyền lúc này có người tức giận quát. Long Vương Điện cùng Ám Long Đường vốn là một thể, cớ gì giảo sát ta Ám Long Đường? Lại là người nào hạ loạn này khiến? Nhưng mà càn bộ bên này cũng đã sẽ không tiếp tục cùng nói nhảm, lúc này liền có cờ ra lệnh đạn, 100 chiếc chiến thuyền lúc này biến trận. Theo cơ hiệu biến đổi, lúc này mạnh mẽ đâm tới mà tới. Không được. Ám Long Đường đệ tử lúc này kinh hô một tiếng, là càn bộ trời mất trận. Một khi cuốn vào trong trận, lấy một địch nhiều, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy chiếc thuyền lúc này thay đổi đầu thuyền, muốn thoát thân mà đi. Nhưng mà càn bộ chiến thuyền đến mượn gió thổi, tốc độ nhanh chóng viễn siêu bình thường. Bất quá trong khoảnh khắc liền đã đánh lén mà lên. Ám Long Đường đầu này cuống quýt quay đầu, cũng là bị một chiếc chiến thuyền hung hăng đâm vào thân thuyền phía trên. Một khi tiếp mặt thuyền, lúc này liền có Long Vương Điện đệ tử phi thân mà lên, rơi vào Ám Long Đường thuyền lớn, lại kết thiên nguyên trận. Ít người kết tiểu trận, nhiều người kết đại trận, nhân số đủ liền kết trời mất trận. Mấy cái tiểu trận pháp một tổ hợp chỉ giết ám Long Đường đệ tử đánh tới bởi. Một đường từ trên biển nghiền ép đến bên bờ, còn vẫn may mắn tổn Ám Long Đường đệ tử phi thân hướng trong đảo lao đi. Mục Thiên Giã nhưng lại chưa liều lĩnh, lưu lại một bộ phận đệ tử thủ thuyền, những người còn lại tại bên bờ kết trận. Hướng Thiên Tông cũng bị mời ra, đi theo Mục Thiên Giá bên người. Một đoàn người kết tiên nguyên trận đi trong đảo. Một đường truy sát, nhưng không thấy nhiều ít vết chân người. Mục Thiên Giá chân mày hơi nhíu lại, mở lời hỏi: mới tiếp mạng thuyền chiến, địch quân trên chiến thuyền có bao nhiêu người? Không thấy quá nhiều. Lúc này có người đáp lại một câu: cái này một hỏi một đáp ở giữa. Hướng Thiên Tông liền chú ý tới Mục Thiên Giá bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lập tức minh bạch đã bị đối phương đã nhận ra chân ngựa. lại là không do dự nữa, mạnh nhưng hai trưởng nhấc lên, hung hăng hướng phía Mục Thiên Giá vua tới. Cái này hai trưởng vội vàng không kịp chuẩn bị. Mặc dù bây giờ Mục Tiên gia đến Càn Bộ truyền thừa, võ công tiến triển cực nhanh, thế nhưng là so sánh hướng Tiên Tông như cũ kém không ít. Hai trưởng về sau, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Sở Trương Điểm chỉ, hướng Tiên Tông. Quả nhiên là ngươi, ngươi gạt ta đi vào đảo này, dù ý khó dò. Ngươi thật to gan, liền không sợ điện chủ giết ngươi. giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa độ, đọc chậm âm rất nhiều, vđút vđút vđút. Dệ gu o quả táo đồng đều nhưng, Tô Mạch Hoàng khẩu tiểu nhi, không biết giang hồ chi hiểm thật sự cho rằng đã ngồi vững vàng Long Vương Điện Điện Chủ Bảo Toàn Hướng Thiên Tông cười ha ha hôm nay trước tiễn ngươi lên đường ngày sau lại chạm kia tô mạch lại nói đến tận đây liền nghe đến một thanh âm xa xa truyền đến Hướng Bộ Chủ làm gì cùng hắn nói nhảm dứt chính là Mục tiên Giã tìm theo tiếng nhìn lại liền nghe đến tiếng bước chân trận trận văng lên chung quanh hiện ra số lớn nhân mã ngoại trừ dơ cao cách Bộ Đại Kỳ Long Vương Điện đệ tử bên ngoài còn có đầy khắp núi đồi Ám Long Đường đệ tử Hướng Thiên Tông cười ha ha một tiếng đối cách Bộ Chi Chủ lệnh Hồ Bạch có chút ốm yếu lệnh Hồ Lão đệ Hướng Bộ Chủ đã lâu không gặp lệnh Hồ Bạch mỉm cười Ánh mắt tại Mục Thiên giã đám người trên thân đảo qua, vung tay lên, giết. các bộ đệ tử liếc nhau, ứng một tiếng nặc, đang muốn chủng sát, nhưng lại tại lúc này, từng đạo hỏa tuyến đông nhiên phóng lên tận trời, phân biệt có 7 chỗ phương hướng sáng lên hỏa hoa. Hỏa hoa nổ tung, đối ứng chính là Long Vương điện bảy bộ. Hướng Thiên Tông cùng lệnh Hồ Bạch liếp nhau, riêng phần mình mặt không còn chút máu. Tám bộ, Chu Ma lệnh. Nếu như từ chỗ cao nhìn, liền thấy từng chiếc từng chiếc thuyền lớn, từ bốn phương tám hướng mà tới. Lít nha lít nhít, mấy ngàn chiếc chiến thuyền đem cái này một tòa nho nhỏ đảo, quay quanh một cái trật như nem tối. Mục Thiên Giá lúc này thở dài một ngụm, mỉm cười. Làm Phiên hướng bộ chủ dẫn đường, bằng không mà nói, nơi này thật đúng là không dễ tìm cho lắm. Chương 565, cựu Trọng. Nghe nói tám bộ chu ma khiến lại lần nữa tập kết, cũng không phải. Có người tại trên biển đi thuyền, tận mắt nhìn thấy, trùng trùng điệp điệp, để cho người ta tê cả da đầu. Long Vương Điện năm gần đây có nhiều yên lặng, tám bộ riêng phần mình chấn thủ một phương. Đã rất nhiều năm không thấy tám bộ chu ma khiến thần uy. Như thế xem ra, Long Vương Điện chỉ sợ là ngồi không yên. Chỉ giáo cho, quán rượu bên trong, tiếng người viên nào Nam Hải các nơi nơi này nghỉ chân giang hồ du hiệp hoặc là hành thương trường quý đều tại đây địa uống rượu thanh kiếm thảo luận hôm nay đến Nam Hải đại sự. Mà nghe thấy lời ấy mở miệng nói chuyện người lập tức tựa như là bị gai đến cho ngứa cười nói ra. Các ngươi nhưng biết Nam Hải Minh gần nhất đã làm những gì sự tình. Nam Hải Minh nghe nói Nam Hải Minh Cao Thiên Kỳ đống nhiên phát động kinh miễn đi con trai mình Thiếu Minh Chủ chi vị giao cho một ngoại nhân. Đây cũng không phải là động kinh hiện nay Nam Hải Minh Thiếu Minh Chủ thế nhưng là lai lịch không nhỏ. Như thế chưa từng nghe nói không biết là cái gì lai lịch người này từ đông hoang mà đến chính là Đông Hoang đệ nhất cao thủ, tuổi con trẻ, quân tử như ngọc, đã từng cùng Long Mục đảo bên trên cứu rất nhiều giang hồ đồng đạo, chém giết Long Mộc đảo chủ, nhất chiến kinh thiên, là thật là vô cùng lợi hại. thì ra là thế, nhưng cái này cùng Long Vương Điện lại có quan hệ thế nào? nói chuyện lúc trước người kia nghe vậy cười một tiếng, các ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. theo ta được biết, Nam Hải Minh từ khi đổi cái này thiếu Minh Chủ về sau, liền nhiều lần có chỗ dị động. trước đó không lâu, Thiên Tề Đảo một trận chiến, nghĩ đến tất cả mọi người có chỗ nghe thấy, trận chiến này cụ thể trải qua như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là trước lúc này, Cao Thiên Kỳ cùng Tề Đỉnh Thiên hai cái rất không hợp nhau. tất cả mọi người hoài nghi, Cao Thiên Kỳ đi Thiên Tề đảo mục đích chính là vì diệt Tề gia, lấy đốt mục giáp. lại không nghĩ rằng, đánh một trận xong, hai cái lao đầu lại tốt liền cùng quan hệ mật thiết đồng dạng. nghe nói Sở Dĩ có biến hóa như thế, tất cả đều nhờ vào vị này Thiếu Minh Chủ ở giữa hòa giải. mà sau đó, Cao Thiên Kỳ tự mình mang theo Tề Đỉnh Thiên, Mai Tuyết Tùng bọn người ngàn dặm tập kích bất ngờ, thẳng đến Quy Khư đảo. cái gì? lời vừa nói ra, mọi người tại đây sợ hãi cả kinh. lúc này liền có người hỏi. Cao Thiên Kỳ cái này còn không phải phát độ kinh, Nam Hải Tam Đại hô nhiều năm như vậy, Quy Khư đảo nếu như dễ dàng như vậy liền có thể bị người đánh xuống, hắn dựa vào cái gì ở vào Tam Đại một trong, tập kích bất ngờ, cái này coi là thật không phải chịu chết. Nói chuyện lúc trước người kia gặp này lại là cười một tiếng, cho nên nói cái này cổ cái chính là xuất hiện ở nơi đây, cái này Quy Khư đảo, vậy mà liền cùng giả, bị Cao Thiên Kỳ bọn hắn đâm một cái liền để loạn, Bất quá trong vòng một đêm, Di Thiên Hoán Địa, cái này Quy Khư đảo lại bị Cao Thiên Kỳ bọn hắn cho cầm xuống tới. Lời nói này xong sau, mọi người tại đây tất cả đều ngạc nhiên im mắng lầu hai rửa vào lan căn chỗ một bàn khách nhân nghe đến đó ngoại trừ một cái như cũ vùi đầu ăn nhiều đại mập mạp bên ngoài những người khác liếc nhau một cái cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống một cái tuổi trẻ công tử trên thân người trẻ tuổi mỉm cười liếc xuống dưới lầu một cái người kia thuận thế hỏi lại có việc này quy khư đảo hư nghi ngờ cốc võ công không kém cao thiên kỳ kia một chỗ càng là quy khư đảo tổng đã chỗ nói một câu cao thủ nhiều như mây nghĩ đến cũng không quá đáng làm sao lại bị người dễ dàng như thế dễ mặc phía dưới nói chuyện người kia gần đầu nhìn một chút một bàn này người lập tức biết không phải là nhẹ nhàng quá cùng lúc này ô quyền Vị công tử này mời. Việc này chỗ cổ quái cũng ở chỗ đây. Quy Khư đảo bên trên những cao thủ này đều không biết tung tích, chỉ còn lại có một chút đệ tử tầm thường, lại như thế nào có thể ngăn cản Cao Thiên Kỳ bọn người? Tự nhiên là bị giết đại bại thua thiệt. Hiện nay Quy Khư đảo cao hơn Nâm Nam Hải Minh Đại Kỳ, đem Nam Hải Minh uy vọng đẩy lên cực chỗ. Chúng ta nơi đây vị trí vắng vẻ, người biết không nhiều. Nhưng mà tin tức này tại trên Nam Hải đã nhanh muốn vỡ tổ. Lầu hai trẻ tuổi công tử khẽ gật đầu, đường bên trong đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, lại có việc này. Nam Hải Minh như thế liều lĩnh, chỉ sợ đại loạn không xa hương nghi ngờ cốc người ở nơi nào chẳng lẽ đối với cái này chẳng quan tâm chẳng quan tâm chỉ sợ không có khả năng nhưng chỉ sợ là thật sợ cái này nam hải minh chỉ vì nam hải minh nhiều một cái thiếu minh chủ khó nói không phải đã nói rồi sao cái này nam hải minh thiếu minh chủ chính là đông hoàng đệ nhất cao thủ đông hoang bất quá là hoang vắng chi địa người lùn bên trong tuyển người cao cái gọi là đệ nhất cao thủ chưa hẳn chính là chúng ta trên đảo này đệ nhất cao thủ đối thủ chớ có khinh thường người trong thiên hạ nói đến nam hải minh lớn như thế động tác nhưng lại cùng tiêu long vương điện có quan hệ gì nghị luận đến trên đầu Cuối cùng là có người nói đến điểm mấu chốt bên trên. Nói chuyện lúc trước người kia nghe vậy, lúc này cười một tiếng. Cái này đã nói, Nam Hải sắp biến thiên. Tất cả mọi người biết, Long Vương Điện hơn 10 năm qua, từ đầu đến cuối bình tĩnh không lay động. Cái này ở trong cũng có một chàng bí sự không muốn người biết. Năm đó có độc tôn tại Hắc Đảo phía trên Quát Tháo. Người này ngược lại là cái vạn sự thông, đem độc tôn năm đó làm điểm này chuyện tốt, thuộc như lòng bàn tay tất cả đều nói một lần. Cuối cùng mới nói ra. Long Vương Điện mặc dù một mực giấu giếm Long Vương dám mất đi chuyện này, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được nhất là hiện nay nghe nói Long Vương điện lại nhiều thêm một vị Tân nhiệm địa chủ sở dĩ có thể đăng lâm cao vị chính là bởi vì tìm được Long Vương Giám đồng thời học xong Long Vương Giám bên trong võ công tuyệt thế người này ra tâm mừng mừng cầm giữ Long Vương Điện đại quyền vung cánh tay lên một cái tám bộ chu ma khiến hoành hành Nam Hải Chu sát đối lộng trước đó không lâu một hòn đảo phía trên thấy ngang khắp đồng máu chảy thành sông ngày đó cứ nghe đang có mưa to có thương thuyền chảy qua phụ cận xa xa nhìn thấy tám bộ chu ma khiến kia mấy ngàn chiếc thuyền lớn chủng chủng điệp điệp mà đi phía sau mới phát hiện trong nước có thi thể trên thương thuyền tùy hành hộ vệ lần theo thi thể tung tích xem xét mới tìm được hòn đảo kia tiếp theo liền thấy được trên đảo này nhân gian luyện ngục đồng thời ở trên đảo còn chứng kiến cách bộ đệ tử đông đảo thi thể nên là bị cái khác bảy bộ giết chết cái này chẳng lẽ là cách bộ không phục cái này mới địa chủ cho nên mới rơi vào kết quả như vậy nam hải minh chiếm trước quy khư đảo long vương điện tám bộ chu ma khiến quét ngang ra hồ quy khư đảo ẩn nấp không ra nhưng lại không biết muốn làm gì nam hải chỉ sợ là thật sắp biến thiên một trận chiến này không biết còn phải chết bao nhiêu người đám người trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an thấp giọng đều thì thầm thời điểm đều là các mày trên lầu hai mới đáp lời kia một bàn nghe đến đó cũng là mỉm cười công tử trẻ tuổi bên người một cái hình dạng tuyệt mỹ tiểu phụ nhân thấp giọng vui cười gia tâm bừng bừng a phu nhân đương hiểu ta cái này trẻ tuổi công tử tự nhiên không phải người bên ngoài chính là tô mạch từ thối tâm quan một nhóm đến tận đây lại qua ba ngày chuyến này không còn chỗ hắn chính là võ thần điện hôm nay đỗ tòa hòn đảo này thuận tiện bổ sung cấp dưỡng tiện thể lấy linh chân tiểu tiểu xuống tới giải thẻ một chút ngược lại là không nghĩ tới tại tiểu lâu này bên trong vậy mà cũng có thể nghe được tin tức như vậy Việc này kỳ thật tại Nam Hải đã không phải là bí mật, chỉ là nơi này xa xôi, tin tức lưu thông cũng không nhanh gọn. Có thể đem tin tức này truyền đến nơi đây, có thể thấy được lời đồn đại nhau nhau, đã loạn sĩ bắt náo. Mà cái này cũng là Tô Mạch kết quả mong muốn một trong. cho nên không chỉ nghe trong chú, còn tồn thế đáp lời. Dương Tiểu Vân mỉm cười, sở trường ở trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Long Vương Điện bên kia đến nay chưa từng có tin tức chạy ra, Cao Thiên Kỳ cũng không có đưa ngươi cái này Long Vương Điện, Nam Hải Minh hai nơi thân phận trắng trợn Dương. bởi vậy, hiện nay tất cả mọi người còn không biết, cái này Long Vương Điện dã tâm bừng bừng đại địa chủ cùng cái này Nam Hải Minh thiếu minh chủ là một người, tám bộ chu ma khiến kỷ luật như minh, tứ hải long đầu tùy thân ở bên. Tin tức này muốn để lộ cũng không thể dễ dàng như thế. Tô Mạch nói đến đây, lông mày có chút nhíu lên. Tiêu thương thuyền nhìn thấy, nên liền sẽ ám long đường tổng đà chỗ. Bảy bộ đánh lén mà lên, vô luận là bọn hắn muốn ở trên đảo ác chiến, hoặc là trên biển hải chiến, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trận chiến này kết quả không tại ta ngoài dự liệu, hướng thiên tông giá trị dừng ở đây, chết ở trên nào, cũng coi là chết có ý nghĩa. Nói đến đây, cách đó không xa Tiêu Hà nhịn không được tiếp lời nói ra. Hướng Thiên Tông thích câu cá lại là vạn vạn không nghĩ tới, phút cuối cùng phút cuối cùng, lại bị điện chủ làm một lần muội. đám người nghe vậy cũng là không khỏi cười một tiếng. tiêu hà thì lại nói ra, chỉ tiếc chưa từng ở trên đảo bắt được ám long đường đường chủ. tô mạch lại khẽ lắc đầu, trong dự liệu sự tình, ám long đường mặc dù quan trọng, nhưng là bọn hắn tất nhiên càng để ý mặt khác một chỗ. bọn hắn hoặc là ở bên kia chờ lấy chúng ta, hoặc là cũng chỉ có rời đi nam hải con đường này có thể đi. ám long đường như vậy đã coi như là hôi phi yên diệt. nói đến đây, hắn nhìn về phía trong bữa tiệc giang lam, giang lam trong tay bưng đồng tàu hút thuốc, trong lúc nhất thời lâm vào trong lúc hoàng hốt. Tô Mạch mỉm cười. "Giang Phó Đường chủ, ngươi cái này Phó Đường chủ, chỉ sợ là chỉ còn trên danh nghĩa. Có hay không nghĩ tới, hất ra kiếp Ngự tiền đạo, đi vào Tô Mộ thủ hạ hiệu lực." Giang Lam không còn gì để nói, ngài chớ có bắt ta chơi gheo. "Ngự Tiên Đạo sự tình, mọi người tại đây đều xem như có chỗ nghe thấy." Bất quá Tô Mạch nghiêm lệnh cấm chỉ, Giang Lam trên thuyền gọi hắn điện hạ. Cho nên đối với cái này cái gọi là hoàng tộc huyết mạch một chuyện, tất cả mọi người không rõ ràng, chỉ có Dương Tiểu Vân biết sự tình từ đầu đến cuối. Lúc này không nhịn được cười một tiếng. Ám Long Đường xuất thân ngự tiền đạo, mang ngự tiền đạo cùng ta phu quân ở giữa cũng coi là có thâm hậu nguồn gốc, lường trước nếu là đạo chủ biết việc này, chỉ sợ cũng sẽ mừng rỡ vạn phần, giang phó đường chủ làm gì có chỗ cố kỵ. giang lam nghe vậy lập tức sững sờ, không khỏi có chút do dự. tô mạch lại là có chút thoát tay. thôi, người có chí riêng, không cưỡng cầu được, phu nhân cũng không cần làm khó hắn. đang ngồi đám người chuyện phiếm lời nói, ăn cũng không nhiều, chỉ có chân tiểu tiểu vùi đầu ăn nhiều, hoàn toàn mặc kệ giữa sân tất cả mọi người nói thứ gì. tô mạch nhìn một chút nàng, không khỏi lắc đầu. hiện nay cô nương này nhìn xem vẫn là rất mập, nhưng kỳ thực đã theo tới không thể so sánh nổi, chỉnh thể mà nói về thực là gầy đi trông thấy. Dù cho là như thế nào vùi đầu ăn nhiều, cũng dài không trở về phiêu. Như thế để chân tiểu tiểu rất thất vọng. Luôn cảm giác nếu như mình một mực tu luyện lao mã cung cấp đến tiếp sau công pháp, mình chỉ sợ sẽ càng ngày càng gầy, càng ngày càng nhỏ. Đến lúc đó liền thật là chân tiểu tiểu. Một bữa cơm ăn xong cũng là không có chút rung động nào. Đám người đứng dậy tính tiền rồi đi, ngược lại là làm người khác chú ý, nhao nhao đưa mắt nhìn. Lúc trước kia tựa như vạn sự thông người, có chút do dự đứng dậy tính tiền cùng đi theo ra khách sạn, thận trọng theo đuôi phía sau, muốn nhìn một chút đoàn người này lai lịch. Bất quá trong chốc lát liền đã đến bên mở. Nơi này mấy chiếc thuyền lớn, tất cả đều mua tràn đầy. Tô Mạch một đoàn người liền leo lên một chiếc thuyền, lúc này mới dương buồn đi xa. Theo đuôi người gặp này to mày, thương đội, dùng dự như thời điểm tông môn một loại đảo thải xuống tới chiến thuyền kéo vận. Do dự mãi, vẫn là quyết định cùng ra ngoài ngó ngó. Bến tàu bên cạnh có là thuyền, hắn tùy ý tìm một chiếc thuyền nhỏ, để chủ thuyền mau chóng lên đường, xa xa treo mấy chiếc thuyền. Bất quá trong chốc lát, liền đã rời xa bên bờ. Thăm dò vào biển sâu bất quá một lát, liền gặp được từng chiếc từng chiếc thuyền lớn bày ra trên biển. Theo đuôi người chỉ một cái liếc mắt, cũng đã sợ đến vỡ mật. Cái này cần chí ít có hơn 300 chiếc thuyền lớn. Quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, nhưng lại không biết đến tột cùng là ai. Mà vào lúc này, thuyền tiếp mặt thuyền, vận chuyển hàng hóa vật tư, Tô Mạch một đoàn người lại là chuyển đến mặt khác một chiếc thuyền lớn phía trên. Theo thuyền lớn nổ neo, cánh buồm vừa rơi xuống. Thử Dương Tiêu Cục bốn chữ lớn lập tức đập vào mi mắt. Tiếp theo đôi người lập tức nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thử Dương Tiêu Cục, Nam Hải Minh thiếu minh chủ Tô Mạch, lại là hắn. Sướng phía dưới, liền nhìn thấy Tô Mạch cũng đúng lúc quay đầu nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, người này chỉ cảm thấy da đầu sắp vỡ. Toàn thân phát lệnh. lúc này vội vàng túi đầu, không còn dám nhìn. Mãi cho đến kia từng chiếc từng chiếc thuyền lớn chậm rãi rời đi, cũng không thấy nữa tung tích, lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Đồng thời trong lòng gợn sóng nổi lên. Nam Hải Minh thiếu minh chủ Tô Mạch, xuất lĩnh hơn 300 chiếc thuyền lớn, đây là muốn đi nơi nào? Cao Thiên Kỳ chiếm trước uy Khứ đảo, hư nghi ngờ gốc không biết tung tích. Sau đó mục đích lại là cái gì? Long Vương Điện tám bộ Chu Ma lệnh, càng làm cho người sợ hãi. Chỉ là hiện nay từ đầu đến cuối tại Long Vương Điện sở thuộc trong vùng biển du Đãng, nhưng lại không biết muốn làm thứ gì. Những này dơ tay nhấc chân liên có thể để Nam Hải chấn động các đại nhân vật, rốt cuộc muốn làm gì? hắn thì thảo tự hỏi, lại là tìm không thấy đáp án. trong lòng thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời có chút mất hết cả hứng, nhẹ nhàng phát tay, để thuyền kia lao đại quay đầu, trở về mượn rượu mua xe. trên thuyền lớn, Tô Mạch ngồi tại đầu giường khoanh chân vận công, chân khí trong cơ thể không ngừng lưu chuyển, dần dần có bảnh trương kích chiều cảm giác, lưu chuyển thời điểm, vòng đi vòng lại, không có đoạn tuyệt. đột nhiên, thể nội thuần dương nội lực biến đổi, đều chuyển thành cực hàn hàn khí phun trào, tựa như vạn năm huyền băng. Dương Tiểu Vân ngồi tại trước bàn, nhìn xem hắn liền thấy quanh người hắn một hồi phát nhiệt, một hồi rét run, trong lòng cũng là hoàn toàn không còn gì để nói. đổi người bên ngoài như vậy cách chơi, cũng sớm đã tẩu hỏa nhập ma. khỏi cần phải nói, liền nhìn xem ngụy tử ý liền biết. thể nội âm dương nhị khí chỉ biến, cỡ nào lợi hại. suýt nữa liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. hiện nay nhờ vào đốt một giáp, lại có cùng tô mạch đồng tu kim phong ngọc lộ tĩnh tâm công, lúc này mới chuyển nguy thành an. quá khứ không được động võ, bây giờ dù cho là động thủ cũng đã vô ngại. nhưng tô mạch cái này âm dương biến hóa, hoàn toàn không thấy mảy may khó khăn chắt trở. thượn như âm dương đã hóa thành một thể, hoàn toàn không có vết tích. Một thân võ công cao thâm mặt chắc, liền xem như chính mình cái này người bên gối, cũng không rõ ràng hắn đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào. Đột nhiên, Tô Mạch thân hình chậm rãi lơ lửng. Từng tầng từng tầng hàn khí từ trong cơ thể nộ không ở khuếch tán, Dương Tiểu Vân cúi đầu một nhìn, liền thấy dưới chân mặt đất, bên người cái bàn, trên bàn ấm trà chấn trà, đều ngừng kết sương hoa. Đồng thời, trong lực hắn long dung giảm, cũng lấp lóe con trạch. Không ngừng có cực hàn nội lực tự nhiên bên trong chạy xuôi ra, cùng Tô Mạch lẫn nhau tại một chỗ. Càng có một tiếng hổ gầm vang vọng, là bạch hổ tựa như cảm nhận được thứ gì, ngăn không được tại trong khoang thuyền phát ra tiếng giống Dương Tiểu Vân dò xét mắt nhìn về phía ngoài cửa, tâm niệm vừa động, đống nhiên vung tay lên, đại môn ầm vang mở ra, liền thấy bóng ma ba phủ, bạch hổ đầu to đã tiến tới trước cửa. Từ trên người nó cũng có một cỗ nội lực chảy ra đến, cùng tô mạch trong ngực Long Vương dám hô ứng lẫn nhau, cả hai hợp nhất, lại chạy vào tô mạch thể nội. Tô mạch lông mày có chút nhíu lên, xương lạnh từ đó quyết tán. Vong tàu bên trên, Tống Nguyên Long bọn người cũng sớm đã phát hiện dị trạng, chỉ là lúc bắt đầu căn bản cũng không có coi ra gì. Dù sao trên thuyền này phát sinh qua quá nhiều kỳ quái sự tình, tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen, lại không nghĩ rằng lần này động tĩnh vậy mà như thế lớn, có hỏa kế đi hảo hảo, đống nhiên cảm giác dưới chân trượt đi, cả người ngã bốn chân trồng lên trời. thư tĩnh cùng cười nói người vốn là bương bạch hổ cất đái, dự định đi rửa qua, kết quả bây giờ nắm bước chân, cẩn thận từng ly từng tí, liền trong tay thùng nước tiểu bên trên đều kết một tầng sương lạnh. tứ hải long đầu nhao nhao mình riêng phần mình trong phòng đi ra, do xét mắt nhìn về phía tô mạch gian phòng phương hướng, liếc nhau, đây chẳng lẽ là, hẳn là thần công đại thành chi tướng. sâm bác hoạn rãi mở miệng, nhưng là trong con ngươi tất cả đều là không dám tin, tô mạch tu luyện cái này long vương điện tối cao tâm pháp. Mới bao lâu thời gian, làm sao có thể nhanh như vậy liền thần công đại thành? Nhưng mà nhìn chung bốn phía, liền phát hiện cả con thuyền đã bị hàn băng lôi cuốn. Không chỉ có như thế, cái này băng xương lan tràn trên biển, liền ngay cả mặt biển đều bị đông cứng. Liền nghe đến thẻ xem xét thẻ xem xét tiếng vang, thuyền hành trên biển, lại là không ngừng đập vụn băng xương, thanh âm cực kỳ cổ quái. Đồng hành chương thuyền, Cố Thanh Tùng, Vương Xuất mấy người cũng phát hiện Tô Mạch chiếc thuyền lớn này dị trạng. Bọn hắn bên này là mặt trời chói chang, Tô Mạch bọn hắn chiếc thuyền này lại thành vết đậm tháng trạng. Trên thuyền buôn người, từng cái trong miệng toát ra bạch khí. Cái này cảnh tượng có thể nói là nghe rợn cả người. Mà liên tại đám người nhao nhao nghị luận thời điểm, tất cả xương lạnh bỗng nhiên nắm chặt. Mặt biển khôi phục gần sóng, võ tổng bên trên không tại bao trùm xương lạnh, thư tính cùng cười nói người thành công đưa trong tay bạch hổ cất đái rất xuống. Trong phòng, Dương Tiểu Vân đã thấy đến cái này tất cả hạ khí, đều chạy vào Tô Mạch thể nội. Đến tận đây, Long Vương giáng quang mang tiêu tán, bạch hổ cũng đánh cái thật to áp, quay người rời đi. Tô Mạch nhẹ nhàng địa thở ra một hơi, tựa như băng xương, có thể đồng kết hư không. Thân hình rơi xuống, mở hai mắt ra, mỉm cười. Dương Tiểu Vân không kịp chờ lại hỏi, thế nhưng là đã công hành viên mãn. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Đã tu đến đệ cửu trọng, nhưng cũng không đạt đến cảnh giới viên mãn. Đệ cửu trọng vậy mà đã dẫn phát loại này dị biến, quả nhiên không hổ là Long Vương điện nhất tinh thâm võ học. Dương Tiểu Vân không khỏi tán thưởng. Tô Mạch nghe vậy, lại nhìn Dương Tiểu Vân một chút, bỗng nhiên cười nói: "Phu nhân, ta gần đây xúc động, từ ngộ một môn thần công, muốn truyền thụ cho ngươi, không biết ngươi nhưng có hứng thú?" Chương 566, truyền công. Dương Tiểu Vân nghe vậy sướng sở, lập tức cười nói: "Thiên địa đại diệu quyết lại có sở ngộ. Nói đến việc này ngược lại quái, vì sao ngươi mỗi khi gặp áp tiêu về sau, đều có linh ngộ?" Tô mạch nghe vậy lập tức kinh lặng. Năm đó hồ làm Dương Tiểu Vân nói mình đến truyền chính là Thiên Địa Đại Diệu Quyết. Pháp Quyết này về Diệu không thể sách tại trên giấy, không cách nào truyền thụ. Lại có thể lĩnh ngộ đủ loại ảo Diệu thần thông. Vậy sẽ Tô Mạch bất quá là lấy ra ứng phó Dương Tiểu Vân, vốn cho rằng ứng phó nhất thời, tương lai nói không chừng chính là gặp lại người lạ. Cũng là không cần như thế nào nghiên cứu hoang luôn, để việc này không có lỗ thủng mà theo. Lại không nghĩ rằng lại đỏ mắt, hôm nay đã sớm thành hôn đã lâu. Dương Tiểu Vân theo tại bên cạnh mình lâu như vậy, mặc dù như cũng không rõ ràng mình chân chính nội tình, nhưng cũng minh bạch. Tô mạch mỗi lần có thần công tuyệt học, đều là tại áp tiêu về sau. Bây giờ nói đến, chỉ sợ cái này nghi hoặc ở trong lòng cũng sớm đã tồn tại hồi lâu. Chỉ là tô mạch trong lúc nhất thời nhưng lại không biết làm như thế nào trả lời. Dù sao hệ thống việc này rất là khó mà nói. Các mặt liên lụy phía dưới, chỉ có thể là một cái mình lưu đến trong quan tài bí mật. Trong lúc nhất thời chỉ có thể là ngậm hồ ngôn mà nói, cái này hơn phân nửa đều là trùng hợp. Dương Tiểu Vân lườm hắn một cái. Vậy liền xem như trùng hợp tốt, ngươi muốn dạy ta võ công gì? Thế nhưng là thương pháp. Tô mạch nghe vậy khẽ lắc đầu. Nhà ngươi truyền thương Long Bát Hoang Điểm thường đã là thương pháp bên trong khó được tuyệt học. người đến đạo này lĩnh ngộ ngày càng tinh thâm, sớm đã không tại nhạc phụ đại nhân phía dưới. không nói đến ta chưa từng lĩnh ngộ được cao thâm thương pháp, dù cho là có chỗ lĩnh ngộ, chỉ sợ cũng không bằng cái này thương long bát hoang điểm vân thương tinh diệu. sao dám tại tiểu vân tỷ trước mặt khoe khoang. ta nhổ vào. dương tiểu vân sắc mặt lập tức đỏ lên, nhất là nghe hắn lại gọi mình tiểu vân tỷ, càng là cảm thấy trong lòng run lên, có chút khó tự kiềm chế. mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, mở miệng nói ra. người ý thừa nước đục thả câu, mau nói muốn truyền thụ cho ta công phu gì, này công danh vị đấu chuyển tinh gì. Tô Mạch mỉm cười. Bảy ngày trước đó, từ cái này thối tâm quan rời đi màn đêm buông xuống. Tô Mạch bên này hệ thống cuối cùng là hoàn thành kết toán. Ban thưởng chính là cái này lấy đạo của người trả lại cho người thủ đoạn. Công phu này với hắn mà nói, tính không được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ có thể nói là dạy hoa trên ấm. Nhưng là truyền thụ cho Dương Tiểu Vân dùng để phòng thân, ngược lại là phù hợp. Dương Tiểu Vân không rõ trong đó chân ý, có chút ngạc nhiên. Đấu chuyển tinh gì, lại là cái gì tuyệt pháp? Người đi theo ta. Tô Mạch đứng dậy, nhìn ra phía ngoài một chút, mỉm cười. Vừa vặn, bọn hắn cũng tới. Cặp vợ chồng trở ra cửa liên gặp được ngụy tự ý, ý nhọn tư đồ, chân tiểu tiểu, tứ hải long đầu, thạch thành, thạch thắng thiên bọn người ở trước cửa lặng chờ. ngay cả bên cạnh mấy chiếc trên thuyền lớn trương viên, không tính đại sư, huyền chân tiểu hòa thượng, củng cố thanh tùng cùng vương xuất, cũng đã đi tới trên chiếc thuyền này. nhìn tô mạch thần hoàn khí túc, không giống có việc lúc này mới yên tâm. tứ hải long đầu liếc nhìn bên người những người này, vốn là muốn hỏi một chút có phải hay không tô mạch đã thần công đại thành. bây giờ lời này cũng là không tốt thuận miệng liền hỏi. trong lúc nhất thời dù là ngày bình thường kiệm lời ít nói tôi làm, cũng nhịn không được vào đầu đút thay trong con ngươi ẩn hờn có vội vàng chi sắc. Tô Mạch nhìn thấy bọn hắn, không nhịn được cười một tiếng. Mọi người đây là đang làm cái gì? Tô Hiền Đệ hỏi lời này, người náo ra thanh thế lớn như vậy, là chuyện gì xảy ra? Thạch Thắng Tiên dẫn Thạch Thành đi lên phía trước, một bên vô vô Thạch Thành đầu. Gọi Thế Thúc. Thạch Thành 100 cái không ngẩn ý, nhưng mà này lại cũng chỉ có thể thành thành thật thật hô một tiếng. Tô Thế Thúc. Ngăn. Tô Mạch một chữ rơi xuống, Thạch Thành hận không thể trực tiếp nhảy xuống biển chết đối rồi. Sau đó liền nghe đến hắn cười nói ra. Hôm nay đến hành công xúc động, Cửu Âm Huyền Băng Sách có chỗ tiến cảnh, không nghĩ tới quấy nhiều đến mọi người. Đám người nghe xong hắn nói như vậy, lập tức triệt để yên lòng. Thạch Thắng Thiên nhìn xem hắn, lại là mặt mũi tràn đầy không công bằng. Ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, nhưng còn lâu mới có được ngươi như vậy võ công a. Nói nhảm, ngươi bây giờ cũng không có. Trương Thiên Trận nhìn Thạch Thắng Thiên một chút. Thạch Thắng Thiên hữu tâm phản bác, lại bất lực mở miệng. Tứ Hải Long Đầu thì là nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trong con ngươi vẻ vui thích. Điện chủ thần công tiến nhanh, đối với Long Vương điện tới nói, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Những người khác nghe được Tô Mạch chính miệng thừa nhận không có việc gì, cũng liền yên lòng. Ngược lại là Lôi Chấn Minh nhịn không được mở miệng hỏi. Thiếu Minh Chủ Ngài thần công lại có tiến nhanh, thế nhưng là lĩnh ngộ cái gì diệu quyết, không bằng cho chúng ta biểu hiện ra một phen, cũng làm cho chúng ta có chỗ lĩnh ngộ a." Minh Nguyệt đạo trưởng nhịn không được trừng lôi trấn minh một chút. "Hồng ngôn là ngữ, lôi trấn minh lời này cũng là thuận miệng nói, nói xong cũng là hối hận, nghe Minh Nguyệt đạo trưởng thuyết pháp như vậy, lúc này tranh thủ thời gian cho mình vào miệng." "Vâng vâng vâng, là ta nói hiệu nói vượn, thiếu minh chủ không cần thiết để ý, cũng là không sao." Tô Mạch cười một tiếng, hôm nay chính là lòng có cảm giác, lĩnh ngộ một bộ thủ đoạn, vốn định truyền thụ cho phu nhân ta. Đã tất cả mọi người ở chỗ này, không bằng liền nhờ vào đó biểu hiện ra một phen. nghe xong lời này, mọi người lập tức cầm vang gọi tốt. thạch thắng thiên cùng trương tuyên hai cái lướt nhau, cũng đi theo tiến lên tham gia náo nhiệt. bong tàu bên trên trong chốc lát, liền thanh không một thối. tô mạch tiến lên trước một bước, đảo mắt một vòng. ai đến? che biển đao lôi chấn minh nhảy lên một cái, ta đến. tốt, xuất thủ chính là. tô mạch khoát tay chặn lại. lôi chấn minh biết hắn võ công cao cường, tự nhiên cũng không để lại tay. trên bờ biển một trận chiến, hắn tự hỏi mạnh nhất một đao xuất thủ, lại hoàn toàn không làm gì được tô mạch may. nay đó đánh cược quan hệ trọng đại. Hôm nay lại chỉ là tiện tay lựa bàn, Lôi Chấn Minh cũng không cần đơn đao, một bước tiến lên, lấy trưởng làm đao, đao quang lóe lên thẳng đến Tô Mạch trước mặt. Chỉ thấy được hư không đao quang nhất chuyển, Lôi Chấn Minh bỗng nhiên liền lùi lại ba bước. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Cái này, đây là có chuyện gì? Một sát na này biến hóa là thật mau kinh người. Mọi người tại đây phần lớn đều chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ thấy, Lôi Chấn Minh lấy trưởng làm đao, trưởng hiện đao mang, thẳng hướng Tô Mạch. Nhưng lại không biết vì sao, sau một khắc, Lôi Chấn Minh bỗng nhiên bị đao mang bức lui, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Nghĩ đến đây, không khỏi chừng lớn hai mắt, lôi chấn minh là bị ánh đao của mình bớt lui. đây, đây là tình huống như thế nào? thạch thắng thiên, trương viên, không tính đại sư bọn người lẫn nhau, đều nhìn ra, tô mạch thi triển chính là một môn cực kỳ tinh diệu tá lực đả lực chi pháp. nhưng mà chỗ tinh diệu ở chỗ, bọn hắn căn bản cũng không có thấy rõ, đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? ngược lại là dương tiểu vân ánh mắt thâm tàng, như có điều suy nghĩ. mặc dù nàng di huyền thần công chưa tu luyện tới sinh tử kiếp một bước này, nhưng là tô mạch cho nàng giảng thuật ở trong huyền cơ, dù chỉ là bên cạnh, cạnh góc sừng, đến chút da lông, nhã lực cũng ở xa bình thường phía trên lúc này thì không khỏi trong mắt lấp lóe dị sắc, ngược lại là minh bạch tô mạch vì cái gì khởi ý đem môn công phu này chuyển thụ cho mình. nàng một thân võ công đều tại một cây ngân thương phía trên, mặc dù cận thân đoạn đả thủ đoạn cũng có, lại hơi có vẻ thô thiện, còn không bằng thượng quan tinh tinh sử dụng thiên cầm ứng chảo công. cái môn này tá lực đả lực biện pháp, nếu là mình học xong, tương lai bị người cận thân liền không cần lo lắng giật gấu va vai. tâm niệm đến tận đây, không khỏi càng thêm lưu ý quan sát. lôi chấn minh lúc này lại là có chút không tin tà, lúc này đi lại động, lại xuống tới, nhưng mà mặc cho hắn muôn vàn thủ đoạn, mọi loại chiêu pháp đến Tô Mạch trước mặt, tất cả đều bị Tô Mạch từng cái đó lấy, tiếp theo còn nguyên hoàn trả. Đánh tới về sau, dù là Tô Mạch lại thế nào thủ hạ Lưu tình, Lôi Chấn Minh cũng là bị thương không nhẹ. Lại cứ Tô Mạch đến cùng là thế nào làm được, lại như cũng nhìn không rõ, để cho người ta hô to kinh ngạc. Mà Lôi Chấn Minh đánh tới này lại, đã có chút khó mà tự chế, mặc dù bên người có người để hắn chớ có tiến lên, hắn vẫn là không nhịn được hò hét một tiếng, hai chân chấn động, toàn bộ bong tàu đều là ầm vang một tiếng thật lớn. Đưa tay một quyền, như phá phong lôi, chớp mắt cũng đã đến Tô Mạch trước mặt. Một chiêu này xem ở trong mắt mọi người, lúc này liền có người kinh hô một tiếng. Thật là lợi hại, không nghĩ tới che biển đao lại còn ẩn giấu một bộ tinh diệu quyền pháp, lực lớn vô cùng, thế như trẻ che, đây là công phu gì? Mọi người chung quanh ồn ào phía dưới, tô mạch cũng là những mày, đấu chuyển tinh di nhất chuyển phía dưới, ở vang một quyển đã rơi xuống lôi chấn minh trên bờ vai. Lúc này lôi chấn minh trong miệng phun một ngụm máu tươi, cả người bay ngược mà đi. Bị minh nguyệt đạo trưởng cùng cố nhân tranh phi thân tiếp được, tô mạch liền vội vàng hỏi, như thế nào? Không ngại không ngại, minh nguyệt đạo trưởng vội vàng nói, thiếu minh chủ hạ thủ lưu tình. Cái này thằng lốc không có việc gì, chính là trong lúc nhất thời, tắt thở đi. Vậy là tốt rồi. Tô Mạch trong lúc nói chuyện, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ mở ra, đổ ra một viên đan dược, dùng tay một cái ném cho Minh Nguyệt đạo trưởng. Cho hắn ăn vào, đẩy công tội máu, lượng trước sẽ không lưu lại ám thương. Đa Tạ thiếu Minh chủ. Minh Nguyệt đạo trưởng sau khi tạ ơn, liền tranh thủ thời gian cho Lôi Chấn Minh đem đan dược cắn vào. Tiếp theo nội lực vận chuyển, bất quá trong chốc lát, Lôi Chấn Minh cũng đã tỉnh lại. Mơ mị tứ phương về sau, vội vàng xoay người, hai tay ổn quyền. Đa Tạ thiếu Minh chủ thủ hạ lưu tỉnh. Nói gì vậy chứ? Tô Mạch cười một tiếng, môn công phu này, ta cũng là thô thô linh ngộ, dưới tay khó tránh khỏi không có phân tức, cũng may lôi tiền bối không có trở ngại, bằng không mà nói, Tô Mộ tại tâm khó có thể bình an. Ha ha ha. Lôi Chấn Minh nuốt bộ ngực của mình nói ra, ta lão lôi ra dày thì béo, Thiếu Minh chủ nếu là sau này luyện công thiếu bao cát, nhưng gọi ta lão lôi một tiếng. Thật chứ? Tô Mạch nhãn tỉnh sáng lên. Lôi Chấn Minh vội vàng rụt cổ lại, ta thuận miệng nói một chút, Thiếu Minh chủ làm ta đánh giấm chính là. Lời ấy nói xong, người vây xem đều cười ha ha duy chỉ có dương tiểu vân như có điều suy nghĩ nhìn lôi chấn minh một chút, lại nhìn một chút tô mạch, gặp tô mạch khẽ lắc đầu, lúc này liền chưa từng mở miệng. phía sau minh nguyện đạo trưởng, cố nhân tranh, lang tiêu kiếm tẩu mấy người cũng nhao nhao hạ trạng tỷ thí. kết quả phát hiện, vô luận là ai, vô luận là cái gì binh khí, hoặc là quyền trưởng chỉ thối, tại tô mạch bên này toàn diện không còn sự, người như thế nào đánh tới, tô mạch liền như thế nào đánh trở về. thủ đoạn tinh diệu gần như tại thần thông tạo hóa. trong lúc nhất thời giữa sân người đều thán phục, hô to tô thiếu minh chủ thần công cái thế, cũng có người khuyến khích thạch thắng ra sân đỏ xuất một phen. Kết quả thạch thắng thiên đối với cái này mắt điếc ai ngờ hoàn toàn không có đi lên bị đòn dự định. Một trận áo nhiệt dậy vào hai 3 canh giờ, tô mạch chiêu này đấu chuyển tinh gì, xem như triệt để để bọn hắn nhớ kỹ cái gì gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Đến tận đây đều vui mừng mà tán. Tô mạch lúc này liền dẫn dương tiểu vân, ngụy tử ý đi, còn có nhỏ tư đồ ba cái về tới trong phòng. Kỳ thật tô mạch lúc đầu chỉ muốn mang theo dương tiểu vân, kết quả ngụy tử ý cùng nhỏ tư đồ cũng tại, tô mạch cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, dứt khoát đều không phải là ngọ nhân, liền cùng một chỗ đều mang đến. Chỉ là. Mặc dù là muốn dạy thụ các nàng võ công, nhưng nhìn cái này ba cái tư thái khác nhau, mỗi người mỗi vẻ tuyệt mỹ nữ tử, Tô Mạch trong lúc nhất thời ngược lại là quên mình muốn nói gì. Dương Tiểu Vân ba người lên nhau, đồng thời vui lên. Nhỏ tư đồ đầy mặt xấu hổ, tựa như tiểu gia bích ngọc, tối đầu không nói. Ngụy Tử Y con ngươi tinh tinh tỏa sáng, cổ Linh tinh quái, ngoài mạnh trong yếu. Chỉ có Dương Tiểu Vân tự nhiên hào phóng, ngồi ở chỗ đó giống như cười mà không phải cười. Cuối cùng vẫn là Ngụy Tử Y đánh vợ yên tĩnh, nhịn không được h่อ khan một tiếng. Ngươi nhìn cái gì vậy? Tô Mạch lập tức cho kêu mặt mo đỏ bừng, vội vàng nói, không có, không có không thấy lão ma đầu đỏ mặt ngụy tử y nói khẽ với nhỏ tư đồ nói tô mạch mặt đen lên ngươi nhìn nhìn lại Ừm, lại đen ngụy tử y liền vội vàng gật đầu cái này hồn liúm tô mạch lấy tay nâng chán mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Nhỏ tư đồ không nhịn được cười nhìn trộm nhìn tô mạch quả nhiên phát hiện tô mạch sắc mặt lại hắt vừa thối lại cảm thấy dù là cái này lại hắt vừa thối sắc mặt cũng là chăm xem không chán ngẫu nhiên tô mạch ánh mắt quan tới nàng lại tranh thủ thời gian thận trọng che giấu mình ánh mắt không muốn để cho tô mạch nhìn ra trong lòng mình ý nghĩ lại để cho hắn có xử khu khu cụ. Tô Mạch ho khan một tiếng. Tốt tốt, không nên ồ ồ. Hôm nay gọi các ngươi tới, là vì truyền thụ cho các ngươi một môn công phu. Chính ta cái này một thân, chọn chọn lựa lựa, tựa như cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại võ công có thể truyền thụ, mà phương pháp tốt thành, càng là không có bao nhiêu. Chuyến này tiếp qua một thời gian, chúng ta liền nên đến kia võ thần điện. Ở trong hung hiểm khó lường, khó nói hoàn toàn. Bây giờ mặc dù là Lâm Thời ôm chân Phật, bất quá có ta ở đây, lường trước trong thời gian ngắn, cũng có thể để các ngươi rất có tiến cảnh. Nghe Tô Mạch tuyệt pháp như vậy, ba người cũng đều chỉnh ngay ngắn thần sắc. Lại nghe được Dương Tiểu Vân bỗng nhiên nói ra. Phu quân, ngươi nếu là muốn truyền thụ nàng nhón cái này đấu chuyển tinh di chi thuật, muốn hay không? Trước đem di huyền thần công truyền thụ. Tô Mạch lập tức sững sờ. Việc này sớm Dương Tiểu Vân không có cùng mình trả hỏi à. Ngụy Tử y cùng nhỏ tư đồ cũng quay đầu nhìn về phía Tô Mạch. Không biết cái này di huyền thần công, lại là cái gì võ công. Tô Mạch hơi trầm ngâm về sau, chỉ là nhẹ gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, nhưng cũng không cần lại nhiều dấu diếm. Hiện tại như là đã cùng Kinh Long hội đối đầu, các ngươi nếu là không nguyện ý như vậy quay lại Đông Hoàng, kia sớm muộn cũng sẽ cùng đánh một trận. Hiện nay chưa bước vào Tây Châu cảnh nội, ngược lại là còn có thời gian. Phu nhân nói không sai, đúng là hẳn là đem môn công phu này truyền thụ cho các nàng. Lúc này đem kinh long hội hòa nhà mình mạch này nguồn gốc trải qua tận khả năng nói một lần, cái này ở trong rất nhiều chuyện, ngụy tử y cùng nhỏ tư đồ cũng kinh lịch chỉ lần phiên sửng. cũng không phải là hoàn toàn không có vết tích, chỉ là quá khứ tô mạch không nói, các nàng cũng không hề không hỏi. Lúc này nghe tô mạch nói đến, mới chợt hiểu ra, biết cái này ở trong lại còn có cái này rất nhiều khó khăn chắc trở, mà tô mạch sau khi nói xong, hỏi lại các nàng là không muốn tu cái này di huyền thần công, ngụy tử y cùng nhỏ tư đồ liếc nhau, thì là đồng thời gật đầu. Tô mạch cũng không do dự. Lúc này đem Di Huyền Thần Công phía trước mấy tầng tâm pháp truyền thụ cho Ngụy Tử Ý cùng nhỏ tư đồ. Sau đó lại đem Tiêu Đấu chuyển Tinh Di hành công yếu quyết truyền thụ cho Dương Tiểu Vân. Một nhóm 4 người liền cũng không tiếp tục đi chỗ hắn, ngay tại gian phòng kia bên trong luyện công. Dương Tiểu Vân tu luyện nhanh nhất, Đấu chuyển Tinh Di thần công yếu quyết lọt vào tai, cũng đã cùng tự thân đại thượng huyền đỉnh kinh cùng Di Huyền Thần Công hợp hai là một. Phía sau nội công lưu truyền, kéo theo phía dưới, trong chốc lát liền đã rõ ràng trong lòng. Điều này cũng làm cho Tô Mạch rất là cảm khái Di Huyền Thần Công chi năng. Chuyện cho tới bây giờ, lại nói cái này Di Huyền Thần Công có công tham gia tạo hóa chi diệu. Tô Mạch cũng không dám nói nó khẩu khí quá lớn, kỳ thực không phải là so bình thường, để cho người ta chấn kinh. Bất quá, Dương Tiểu Vân một thân đại thượng huyền đỉnh kinh cũng là ảo diệu vô tận. Mượn nhờ di huyền thần công chi diệu, thời gian dài như vậy đến nay cũng chưa từng đại thành. Đây cũng không phải là là Dương Tiểu Vân tư chất không được. Tương phản, Dương Tiểu Vân tư chất tuyệt hảo, không tại bất luận cái gì thiên tài phía dưới. Sở dĩ đến bây giờ còn chưa tới đại thành, chỉ có thể nói cái này đại thượng huyền đỉnh kinh thâm ảo khó giỏ, không phải là bình thường võ học có thể so sánh. Ngoại trừ Dương Tiểu Vân bên ngoài, tiến cảnh nhanh nhất lại là nhỏ tư đồ. Nhỏ tư đồ một thân võ công xuất từ Huyền Hồ đỉnh. Võ công, ý thuật, độc thuật, cực kỳ chủ tu chi đạo. Bất quá thật muốn nói đến, ở trong lợi hại nhất là ý thuật, tiếp theo là độc thuật, cuối cùng mới là võ công. Nhưng cho dù như thế, nhỏ tư đồ một thân võ công cũng là siêu quần bật tụ. Lại có Huyền Hồ đỉnh các loại đan dự phụ trợ tu hành. Nội công tinh âm, viễn siêu cùng tụi người. Cũng chính là tại Tô Mạch đám người này trước mặt, mới có vẻ hơi không đủ. Điểm này, chỉ nhìn nàng cùng Đông Nam Tây Bắc bốn vị cô nương, hành hành tại Đông Hoàng, liền có thể gặp đốn. Về sau xâm nhập thiên cổ thành, vào cực nhạc thiên cung địa giới, tao ngộ người lưỡng tính kia, lại là khác nói, mà người kia cũng là cực nhạc thiên cung bên trong bất thế gia cao thủ, nhưng dù là như thế, mang theo bên trong tiểu lâu nhất dạ gió tình huống dưới, còn có thể chạy thoát, liền có thể gặp nhỏ tư đồ bản sự. Bây giờ tu hành cái này di huyền thần công cũng là một lát liền lĩnh nội chân lý, khả năng này nhờ vào bản thân tâm tính đơn thuần, linh khí thông thấu. di huyền thần công một lát cũng đã cùng tự thân sở học hòa làm một thể, đến mức quanh thân nội tức vững bước tăng trưởng tốc độ cực nhanh, mà đổi thành bên ngoài một bên ngụy tự yễ, mặc dù hơi chậm một bước, thế nhưng là nội tức buộc phát càng là cái người. Nàng vốn là tu linh nguyện cung tuyệt học, phía sau ngụy kỳ hùng chuyển cho nàng thiên địa đại ma âm dương bản, dẫn đến thể nội âm dương nhị khí mất cân bằng, hình thành âm dương chi loạn. Vậy sẽ tô mạch không dám truyền thụ nàng di huyền thần công, một thì này công nguy hiểm, sẽ đem ngụy tử y kéo vào kinh long hội trong tầm mắt. Thứ hai di huyền thần công không hề tầm thường, đối cái này âm dương nhị khí, khó nói sẽ đưa đến dạng gì tác dụng. Bởi vậy tô mạch không dám tùy tiện mạo hiểm, mà nàng sở dĩ chậm nhỏ tư đồ một bước, cũng là bởi vì thể nội nhiều loại công lực ngưng ở một chỗ, lại có âm dương nhị khí làm loạn. Suýt nữa băng tán vừa mới tụ thành di huyền thần công. Một khi nơi đây sinh loạn, chắc chắn tẩu hòa nhập ma, tô mạch chờ ở bên cạnh chính là lo lắng phát sinh việc này. Lúc này vội vàng liền muốn lối ra bình định lập lại trật tự, mà liền tại lúc này đốt một giáp đống nhiên phát ra cực nóng, một cô thuần dương chi khí tự nhiên sinh sôi, điều hòa âm dương, ổn định khí tức. Đến tận đây ngụy tử ý dòm chuẩn cơ hội, lợi dụng di huyền thần công đem cái này nhiều loại nội lực vò thành một chỗ, dẫn động phía dưới, nội lực tăng vọt còn tại nhỏ tư đổ phía trên. Tô mạch nhìn thấy nơi đây mới thu hồi sinh tử kiếp mắt, ba người bên trong, hắn lo lắng nhất chính là ngụy tử ý ấy, có thể sẽ bị cái này di huyền thần công sát hại. Bây giờ gặp nàng không ngại, lúc này mới xem như chân chính nhẹ nhàng thở ra. Đến tận đây, trong phòng tại không nói gì truyền ra. Bông bên thấm thoát, thuyền lớn được được phục được được, lao tới võ thần điện. Chương 567, kỳ Hoa Mê trận. Thuyền lại tại trên biển đi thuyền mấy ngày. Đoạn thời gian này bên trong, Dương Tiểu Vân đã đem đấu chuyển tinh di rõ ràng trong lòng. Ngứa tay khó nhịn phía dưới, muốn tìm người thử một chút chiêu thức. Mai nhỏ tư đồ cùng Ngụy tử y hai cái, thì là đem di huyền thần công đệ nhất trọng nắm giữ cơ bản. Để Dương Tiểu Vân rất là kinh dị hai người kia tư chất, hoàn toàn không kém chính mình. Lúc ấy nàng cái này đệ nhất trọng luyện thành vẫn là từ cái này, Ngọc gia tộc địa trở về Lạc Hà thành trên đường, dùng không ít công phu, lúc này mới thành kiểu. Nhỏ tư đồ cùng Ngụy tự Y y, lại tại trong khoảng thời gian ngắn, liền đã đạt đến như thế cảnh giới. Để Dương Tiểu Vân rất là tán thưởng. Tô Mạch thì cười nói ra, các nàng hai người tiến cảnh nhanh, là bởi vì các nàng bây giờ võ công, so khi đó ngươi cao hơn. Lại có người ta ở bên, tùy thời phủ chính. Miễn đi không ít đường quân co. nếu là không nhanh, ngược lại ly kỳ. Dương Tiểu Vân nghe vậy, cũng cảm thấy có đạo lý. Sau đó liền tràn đầy phấn khởi tiếp tục tu hành đi. Nếu là dựa theo cái này xáo lộ, chỉ sợ bọn họ sẽ một đường tu hành, mãi cho đến đến võ thần điện mới thôi. lại không nghĩ rằng nửa đường một lần cập bến, lại là ra một điểm đường rẽ. Lần này đỗ cũng không phải là có thành trấn hòn đảo, mà là một tòa hòn đảo. bây giờ một đường đi tới, việc lớn việc nhỏ, tô mạch đều giao cho tổng nguyên long, để chính hắn xét xử lý. đỗ hòn đảo cũng là từ địa đồ đến xem, lại hướng võ thần điện bên kia, chỉ sợ đã không có hòn đảo có thể đỗ. hướng phía trước hung hiểm khó giỏ, tự nhiên là đến lo trước khỏi hoạ. dù sao hơn 300 chiếc thuyền lớn, cũng không phải số lượng nhỏ. người ăn ngựa nhai, hành quân thứ nhất nguyên chính là lương thảo. Tam quân không động lương thảo đi đâu. Nếu như tiếp tế không đủ, vậy liền phế đi. Bởi vậy chuyến này Tống Nguyên Long cơ hội là gặp đảo tất ngừng, có người liền lên đi mua đồ vật, bổ sung cấp dưỡng, không ai liền lên đi đánh chút thịt rừng, vơ vét đầm nước. Đương nhiên cũng không cần đám người tất cả đều cùng một chỗ hành động. Bằng không mà nói, cái này hơn 300 chiếc trên thuyền lớn đệ tử, hô hô uống một chút, cùng nhau tiến lên, núi đều có thể cho hắn hao trọng. Mà chuyến này lên đảo, chính là cũng sớm đã kìm nén không được trên thuyền tịch mịch những cái kia nam hải cao thủ. Có Minh Nguyệt đạo trưởng, lui chấn Minh bọn người dẫn dắt, cũng là không lo lắng bọn hắn xảy ra vấn đề gì. Lại không nghĩ rằng chờ đợi dòng dã 3 cái giờ, cái này hơn trăm người, lại là một đi không trở lại. Hơn 100 người, ném trong nước kia đều không phải là nghe vang đơn giản như vậy. Làm sao có thể nửa điểm động tĩnh đều không có? Tống Nguyên Long do dự mãi, lại tìm tới Thạch Thắng Thiên, Trươnguyên, Cố Thanh Tùng cùng Vương Suất, cùng tứ Hải Long đầu bọn người thương lượng đối sách. Hàn La lại phái người đi tìm, vẫn là trực tiếp bẩm báo Tô Mạch. Cuối cùng tất cả mọi người chủ trương, trước đừng đi quấy rầy Tô Mạch cùng các phu nhân bế quan. Vẫn là phái người lại dò xét, để cho an toàn, chuyến này từ Cố Thanh Tùng tự mình xuất lĩnh 500 nhân thủ lên đạo. Thạch Thắng Thiên tùy hành áp trận, nếu có không hải lấy tên lệnh làm hiệu đường dốc toàn bộ lực lượng vây quét địch thủ nhưng mà đám người này lại đi một canh giờ không thấy tên lệnh hiệu lệnh cũng không có người trở về bẩm báo tin tức lại đợi nửa canh giờ vẫn là tin tức hoàn toàn không có tống nguyên long bọn người rốt cục kìm nén không được kiên chỉ tìm đến đến tô mạch đem sự tình như thế như vậy nói rõ một phen cuối cùng tống nguyên long bị một chân trên đất tổng tiêu đầu thuộc hạ chưa từng kịp thời báo cáo tình huống mệnh cách bộ huynh đệ cùng nam hải vị hảo hiệp khả năng thân hãm hiểm cảnh còn xin tổng tiêu đầu giáng tội tô mạch tiên lặng cười một tiếng khoát tay áo lúc này mới mấy ngày, làm sao lại nhiễm lên Long Vương Điện kia một bộ? Mau dậy đi. Lúc trước là ta cho ngươi biết, đi thuyền thời điểm, trên thuyền tất cả sự vụ lớn nhỏ đều giao cho ngươi đến xử lý. Ngươi không có không làm tiến hành, không cần giáng tội. Phía trước Nam Hải cao thủ nhập đảo, chính là bình thường thao tác. Bọn hắn kéo dài không về, xác thực cổ quái. Phía sau lấy gấp 5 lần nhân số, lại có người trải qua bách trên cô thanh tùng, cùng Nam Hải võ tôn thạch thắng thiên dẫn đầu. Theo đạo lý tôi nói, mặc kệ trên đảo này có gì đó cổ quái, đến tận đây đều hẳn là có cái cái bóng mới đúng. Phen này cử động cũng không có ma bệnh. Dù sao cũng không thể gặp được sự tình gì, đều nhanh đi tìm tổng tiêu đầu, đi tìm địa chủ, tìm thiếu minh chủ, đều không phải là tiểu hải tử, hơi gặp được một điểm ngắn trở, liền đi tìm giá trưởng. Nào có dạng này, tô mạch toàn thân là sát, cũng không nhịn được hành hạ như thế, mà mãi cho đến cái này 500 trăm người cũng mất động tĩnh, lúc này mới tìm đến tô mạch. Thuộc về xem như mình cố gắng cũng vô pháp giải quyết, không có tiếp tục phái người đi lên, xem như kịp thời dừng tổn hại, ngược lại có thể nói là ứng đối thỏa đáng, có thể ca ngợi vài câu. đương nhiên, này lại công phu cũng không đoái hoài tới những thứ này. Tô mạch cùng dương tiểu vân ngụy tử ý, ý nhỏ tư đổ bốn người từ trong phòng ra đi vào bong tàu bên trên do xét mắt quan sát đảo này hòn đảo thường thường không có gì lạ cũng không có cái gì có thể nói như hôm nay khí đã nhập thu ở trên đảo rừng sâu rậm rạp lá cây khô héo cũng coi là có một phen đặc biệt cảnh trí tứ hải long đầu trương tuyên vương xuất bọn người tại vừa nhìn thấy tô mạch ra vương xuất lúc này quỳ một chân trên đất điện chủ mời chuẩn thuộc hạ dẫn đầu ngàn người đệ tử lên đảo giải cứu chú ý trưởng lệnh đừng nội tô mạch có chút hoa tay trên đảo này chỉ sợ có chút mê hoặc nhiều người chưa hẳn hữu dụng nếu như ngay cả ngươi cũng thất thủ trong đó chúng ta bên này nhưng không có am hiệu bãi binh bố trận người ngươi liền lưu ở nơi đây áp trận chỉnh hợp đội hình lấy phòng ngự làm chủ là thuộc hạ lĩnh mệnh vương xuất mặc dù không cam tâm nhưng mà tô mạch đã có mệnh lệnh chuyển xuống cũng chỉ có thể thành thành thật thật đáp ứng sau khi nói xong lại nhịn không được hỏi người điện chủ kia người nào lên đảo bản tọa tự thân lên đảo tìm đòi tô mạch mỉm cười vương xuất sững sờ vội vàng nói điện chủ không thể a tứ hải long đầu cũng là liên tụ khuyên rằng. điện chủ vạn kim thân thể các không thể thân mạo hiểm thiếu minh chủ Bọn hắn nói có lý, không bằng liền để thiếp thân thay một nhóm. Trương Thuyên cũng ở một bên mở miệng. Tô Mạch không còn gì để nói. Được rồi được rồi, đều im ngay. Các ngươi là tự hỏi võ công so bản tòa cao, vẫn là trí kế tại bản tòa phía trên. Cái này, đám người liếc nhau, nhao nhao lắc đầu. Võ công trí kế, tất cả đều khoảng cách Tô Mạch cách xa và dẫm. Võ công mạnh như thạch thắng thiên, lên đảo về sau cũng là ngay cả cái dẫm đều không có. Trước trước sau sau, tăng thêm Cố Thanh Tùng mang theo kia 500 người, hết thảy hơn 600 người ở trên đảo, lại ngay cả cái bọt nước cũng không thấy. Có thể thấy được nhân số không có ý nghĩa. Võ công không bằng thạch thắng thiên, lên đảo cũng là tặng không. Các ngươi đi thì có ích lợi gì? Tô Mạch thanh âm lạnh dần. Tứ Hải Long đầu, Vương xuất bọn người nhau nhau quỳ xuống. Là thuộc hạ vô dụng, không cách nào vì điện chủ phân ưu. Tô Mạch khoát tay háo. Không có quan ý của các ngươi, chỉ là các ngươi thường nói, bạn tọa một người thân hệ Long Vương điện an uy. Kia Lâm vào trên đảo những cái kia, chẳng lẽ liền không phải ta Long Vương điện đệ tử? Xem xét thời thế, căn cứ hiện hữu tình huống suy luận, không khó đạt được kết quả. Nhưng Thủy Chung vị thân phận sở mê, này gió không thể chướng càng không phải là nhờ vào đó ngăn cản bản tọa làm việc lấy cớ, nhìn các người ghi nhớ tại tâm. vâng. tứ hải long đầu còn có vương xuất bọn người. nghe được lời nói này, vừa cảm động, vừa áy nãy. tứ hải long đầu bên trong, tuần làm thì mở miệng nói ra. nếu như thế, kia khẩn cầu điện chủ mang lên bốn người chúng ta. vương xuất tọa chấn chỉ huy, bốn người chúng ta thì chỉ cần tùy hành tại điện chủ bên cạnh. ừm, như thế có thể. tô mạch nhẹ gật đầu. tốt, việc này không nên chậm trễ, kéo càng lâu, bọn hắn càng nguy hiểm. mắt thấy tô mạch muốn đi, dương tiểu vân tranh thủ thời gian chủ động xin đi, ngụy tử ý cùng nhỏ tư đồ cũng là liên tục nhắc các nàng khoảng thời gian này gian phòng đều không cho ra mỗi ngày bế quan tu luyện đều nhanh luyện tề muốn tìm người thử nghiệm cái này cơ hội thật tốt đang ở trước mắt chỗ nào nguyện ý bỏ lỡ tô mạch đối người bên ngoài còn vẫn có thể bưng lên thiếu minh chủ hay là long vương điện điện chủ giá đỡ đối với các nàng lại là không có cách bất qua ứng phó cũng là nhẹ nhàng như thường cuối cùng để dương tiểu vân cùng nhỏ tư đồ đi theo ngụy tử y lưu tại trên thuyền chấn thủ ngụy tử y mặc dù bất mãn nhưng là nghe tô mạch nói lưu nàng trên thuyền là vì để phòng vạn nhất nếu là đối phương phen này là điệu hồ ly sơn vạn nhất xâm nhập thuyền lớn có vương xuất bọn hắn chủ tính chung ngăn cản ngụy tử ý thì có thể xuất lĩnh bạch hổ nên địch nói không chừng còn phải nàng dẫn người giải cứu bạch hổ dù sao hung hãn người bên ngoài khó mà quản thúc nhưng là ngụy tử y khác biệt lần đầu gặp gỡ bạch hổ đối nàng liền cực kỳ thân mật cho nên không phải nàng không thể mềm nói lừa gạt hai câu ngụy tử y liền thành thành thật thật đáp ứng lưu tại trên thuyền khác nàng cũng không để ý vương y tới có cơ hội có thể giải cứu thần thông quảng đại tô la mà ngược lại là lòng tràn đầy chờ mong tô mạch mắt thấy ở đây tranh thủ thời gian lại điểm chân tiểu tiểu mão một đoàn người lúc này mới tranh thủ thời gian xuất phát sợ ngụy tử ý đổi ý trong lòng nội vàng, liền ngay cả thạch thành đều không mang, kỳ thực không mang theo ngụy tự ý nghĩa, ngoại trừ phía trên lý do bên ngoài, càng là lo lắng trong cơ thể nàng âm dương nhị khí lại sinh biến cố. Mặc dù trước mắt đến xem, hết thảy bình thường, nhưng là tô mạch cân nhắc, tiếp qua hai ngày, tự mình nghiệm chứng một phen. Nếu là thật sự có cái gì hung hiểm, còn có thể kịp thời xử lý. Thế nhưng là trên đảo này đã có mê hoặc, lại không phải nghiệm chứng việc này cơ hội, thật có sinh tử chi chiến, sao có thể để tùy tại cái này hồ nháo, hơi không cẩn thận, thật đã xảy ra chuyện gì? Tiêu tô mạch nhưng hối hận thì đã muộn. Trước một lần mang theo nàng tiến về quãng đời còn lại đảo giáo huấn thật sự là để tô mạch đến nay nghĩ đến như cũ lòng có dư quý không nói nhiều nói mấy người đều là cao thủ nhún người nhảy lên thẳng đến trong đạo mà đi nương theo lấy chân tiểu tiểu vọt lên rơi xuống ầm ầm tiếng vang bất quá một lát liền đã xâm nhập cây rừng bên trong dưới chân lá rụng thâm trầm bên hai phong thanh lạnh dần quanh mình hoàn toàn không có vết tích bất quá ánh mắt mọi người quét qua cũng đã nhìn thấy long vương điện độc môn ấn ký bị điêu khắc ở trên cây hiển nhiên là cố thanh tùng từ đó đi qua vì phòng ngừa mình sẽ ra ngoài ý muốn người đến sau tìm không được lúc này mới để lại đầu mối lúc này lần theo ấn ký tìm đi phút chốc công phu đã xâm nhập trong rừng không biết mấy phần đang muốn hướng phía trước lại đi, nhỏ tư đồ đống nhiên co lại cái mũi. Tôi đại ca, trong rừng có độc. Trong rừng có độc. Tô Mạch sưng sờ, quất lấy cái mũi ngửi ngửi, nhưng không có nghe được thuốc gì vị, chỉ có cây cối khí tức. Nhìn quanh bên người, tứ hải long đầu, chân tiểu tiểu, cùng dương tiểu vân cũng là mặt mũi tràn đầy mê mang. Bất quá đã nhỏ tư đồ nói có độc, như vậy nhất định nhưng có độc. Tô Mạch lúc này lấy khiến, lý thở. nhỏ tư đồ thì từ trong ngực lấy ra mấy cái đan, để đám người ăn bảo. Lúc này mới lên tiếng nói ra, độc này không mạnh, lại cực kỳ ẩn ớp. Hương vị cùng cây cối mùi thơm ngát giống nhau, cẩn thận phân biệt nhưng lại đồng đậm ba phần. Nếu như đoán không lầm, hẳn là mỉm cười hoa. Hoa này hư khí chính là độc. Lúc đầu chúng độc, khó có chỗ tra. Tiếp tục hút loại độc này thời gian một nén nhang mới có thể hiện hiện uy lực. Đến lúc đó chính là nương tay chân nuốt ra, khó mà động đậy. Mặc cho ngươi có muôn vàng thần công, mọi loại thủ đoạn cũng thi triển lê gớm. Thì ra là thế. Tô Mạch bừng tỉnh đại ngộ, đây cũng là bọn hắn vì sao lên đảo lại không rời đi lý do. Nhưng lại không biết, hoa này đến tột cùng là người làm, vẫn là thiên nhiên. tất nhiên là người làm. nhỏ Tư đồ cười nói mỉm cười hoa hỉ âm luồn không khí lạnh ở mỗi chỗ thấy nhiều tại đầm lầy đất hoang một gốc hai gốc đối người cũng không có quá nhiều chỗ hại nhưng nếu như là một mảnh biển hoa tùy tiện đặt chân trong đó liền sẽ nguyễn tượng vô tận trí tử mỉm cười bởi vậy gọi tên bởi vậy tự học tính mà nói hoa này không nên xuất hiện tại trong rừng này mặt khác bây giờ đã là cuối thu lá cây đều đã khô héo hoa này nở rộ tại xuân hạ hai mùa đợi đến thu lúc đã khô héo rơi loại khó hiện lý năng chỉ cần trải qua một thu chui từ dưới đất lên một đông dài thân đợi chờ sang năm xuân đoán mới nở hoa cho nên Bây giờ ở chỗ này, người thấy mỉm cười hoa hương vị, chỉ có thể nói là người vì lưu lại hoa độc. Một phen sau khi nói xong, Tứ Hải Long Đầu lập tức rất là bội phục. Tư Đồ Cô nương bác Văn nhiều học, nhưng so sánh cái nào đó chưa tú tài mạnh không biết bao nhiêu lần, lão phu bội phục. sấm bác Hoạn ôm quyền chặt tay, Văn thất hất lên phán quan bút, chừng Sầm bác Hoạn một chút. Trêu chọc ngươi rồi. Nhỏ Tư Đồ gặp này không nhịn được cười một tiếng, thấp giọng nói ra: "Cái này không có gì." Ta thở nhỏ liền đem y kinh động phổ độc ngược như chạy. 8 tuổi thời điểm, dùng một tháng thời gian, che kín hai mắt đi phân biệt thiên hạ các loại vật. Ngược lại là vất vả trưởng bối trong nhà. Tôi làm nghe vậy có chút kỳ quái. Được ngươi xong ép, để ngươi phân biệt độc vật, làm sao lại vất vả trong nhà người trưởng bối? Bởi vì ta tử tiểu song chân có tật không cách nào động đậy. Cho nên một cái kia nguyện thời gian, trưởng bối trong nhà thay phiên vì ta tìm kiếm độc vật để cho ta phân biệt, ta ngồi ngay ngắn bất động, bọn hắn lại là chạy gây chân. Nhỏ tư đồ nói đến đây mỉm cười, theo bản năng nhìn Tô Mạch một chút. Tứ Hải Long Đầu nghe đến đó, nhịn không được nhìn một chút nhỏ tư đồ chân. Lại là nhìn không ra có vấn đề gì. Cái này may mắn mà có Tô đại ca giúp ta, vì ta cam mạo kỳ hiểm, này mới khiến ta có một lần nữa đứng lên cơ hội. Nhỏ tư đồ nhìn ra trong lòng bọn họ nghi hoặc, lúc này mới vội vàng mở miệng. Tứ Hải Long đầu bừng tỉnh đại ngộ. Giờ mới hiểu được, vì sao nhà mình điện chủ đã có thế thất, vị này tư đồ cô nương, còn như vậy phương tâm ngầm hứa. Nguyên lai like cái này ở trong còn có cái này rất nhiều nguồn gốc. Liếc nhìn nhau, thái độ càng phát ra cung kính. Không nói đến nhỏ tư đồ bản thân năng lực liền để bọn hắn bội phục, liền nói nàng cùng Tô Mạch quan hệ này, không chừng lúc nào bọn hắn liền lại nhiều thêm một vị điện chủ phu nhân. Lại nào dám lãnh đạm. Mà mọi người nói chuyện thời điểm, bước chân cũng chưa từng dừng lại. Tới lúc này, Tô Mạch bỗng nhiên dừng chân, nhìn không được hỏi một câu ta nói trong các ngươi nhưng có người nhận biết trận pháp Dương Tiểu Vân nháy nháy mắt chân Tiểu Tiểu huy vũ một chút độc cước đồng nhân Dương Tiểu Vân giỏi về tranh đấu chân Tiểu Tiểu giỏi về phá nhà chỉ có nhỏ Tư đồ tinh thông trận pháp cũng không chờ mở miệng Văn Thất liền đã tiến lên trước một bước thuộc hạ có chỗ đọc lướt qua nhỏ Tư đồ nghĩ nghĩ không có lên tiếng âm thanh vậy ngươi liền không nhìn ra chúng ta hiện tại đã bị trận pháp này cho khốn trụ sao tô mạch mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn Văn Thất một chút Văn Thất sững sờ vội vàng ngắm nhìn một phía ai nha ai nha mới bị nhị phu nhân bản sự kinh sợ ngược lại là chưa từng chú ý đoạn mấu chốt này, văn thật đáng chết. người là rất đáng chết. tô mạch sắc mặt khỏe miệng giật một cái, văn thất giật nảy mình, hắn nói mình đáng chết là tự trách cũng là tỏ thái độ, lại không nghĩ rằng tô mạch vậy mà thật nói mình đáng chết. lúc này tranh thủ thời gian quỳ xuống, kinh sợ. điện chủ thứ tội, tô mạch trường văn thất một chút, lại nhìn trộm nhìn một chút nhỏ tư đồ, lúc này mới thở dài. đứng lên đi, thả cho ngươi khỏi chết. bất quá ngươi nếu là nhìn không ra trận pháp này hảo diệu, vậy liền tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. tạ điện chủ khai ân. văn thật to nhẹ nhàng thở ra cảm giác tô mạch khả năng chính là tiểu nói này dù sao chỉ cần nhìn ra trận pháp này đáng chết cũng không cần chết rồi chỉ là không rõ mình rốt cuộc là nơi nào xúc phạm tô mạch đến mức để hắn long nhan giận dữ bất quá này lại nhưng cũng không dám nhiều lời cẩn thận quan sát trận pháp đến tối cùng lại nhìn một chút mặt đất đống nhiên phi thân lên hái một tiết nhánh cây lại nói trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp quả giải độc vét đút vét đút vét đút dễ uổng xe đủ con lắp đặt mới nhất bản hai trưởng vận lực quấy đoạn biến thành một tiết một tiết trong bàn tay hắn cầm khắp tay nhánh hơi vung tay một tiết cũng đã ném ra ngoài Với chút quan sát, khẽ gật đầu. Lúc này phân tám cái phương hướng, đem nhánh cây này ném ra. Sau một lát, cũng đã giật mình. Điện chủ, vây khốn chúng ta chính là một môn lấy bắt quái làm cơ sở mê trận bên trong. Bay trận người, hẳn là chỉ là không muốn vì người quá nhiều. Cho nên, chủ yếu lấy khốn người làm chủ. Lại có hai. Tiếng nói đến tận đây, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Tô Mạch vì cái gì mới muốn cho mình giáng tội. Nhị phu nhân vân vân, bất quá là mới trong lòng tưởng tượng. Không nghĩ tới mình thoát ra, còn suýt nữa nói hai lần. Bây giờ điện chủ cùng nhỏ tư đồ ở giữa rõ ràng còn không có thành thân, mình như vậy lối ra, điện chủ tự nhiên không muốn. mặt khác, đại phu nhân còn tại trước mắt đâu, mình nói chuyện như vậy, đại phu nhân há có thể miễn ý? bây giờ tưởng tượng, quả nhiên, coi là thật chính là tội chết ta. điện chủ thuyết pháp như vậy, thậm chí còn là cứu mình mệnh. dù sao đắc tội điện chủ không sợ, nếu là đắc tội điện chủ phu nhân, đó mới là lấy chết có đạo. trong lúc nhất thời trong lòng ngược lại là hào hào cảm kích. lập tức ngạnh sinh sinh đem phu nhân hai chữ nuốt trở về, lại có tư đồ cô nương mới lời nói mỉm cười hoa, lường trước cư chủ ở này người là không muốn có người lên đảo cãi giày. Thì ra là thế. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đã khám phá trận này trận tướng, ngươi khả năng mang theo chúng ta tìm kiếm đường đi. Cái này tự nhiên không khó. Văn Thất nghe vậy, lúc này cười một tiếng, đứng dậy. Mời điện chủ đi theo ta. Hắn nói chuyện ở giữa, đằng trước dẫn đường. Tô Mạch bọn người lúc này mới đổi theo. Nhỏ Tư Đồ yên lặng đi sau lưng Tô Mạch, có chút tối nhưng thần thương, lại cảm thấy trong lòng bàn tay ấm áp, xương sở phía dưới lại ngừng đầu, liền thấy Dương Tiểu Vân. Nàng nhẹ nhàng địa méo méo tư đồ tay, nhỏ tư đồ không khỏi hơi đỏ mặt, nhưng lại theo bản năng cúi đầu. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng thở dài, nhịn không được chợt nhìn tô mạch bóng lưng một chút thấp giọng đều thì thầm gỗ a tô mạch nghe nàng mở miệng lại không rõ ràng cho lắm nhịn không được quay đầu nhìn dương tiểu vân một chút không có việc gì dương tiểu vân lắc đầu lôi kéo nhỏ tư đồ không muốn để ý đến hắn tô mạch không khỏi mặt mũi tràn đầy không hiểu mà có văn thất dẫn dắt con đường quả nhiên không thấy phức tạp hướng phía trước phúc chốc liền gặp được có người dựa vào thân cây ngồi xuống điều tức nghe được tiếng bước chân văng lên lúc này mới tranh thủ thời gian mở hai mắt ra tiện tay bắt được bên người binh khí đứng dậy liền muốn liều mạng kết quả vừa nhấc mắt nhìn thấy tô mạch bọn người Không gọi sững sở, dưới chân mềm nhũn bịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Điện chủ, chương 568, nhập đảo. Ngươi là cách bộ đệ tử? Chỉ là nhìn trên người người này phục sức, đám người cũng đã nhận ra thân phận của hắn. Văn Thất bên trên tiến lên trước một bước, cũng không tùy tiện cả thân. Ngươi đây là chúng mỉm cười hoa độc. Cố Thanh Tùng ở đâu? Cùng ngươi cùng nhau lên đảo người, lại tại nơi nào? Mỉm cười hoa. Người kia sững sở, nguyên lai like chúng ta bên trong, lại là cái này mỉm cười hoa độc. Khởi bẩm điện chủ, bốn vị long đầu. Chúng ta đi theo chú ý trưởng khiến cùng Thạch Thắng Thiên tiền bối, tiến vào đảo này, đi vào thăm dò không lâu liên lâm vào trong trận pháp, tám bộ đệ tử bên trong có không ít người giỏi về trận pháp, đều là tù địa một mạch truyền lại, cho nên cái này bắt quá mê tung trận không chúng ta không ở, nhưng mà trận pháp này cực kỳ khổng lồ, lan tràn cây rừng bên trong, chúng ta tả hữu chạy vội, tìm đạo lộ ra đi, lại không nghĩ, không đến thời gian đốt một nén hương, môn nhân đệ tử từng cái tay chân như nhuộn ra, thể hư không còn chút sức lực nào, xem mạch tượng, lúc này mới phát hiện là chúng độc, chú ý trưởng khiến suy đoán, lúc trước nhập đảo những cái kia nam hải cao thủ, nên cũng là chúng loại độc này, lúc này mới một đi không trở lại, vốn định lấy tên lệnh truyền lệnh để trên thuyền rất nhiều hình đệ biết ở trên đảo hiểm ác, lại không nghĩ rằng, không chờ bản tên, liền có người từ trong rừng dễ ra. Dẫn đầu gào to một tiếng tất cả đều cầm xuống, chú ý trưởng khiến đứng núi chịu xảo, cái thứ nhất bị bắt hạ. Còn lại người liệu chết chống cự, chỉ tiếc một thân vo công vận dụng không được, bị bọn hắn một thể thành cầm. Đệ tử là tại mấy vị đồng môn liệu chết bảo vệ phía dưới, lúc này mới may mắn chạy trốn tới nơi đây, muốn thoát ly trận pháp này rào, đem việc này bẩm báo cho điện chủ biết. Chỉ tiếc, đi đến nơi đây, rốt cuộc bất lực, chỉ có thể nếm thử ngồi xuống bất động. Mới vừa nghe đến động tĩnh, còn tưởng rằng là nhóm người kia giết tới nơi đây. Không nghĩ tới, lại là điện chủ đích thân đến. Một phen nói đến đây, tất cả mọi người hơi hơi gật đầu. Chân pháp này là người bố trí, ở trong dấu giếm mỉm cười hoa độc, đúng là khó lòng phòng bị. Mỉm cười hoa khí tức vốn là cùng cây cối tương tự, Long Vương điện bên trong có tinh thông tại trận pháp, cũng có tinh thông kiếm pháp, lại cứ không có tinh thông ý độc. Không cách nào phát hiện đoạn mấu chốt này, cũng là hợp tình hợp lý. Lại có người này đem lên đảo tường tình nói rõ ràng, có thể thấy được đúng là cách bộ đệ tử, không phải ngoại nhân ngụy trang. Lúc này Văn mở miệng nói ra, thì ra là thế, điện chủ biết các ngươi lâu đi không trở về. Trong lòng lo lắng các ngươi an nguy, biết trên đảo này nguy hiểm, lúc này mới thân phó nơi đây. Tiêu Long Vương điện đệ tử nghe xong, không khỏi sững sờ. Cái này, điện chủ chính là vạn kim thân thể, đệ tử có tài đứa gì để điện chủ tự mình phó hiểm? Nếu như điện chủ có sai lầm, các đệ tử bách tử nan thứ. Tốt, Tô Mạch khoát tay áo, ngươi trước. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua nhỏ tư đồ, nhỏ tư đồ từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược nói ra. Mị cười hoa độc, kỳ thật không cần giải. Chỉ cần thoát ly nơi đây, hơi hoán một chút, liền có thể rất nhanh tiêu tán. Ngươi bây giờ trước ăn vào một hạt giải độc đan có thể tạm thời hòa hoãn thể nội chi độc. phía sau ta cho ngươi thêm một viên tị độc đan cái này mỉm cười hoa độc, cũng sẽ không cần để ở trong lòng kia cách bộ đệ tử lúc này thiên ân và tạ đã thấy đến tô mẠch đống nhiên quay đầu nhìn về phía trong rừng mỉm cười các hạ liền tới vì sao không hiện thân thấy một lần lại nói đến tận đây con ngón đúng ra kinh phong phá không mà đi trực tiếp không có vào trong rừng tây trong rừng truyền ra vang một tiếng bang theo sát lấy chính là ai ấu một tiếng kinh hô văn ánh mắt quét qua khảm năm thoại âm rơi xuống thân hình chợt văng lên hai cây phán quan bút đột nhiên mà động Liên nghe được Tô Mạch mở miệng nói ra, "Để lại người sống." "Vâng." Một tiếng rơi xuống, thân hình hắn bỗng nhiên tan biến tại cây rừng ở giữa. Liên nghe đến giao thủ hai tiếng, theo sát lấy chính là thân hình đằng không mà lên. Chờ đợi văn thất hiện thân lần nữa, trong tay đã nắm lấy một cái nhỏ gầy bóng người, vung tay ném tới trên mặt đất. Tô Mạch nhìn người này, dáng người gầy yếu tinh tế, mặc một thân quần áo màu xanh, dương mắt thời điểm trong con ngươi tất cả đều là vẻ sợ hãi. Đây cử dưới, quả dại truy sách thật dùng tốt, nơi này lao luật vút xe Con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi không khỏi nhíu mày. Ngươi là người phương nào? Người kia nghe vậy tựa hồ nổi giận, nhưng lại am hiểu sâu hảo hán không ăn thiệt tỏi trước mắt đạo lý. Cắn răng nói ra: "Các ngươi, các ngươi mới là người nào? Đi vào chúng ta ở trên đảo, có gì âm u? Làm cản." Văn thất gầm thét một tiếng. "Trước mặt ngươi vị này chính là chúng ta Long Vương điện điện chủ ở trước mặt. Nếu dám vô lễ, cẩn thận tính mạng của ngươi." Người kia nghe nói như thế, tựa hồ rốt cuộc khó nhịn trong lòng sợ hãi, vội vàng đưa tay che lấy đầu của mình nói ra: "Các ngươi, các ngươi không thể giết ta. Chúng ta đảo chủ không có giết qua các ngươi bất kỳ người nào." Chỉ là nghĩ đuổi các ngươi đi mà thôi. Các ngươi nếu là giết ta, đạo chủ nhất định sẽ báo thủ cho ta." Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức hai mặt nhìn nhau. Tô Mạch mỉm cười, "Thì ra là thế, nhưng lại không biết tôn giá cao tính đại danh." Người kia ngẩng đầu xem xét Tô Mạch một chút, muốn há mồm, nhưng nhìn thấy văn thất về sau, nhưng lại theo bản năng túi đầu. Tô Mạch cười một tiếng, "Ngươi không cần sợ hãi, bản tọa ở đây, hắn sẽ không đối ngươi như thế nào." "Thật chứ?" Người kia ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút, lúc này mới thấp giọng nói ra, "Ta gọi Lãnh Nôn." "Bất quá, ngươi hỏi ta dư thừa, ta cũng không có trả lời ngươi." đảo chủ nói qua, đảo người bên ngoài từng cái dụng tâm hiểm ác, thủ đoạn tàn nhẫn, đều muốn đem chúng ta người trên đảo cho cầm ra đi, đoạt chúng ta lương thực, hoặc chúng ta võ công, đoạt chúng ta bản lương. Nếu là nói cho các ngươi biết quá nhiều, người trên đảo liền sẽ bị ta làm hại. Cho nên, dù là ngươi đủ kiều tra tấn tại ta, ta cũng sẽ không nhiều lời một chữ. lẽ nào lại như vậy? Văn thất lại có chút tức giận, chỉ cảm thấy người trước mắt này đang cùng hắn giả thần giả quỷ, nói ngoa lừa gạt, liền muốn muốn lên trước một bước, cho hắn biết biết tứ hải long đầu thủ đoạn. Tô Mạch lại nhẹ nhàng vung tay lên, để hắn an tâm chớ vội. liền cươi nói ra, lãnh ngôn huynh đệ. Lời này lại là bắt đầu nói từ đâu chúng ta hôm nay bất quá là đúng lúc gặp đảo này coi là không người lúc này mới tùy tiện xâm nhập bản tâm cũng chỉ là muốn ở trên đảo tìm chút thịt rừng tìm chút đạm nước lấy cung cấp trên thuyền chi phí dù sao nơi đây biển sâu khó tìm lục địa lại hướng phía trước cũng khó nói còn có tiếp tế cho nên gặp hòn đảo lúc này mới không muốn bỏ lỡ ngược lại là không nghĩ tới ở trên đảo lại còn có người tại lúc này mới có chút va chạm lãnh nôn huynh đệ mới vừa nói qua chủ bên này đối người của chúng ta không đụng đến tây kim sợi chỉ chưa từng sát hại một người vậy chúng ta cùng chư vị cũng không có nửa điểm tự hận dạng này, lãnh ngôn huynh đệ, trong đảo trọng địa chúng ta không tốt xung loạn, có thể hay không làm phiền ngươi nhập đảo một chuyến, cùng đảo chủ nói tốt cho người nói tốt cho người. nếu là đem người của chúng ta thả, vậy chúng ta xoay người rời đi, tuyệt không nơi này dừng lại. trái lại, nếu là đảo chủ không nguyện ý, cũng có thể tự mình đến tận đây, tại hạ cùng với phân trận. vô luận như thế nào, cái này đảo chúng ta có thể không tiến vào, chỉ mong lấy hòa bình kết thúc, miễn cho vọng động tan qua. lãnh ngôn sau khi nghe xong, có chút do dự. kia, vậy các ngươi ở chỗ này chờ, tuyệt đối không thể tùy tiện làm việc. kia là tự nhiên. tô mạch cười một tiếng. Tô Mô Nhất ngôn kiều định, tuyệt sẽ không béo nhờ nuốt lời. Vậy được đi." Lãnh ngôn nhẹ gật đầu, đảo chủ cũng không muốn cùng các ngươi làm nhiều dây dưa. Nếu như thế, vậy ta liền đi thông báo một tiếng. Làm phiền." Tô Mạch có chút ón quyền. Lãnh ngôn học theo, đi theo quyền, lúc này mới quay người rời đi. Tứ Hải Long đầu liếc nhau, Tiêu Hà thấp giọng nói ra, "Điện chủ, chúng ta coi là thật liền ở chỗ này chờ." "Ừm." Tô Mạch khẽ gật đầu, truyền âm ngắm người. Trung quanh còn vẫn có nhân thủ của bọn hắn tại, chỉ là nhân số không nhiều, lường trước cũng không có cái gì nhân vật trọng yếu. Cái này ngay miệng có thể không dậy nổi xung đột liền tận lực không muốn lên xung đột tốt dù sao có không ít người cầm tại tay của người ta bên trong liền xem như thật muốn lên xung đột cũng phải tìm đúng cơ hội thích hợp để cái này lánh ngôn tiến đến đưa tin nếu như có thể đến một chút nhân vật trọng yếu thật lên xung đột cầm trong tay cũng tốt gọi đối phương sợ ném chuột vỡ bình Bằng không mà nói vẫn là sẽ bị quản chế tại người đám người mới chợt hiểu ra không khỏi cảm khái tô mạch quả nhiên là đa mưu túc trí rõ ràng tuổi còn trẻ từ đâu tới như vậy cay độc tâm địa dương tiểu vân nhịn không được nhìn tô mạch một chút cũng cảm giác ngụy tử y ban cho hắn tô láo mà ba chữ này quả nhiên là đúng mức. Có những lời này, mọi người cũng liền an tâm xuống tới trở lấy. Dù sao mỉm cười hoa độc, có nhỏ tư đồ tỵ độc đăng tại. Trận pháp có văn thất có thể phá giải, thực sự không được. Còn có người tại bên cạnh, dẫn đường người, kia là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu như đối phương có thể đến cái cầm của người, thật lên xung đột, cầm trên tay tự nhiên càng thêm thuận tiện. Nếu là không thể, kia mặc kệ là để văn thất mang theo bọn hắn xâm nhập, vẫn là bắt cái dẫn đường người, đều có thể giết vào trong đảo, giải cứu những người kia. Tóm lại tới nói, tính toán đã thanh, liền đợi đến yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Như thế nhất đẳng, chính là hơn nửa canh giờ. Tứ Hải Long đầu mắt nhìn thấy liền muốn không chịu nổi tính tình, cũng chính là Tô Mạch bên này tựa như lão tăng nhập định, để bọn hắn trong lòng ăn anủi. Bằng không mà nói, đã sớm nhảy chân dưới người. Chân tiểu tiểu tựa ở một gốc cây bên trên, không ngừng gật đầu, hiển nhiên khốn đốn đã cực. Nơi này cũng không có cái gì có thể ăn đánh một chút nha tế, trong lúc rảnh rỗi, chỉ muốn đi ngủ. Tô Mạch Dương tiểu vân còn có nhỏ tư đồ ba cái, liền lẳng lặng ngồi xuống. Rốt cục, Tô Mạch chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu đi xem. Liền gặp được một đoàn người chậm rãi tới gần, cầm đầu là một người trung niên nam tử, đỉnh đầu ngọc quan, mặc áo xanh một bên trên lưng treo lấy ngọc bội, một thì trên lưng treo bảo kiếm, ngũ quan đoan chính, tướng mạo đường đường. Bên người đi theo có nam có nữ, ở trong liền có lúc trước rời đi vị kia lãnh luôn. Nhìn thấy đám người này xuất hiện, tô mạch lúc này mới dẫn người bên cạnh đứng dậy, có chút ủy quyền. Đi đường người đường tắt đạo này, dưới tay người có chỗ mạo phạm, còn xin trừ vị tha thứ cho. Chưa dám thỉnh giáo, các hạ cao tính đại danh. Lần này nếu như dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta huynh đệ, ngày sau tất có chỗ báo. Không dám. Người cầm đầu kia có chút liền ủy quyền, tại hạ lãnh vô song, là tòa đạo này đạo chủ lúc trước đủ loại, ta đã nghe lãnh ngôn nói qua, lương trước chỉ là một trận hiểu lầm, Ừm, dạng này, lúc trước cầm xuống người, bây giờ đều tại trong đảo tạm thời làm khách, bọn hắn thân chúng hoa độc, trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. chư vị nếu là vô sự, có thể hay không trước nhập đảo một nhóm. tại hạ hơi chuẩn bị nước trà, xem như tạ tội. cái này từ không gì không thể. tô mạch mỉm cười, chỉ là không biết có thể hay không quá phận cái dày. lãnh vô song nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù là có chút cái giày không sai, bất quá, chư vị cũng là khó được quý khách, chỉ cần lẫn nhau không đụng đến cây kim sợi chỉ. Chúng ta cũng không cự tuyệt bằng lưu văng lai. Lúc trước tới những người kia, có chút hung thần ác sát, nhìn qua lai lịch phức tạp, lúc này mới hơi ra đoạn mạnh. Con cháu đời sau số càng nhiều, gọi ở trên đạo đệ tử trong lòng run sợ, không dám có chút chủ quan. Nhắc tới cũng xem như là tội. Thì ra là thế. Tô Mạch không nhịn được cười một tiếng, Nam Hải Đông Đảo cao thủ, sát thực nhìn qua không có cái gì dễ đối phó. Về phần cách bộ 500 đệ tử, càng là hung uy trận trận. Nếu là dựa theo Lãnh Vô Song Tuyết Pháp đến xem, đúng là đến làm cho bọn hắn như lâm đại địch. Lúc này cười nói ra, nếu như thế, lãnh đạo chủ cho mời chúng ta nhưng cũng không dám không tuân theo vậy là tốt rồi lãnh vô song lập tức nhẹ nhàng thở ra do xét cánh tay một dẫn mời chư vị đi theo ta cái này cây rừng bên trong khắt thiết trợ pháp còn xin chư vị theo ta bước chân chớ có xung loạn đây là tự nhiên tô mạch nhẹ gật đầu lại cho dương tiểu vân tứ hải long đầu bọn hắn một cái ánh mắt lúc này đám người liền theo tại cái này lãnh vô song sau lưng hướng phía trong đảo xuất phát có nơi đây chủ nhân dẫn dắt tốc độ nhanh hơn rất nhiều nhưng dù là như thế cũng đi một đoạn thời gian lúc này mới đi ra khỏi rừng cây ra rừng trước mắt lập tức vừa mở Do xét mắt đi tới, lại là từng khối ruộng bậc thang, tầng tầng hướng xuống, chiếm diện tích không ít, mà tại phía dưới cùng nhất lại có một vùng bình địa. Một cái lớn như vậy trang tử ở chỗ này. Bây giờ cuối thu, chính là bội thu thời điểm, đồng ruộng địa ở giữa lao động người, từng cái cũng đều là người mặc áo xanh. Tô Mạch tại những người này trên thân nhìn lướt qua, lông mày hơi nhíu. Bên hai liền truyền đến Dương Tiểu Vân thanh âm. Từng cái đều sẽ vô công, không thể khinh thường. Tô Mạch nhẹ gật đầu, truyền âm để mọi người coi chừng, trong miệng thì cười nói ra. Lãnh đạo chủ, người trên đảo này thế nhưng là nhân tài đông đúc Lãnh Vô song mỉm cười. Quý khách nói đùa, chúng ta đám người này thế hệ cư trú ở đây, không biết nhân gian rộng rãi, nơi nào có cái gì nhân tài. Đơn giản chính là ở chỗ này, ăn uống một ngủ yên, vui cơm nước, khẩn cầu bình an sống qua ngày thôi. Tô Mạch Thuận thế lại hỏi hai câu, thế mới biết trên đảo này người đều họ lãnh, là tổ tông vì tránh né phong tranh, lúc này mới chuyển đến nơi đây tị thế mà cư. Truy đến cùng thời đại, chính là đại huyền hủy diệt, Nam Hải náo động thời điểm. Vậy sẽ bọn hắn đi vào trên đảo này, lấy mê trận phong đảo, xin miễn khách tới. Ban sơ thời điểm trên đảo này cũng không phải chỉ có họ lãnh nhưng bởi vì lúc ấy tới đây đều là một chút không có chỗ ở cố định, bụng ăn không no người, đến dẫn đầu vị kia lãnh gia tiên tổ tương trợ, lúc này mới may mắn đến sống. Lúc ấy liền có đại đa số người từ bỏ lúc đầu dòng họ, lấy họ lãnh chuyển thế. Dần dần, nơi này liền tất cả đều là họ lãnh. Trang tử cũng gọi lãnh gia trang. Tô Mạch một đoàn người đặt chân trang tử, một đường hướng phía trước, ven đường nhìn lại, cái này điển trang bên trong người, mặc dù tận khả năng biểu hiện bình đạo. nhưng lại như cũ đối Tô Mạch bọn hắn đến thăm, đều rất là để ý. Trong tay vội vàng mình, ánh mắt lại hận không thể tất cả đều sinh trưởng ở Tô Mạch trên người của bọn hắn. Mà tại toàn bộ trang tử ở giữa nhất vị trí, chính là Lãnh Vô Song nhà. Nơi này người dẫn dắt phía dưới, đang đường nhập thất. Phòng khách bên trong, phân chủ khách ngồi xuống. Lãnh Vô Song lúc này mới lên tiếng hỏi: "Tỷ thế người, không biết thế gian biến hóa, hiện nay đại huyền nhưng từng phục hồi. Đại huyền vương triều hủy diệt nhiều năm, cũng sớm đã không có phục hồi khả năng." Tô mạch mỉm cười: "Hiện nay, thiên hạ giang hồ phân loạn, hào cường cắt đất tự trọng. Lớn như vậy nam hải, cũng là ba phần. Bất quá chỉ hạ cũng là xem như thái bình." Thì ra là thế. Lãnh Vô Song ngẩn ngơ, đại huyền vương triều năm đó cỡ nào hủy phòng, lại không nghĩ rằng cũng rơi vào tình cảnh như vậy, nghĩ như thế cũng không miễn để cho người ta thổn thức, nhưng lại không biết cái này Nam Hải Tam Đại lại là trả lời như thế nào, chính là ba cái khổng lồ giang hồ thế lực. Tô Mạch nhìn lãnh vô song một chút, lệnh đảo chủ là dự định xuất lĩnh tộc nhân, một lần nữa đặt chân Nam Hải. Ai? Lãnh vô song thở dài, Năm đó phân tranh quá loạn, vì dòng dõi kéo dài, lúc này mới bất đắc dĩ tỷ thế mà cư. Bây giờ đã thiên hạ không còn năm đó luật tượng, ngược lại là thật có một lần nữa nhập thế dự định, chỉ là chúng ta ngăn cách quá lâu, nhưng lại không biết bây giờ lại phó Nam Hải, nhưng còn có một chỗ dừng chân tri địa. Nam Hải rộng lớn. Hoan đảo vô số, nếu là đảo chủ hữu tâm, có thể tự lấy lại mở hoan đảo, nghỉ ngơi lấy lại sức, sẽ cùng các đảo lớn thiết lập quan hệ ngoại giao, không khó trở lại cái này chọc chọc thế tụ. Ngược lại là đa tạ quý khách các luôn. Lãnh vô xong nghe vậy, lập tức trong lòng vui sướng, phía sau lại luôn mồm hỏi thăm trên Nam Hải đại khái tình huống. Nôn nữ cũng là chân thành, không giống giả mạo, chỉ là cũng không đề cập bị hắn cầm xuống những cái kia Nam Hải cao thủ, cùng tô mạch cách bộ hạ thuộc, không biết đến tuột cùng là bởi vì nói về Nam Hải, trong lòng nội vàng, không để ý tới cái khác, vẫn là cố ý mà vì. Tô mạch cũng là không nóng nảy, cùng hắn thuận miệng chuyển tiếm trong lúc nhất thời lại là trò chuyện vui vẻ. Như thế lại nói một lúc sau, đang lúc kia Lãnh Vô Song hỏi trên Nam Hải Y Đạo Thánh Thụ lúc, hậu đường đông nhiên truyền đến một tràng thốt lên thanh âm. Theo sát lấy chính là đập vỡ vụn thanh âm. Lãnh Vô Song biến sắc, vội vàng đứng dậy, hai tay ổn quyền. "Chư vị quý khách đợi chút, lại cho Lãnh Mỗ xin lỗi không tiếp được." Lúc này vội vàng mà đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Tiêu Hà thấp giọng nói ra, "Cái này họ Lãnh nhìn trái phải mà nói hắn, điện chủ có thể hay không cho thuộc hạ tìm đòi?" Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Hà lúc này đứng dậy, hỏi thăm trước cửa hạ nhân. "Thẩm câu ở đâu?" Văn Thất lường hắn một cái, có nhục nhã nhặn. không phải thế nào nói. Sấm bác hoan hỏi, Văn Thất cho hỏi sương sở, trong lòng tự nhủ hầm cầu nhà sĩ, tựa hồ không kém nhiều, chính không biết trả lời như thế nào công phu, liền nghe đến tô mạch thấp giọng nói ra, ngũ cốc luân hồi chỗ. Văn Thất lập tức trường lớn hai mắt, điện chủ anh minh, lão ngạnh mà thôi, tô mạch được khen thưởng, cũng không có chút nào cảm thấy cao hứng. Tiêu Hà rời đi dò xét không lâu, lãnh vô song thì vòng trở lại, ánh mắt tại trong đường quét qua, lại là sương sở có phải hay không thiếu một vị quý khách? Hắn gần đây bỏ ăn quá nhiều, lâu không được phát tiết hết lần này tới lần khác đuổi tại lúc này tiết tận nhận không ở bây giờ chỉ sợ chỉ cần trưởng cư tiên ngũ cốc luân hồi chỗ còn xin đạo chủ thứ lỗi văn thất gật gù đáp ý mặt mỉm cười lãnh vô song cái này quay giày một cái suýt nữa quên muốn nói gì tô mạch thì thuận thế hỏi lãnh đạo chủ thế nhưng là trong đường xảy ra chuyện gì ai thực không dám giấu dếm lãnh vô song thở dài tiểu nữ bệnh nặng dược thạch không cứu lãnh mũi sở di nói về nam hải cũng là động tâm tư muốn rời khỏi nơi đây tìm kiếm danh y cứu chữa ồ lại có việc này tô mạch nhíu mày Nhưng lại không biết lệnh Thiên Kim chỗ phạm gì chứng. Chương 569, cổ gái. Tô Mạch hỏi lời này hơi có vẻ đường đột. Tư nhân chứng bệnh, thân thiết với người quen sơ, tùy tiện tìm hiểu, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy không vui. Lãnh Vô Song ngược lại là cũng không tức giận, chỉ là có chút kinh ngạc. Quý khách cớ gì có câu hỏi này? Thực không dám giấu giếm. Tô Mạch cười một tiếng, tại hạ thân bên cạnh liền có Hạnh Lâm Thánh thủ, ý thuật cao minh đến cực điểm. Chuyến này tùy tiện lên ảo, đã qué dậy ở trên đảo Trư Vị. Bây giờ nếu biết lãnh đạo chủ Thiên Kim, thân thể ôm việc gì? Liên muốn thôi tìm hiểu một chút, nhìn xem bên cạnh ta vị này hạnh lâm thánh thủ, nhưng có biện pháp cứu chữa, thì ra là thế. lãnh vô xong nghe vậy không nhịn được cười một tiếng, nhưng lại thở dài. quý khách có lòng, ai thực không giam dâu dếm, lãnh vô cái này khuyết nữ, phạm phải là động kinh, mỗi một ngày đều phải phát tác mấy lần. phát tác thời điểm lục thân không nhận, gặp chén còn chén, gặp đao chém người, dưới mắt không còn ai, mà không phát tác thời điểm, nhưng lại cùng thường nhân không khác, mới chính là nha hoàn mang theo nàng tại đường sau đi qua, vốn là dự định đi vườn hoa giải sầu, kết quả nhiên liền phát bệnh, đả thương hai tên nha hoàn, cùng tính đại phát. Ai, lãnh mu mới đã dùng xiềng xích đem nó trói lại, bằng không mà nói, còn không biết đến nháo đến trình độ gì. Ồ, tô mạch ngay vậy, nhìn không được nhìn nhỏ tư đồ một chút, nhỏ tư đồ khẽ gật đầu. Tô mạch lúc này mới nói ra, không biết chúng ta có thể hay không nhìn một chút vị này lãnh đại tiểu thư. Lãnh vô song ánh mắt thì là tại tô mạch bên người trên thân mọi người nhìn lướt qua. Nguyên lai vị này hạnh lâm thánh thủ, ngay tại chư vị bên trong, lãnh mu ngược lại là thất lễ. Mặc dù làm phiền quý khách rất là không nên, bất quá hiện nay lãnh cũng là sơn cùng thủy tận, vô luận chư vị phải chăng có thể đem tiểu nữ cứu? phần ân tình này lãnh vô song khắc trong tấm hạm sau khi nói xong đứng dậy hai tay ôm quyền không người thi lễ tô mạch khoát tay áo lãnh đạo chủ quá khách khí mời mời lãnh vô song nói đằng trước dẫn đường rất là thông khoái tô mạch lưu lại tuần làm cùng văn thất ở chỗ này chờ tiêu hạ mang theo dương tiểu vân nhỏ tư đồ chân tiểu tiểu sớm bác hoạn bốn người đi theo đi vào quay lại hành lang qua hương đình nhỏ tạm rất nhanh cũng đã đi tới một chỗ cửa phòng trước đó trước cửa mấy tên nha hoàn bộ chính giữ cửa hộ nhìn thấy lãnh vô song mang theo một đám người xa lạ đến tranh thủ thời gian chào lãnh vô song khoát tay áo Tiểu thư thế nào? Tạm thời bình tĩnh. Một cái nha hoàn nói ra, chỉ là tạm thời ở giữa, vẫn còn không dám bua ra. Ừm. Lãnh Vô xong thở dài, khoát tay áo để bọn hắn tránh ra, sau đó trở về trước cửa, đưa tay đẩy cửa phòng ra. Một cô nữ nhi ra mùi thơm lập tức từ gian phòng truyền ra. Do xét mắt đi tới, liền gặp được một người mặc đạm áo trắng áo cô đường, đang bị trói trên ghế. Lúc này túi đầu, sợi tóc buông xuống, thấy không rõ lắm hình dạng. Lãnh Vô xong nhẹ nhàng kêu gọi. Nghiệp nghiệp, cha tới, ngươi thế nào? Một tiếng kêu gọi, tựa như đá chìm đáy biển. Cô nương kia không có nửa điểm đáp lại. Lãnh Vô Song lập tức vội vàng, lại vội vàng theo hai tiếng. Cô nương kia lúc này mới manh nhưng ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy tiểu thụy, trong con ngươi ẩn hận có chút đỏ lên, thấp giọng hô: "Cha, nữ nhi đau nhức." "A." Lãnh Vô Song nghe vậy vội vàng vào phòng. "Chỗ nào đau nhức a? Có phải hay không bị trói quá chặt? Cha cái này cho ngươi giải khai." "Nữ nhi, nữ nhi chỗ nào đều đau nhức, đau đến không muốn sống." "Cha, ngài, ngài vẫn là giết nữ nhi đi. Có này điên chứng, nữ nhi còn sống cũng không có cái gì ý tứ." Hàng xóm đã có lời đàm tiếu nói là cha làm nhiệt, lúc này mới báo ứng tại nữ nhi trên thân. Ngày xưa nay cương trực công chính, há có thể thụ này bêu danh. nghĩ đến đây đều là nữ nhi liên luyện ngài, trên người đau nhức, ngược lại không bằng trong lòng đau đớn. cô nương này thì thào mở miệng, lời nói ra, lại làm cho lãnh vô song suýt nữa nước mắt tuôn đầy mặt. không khỏi quay đầu nhìn về phía tô mạch một nhóm, hai tay ôm quyền, vái chào tới đất. quý khách nếu có thủ đoạn, lãnh ngộ van cầu các người, vì ta cái này đáng thương nữ nhi nhìn một cái đi. tô mạch đem lãnh vô song rượu dắt đứng lên, nhẹ giọng nói ra. tô mỗ vì bên người người chủ động xin đi, tự nhiên sẽ hết tất cả có khả năng về phần kết quả như thế nào, vô luận được hay không được, lãnh ngộ tuyệt không trách tội. lãnh vô song vội và nói, tô mạch nhẹ gật đầu, nhìn nhỏ tư đồ một chút, nhỏ tư đồ, vậy liền làm phiền ngươi. nhỏ tư đồ gật đầu cười một tiếng, chậm rãi đi tới cô nương kia trước mặt. lãnh vô song trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, nhìn không được lại nhìn một chút tia tóc trắng phơ sầm bác hoạn một chút, nói với tô mạch, quý khách, ngươi nói hạnh lâm thánh thủ lại là cái cô nương này sao? ta, ta còn tưởng rằng là vị lão giả này đâu. sầm bác hoạn mặt tối sầm, mình nếu là hạnh lâm thánh thủ, vậy cũng tốt. long vương điện bên trong. Chí ít sẽ có một chi đều là hạnh lâm thánh thủ nhưng nếu như thế năm đó trước đây địa chủ làm sao đến mức sẽ bị độc tôn sát hại tô mạch mỉm cười lãnh đạo chủ yên tâm bởi vì cái gọi là có chí không tại lứa tuổi ta vị bằng hữu này thờ nhỏ học y lề sở học đều là phi phạm tại hạ hành tẩu giang hồ nhiều năm vô luận là nam hải hoặc là đông hoàng chưa hề nhìn thấy y thuật cao hơn nàng minh người a lãnh vô song nghe vậy lập tức giật mình lời ấy thật chứ tuyệt không hư giả tô mạch lời thế son sắt lãnh vô xong gặp này cũng chỉ đành nhẹ gật đầu nhìn biểu tình cho là nửa tin nửa ngờ nhỏ tư đồ cũng đã không nói thêm lời lặng lặng nhìn bị trói trên ghế cô nương này hai mắt cô nương cũng là trung thực mặc cho nhỏ tư đồ dò xét chẳng qua là nhịn không ở hỏi vị tỷ tỷ này ngươi ngươi có thể đem ta trước khỏi sao không cần lo lắng ta trước cho ngươi nhìn một cái nhỏ tư đồ mỉm cười nàng thiếu dung đơn thuần ấm áp luôn luôn để cho người ta theo bản năng thoải mái tinh thần phòng cô nương nhẹ nhàng gật đầu vậy làm phiền tỷ tỷ nhỏ tư đồ xem hết nàng ngũ quan liền đưa tay lấy qua cổ tay của nàng đầu ngón tay vừa rơi xuống liền là hai mắt nhắm lại hơi chút trầm ngâm về sau biểu lộ hơi động một chút Một lần nữa mở ra hai con người, đưa tay chạm đến cô nương này hạ mi mắt. "Đương nhiên, nàng thu hồi đầu ngón tay, ngược lại nhìn về phía Lãnh Vô Song. Xin hỏi một câu, Lệ Tiên Kim điên chứng phát tác thời điểm, là làm thật không có quy luật chút nào sao?" "Cái này?" Lãnh Vô Song nhẹ gật đầu, "Đúng là không có quy luật chút nào." "Nhỏ tư đổ lại lắc đầu. "Không, đó là các ngươi cũng không có phát hiện." Nói đến đây, nàng nhìn về phía cô nương kia. "Ta hỏi ngươi, mỗi một lần phát tác thời điểm, có phải hay không đều là ngươi trong lòng tích tụ khó thư thời điểm?" Cô nương sửng sở. "Làm sao ngươi biết?" "Ban sơ thời điểm?" chỉ là bởi vì thoại bản bên trong cố sự, để cho ta có một chút sa sút, sau đó liền bỗng nhiên cái gì cũng không biết. Hồi qua thần tới thời điểm, nằm tại đống cỏ khô bên trong, nắm trong tay lấy cắt cỏ dao, cắt đứt một con tiểu mã câu đầu. Chuyện kia, ấn tượng quá sâu, giống như là khắc ở thực chất bên trong đồng dạng. Mỗi lần nghĩ cùng một màn kia, trong lòng đều là khó nhịn, kết quả, mỗi khi nhớ tới, đều sẽ đánh mất ý thức. Việc này ta không dám cùng cha nói, không nghĩ tới vậy mà lại bị tỉ tỉ một chút khám phá. Coi là thật như thế, Lãnh Vô Song giật nảy cả mình, không khỏi đối nhỏ tư đổ lau mắt mà nhịn. Thỉnh thân y cứu ta nữ nhi nhỏ tư đồ mỉm cười cứu người không khó mời lấy bút mực ta đến viết cái toa thuốc tốt tốt tốt gian phòng kia bên trong liền có bút mực giấy nghiên phú gia thiên kim tự nhiên là vũ văn lộng mặc yêu thích thi từ ca phú lãnh vô song kích động tay chân run rẩy tự mình cho nhỏ tư đồ mải mực nhỏ tư đồ nâng bút chấm mực ngược lại là chưa từng do dự rất nhanh liền đã viết xong một cái toát thuốc cuối cùng có chút chậm mặc, nhẹ giọng nói ra lãnh ngạo chủ chiếu phương bút thuốc năm chén nước sắp thành một bát mỗi ngày đuổi tại nàng thần trí thất thường thời điểm trực tiếp rót vào trong bụng trong vòng một ngày thất thường mấy lần liền rót mấy lần cho nên nhà bếp bên trong thuốc này phòng thuốc lạnh không ảnh hưởng hiệu quả chỉ cần không cách đêm là được lãnh vô song liên tục gật đầu nhưng lại nhịn không được hỏi vậy cái này thuốc đến ăn vào lúc nào ăn vào không phát bệnh mới thôi ai nha ai nha là ta hồ bôi lãnh vô song vô hốt một cái đều nói là phát bệnh thời điểm uống thuốc tự nhiên là một phát liền ăn một phát liền ăn nếu là chứng bệnh không phát tự nhiên cũng liền không cần ăn cái này rõ ràng đạo lý mình trong lúc nhất thời vậy mà chưa từng phát giác lúc này lại là thiên ân và tạ sau đó mau để cho hạ nhân đi hiệu thuốc tìm thuốc cho tiểu thư sát thuốc Phân phó xong về sau, nhưng lại để nhịn không được hỏi nhỏ tư đồ. Xin hỏi thân y gì, tiểu nữ đây rốt cuộc là chỗ phạm gì chứng? Nhỏ tư đồ nghe vậy lại là khẽ nhíu mày, theo bản năng nhìn tô mạch một chút. Tô mạch lập tức xứng sở, chẳng lẽ bệnh này chứng có nguyên nhân khác? Lúc này nhẹ nhàng gật đầu. Nhỏ tư đồ lúc này mới nói ra, thực không dám dâu dếm, lệnh tiên kim đây cũng không phải là là bệnh, mà là trúng độc. Trúng độc. Lãnh vô song cùng cô nương kia đồng thời kinh hô một tiếng. Cô nương kia mặt mũi tràn đầy mê mang. Lãnh vô song lại là vội vàng hỏi nói, Xin hỏi thân y gì, đây là cái gì độc? Loại độc này tên là ngàn kết tán, long có bách chuyển ngàn kết, tích tụ cùng một chỗ, tâm thần đánh mất, khoa tay múa chân, động một tí sát sinh. Nếu là không người can thiệp, không cần mấy lần, khả năng liền sẽ thất thủ đoạn mất tính mạng của mình. Nhỏ tư đồ cao mày, chỉ là độc này độc phương, ít có truyền lưu thế gian, nhưng lại không biết là ai cho lệnh thiên kim hạ như thế kịch độc. Lãnh vô song biểu lộ trải qua biến hóa, đã có nộ khí mạnh mẽ, lại có bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng thở dài một tiếng. Ta liền nói, nha đầu này em đẹp, làm sao lại bỗng nhiên biến thành bực này bộ dáng? Nguyên lai lại là người hữu tâm âm thầm gia hại. Nói đến đây. Hắn lại thâm sâu thi lễ, đa tạ thần ý cứu ta nữ nhi, vì ta bắt vân kiến nhật. Cha, ngài biết là ai hại ta sao? Cô nương kia nghe Lãnh Vô Song thuyết pháp như vậy, liền vội vàng hỏi. Nghiệp nghiệp, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Chuyện này, vi phụ tự có chủ trương, tuyệt không để bọn hắn vừa lòng được ý. Lãnh Vô Song nhẹ nhàng qua tay. Cô nương nghe vậy nhẹ gật đầu, kia, cha vạn vạn cẩn thận. Yên tâm chính là. Lãnh Vô Song nói đến đây, lại mời Tô Mạch đến phòng trước. Trong tiền thính Tiêu Hà đã trở về, chính cùng tuần làm văn thất chưa điếm. Nhìn thấy Tô Mạch cùng Lãnh Vô Song bọn người, cũng là vội vàng đứng dậy. Tô Mạch khoát tay áo, để bọn hắn không cần đa lễ. Lãnh Vô Song thì ôn quyền nói với Tô Mạch: "Quý khách đại ân, không thể báo đáp. Lúc trước đủ loại đều là hiểu lầm một trận. Người tới?" Trang chủ. Lúc này có người từ trước cửa tiến đến, ôn quyền chào. Lãnh Vô Song trầm giọng nói ra: "Mau đem lúc trước nhập đảo những người kia thả, đến này lại, mỉm cười hoa độc cũng đã giải." "Vâng." Người tới đáp ứng, mau chóng tới truyền lệnh. Tô Mạch nghe vậy mỉm cười: "Đa tại đạo chủ." "Hả?" Lãnh Vô xong vội vàng khoát tay. "Quý khách chuyện này, ai, chúng ta ở nơi này nhiều năm." đối với ngoại giới luôn luôn lòng mang đề phòng, lúc này mới có nhiều mạo phạm, quý khách không lấy vì ngăn ngược, ngược lại là lấy ơn bạc oán, cứu ta nữ nhi tính mệnh, lãnh mô thật sự là rất xấu hổ. bây giờ thả người vốn là để bên trong chi nghĩa, ừm, lúc trước nghe lãnh mô nói, quý khách lên đảo là vì thu thập tiếp tế, chúng ta ở trên đảo cũng có một chút lương thực dư, ta liền chuẩn bị mấy xe đưa cho quý khách, trò chuyện tỏ tâm ý, còn xin quý khách ngàn vạn nhận lấy. tô mạch vội vàng từ chối hai câu, lãnh vô song thái độ kiên quyết, tô mạch từ chối không được, cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng, thuận thế hỏi lãnh đạo chủ nhưng biết là ai đối lệnh tiên kim hạ này ngoan thủ nếu là có cần chỗ tại hạ cũng có thể hơi tận nó nớt. lãnh vô song mỉm cười quý khách có lòng bất quá cái này trong đảo sự tình lãnh mộ trong lòng tự có chủ trương không cần quý khách hào tâm tổ trí nhưng lại không biết quý khách phải chăng có rảnh tối nay liền ở đây ngủ lại một đêm tốt gọi lãnh mộ thiết tiến khoản đãi, trò chuyện tỏ tâm ý nguyên bản buồn ngủ chân tiểu tiểu nghe xong lời này lỗ hai bước lăng một tiếng dựng đứng lên lại nghe được tô mạch cười một tiếng thực không dám dâu dếm chúng ta một chuyến này còn vẫn có chuyện quan trọng mang theo thật sự là không tiện vấy dầy bây giờ đã lệnh thiên kim sự tình cũng co manh mối vậy chúng ta liền sáng nay lên đường chân tiểu tiểu lỗ hai lập tức lại tiêu hiệu xuống buồn bã hiệu sỉu buồn ngủ cái này lãnh vô song còn muốn lại khuyên hai câu bất quá nhìn tô mạch mặc dù thần sắc gợn sóng nhưng là thái độ kiên quyết cũng liền nhẹ gật đầu lúc này phân phó hạ nhân chuẩn bị một chút lương thực loại thịt cùng đầm nước nhiều giả mấy xe đưa cho tô mạch sau đó không bao lâu minh Nguyệt đạo trưởng lôi trấn minh cố nhân tranh lang tiêu kiếm tẩu thạch Thắng thiên cố thanh tùng mấy người cũng tất cả đều bị phong ra cùng tô mạch gặp qua về sau từng cái đều có chút thẹn lông mày đỏ mắt Bọn hắn uổng xương lão giang hồ, cả một đời đầu ưng, lại không nghĩ rằng tại cái này nho nhỏ một tòa ở trên đảo, lại bị tức nhi mổ vào mắt. Trong khe cống ngầm thuyền buồm, quả thực là không có ý tứ, nhất là Thạch thắng Thiên. Đường đường nam hải võ tôn, rơi vào tình cảnh như vậy, sau này chỉ ít trong vòng nửa năm, không dám cùng người khôn lác. Chuyện tới nơi đây, nhưng cũng không cần nói nữa. Tô Mạch dẫn đám người cùng Lãnh Vô Song bọn họ cáo tử. Lãnh Vô Song thì tự mình dẫn người, hộ tống bọn hắn xuyên qua đảo bên ngoài tầng kia mê trận, đưa đến bên mở. Dưới mắt thấy, hơn 300 chiếc chiến thuyền che khuất bầu trời. Lãnh Vô Song mồ hôi lạnh đều xuống tới. Nhịn không được nói ra. Quý khách nguyên lai là thủ hạ lưu tình, cái này rất nhiều thuyền, nhiều người như vậy, như coi là thật lòng mang ác ý, dù cho là đốn tuổi mà vào, chúng ta cũng ngăn cản không nổi à? Tô Mạch tiên lặng cười một tiếng. Lúc trước vốn cho rằng là một tòa hoang đảo, không nghĩ tới nơi đây còn có chủ gia. Kia lại sao dám vô lý? Thuận miệng nói cười vài câu, Tô Mạch bọn người liền lên thuyền rời đi. Lãnh vô song tại bên bờ tiến biệt. Bất quá trong chốc lát, đảo này liền đã dần dần biến mất. Đến tận đây, Tô Mạch mới quay đầu nhìn Cố Thanh Tùng cùng Thạch Thắng Thiên một chút. Thạch. Đại ca. Bằng võ công của ngươi cùng bản sự, trên đảo này cho dù có mê trận, cũng chưa chắc có thể vây được ngươi đi. Cái này, Thạch Thắng Thiên hừ một tiếng. Đây là tự nhiên. Lão phu là bởi vì có nguyên nhân khác, lúc này mới thất thủ bị bắt. Cố Thanh Tùng cũng không nhịn được hỏi. Nói đến việc này cũng trách, lúc ấy tiền bối có phải hay không phát hiện cái gì, lúc này mới đi không từ dã. Phía sau nhiều phiên tìm, cũng chưa từng tìm tới tiền bối tung tích, nhưng lại không biết tiền bối phát hiện cái gì. Thạch Thắng Thiên nháy nháy mắt, liên tục gật đầu. Không sai, lão phu chính là phát hiện có người âm thầm nhìn trộn, lúc này mới tiến về tìm kiếm. Lời nói này xong sau cũng cảm giác một đôi mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm. Vừa quay đầu lại, nhìn xem mình chính là Thạch Thành. Nhìn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn cái gì vậy? Cha, ngươi lại lạc đường à? Thạch Thành yên lặng mở miệng. Mọi người tại đây lập tức nhìn nhau ngạc nhiên. Thạch Thắng Thiên lập tức sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, hung hăng trừng Thạch Thành một chút. "Tiểu tử túi, nói hiệu nói vượng, lão phu làm sao lại là đường?" Nhưng mà nhìn hắn thân sắc, tất cả mọi người minh bạch. Lão nhân này là thật là đường. Chỉ là nhưng lại không rõ, đều đi theo Cố Thanh Tùng cùng đi, làm sao còn có thể là đường? Theo bản năng nhìn về phía cô thanh tùng, phát hiện hắn cũng rất mê mang. Tô mạch thì theo bản năng vô vô chán, long mục đảo bên trên, thạch thành liên lạc đường đến bị ngạn hoa bụi bên trong, cuối cùng xúc động cơ quan đến mức cả tòa đảo đều đắm chìm. Vì chuyện này, mình còn không hiểu có một cái một kiếm phá ma đảo nổi, giải thích thế nào, bọn hắn cũng không tin kia đảo đắm chìm không có quan hệ gì với mình. Làm đường này, không chỉ thạch thành là cái dân mù đường, tại một đầu trong đường hầm đều có thể cưỡng ép lạc đường. Thạch thắng thiên cũng có bản lĩnh như vậy, ý niệm này sinh ra về sau, tô mạch chợt nhớ tới thạch thắng thiên lúc trước nói kia lời nói. Hắn rõ ràng đi về phía đông, lại vẫn cứ đi tới mặt khác một chỗ. Hắn rõ ràng hướng phía Võ Thần Điện nội bộ đi đến, kết quả không hiểu đi ra ngoài. Phen này muốn hướng tất trở lại, hướng đông thì Tây kỳ diệu cơ quan, lúc ấy để Tô mạch quả thực là trăm mối vẫn không có cách giải. Còn tưởng rằng là trận pháp làm quái. Bây giờ thạch thành một câu điểm tỉnh người trong động. Con hàng này, căn bản chính là lạc đường a. Võ Thần Điện bên trong cơ quan trung điệp, hắn tự thân lại dẫn dân mù đường thuộc tính, cũng không phải càng cao thâm hơn khó lường sao? Thạch Thắng Thiên còn muốn phân biệt, nhưng mà đám người lại không để ý tới hắn, để hắn trong lúc nhất thời hết đường chối cãi chỉ có thể hầm hừ dắt lấy Thạch Thành hướng trong khoang thuyền đi. Bởi vì cái gọi là trời đầy mây trời mưa đánh như tử, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha. Tô Mạch cũng không để ý Thạch Thành hạ trạng, chỉ là quay đầu lườm Minh Nguyệt Đạo trưởng bọn hắn một chút. Chư vị tại kia ở trên đảo, còn mạnh khỏe. Minh Nguyệt Đạo trưởng ôn quyền chắc tay. Làm phiền thiếu minh chủ quan tâm, chuyến này quả nhiên là mất mặt xấu hổ. Chẳng qua ở kia ở trên đảo, cũng không có trở ngại, bọn hắn cũng không tổn thương chúng ta, chỉ là đơn thuần giam. Nha. Tô Mạch nhẹ gật đầu, cùng Minh Nguyệt Đạo trưởng bọn người lại rảnh rỗi đàm hai câu về sau, lúc này mới tách ra. Minh Nguyệt đạo trưởng bọn người riêng phần mình trở về thuyền của mình bên trên. Tô Mạch nhìn xem đoàn người này bóng lưng, như có điều suy nghĩ, lại đối nhỏ tư đồ nói ra: "Xem xét một chút, cái này lãnh đạo chủ cho chúng ta những ngày lương thực, có vấn đề gì hay không?" "Được." Nhỏ tư đồ đáp ứng. "Đồ vật bây giờ đều ở này trên thuyền, xem xét cũng là thuận tiện." Phía sau Tô Mạch liền để người trên thuyền, nên làm gì làm cái đó đi, mình thì là dẫn Dương Tiểu Vân đến thư phòng. Đóng cửa phòng, Dương Tiểu Vân đến bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi: "Thế nào? Trên đảo này thế nhưng là có vấn đề gì?" "Đúng là có vấn đề." mà lại vấn đề chỉ sợ không nhỏ. Tô Mạch nhẹ gật đầu, không bằng nói nghe một chút. Dương Tiểu Vân lập tức kích động. Tô Mạch tiên lặng cười một tiếng. Điểm thứ nhất, nhỏ Tư đồ nói qua, mỉm cười hoa hỉ âm lạnh ở bước phổ biến tại Đầm Lấy, nhưng là ở trên đảo khí hậu rõ ràng không tệ. Toa đảo này không lớn, chỉ sợ không có như thế lượng cực khí hậu để bọn hắn có thể bồi dưỡng mỉm cười hoa. Mà lại, bọn hắn là từ mấy trăm năm trước liền đã đến nơi đây nghỉ ngơi lấy lại sức, liền xem như năm đó có chỗ mang theo, đến tận đây cũng đã sớm nên dùng hết. Vậy cái này mỉm cười hoa từ đâu mà đến? chương 570 trước điện ác chiến có lẽ là ở trên đảo chuyên môn mở ra một nơi chuyên cung cấp đồi dưỡng hoa này dương tiểu vân cười nói ra điểm này cũng là chẳng có gì lạ bọn hắn đã có thể lấy mỉm cười hoa phụ trợ bắt quái mê trận nói không chừng sẽ có một chút không thể kỳ nhân thủ đoạn tô mạch nhẹ gật đầu nói có lý trên đảo này người đều biết võ công căn cứ lãnh vô song thuyết pháp là năm đó vị kia lãnh gia tiên tổ truyền thụ điểm này ngược lại là có thể giải thích nhưng là có một chút bọn hắn tựa hồ cũng không tinh giỏi về lao động dừng dương tiểu vân khẽ gật đầu điểm này ta cũng chú ý tới Bọn hắn có dưới người địa gặt lúa mạch, động tác đều có chút hứa vụ bể. Mặc dù không đến mức tổn thương tay, nhưng là hiển nhiên cũng không phải là trong tay hành ra. Điểm này ta ngược lại thật ra không biết nên như thế nào phản bác. Tô Mạch cười cười, ta ngược lại thật ra có chuyện đầu có thể giúp bọn hắn che che lại, bất quá việc này có thể tạm thời không để cập tới. Điểm thứ ba, từ khi nhập trang đến nay, phu nhân nhưng từng thấy đến cái này điện trang bên trong, có hải tử, hải tử. Dương Tiểu Vân sử sở, những mày khổ tư. Điểm này ngày bình thường không làm quan sát, ngược lại là khó mà phát hiện. Tô Mạch cười nói ra bây giờ ngày mùa thu hoạch hai tử mình ở nhà đại nhân thường thường sẽ không yên tâm đông ruộng địa ở giữa cũng đều là thân ảnh của bọn hắn thế nhưng là nơi này lại một đứa bé đều không có điểm này nhưng lại giải thích thế nào dương tiểu vân sắc mặt cuối cùng là thay đổi đúng là không phù hợp lẽ thường bất quá điểm này ta ngược lại thật ra có thể nghĩ cái lý do ra hôm nay trước có nam hải đông đảo cao thủ lên đảo tiếp theo lại có thạch thắng thiên cố thanh tùng chờ 500 người lên đảo bọn hắn lo lắng có thể sẽ khởi loạn tử liền đem hải tử ở nhà bên trong không miễn ý để bọn hắn đi ra ngoài chạy loạn từ vân Tô Mạch cười một tiếng, "Phu nhân quả nhiên thông minh." "Kia, một điểm cuối cùng." Phu Quân mời nói. Dương Tiểu Vân nghiêm mặt nhìn xem Tô Mạch. Tô Mạch trầm giọng nói ra, "Một điểm cuối cùng, chính là ngàn cái tán." "Ngàn cái tán?" Dương Tiểu Vân sững sờ, lúc ấy ngàn kết tán sự tình nói ra được thời điểm, nàng chẳng qua là cảm thấy độc dược này có chút tâm độc, lại là chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác. Lúc này nghe Tô Mạch cường điệu nhắc lên, trong lúc nhất thời cũng là tao mày. Nửa ngày về sau, Đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Lãnh ra Tiên tổ dẫn một đám người đến ở trên nào. Bọn hắn đám người này, nơi này ở lại gần 300 năm cái này bên trong, tất nhiên cũng có quyền lợi giao tiếp, sự tình gì cũng có thể phát sinh. bọn hắn hai bên cùng ủng hộ đi đến hôm nay, lẫn nhau ở giữa đã sớm không nên còn có cái gì bí mật. nếu như nói bọn hắn năm đó thật mang theo ngàn kết tán đơn phương đến ở trên đảo, kia lãnh vô song quả quyết không có không biết đạo lý. nhưng là hôm nay hắn lại ngây thơ vô chi, điểm này, đúng là cực kỳ cổ quái. tô mạch trước sau hết thảy nói bốn điểm chỗ cổ quái. một cái nói đến, kỳ thật cái nào đều có giải thích. liền xem như cuối cùng liên quan tới ngàn kết tán thứ này, cũng giống vậy có thể giải thích. dù sao nếu như coi là thật có người có thể ẩn nhận trong năm lại cứ đổi tại tô mạch đi vào trên đảo này thời điểm đậu thủ cũng coi là có thể nói quá thứ không phải có câu nói gọi vô sảo bất thành thứ nha thế nhưng là cái này bốn điểm dung hợp lại cùng nhau liền không thể không khiến người hoài nghi một chút trên đảo này tình huống có khác mê hoặc kỳ thực đương tô mạch nói đến không có hại từ điểm này thời điểm dương tiểu vân liền đã cảm thấy tô mạch lo lắng cũng không phải là không thấm mất lúc này sau khi nói xong nhị không được ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch ngươi là cảm thấy đám người này cũng không phải là trên đảo này cư dân mà là mặt khác có người cẩn thận ngụy trang tô mạch khẽ gật đầu nhưng lại lắc đầu Nhưng nếu như là như vậy, kia bắt quái mê tung trận, nhưng lại không cách nào giải thích. Những người này lấy cây rừng vì trận, đào hố trong cây, tự nhiên không phải một sớm một chiều. Nay xem trong rừng cảnh tượng, cũng không phải 3 ngày 2 ngày ở giữa có thể trưởng thành. Kia tất nhiên là nhiều năm trước đó, liền đã gieo xuống. Từng ấy năm tới nay như vậy, càng là cẩn thận từng ly từng tí sửa chữa chỉnh lý, mới có thể để trận pháp xoay tròn như ý. Chỉ một điểm này tới nói, nhưng lại thật sự là nhìn không ra ngụy trang vết tích. Dương Tiểu Vân suy nghĩ tỉ mỉ tô mày nói, trong lúc nhất thời cau mày. Có thể hay không nguyên bản nơi đó liền có người phía sau bị lên đảo nhóm người này chém tận giết tuyệt sau đó tu hu chiếm tổ chính khách thay mận đổi đảo diễn dịch trận này cho hay thật giống như chúng ta lúc ấy đi vô sinh đường kia một chuyến trên đường trải qua cái thôn kia tô mạch nghe vậy lại là thở dài tiếp theo mỉm cười phu nhân kia cảm thấy bọn hắn cử động lần này tại sao đến đây vậy dĩ nhiên là vì chúng ta mà đến dương tiểu vân thoát ra tô mạch nhưng lại đăm chiêu nếu là vì chúng ta mà đến kia vì sao không có động thủ dương tiểu vân nhất thời sững sở đống nhiên nhìn về phía minh nguyện đạo trưởng đám người trước tuyến kia biến sắc chẳng lẽ Tô Mạch nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Bởi vì cái gọi là thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Đám người này từng cái không phải nhân vật tầm thường, nếu là đổi cái khác địa phương, ta còn chưa hẳn dám cam đoan, có thể đều lưu lại. Hôm nay đã tử chịu chết địa, ta liền cũng chỉ có thể thu nhận. Vẫn là đến sớm biết rõ ràng mới tốt. Dương Tiểu Vân thấp giọng dặn dò. Tô Mạch nhẹ gật đầu, làm phiền nương tử vì ta mải mực. Được. Dương Tiểu Vân đáp ứng, lúc này sắn tay áo mại mực. Tô Mạch tay lấy ra giấy viết thư trải tốt, chưa từng viết trước đó, trước lấy một chương hải đồ. Hơi suy nghĩ lúc này mới tại một nơi tiêu ký làm xong chuyện này về sau hắn mới nâng bút chấm mực viết sau một lát một phong thư viết xong ngay tiếp theo cái này hải đổ cùng một chỗ thu nhập phong thư bên trong đi ra cửa phòng đánh một tiếng hô lên tín ưng lập tức phá mây mà tới rơi xuống tô mạch trên cánh tay tô mạch đem phong thư này cất kỹ lại tại tín ưng bên cạnh dặn dò hai câu lúc này mới run tay một cái tín ưng vô cánh mà bay không bao lâu cũng đã không thấy tung tích nhìn xem tín ưng đi xa dương tiểu vân đứng tại tô mạch bên người nhẹ giọng nói ra võ thần điện một nhóm kết thúc đại khái chính là chúng ta rời đi nam hải thời điểm đi Ừm, Tô Mạch khẽ gật đầu. Hiện nay trên cơ bản đã có thể khẳng định, đây chính là Nam Hải trận chiến cuối cùng. Sau trận chiến này, có thể thẳng đến Tây Châu mà đi. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm, tiếp theo con nguyên lấp lóe tinh quang, để cho người ta chờ mong. Lách ra trang một nhóm, tại Tô Mạch hành trình bên trong, thật sự tựa như một chỗ tiểu tiểu nhạc đệm. Sau đó hành trình, ngoại trừ càng đến gần võ thân điện, trên biển phong bạo càng lớn bên ngoài, ngược lại là không có cái gì cái khác có thể đề cập địa phương. Mà cái này khu khu phong bạo, nhưng cũng không làm gì được Tô Mạch một nhóm. Không nói trên thuyền này thủy thủ, đều là lão thủ chỉ nói tô mạch bản sự tại cái này trên biển dù cho là thật gặp được cái gì thao thiên cự lãng cũng không khó để hóa thành tiểu tiểu bằng nước mãi cho đến sông phá cơn báo táp này tứ ngược chi địa trung quanh lập tức liền trở nên bình tĩnh không lay động chỉ là sắc trời một mờ âm trầm không có trời mưa nhưng có một tầng sương mù nhưng lại không che chắn ánh mắt bốn phía nhìn lại liếc nhìn đầu cũng chỉ là đường chân trời quyết định một cái phương hướng lại hướng phía trước cử chỉ nửa ngày quan cảnh lúc này mới thấy được trên mặt biển có một điểm đen nơi đó chính là võ thần điện đi minh nguyệt đạo trưởng bọn người này lại lại tới tô mạch trên thuyền đứng ở đầu thuyền nhìn xem kia điểm đen nhìn không được vẻ kích động không nghĩ tới một ngày kia vậy mà thật có dạng này cơ duyên to lớn có thể đến Nam Hải võ thần điện Cố Nhân Tranh nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm theo bản năng chắp tay trước ngực Lang Tiêu Kiếm tẩu ánh mắt bình tĩnh lôi chấn Minh thì là cười ha ha võ thần điện bên trong thần công bí tịch quả thực là làm cho lòng người ngứa khó nhịn chuyến này về sau trở ra chúng ta cái nào đều phải hết sức quan trọng hiện nay cũng coi là hết sức quan trọng Minh Nguyệt Đạo trưởng nhẹ nhàng lắc đầu bất quá chút này hư danh có gì đạo quá thay người Tế Trang thanh gió ta lại đối cái này cuộn cuộn trọc thế thích thú Lôi Trấn Minh cười ha ha một tiếng, ngươi cái này lỗ mũi trâu biết cái gì nhân gian chi nhạc. Chúng ta có thể đến chỗ này, đều phải may mắn mà có Thiếu Minh chủ khoan dung độ lượng, không chấp nhặt với chúng ta. Không sai, may mắn mà có Thiếu Minh chủ. Chuyến này mặc kệ có gì kỳ ngộ, đều là Thiếu Minh chủ dịu dắt. Thiếu Minh chủ đối chúng ta trời cao đất rộng, thì nát xương tan cũng khó có thể báo đáp vẹn nhất. Nói nói, cầu vồng cái dám lại đi lên. Tô Mạch mỉm cười, khoát tay náo. Chư vị cao hứng có thể lý giải, bất quá lại đến sớm dặn dò một câu. Chuyến này hung hiểm khó lường, võ thần điện bên trong, ai cũng nói không nên lời sẽ có cái gì cơ quan an toan đến lúc đó lại phải cẩn thận một chút nếu là không cẩn thận mất mạng đừng trách tô mô mang các người thân phó hiểm điện đây là tự nhiên võ thần điện không phải tầm thường lường trước tất có thương vong chúng ta tử sinh nghe theo mệnh trời ai cũng không thể trách đến thiếu minh chủ trên thần đúng đấy ai nếu là dám như thế vô lễ chúng ta cái thứ nhất không đáp ứng đám người nhao nhao mở miệng tỏ thái độ tô mạch cười cười cũng không thèm để ý dương tiểu vân ngụy tự y còn có nhỏ tư đồ tất cả đều tiến tới tô mạch bên người sau lưng chân tiểu tiểu lão mã phó hàn uyên trình tố anh cùng đoạn nhân kiệt hai tỷ đệ doãn tiểu ngư bệnh công tử lại thêm tứ hải long đầu bọn người đều ở bên. Tô mạch quay đầu nhìn đám người một chút, trong các ngươi ai nguyện ý theo ta đi vào một đón. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Lao Ma ôm quyền nói ra, điện chủ tự hành chân trước chính là, ngài mang theo chúng ta đi vào, chúng ta liền nghe theo mệnh trời, nói không chừng có thể mượn này nhất phi trùng tiên. Không mang theo chúng ta đi vào, chúng ta cũng không một câu gán hận. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu, chân tiểu tiểu càng là liên tục ngáp, đối với cái này võ thần điện cũng không có hứng thú. Tô mạch gặp này cười một tiếng, thôi được, nếu như thế, mới nói được nơi này, liền chợt nghe trên đỉnh đầu có người hô có người, đám người nghe vậy nhìn nhau sững sở, lúc này nhao nhao xuất ra ngàn dám mắt xem xét. thống nguyên long tử trong ngực lấy ra ngàn dám mắt, giao cho tô mạch. tô mạch dương mắt một nhìn, quả nhiên có người, không chỉ có người, những người này còn tại trên biển giao thủ, từ mặt biển đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới trên thuyền. một phương có 8-9 đầu thuyền lớn, trên thuyền cao thủ nhiều như mây, từng cái không phải tầm thường. một bên khác thì có hai 30 mươi chiếc thuyền lớn, cao thủ ra hết, lẫn nhau dạo sát một chỗ, đánh sinh động, chỉ là nhân số chiếm ưu một phương, trong lúc nhất thời lại ép không hạ đối diện mà tô mạch thì liếc mắt một cái liền nhận ra ở trong kia hai ba mươi chiếc thuyền lớn lai lịch, quay đầu nhìn ngụy tử y một chút, Ra ra ngươi, Ra ra ngươi, ngụy tử y theo bản năng chế díu lại. tô mạch suy nghĩ một chút, thủy ngươi vui vẻ. ngụy tử y hơi một suy nghĩ liền hiểu tô mạch ý tứ, lập tức khuôn mặt triệt để đỏ tấu, liền vội vàng hỏi, là ông ngoại của ta, không sai. tô mạch nhẹ gật đầu, chào hỏi một tiếng tống nguyên long, tốc độ cao nhất tiến lên, thông chi cố thanh tùng cùng vươn suất, chuyên gia lệnh, tiểm hộ nam hải minh, đem diệt chém tận diệt tuyệt. tống nguyên long lúc này mệnh lại thông qua lúc trước cùng Cố Thanh Tùng còn có Vương Xuất học được lệnh kỳ cho bọn hắn truyền lệnh. Thuyền lệnh chủ một chút quét gặp Tống Nguyên Long đánh ra phất cờ hiệu, lúc này vội vàng bẩm báo. Sau một khắc, Cố Thanh Tùng cùng Vương Xuất nhao nhao từ bờ nhỏ trên tàu ra, lấy người leo lên buồm, lấy cờ làm cho hảo, hơn 300 chiếc chiến thuyền lúc này hô quát mà đi. Trên biển giao chiến chỗ. Cao Thiên Kỳ một tay cầm đao, đứng ở trên thuyền, trên đao một cỗ thuần dương hỏa kình chậm rãi chạy xuôi, bỗng nhiên một chạm, phất thiên hỏa liễu nguyên. Mà hắn đối diện thì là một cái tuổi trẻ công tử, cũng đứng ở đầu thuyền phía trên, cùng Cao Thiên Kỳ đối chọi gay gắt. Mắt thấy ở đây, trẻ tuổi công tử không khỏi ánh mắt biến đổi, tuổi già sức yếu, lại còn có như thế có thể vì Cao Thiên Kỳ, ngươi không hổ là Nam Hải Minh Minh Chủ võ công chi cao, quả nhiên để cho người ta bội phụ. Lại nói đến tận đây, một chảo bay ra, lôi cuốn thiên quân chi lực, ngang nhiên sẽ ra, cái này thuần dương hỏa kình lại bị hắn xé thành từng đoàn từng đoàn liệt diễm, chỉ còn lại có một sợi lơ mang, bị hắn tùy tiện né tránh. Tiếp theo cười nói, Chỉ Tiết, ngươi trung quy là giả rồi, dù là mượn nhờ cái này hạo ngày kim đau, nhưng lại có thể làm gì được ta như? Tiếng nói đến tận đây, hai chân tại mặt biển một điểm, bay lên không giết tới. Song quyền làm bộ một phần, một Sát Na nước biển nhấp nhô không ngừng lưu chuyển, lôi cuốn quyền phong phía trên, sát cơ ngút trời. Theo người này một tiếng gào to, Hoàng đạo sát quyển, đột nhiên cũng đã đến Cao Thiên Kỳ trước mặt. Cao Thiên Kỳ gầm thét một tiếng, đống nhiên dương đao, từng đạo kim quang từ thân đao lan tràn mà lên, theo hắn nội tức vận chuyển, cùng trong lòng bàn tay kim đao không ở lẫn nhau, cả người chiếu rọi phía dưới, thuận tiện giống như một đoàn kim sắc liệt nhật. Tô Mạch đến hắn hạo Nhật thần công truyền thừa, một chiêu này đánh ra, Tô Mạch cũng đã biết, một thức này tên là Hạo Ngải Kim Dương. Hạo Ngải Kim Dương uy lực tuyệt luân, là hạo Nhật thần công bên trong sát chiêu một sát na ngập trời sắc khí, liền đi theo kim dương lăng không vừa chạm vào, Ông ong ong, cả hai giao tiếp chỗ, từng sợi kinh khí khuyết tán bắt vương, từng đạo cột nước cầm vang phóng lên tận trời, phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng vang không ngừng. Cao thiên kỳ vốn là liều mạng, lại không nghĩ đao pháp này cùng một chỗ, đụng chạm ở giữa, đối diện cái này trẻ tuổi công tử, vậy mà liên tục bại lui, thứ sáu kinh chớ hoảng sợ. Bản vương đến giúp ngươi. Một thanh niên vang vọng, bồng nhiên ngẩng đầu, liền gặp được một cái quần áo lộng lẫy mặt mũi tràn đầy hung hãn chi khí nam tử, lăng không dậm chân, hai trưởng một phần, khí cơ đi khắp mấy chục cái nam hải minh đệ tử từng cái miệng phun máu tươi bay ngược mà đi tê đỉnh tiên gầm thét một tiếng đặc biệt đương đỡ không có đánh xong người chạy chỗ nào dưới chân một điểm đã truy sát mà tới mai tuyết tung bước chân lưu chuyển khắp trên biển khi thì tung cao khi thì để thấp bên người hoa mai điểm điểm trong lúc nhất thời tiếng đều thảm thiết vô số ngang đầu nhìn lại kia quần áo lộng lẫy nam tử đã đến trẻ tuổi công tử sau lưng đơn trưởng đưa tới trưởng phong chưa đến mặt biển cũng đã không ở sôi trào dưới chân mặt biển lăn lộn phía dưới liền muốn ầm vang bạo khởi cao thiên kỷ biết không ổn Nhưng mà này lại công phu cùng cái này trẻ tuổi công tử giao thủ đã đến thời khắc mấu chốt. Tùy tiện rời đi, tất nhiên vì đối phương cái này cái gọi là hoàng đạo sắt quyền gây thương tích. Nhưng nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, kia hoa phục hán tử một trường này, liền muốn rắn rắn chắc chắc rơi vào trên người. Dưới cơn nóng giận, nghiêm nghị gào to, khinh người quá đáng. Quanh thân nội lực đang muốn chuyển động, liền nghe đến siêu siêu siêu năm đạo thanh âm xé gió đã đến phía sau hắn. Minh chủ, chúng ta tới. Chính là cao thiên kỳ tọa hạ ngũ đại thủ lĩnh. Năm người này sở học đều có bất phàm, liền thấy một người hít sâu một hơi, cung phún mà ra sát na, nhiên giọ xét trưởng một trào thư không lập tức xuất hiện một cái vô hình tự thủ hung hăng nên hướng kia hoa phục nam tử còn lại bốn người cũng là tuyệt chiêu ra hết lại nghe được kia hoa phục nam tử cười ha ha nếu như cao thiên kỳ ra tay với ta bản vương còn lo lắng một hai nhưng vẹn vẹn chỉ bằng mượn các ngươi các ngươi cũng xứng một trường này đống nhiên thu hồi hai trường hợp lại nhất chuyện mạnh nhưng gầm thét một tiếng hán hải ngự thiên công chỉ một thoáng cái này hoa phục nam tử người đeo sau tựa như nhấc nô vạn dặm sóng cả vô biên sóng lớn lấy biển phá thiên lấy biển ngự tiên thiên, thiên địa ngược lại nghiêng trường lực hung hăng rơi xuống Ngũ đại thủ lĩnh riêng phần mình cuồng phún một ngụm máu tươi, dễ dàng sụp đổ. Bị Nam Hải Minh đệ tử khác tiếp được. Đến tận đây cái này Hoa phục Nam tử còn muốn đi tương trợ trẻ tuổi công tử. Vô số thân ảnh bỗng nhiên đem nó vùi lấp. Bay Hoàng Tuyệt, Hoa phục Nam tử cười ha ha. Bất quá tiểu đạo mà thôi, bản vương thì sợ gì? Thân hình nhất chuyển, lấy nhanh đánh nhanh, liền nghe đến lốp bốt thanh âm bên thai không dứt. Hai người thân hình xây dịch trên biển, khi thì dưới chân một điểm mặt nước, tiếp theo một lần nữa đằng không mà lên. Bất quá trong chốc lát lẫn nhau giao thủ đã không hạ mấy trăm chiêu. Tê Đỉnh Thiên tức giật gót, Ngự Hải Vương. Ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, hôm nay lão phu thế thiên thu ngươi. Tê Đỉnh Thiên, ngươi gần đất xa trời, còn có mấy năm tốt sống. Hôm nay liều mạng như vậy, liền không sợ Cao Thiên Kỳ giết được thỏ, mổ chó săn sao? Thân hình ngầm vang nhất chuyển ở giữa, lại là bỗng nhiên chìm vào dưới biển. Tê Đỉnh Thiên một điểm mũi chân, ngay tại một chỗ trên thuyền mượn lực lăng không mà lên, dò xét trước mắt nhìn, nhưng không thấy đối phương chỗ. Lúc này cười lạnh một tiếng, nhát gan bọn chốt nhát, cũng dám đối địch với ta. Thân hình phế động, đột nhiên liền đã đến Cao Thiên Kỳ sau lưng, đang muốn giúp hắn một tay. Nhưng lại tại lúc này, đột một tiếng tiếng nước chảy. Một cột nước bên trong lôi cuốn một người này, lăng không mà lên, hai tay nâng bầu trời, thẳng đến Tề Đỉnh Thiên. Chờ ngươi rất lâu. Tề Đỉnh Thiên bỗng nhiên một trưởng vỗ tại cao thiên kỳ người đeo về sau, mượn lực hướng về sau bay đi. Cao Thiên Kỳ trong lúc nhất thời suýt nữa tắt thở đi, nhịn không được cả giận nói: Lao giả, ngươi làm sao bất tử a?" Minh Chủ quá hẹp hỏi. Tề Đỉnh Thiên người giữa không trung bên trong, một bên bay lượn, một bên nói ra: "Ngay tại ngươi phía sau lưng mượn lực một chút mà thôi, cần gì phải chết muốn sống. Ta nhìn ngươi chính là mang tư trả thù." Nói đến chỗ này, Cao Thiên Kỳ nhìn thoáng qua đối diện người kia, Ngươi không phải là đối thủ của ta, chết đi." Tiếng nói đến tận đây, trong lòng bàn tay kim đao quang mang lóe lên, liền muốn đem người này một phân thành hai. Lại nghe được kình phong từ đỉnh đầu mà tới. Ngẩng đầu thấy, chính là kia hoa phục nam tử. Hắn một kích không chúng tề đình thiên, giữa không trung thay đổi thân hình, lang không đánh xuống lại dết hướng về phía Cao Thiên Kỷ. Cao Thiên Kỳ dưới chân khẽ động, không lo được giết người, chỉ có thể trước tiên lui. Chính là cái này vừa lui ở giữa, công tử trẻ tuổi cùng kia hoa phục nam tử cũng đã tiến tới một chỗ. Hai người lên nhau, liên thủ mà động. Nhưng lại tại lúc này, tiếng long ngâm chợt vang lên, manh nhưng quay đầu liền gặp được một cái tử sắt trưởng ấn lăng không mà tới, trưởng ấn phía trên còn lôi cuốn hai đầu tử sắt hình rồng khí kình. Âm vang ở giữa, liền đã đến trước mắt. Cao Thiên Kỳ vừa quay đầu lại, không khỏi đại hỉ. Thiếu Minh Chủ, Chương 571, Thượng Hoàng Kinh Thế thư." Theo Cao Thiên Kỳ một tiếng kinh hô, kia tử sắt trưởng ấn đã đến thứ 6 kinh cùng hoa phục nam tử trước mặt. Hai người lập tức không để ý tới đối Cao Thiên Kỳ cùng truy mãnh đánh. Người tên, cây có bóng." Hướng chi trước mắt cái này Tô Mạnh, mặc dù chưa hề thực sự tiếp xúc, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng sớm đã lăng không giao thủ mấy lần. Mỗi một lần bọn hắn đều coi là năm chắc thắng lợi trong tay kết quả đều bị tô Mạch đánh thành chó, cái này khiến tô mạnh trong mắt bọn họ càng phát thâm bất khả chắc, gần như tại không thể chiến thắng. nào dám tồn tại mảy may khinh thường. lúc này đồng thời xuất thủ, một gia quyền, một xuất trường. quyền lên sát khí ngút trời, trường gia biển lật sóng che, đột nhiên va chạm phía dưới, liền nghe đến ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ mặt biển đều rất giống nổ tung, nhấc lên ngập trời của nước, nương theo lấy bọn nước rơi xuống, thứ sáu kinh cùng kia hoa phục nam tử thân thể hai người thì là quăng ra ngoài, người giữa không trung lật một cái, dưới chân nước sóng phiêu thối, riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn. Hoa phục nam tử cả kinh nói, quả nhiên lợi hại, không muốn cùng dây dưa, chúng ta đi mau. Nói quay người muốn đi, lại phát hiện thứ sáu kinh hoàn toàn không cùng bên trên chính mình ý tứ, không khỏi sức sở, ngươi còn đang chờ cái gì? Người này võ công cao tuyệt, không thể địch lại. Thứ sáu kinh lại đối với cái này mắt điếc thay ngơ, chỉ là thật dài phun ra một hơi, dưới chân chấn động, chỉ một thoáng bọt nước cầm vang mà lên. Thứ sáu kinh thân hình lăng không, người giữa không trung bên trong, hai tay nắm kết ấn, dẫn động chân khí trong cơ thể. Ông một tiếng, nơi này người phía sau, trong lúc mơ hồ tựa hồ hiện ra một cái mông lung thân ảnh đầu đội đế vương mũ miệng khoác hoàng bào, mặc dù mô hình hồ không rõ khó mà phân biệt bộ dáng lại có quân lâm thiên hạ tung hoành bát hoang chi thế trong lòng bàn tay thủ ấn từ đó biến đổi theo kia hư ảnh một tay vừa nhấc một ấn rơi xuống thẳng đến tô mạch thượng hoàng huyền thiên ấn một chiêu này vì tuyệt thức cái này thứ sáu kinh sở tu một thân võ công tên là thượng hoàng kinh thế thư chính là thiên hạ ít có tuyệt học một trong nguyên bản vì đời thứ nhất huyền đế sáng tạo một mực tồn tại ở hoàng gia kho vũ khí bên trong nhưng lại không biết bị người nào trộm ra lưu tại giang hồ chỉ bất quá phàm là đạt được môn võ công này người đều không có cái gì kết cục tốt Không phải tẩu hỏa nhập ma mà chết, chính là gặp bất chắc. Nghe đồn này công ngưng tụ khí vận, không phải đế hoàng chi tướng không thể tu luyện. Nhưng mà Kinh Long hội năm đó Long môn thứ nhất kinh lại không tin. Vương Hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, chỉ là một môn võ công, cũng dám chọn lựa ra thân. Hao phí mấy năm quan cảnh, cuối cùng tìm được môn thần công này bí điển. Bằng vào kinh người nghị lực gượng ép tu luyện, thành tựu cuối cùng phi phàm. Cũng bởi vậy để ban sơn ngưng tụ tại Kinh Long hội chúng quanh những người này, đều cảm thấy người này thật có đế vương chi khí, lớn huyền khí vận đã tuyệt. Kinh Long hội cũng là từ đó mà lên phía sau nhiều lần khó khăn chắt trở môn công phu này cũng vẫn luôn tại kinh long hội bên trong lưu truyền chỉ bất quá cũng không cực hạn tại thứ nhất kinh có thể học thứ sáu kinh thân phận bất phàm đến này truyền thừa, lúc này thi triển đúng là không phải tầm thường tô mạch chân đạp hư không đứng chắp tay mặc cho này ấn chống đỡ gần thần sắc nhưng không có mảy may may dao động chỉ là nhẹ nhàng mở miệng hô lên chiêu thức danh tự uy lực liền sẽ mạnh lên sao cũng không bằng gì làm bộ thiện tay một trường đóng đi liền nghe đến ông một tiếng hai cố lực đạo lập tức giữa không trung bên trong vừa tiếp xúc với coi đây là hải tâm Một cơn kinh lực lập tức lan tràn xung quanh, liền nghe đến rầm rầm rầm, sóng biển lăn lộn thanh âm, liên tiếp không ngừng. Trung quanh không ít thuyền chịu ảnh hưởng, người trên thuyền tả giêu rú hoảng, đứng không vững. Càng có người bị cái này giao thủ dư ba tai họa, rơi xuống trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Lại ngẩng đầu, liền thấy Tô Mạch nhấc trưởng thứ sáu kinh công ấn, lẫn nhau ở giữa vậy mà rằng có xuống tới. Nhưng là nhìn kỹ, liền phát hiện, Tô Mạch tay háo đồng bền, thân hình lăng không tựa như người trong chốn thần tiên. Mà vị này thứ kinh, hạ xuống từ trên trời, đầy người rũ manh sát khí. Nhưng lúc này giờ phút này, lại là thất khiếu chảy máu đây là tài liệu mạng a chỉ bất quá tô mạch thần công cái thế ngươi có bao nhiêu mệnh có thể liều mạng như vậy Đường đương thứ 6 kinh làm sao đến mức này kia hoa phục nam tử biến sắc nhịn không được ôn quyền nói ra thứ sáu kinh nghĩa bạc vân thiên bản vương cái này tòa cảm ơn ngày này sang năm tất nhiên đến ngươi mộ phần tế bái 20 năm sau nếu như ta võ công có thành tựu lại tìm cái này tô mạch báo thủ cho ngươi sau khi nói xong bước chân nhất chuyển liền muốn bỏ trốn mất dạng thứ sáu kinh lấy thân thử nghiệm mắt nhìn thấy liền bị tô mạch đánh chết tươi nay lại mình còn không đi còn ở nơi này xem náo nhiệt Vậy liền thật chết không có chỗ chôn. Dù sao Cao Thiên Kỳ cùng Tề Đình Thiên, cùng Mai Tuyết Tùng ba người này cũng không phải bài trí. Hiện nay bọn hắn lo lắng Tô Mạch, tạm thời không để ý tới chính mình. Chờ một lát bọn hắn kịp phản ứng, mình lại nghĩ đi vậy nhưng đi không được. Mà lại, hắn này lại cũng đã sớm thấy được kia hơn 300 chiếc chiến thuyền, hô hô uống một chút, nghiền ép mà tới. Chỉ sợ trong khoảnh khắc, liền muốn quét sạch. Chỉ là một màn này, để hắn cũng không khỏi khí muộn. Quá khứ đều là hắn bằng vào nhân số nghiền ép người bên ngoài, lại không nghĩ rằng một ngày kia, cũng rơi vào kết cục như thế. Lúc này vứt bỏ suy nghĩ lung tung, thân hình thoát một cái, thẳng đến phương xa, nhưng lại tại lúc này, bên hai toa bỗng nhiên có thanh âm xé gió vang lên. Người này còn tưởng rằng người tới là Cao Thiên Kỵ, tê Đỉnh Thiên một loại truy binh. Kết quả quay đầu nhìn lại, tới lại là Thứ Sáu Kinh. Chỉ là cái này Thứ Sáu Kinh bay ngược mà đến, thẳng đến phía sau mình. Lập tức minh bạch, con hàng này là bị tô Mạch cho đánh bay. Vừa nghĩ đến đây, lại là sợ đến vỡ mật. Thứ Sáu Kinh kết cục như thế, kia tô Mạch ở đâu? Nhưng cái này ngay miệng, nhưng cũng dung không được hắn suy nghĩ tỉ mỉ. Theo bản năng hai trưởng mở dẫn, chỉ một thoáng hán hải sinh sóng. Âm vang hai trưởng đánh ra tất cả đều đánh vào thứ sáu kinh hãi người đeo sau. Xoẹt một tiếng, tựa như xé vải thanh âm, cái này hai trưởng thật nặng nặng lực đạo. Thứ sáu kinh hãi thân thể trải qua này một kích, toàn bộ đụng nhiên phá thành mảnh nhỏ, lại là rơi vào một cái chết không toàn thây hạ trạng. Hoa phục nam tử hơi sững sờ, có chút không dám tin. Đường đường long môn thứ sáu kinh, há có thể không chịu được như thế? Lại ngẩng đầu, liền gặp được Tô Mạch đã đứng tại mình đối diện, nhẹ nhàng lắc đầu. Thật ác độc thủ đoạn, thứ kinh xả thân ta, vì ngươi thắng được tẩu thời gian, ngươi lại ra tay ác độc vô tình, nát hắn tứ chi, hủy hắn thi thể. Liên không sợ vị này Long môn thứ 6 kinh, thừa dịp ngươi nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, lần theo mộng cảnh tìm người báo thủ. Đánh rắm. Hoa phục nam tử giận dữ, rõ ràng chính là ngươi đem hắn đánh chết, trách ta cái gì? Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng. Ngự Hải Vương, chính là bản vương. Hoa phục nam tử ngẩn cổ, tư thái hơi có vẻ tiêu ngạo. Tô Mạch tiên lặng cười một tiếng. Tô mỗi tìm ngươi thật lâu, ngày đó vừa mới rời đi thiên đảo sư mông cờ liền đột nhiên mà tới. Hắc đảo phía trên, lại nhận được sả quỷ cờ cùng Long huyết kỳ chiếu cố. Liền ngay cả đến tối tân, bên kia cũng có các hạ tự mình dẫn đội tàu ở bên nghỉ ngơi. Tô mô vốn muốn mời tôn giá một lần, lại không nghĩ rằng phải đi người lại nói tôn giá có việc không ở trong nhà. Ngược lại để người hảo hảo thất vọng, chỉ có thể giết người thuộc hạ để tiết trong lòng tích tụ. Cũng may trời không phụ lòng người, hôm nay nơi này ngỗ như gặp, dám mời tôn giá lên thuyền một lần, không biết nhưng nguyện nể mặt. Ngự Hải Vương nghe tô mạch nói cái này đều không gọi tiếng người, lúc này cười lạnh một tiếng, nói so hát thêm hay, cái gì lên thuyền một lần, chỉ sợ cái này treo lên một lần thuyền, bản vương liền thành ngươi dưới thềm chi tụ. Hôm nay người võ công cao cường, không có gì có thể nói. Bất quá tô mạch, ngươi nếu có là gan tự hỏi là cao thủ, có dám cho bản Vương 10 năm, 10 năm về sau, bản Vương kỹ nghệ có thành tựu, định đến tìm ngươi báo thủ. Chắc hẳn ngươi cái này lỗi lạc đại trợ phu, đương sẽ không sợ 10 năm về sau, võ công đại thành ta. Đương nhiên, ngươi hôm nay nếu là muốn thừa dịp bản Vương võ công chưa thành, đem ta chém ở dưới lòng bàn tay, vậy bản Vương cũng không thể nói gì hơn. Tô Mạch trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Ngươi cái này phép khích tướng, ngược lại là suy nghĩ khác người. Nếu như thế, kia Tô Mỗ tha cho ngươi 10 năm, lại có thể thế nào? Ngươi lại đi thôi. 10 năm về sau, ngươi nếu dám tới, Tô Mỗ lại giết ngươi không mượn thật chứ, ngự hải vương nhãn tình sáng lên, mới lời nói này kỳ thực là bị bất đắc dĩ mới nói. bất quá, cái này giang hồ chính đạo thường thường cổ hủ vô cùng. vì hiện ra mình quang minh chính đại, dù là nói thẳng kỳ hạn báo thủ, bọn hắn có ít người cũng sẽ đáp ứng. lại không nghĩ rằng, tô mạch vậy mà cũng là dạng này người. sau đó hắn liền nghe đến tô mạch cười một tiếng, lừa gan ngươi, ngươi dám đi, tô mỗ lập tức đánh chết ngươi. ngự hải vương trên chán gân xanh đều nhảy dựng lên, ngươi muốn giết cứ giết, đùa người chơi có ý tứ sao? có ý tứ a. Tô Mạch giống như cười mà không phải cười nhìn cái này Ngự Hải Vương một chút, đông nhiên nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Bốn chữ này lại cho Ngự Hải Vương náo loạn một cái không hiểu thấu, cái nào cùng cái nào liền thì ra là thế. Giống như ngươi minh bạch cái gì đồng dạng. Nha. Tôn Gia không cần để ý. Tô Mạch cười nói ra. Lúc đó bây giờ, ngươi lại như thế nào quyết sách? Là xoay người chạy, vẫn là có ý định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngự Hải Vương đứng yên mặt biển bất động, thân hình theo sóng nước trên dưới chập trùng, có thể thấy được khinh công có khác huyền diệu. Chỉ là khí thế càng phát ra trầm ngưng, hít sâu một hơi đã họ tâu ngươi không dung bản vương mạng sống vậy bản vương hôm nay tự nhiên cũng chỉ có thể liều mạng chỉ có thể thán bản vương cái này một thân hãn hải ngự thiên công chưa tu luyện tới cảnh giới đại thành nếu không ngươi căn bản là không phải là đối thủ của bản vương hãn hải ngự thiên công tô mạch được nghe lời này không khỏi giật mình chắc không được cái này ngự hải vương mỗi lần xuất thủ đều rất giống sóng biển bút lên nguyên lai lại là kia hãn hải ngự thiên công môn võ công này tô mạch từng nghe kia biển cửu nói qua xuất từ năm đó Hán hải bang, bang chủ người này cùng cái này ngự hải vương ngược lại là không khác nhau chút nào đều là trên biển bá chủ mà lại hãn Hải rút so cái này ngự Hải Vương thuyền càng thêm lợi hại một chút, bọn hắn mạnh nhất thời điểm, thẳng Bức Nam Hải Tam Đại thế lực, lại không nghĩ cuối cùng vậy mà vẫn diệt tại một thanh khắp huyết kiếm bên trên. kia về sau hãn Hải rút băng tán, môn nhân đệ tử lưu lạc giang hồ, cái môn này Hán Hải ngự thiên công cũng liền không biết tung tích, lại không nghĩ rằng vậy mà rơi xuống cái này ngự Hải Vương trong tay. như thế nói đến, ngự Hải Vương thuyền cùng năm đó hãn Hải rút cũng xác thực được cho có dị khúc đồng công chi diệu, hắn thân phụ pháp quyết này sẽ không phải vốn là tại làm theo năm đó Hải a, tô Mạch trí niệm trong lòng nhấp nô ở giữa các bộ đệ tử đã giết tới trước mặt. Hơn 300 chiếc thuyền lớn, nào về phía kia 89 con thuyền, mấy chiếc kia thuyền liền cùng giả đồng dạng. Cố Thanh Tùng cùng Vương Xuất hai cái một bên lấy người chém giết, một bên nhìn trộm nhìn nhìn Cao Thiên Kỳ, Tề đỉnh tiên còn có mai xem Tuyết bên này. Trong lòng suy nghĩ, muốn hay không tình lình, ngầm đầm đầm đem bọn hắn cũng đánh chết tính toán. Tề đỉnh tiên cùng Mai xem Tuyết ngược lại là không quan trọng. Mấu chốt là cái này Cao Thiên Kỳ. Sau khi hắn chết, điện chủ liền có thể quang minh chính đại trở thành Nam Hải Minh Minh chủ. Đến lúc đó Nam Hải Minh cùng Long Vương điện liền triệt để thành một nhà. Đương nhiên, việc này cũng liền trong lòng suy nghĩ một chút điện chủ không hạ lệnh, sao dám chuyên quyền? mà ngự hải vương đến lúc này cũng cũng sớm đã ngưng tụ khí thế, chân khí trong cơ thể như là sóng lớn bủa tập, hai tay vừa nhấc, sau lưng mặt biển bỗng nhiên dơ lên sóng cả. tô mạch nước mắt xem xét, không khỏi hai mắt tỏa sáng. cái này hãn hải ngự thiên công, lại có thể dẫn động mặt biển dị tượng, có thể thấy được bản thân nên cũng có ngự thủy chi năng. loại này võ công đã vượt qua bình thường võ công khái niệm, đúng là không thể coi thường. theo ngự hải vương nội tức không ở vận chuyển, hai tay làm bộ, trung quanh sóng biển không ngừng chập chùng lăn lộn, sóng lớn sóng cả, vây quanh ngự hải vương, phụ trợ người này lợi hại đột nhiên, hắn hai trưởng hung hăng vỗ. quay chung quanh ở bên cạnh hắn những ngày sóng biển, đột nhiên ngưng kết thành trưởng. Hai con sóng lớn bàn tay, thẳng đến tô mạch mà tới. Tô mạch đứng tại mặt biển, ngẩng đầu nhìn về phía cái này hai trưởng, trong lòng ngược lại là hơi động một chút. Năm đó khắp huyết kiếm nô giết tới hắn hải rút, kết quả một kiếm liền đem cái này hắn hải bang bang chủ đâm chết. Trong này, chỉ sợ ngoại trừ khắp huyết kiếm hung lệ bên ngoài, càng quan trọng hơn là, cái này hắn hải bang bang chủ chỉ sợ căn bản là không có tới kịp hảo hảo thi triển một chút tự thân sở Nghĩ đến đây, hắn gãy lắc đầu đang muốn lấy chu lưu thủy kính phối hợp trưởng lực cùng cái này ngự hải vương đọ sức một phen. Kết quả dương mắt một nhìn, liền gặp được cái này hai trưởng đánh ra, ngự hải vương đống nhiên nhanh chân liền chạy. Hiển nhiên giao thủ là giả, hắn muốn thừa cơ chạy trốn mới là thật. Nhát gan bọn chuột nhắt. tô mạch thở dài, ít nhiều có chút giận không tranh, trong lòng lại không cùng tranh tài suy nghĩ, đông nhiên tay háo lắc một cái, liền nghe đến thẻ xem xét thẻ xem xét thanh âm vang lên. Tô mạch dưới chân trượt nổi lên sức lạnh, cực hàn chi khí lan tràn xung quanh, trước mặt nước biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kết băng, chính là cửu âm huyền băng sách bất quá trong nay mắt hai cái này to lớn trưởng ấn, liền đã ngưng tụ thành hai tôn băng trưởng tô mạch thân hình bay về phía trước cướp, thân hình một quyền tiếp theo hai trưởng đầy Hãn hải ngự thiên công đánh ra cái này hai con to lớn băng trưởng vậy mà cuốn ngược mà đi trong đó bao hàm tất cả đều hãn hải ngự thiên công lực đạo chỉ bất quá nguyên bản nước biển biến thành băng tốc độ nhanh chóng càng âm thanh dĩ vãng ngự hải vương này lại chưa chạy bao xa chỉ cảm thấy ngập trời áp bách từ phía sau truyền đến vừa quay đầu lại lập tức vong hồn đại mạo mình đánh đi ra cái này hai trưởng vậy mà trở về mà lại uy lực to lớn hơn Tốc độ nhanh chóng, mình cho dù toàn lực bù tập, cũng khó có thể đào thoát, không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể thân hình nhất chuyển, lại lên hai trưởng. Nhưng là cái này hai trưởng cùng lúc trước cái này hai trưởng nhưng lại không thể so sánh nổi. Mới tô mạch cho hắn thời gian, để hắn vận chuyển huyền công, lúc này mới có cái này song lớn hóa trưởng kỳ cảnh. Nhưng hiện nay vội vàng phía dưới, duy thấy bọt nước trận trận, lượn lờ tại hai trưởng ở giữa. Cắn răng quả thực là cùng cái này hai con hàn băng cự trưởng đổ tới, vừa chạm vào phía dưới, chỉ cảm thấy một cố bái không thể ngự khổng lồ lực đạo, ngang nhiên địch tập mà lên, không chịu được cuồng phun một ngụm máu tươi bị hai cái này Hàn băng cự trưởng đẩy đến liên tục hướng về sau thân hình lăng không đem hết toàn lực lại không cách nào để dừng lại mảy may chỉ có thể không ở hướng về sau một bên thổ huyết một bên trên thân phanh phanh phanh phát ra liên tiếp bạo hưởng máu bắn tung tóe chính là nội lực nhập thể phá huyệt hủy mạch biểu hiện cái này vừa lui chính là hai ba mươi đợi chờ kia hai trưởng kỵ lực Hàn băng cự trưởng tự nhiên lâm vào nước biển bên trong Ngự Hải Vương đã là hai con ngươi thất thần miết gương đứng ở trên mặt nước ngẩng đầu nhìn lại chính nhìn thấy đứng tại hắn cách đó không xa tô mạch bờ môi mở máy muốn nói điều gì kết quả há miệng mảnh nhưng ngửa đầu cuồng phúng một ngụm máu tươi trong lúc mơ hồ, tô mạch tựa như gặp được xuyên tấu ruột, mà cái này phun ra một ngụm máu đến về sau, ngự hải vương ngửa mặt đổ vào trong nước, Nóng nhìn bầu trời, không nói thêm gì nữa, tô mạch cũng lời nhiều lời, tiến lên một bước, bắt lấy hắn vào áo, phi thân lên, thẳng đến cao thiên kỳ bọn người mà đi. một lát đến trên thuyền, tiện tay hất lên đem cái này ngự hải vương ném tới bong tàu, Trói lại. sau khi nói xong, quay đầu hướng cao thiên kỳ, tề đỉnh thiên bọn người có chút liền oán quyền, gặp qua chư vị, thiếu minh chủ, đám người cùng nhau nhau mở miệng. cao thiên kỳ trên dưới tường tận xem xét tô mạch, nhịn không được liên tục gật đầu. Tiếu Minh chủ võ công Tựa Hồ lại có tinh tiến, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Cái gọi là cố gắng tiến lên một bước, nơi nào có đơn giản như vậy? Tiến bộ nhanh nhất vĩnh viễn là mới học, đương học được trình độ nhất định, luyện đến trình độ nhất định, mỗi tiến một phần, đều đáng giá ghi lại việc quan trọng. Nhưng mà hôm nay nhìn tô mạch cùng cái này thứ sáu kinh cùng Ngự Hải Vương giao thủ, trong lúc phát tay, Tựa Hồ so ngày đó tề ra bên trong giao đấu Phương Vũ Vân cùng thứ bảy kinh càng thêm thuận buồn xuôi gió. Có thể thấy được võ công lại có tiến cảnh, cái này không thể không khiến Cao Thiên Kỳ nói một câu xúc động. Tề Đỉnh Tiên thì là cười ha ha thiếu minh chủ võ công tinh tiến vốn là đương nhiên có gì có thể ngạc nhiên người lão nhân này quả thực đáng hận. tê Đình thiên không nói lời nào có tốt vừa nói lập tức gây nên cao thiên kỳ tức giận nhìn không được hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái mấy ngươi không giúp đỡ ta thì cũng thôi đi há có thể bỏ đá xuống giếng lão phu lại không gắng sức là ngươi hạ bán bất ổn chẳng lẽ coi là thật tuổi già thể hư bất quá cũng là bình thường ngươi đường đường nam hải minh đại minh chủ tự nhiên là hàng đêm sinh ca khó tránh khỏi thể hư không còn chút sức lực nào lão phu hiểu được tê đỉnh thiên trong lúc nói chuyện sờ lên râu mép của mình cao thiên kỳ mặt đều đen Lại hồn luôn loạn nữ, cẩn thận ta coi là thật diệt ngươi thiên<td>đạo. Có Thiếu Minh chủ tại, lão phu không tin ngươi dám." Tê đỉnh Thiên cười ha ha một tiếng, hiển nhiên không có sợ hãi. Cao Thiên Kỳ không còn gì để nói, nhịn không được nói với Tô Mạch. "Thiếu Minh chủ, ta vậy cũng có mấy cái đẹp mắt Tô nữ, quay đầu để các ngươi nhận thức một chút." "Không cần không cần." Cao Minh chủ rốt cuộc đừng nói. Tô Mạch vội vàng khoe tay, hiện nay hắn đã là đáp ứng không suệ. Đoạn trước thời gian đi lánh ra trang kia một chuyến, không biết làm sao trêu chọc nhỏ tư đồ, khoảng thời gian này đến nay, luôn cảm giác cô nương này đầy bụng tâm sự. mình hỏi thăm nàng còn không nói Nhưng là ngẫu nhiên gặp nàng, mắt đục đỏ ngầu, hiển nhiên khóc qua. Để Tô Mạch trong lòng hảo hảo không thoải mái. Nhưng loại chuyện này cũng không thể đi tìm nhà mình phu nhân giải hoặc. Hỏi nguy từ ý gì, kia càng là hỏi đường người mù. Kia hổ nữ ngoại trừ thêm phiền bên ngoài, còn có thể biết cái gì? Bên kia chưa có cái kết thúc, bên này Cao Thiên Kỳ còn muốn thêm phiền. Cái này há còn chịu nổi sao? Lúc này Tranh Thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi tới Cao Thiên Kỳ bọn hắn tao ngộ. Cái này bên trong cũng không có cái gì. Từ Thiên Tế đảo từ biệt về sau, chúng ta dựa theo Thiếu Minh chủ ý tứ, ngàn dặm buôn tập quy khư đạo. Quả nhiên Quy Khư Đảo giống tuyết. Chúng ta trắng trận tuyên dương việc này, bây giờ Nam Hải ung dung miệng mồm mọi người bên trong, Quy Khư Đảo phảng phất đã hủy diệt. Nói đến đây, Cao Thiên Kỳ không nhịn được cười một tiếng. Tê đỉnh tiên cũng là nhẹ gật đầu. Tản lời đồn về sau, chúng ta liền hướng nơi này chạy đến. Kết quả, ngay tại Võ Thần Điện gặp được cái này thứ sáu kinh hoàng. Chương 572, bước vào Võ Thần Điện. Căn cứ Diệp Du Trần thuyết pháp đến xem. Năm đó cướp đi hắn đốt một xác người, chính là Kinh Long hội Long môn thứ bảy kinh. Cho nên, Võ Thần Điện chỗ, kỳ thật Kinh Long hội bên này sớm đã biết ở chỗ này gặp được Long Môn thứ sáu kinh là thật không đáng ngạc nhiên. Song Vương Tử Thiên Tề đảo chiến dịch về sau đã minh sát trở thành tử địch, đông nhiên gặp mặt lập tức ra tay đánh nhau. lại không nghĩ rằng Ngự Hải Vương cũng tại cái này ở trong. một trận chiến đến tận đây Kỳ Thật đã đánh hồi lâu, nếu không phải tô mày đến, một trận chiến này còn chưa nhất định đến đánh tới lúc nào đâu. bây giờ bình ổn phong Ba Định, đám người quay đầu nhìn kia võ thần điện đã gần tại chết thức, đợi chờ Tử Dương tiêu cục thuyền lớn đến, đám người hội tụ một chỗ, tự nhiên không khỏi lại là một trận nóng nhiệt. bất quá võ thần điện đang ở trước mắt, mọi người cũng không đói hỏi tới khách sao chuyện lúc này khu thuyền chạy tới đến trước mặt mới phát hiện cái này võ thần điện quả nhiên không hề tầm thường to lớn to lớn phản phất trực tiếp tọa lạc ở trên biển cẩn thận xem xét mới có thể phát hiện kiến trúc phía dưới hòn đảo đá ngầm thân ảnh rốt cuộc là ai lại có thể ở chỗ này thành lập dạng này một tòa khổng lồ cung điện cao thiên kỳ ngẩng đầu nhìn cái này võ thần điện toàn thân đen nhánh kiến trúc cực cao không thể nói trực trùng văn tiêu nhưng cũng đại khí bằng bạc ngước đầu nhìn lên trong lòng luôn luôn khó tránh khỏi sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác phản phất tại cái này võ thần điện trước người người đều là run rẩy mà như thế kiến trúc vốn là thuộc về nhân gian kỳ cảnh, khó gặp. ngược lại là tô mạch thường thấy nhà cao tầng, cái này võ thần điện độ cao mặc dù để cao thiên kỳ bọn người giật mình không thôi, nhưng là theo tô mạch cũng liền không gì hơn cái này. võ thần điện, tự nhiên hẳn là võ thần sở kiến. tê đỉnh tiên ôm một thanh sợi dâu, trong này sẽ không phải coi là thật có thần. nói đến đây, mấy người thì không khỏi nhìn về phía đứng trang nghiêm một bên thạch thắng thiên. thạch thắng thiên lớn mắt trợn trắng, bên trong có hay không thần lao phu không biết, chỉ là trong này là thật hung hiểm, các ngươi muốn đi vào, vậy thì liền tùy tiện, dù sao ta cũng không đi vào. lời nói ở giữa thuyền dựa vào võ thần điện biên giới dừng lại, tô mạch điểm lưu thủ người về sau, lại mang tới thiên bi để lao mã trên lưng. lúc này mới xuất lính đám người xuống thuyền, đám người không biết cái này thiên bi lại là cái gì đồ vật, bất quá nhìn tô mạch không cùng bọn hắn giới thiệu ý tứ, cũng không có hỏi nhiều, bước chân đứng vững, ngay phía trước là một chỗ khổng lồ quảng trường đất trống, quảng trường hai bên điêu giống san sát, khoảng trường 12 vị, tất cả đều cực kỳ cao lớn, chỗ điêu khác người, bộ dáng không khác chút nào, một đường sắp xếp, mai cho đến một đầu rộng lớn, cao ngất bậc thang trước đó, một đoàn người một đường đi, một đường sợ hai thắng phục, dạo bước trong sân rộng ánh mắt tại những này đều giống phía trên xem, Nguyên bản Sơ Lâm Võ Thần Điện hưng phấn, cũng từ từ bình tĩnh lại. Tại cái này 12 vị đều giống đường hẻm hoang nên phía dưới, chỉ cảm thấy trang nghiêm trang nghiêm để cho người ta không dám lô mãng. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng điệu nắm lấy tô mạch tay, một bên khác ngụy tử ý thì cùng nhỏ tư đồ lẫn nhau tương dắt. Sau lưng đám người theo sát, mười bậc mà lên, cuối cùng đi tới một chỗ rộng lượng môn hội trước đó. Cái này Võ Thần Điện ngược lại là lấy rất là đẹp, phòng ở đắp lên cao như vậy, cửa cũng xây như thế lớn. Cảm giác này, thật giống như không phải cho người ta dùng đồng dạng. Mai Tuyết Tùng lông mày có chút nhíu lên, Trên đời này sẽ không phải coi là thật có khổng lộ như vậy người a." Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng, nếu như thật có, vậy cái này họa phong liền thay đổi. Ánh mắt của hắn tại đại môn này phía trên lục soát một lát, liền đã tìm được một cái lỗ nhỏ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu như quả nhiên là cho khổng lột như vậy người dùng, vậy cái này lỗ chìa khóa không khỏi có chút thấp. Đám người nghe vậy lập tức cười ha ha một tiếng. Mới cái này không biết từ chỗ nào mà đến lo lắng, lập tức quét sạch sành xanh. Cái này lỗ chìa khóa đối diện chỗ, chính là đưa tay khoảng cách. Cái này nếu là coi là thật cho cự nhân tu kiến phòng ốc, vậy cái này cự nhân khi về nhà chỉ sợ đến nằm dạp trên mặt đất mở cửa như thế xem ra chỉ là vì làm cho người ta cảm thấy hùng vĩ trang nghiêm cảm giác bằng thêm trang trọng chi tình Cao Thiên Kỳ khẽ gật đầu không nói chuyện nói đến đây lại là nhịn không được quay đầu nhìn Minh Nguyệt Đạo trưởng bọn người một chút Minh Nguyệt Đạo trưởng Cố Nhân tranh đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau Cao Thiên Kỳ tung hoành Nam Hải nhiều năm ba chữ này ném ra chính là biển chữ vàng hướng chi sau lưng của hắn còn có một cái Nam Hải Minh cùng bọn hắn những này quân lính tàn mạng kia là hoàn toàn không thể so sánh nổi hiện nay tô mạch trên thân còn mang theo Nam Hải Minh thiếu Minh Chủ tuyết mặc dù tô mạch nói với bọn hắn tốt, cùng bọn hắn cùng một chỗ cùng dò xét võ thần điện, nhưng nếu như cao thiên kỳ không cho phép, thì tô mạch có thể hay không bởi vậy cũng thay đổi chủ ý. nghĩ tới đây, khó tránh khỏi lo sợ bất an. nhìn trộm quan sát phía dưới, quả nhiên phát hiện cao thiên kỳ ngay tại trò tô mạch mấy mắt. tô mạch thì là cười một tiếng, khẽ lắc đầu. cao thiên kỳ gặp này cũng liền không còn lên tiếng. cái này đơn giản tiểu tiểu giao lưu, lại là để minh nguyệt đạo trưởng bọn người âm thầm kinh hãi. khá lắm, cao thiên kỳ người minh chủ này, cùng tô mạch cái này thiếu minh chủ, là giả rõ ràng là cao thiên kỳ vì tô mạch như thiên lôi sai đâu đánh đó mới đúng. Nói như vậy, hiện nay nam hải minh nói chuyện nhất ngôn cựu đỉnh chính là tô mạch, long vương điện nói chuyện nhất ngôn cựu đỉnh cũng là tô mạch. này chỗ nào vẫn là cái gì giang hồ hậu bối. cũng sớm đã thành đứng tại nam hải giang đỉnh hồ điểm nhất đại cử phách. tô mạch lúc này quay đầu, nhìn đám người một chút, đối kia thạch thắng thiên nói ra. Thạch! đại ca, mỗi lần gọi xưng hô thế này, tô mạch cũng cảm giác mình rất giàn vỏ. cũng may thạch thắng thiên không có nói với chính mình cái gì, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chết cùng năm cùng tháng cùng ngày loại hình nói nhảm. Vàng không. Tô Mạch không phải trước tiên đem hắn đánh chết không thể. Thạch Thắng Thiên nghe ngược lại là đáp ý liên tục gật đầu. Chuyện gì? Trực tiếp bỏ vào. Tô Mạch chỉ chỉ kêu lỗ chìa khóa. Ta lúc ấy chính là trực tiếp bỏ vào. Thạch Thắng Thiên nhẹ gật đầu. Tô Mạch nghe vậy đem kia võ thần chìa từ trong ngực lấy ra, cũng không lập tức nhét vào, mà là để nhỏ tư đồ cho mọi người phát hạ đan dược. căn cứ Thạch Đại Ca lúc trước kinh nghiệm, điện này bên trong khả năng ẩn chứa một chút đặc biệt độc vật. Tô Mũ này lại liền muốn mở cửa, vì phòng ngừa độc vật dẫn ra ngoài, chúng an toán, mọi người trước ăn vào cái này mai tỷ độc đan, miễn cho bị độc vật trôi nhiễu. Đa tạ thiếu minh chủ thiếu minh chủ nhân nghĩa mọi người nhất thời lại là một trận cầu vồng cái dám tô mạch cũng không để trong lòng đợi chờ bọn hắn đem cái này tị độc đan ăn hết về sau lúc này mới đem võ thần chìa đâm vào trong đó liền phát hiện mạc xương địch bên trên mỗi một cái lỗ thoát khí xâm nhập cửa đá về sau đều sẽ phát ra bang một tiếng như có một thứ gì đó tại nội bộ nắm chặt siết chặt bung lỏng liền tiến vào một cái lỗ trước sau mấy lần cả một cái mạc xương địch liền tất cả đều đưa vào đại môn này bên trong liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên theo sát lấy toàn bộ đại môn bên trong lập tức truyền ra lốp buốt lanh lợi thanh âm Thành âm liên động, từ đôi đến đầu, bất quá đảo mắt lan tràn cả mặt cửa đá. Đúng, ấp úng ấp úng khổng lồ tiếng vang, tựa như cự nhân hô hấp. Đến mức mọi người tại đây ngoại trừ Tô mạch, Thạch Thắng Thiên bọn người bên ngoài, một chút võ công hơi có không bằng, đều theo bản năng lui lại một bước. Càng có người lên tiếng kinh hô, ngẩng đầu thấy, cũng cảm giác cái này Tỉnh Thiên cửa đá sụp đổ xuống tới, muốn đem mọi người đều nện thành bánh thịt. Không chịu được thi triển khinh công quay người liền muốn chạy. Cũng may bên người có người kéo một cái, lúc này mới phát hiện, cửa đá cũng không ngã xuống, mà là chậm rãi hướng phía hai bên mở ra. Mở ra cũng không tính quá lớn. Liên toàn bộ cửa đá lớn nhỏ mà nói, chỉ có thể nói là mở ra một cái khe. Nhưng liền đạo này khe hở, cũng đầy đủ 4-5 người sóng vai vào. Tô Mạch cũng không tùy tiện xâm nhập, quay đầu nhìn nhỏ tư đồ một chút. Nhỏ tư đồ khịt khịt mũi, khẽ lắc đầu. "Tô đại ca, ta chưa từng phát giác có độc. chỉ là cái mùi này đúng là có chút cổ gái. Võ thần điện thành lập thời đại, thật sự là quá xa xôi, cũng rất khó nói, ở trong có phải hay không sẽ có cái gì hiện nay sớm đã không tồn tại được vật. Nói tóm lại, không thể phớt lờ." Tô Mạch nhẹ gật đầu. "Nói có lý, Thiên mi vốn là có kỹ năng, Thiên mi nếu là đến từ Võ thần điện, vậy cái này ở trong khả năng tồn tại đồ vật chỉ sợ sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng của mọi người. Chư vị sau khi đi vào trước không cần loa sông nếu không khó nói hoàn toàn nhưng mà lời này vừa nói xong liền nghe đến xìu xìu hai tiếng vang sau lưng cái này hơn trăm tên nam hải cao thủ bên trong đã có người bay lên mà lên xâm nhập võ thần điện bên trong một bên bay vào còn vừa cười haha ha. sự đáo lâm đầu còn cẩn thận từng ly từng tí cái dám a võ thần điện đang ở trước mắt nhanh tay có chậm tay không ngươi tuổi còn trẻ làm việc làm sao như vậy dây dưa dài dòng đơn giản buồn cười các ngươi nguyện ý cùng sau lưng hắn. Vậy liền chậm rãi đi, chúng ta đi trước một bước. Hai người kia khinh công phi phàm, lơ lửng lượn ảnh, một cao một thấp xông vào cái này võ thần điện bên trong. Đám người dương mắt, muốn quát bảo ngưng lại đã tới đã không kịp. Mà liền tại lúc này, một vòng ngân quang chợt hiện, liền nghe đến hét thảm một tiếng. Thân hình bay cao người kia đã bị ánh bạc này một phân thành hai. Hai nửa thi thể bỏ xuống, rơi trên mặt đất, lại nghe được thẻ xem xét thẻ xem xét hai tiếng vang, dừng chân chi địa, phân biệt thoát ra một cây trường thương, trực tiếp đem hai cái này nửa bên thi thể xuyên thấu. Một người khắc mắt thấy ở đây, tim mật đều tang không trung không cách nào mượn lực quay lại, muốn quay đầu cũng là không kịp, chỉ có thể nhất cổ tác khí, hy vọng có thể xông qua cơ quan phạm vi, nhưng cuối cùng còn phải rơi xuống đất. đám người liền trơ mắt nhìn thấy, người này hoạch xuất ra một đạo còn chưa xong đẹp đường vòng cung, mũi chân vừa mới rơi xuống đất, liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên, sàn nhà xoay chuyển, người kia liền biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt, duy chỉ có một câu trầm một a tiếng kêu thảm thiết, lượn lờ không dứt. đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều trầm mặt lại. Cao Thiên kỷ cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn đám người này một chút thật sự cho rằng tiến vào võ thần điện chính là bó lớn bó lớn vàng bạc châu đáu đầy dây toàn cảnh là thần công tuyệt học thiếu minh chủ đã sớm nhắc nhở qua ở trong hung hiểm khó lường nếu là không tin cũng có thể xông loạn thử một chút trước mắt hai người kia chính là các người tấm gương minh nguyệt đạo trưởng thở dài khẽ lắc đầu người bên ngoài không dám nói lão đạo tự nhiên là đi theo thiếu minh chủ sau lưng không sai lôi chấn minh cũng liền gật đầu liên tục võ thần điện bên trong quả nhiên hung hiểm nhìn như bình tĩnh kỳ thực cơ quan vô số hơi không cẩn thận liền muốn rơi đầu nói đến chỗ này hắn quay đầu nhìn về phía người đứng phía sau trong lúc nhất thời hung thần đã sát, ta lão lôi có chuyện nói thẳng. hôm nay tới đây, các ngươi nếu là muốn xông loạn, vậy liền cách chúng ta xa một chút. miễn cho mình chết rồi, còn phải liên lụy chúng ta. mặt khác, đi theo thiếu minh chủ sau lưng, nhất định phải nghe theo thiếu minh chủ mệnh lệnh. Bằng không mà nói, ai dám sờ loạn loạn đụng, đưa tay chặt móng bướm, đưa chân chặt cổ chân. các ngươi đem những này nói tất cả đều đem thuộc lòng, nhớ ở trong lòng. đừng đến lúc đó ta lão lôi xuất thủ bất dung tình, các ngươi lại nói ta nói chi không dự. đám người hai mặt nhìn nhau, nơi nào còn dám mất tuân? tô mạch gặp này cũng không nhiều lời đang muốn cất bước đi vào trong, liền nghe đến ẩn kiếm cư sĩ cười nói: "Tô tổng tiêu đầu, để cho ta xuống phong. Tô Mạch sử sở, sau đó liền nhẹ gật đầu. Vậy làm phiền cư sĩ, nếu có không đúng, các không thể liều lĩnh, có cần thời điểm, cũng có thể nói một tiếng. Có Tô tổng tiêu đầu áp trận, tự nhiên không ngại. Ẩn kiếm cư sĩ nói đến đây, liền tiến lên một bước, đi vào trong đại điện này. Không quá nghiêm khắc cách tôi nói, một bước này đi ra, cũng không tính là bên trong đại điện. Cái này võ thần điện cửa đá vô cùng to lớn, rộng cũng đầy đủ có khoảng 10 mét. Hướng phía trước 10 mét phạm vi bên trong, tất cả đều an toàn mãi cho đến 10 mét về sau, lại hướng phía trước thì là một đoạn hành lang, vẫn như cũng là môn hộ phạm vi bên trong. Mới hai người kia chính là chết tại đầu này hành lang bên trong. Ẩn kiếm cư sĩ đứng tại 10 mét biên giới, dừng bước lại, yên lặng quan sát một lát, liền từ phía sau trong giường lấy ra một cái tiểu mục truy, bắt đầu gõ gõ đập đập. Cao Thiên Kỳ nhịn không được nhìn tô mạch một chút. Vị này là, tô mạch cười một tiếng. Vị này là Ẩn kiếm cư sĩ, mặc dù không biết võ công, nhưng mà cơ quan rèn đúc chi thuật là thật thiên hạ vô song. Cao Thiên Kỳ nghe vậy nổi lòng tôn tính Nguyên lai là cơ quan cao thủ. Hắn xưa nay chân quý nhân tài, theo bản năng lại hỏi, người này có thể gia nhập chúng ta Nam Hải Minh sao? Lão phu tuyệt không bạc đái với hắn. Tô Mạch đi lặng, hắn là ta Tử Dương Tiêu của người. Nha, Cao Thiên Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, đã là người của chúng ta, vậy là tốt rồi. Tô Mạch liền phát hiện, cái này Cao Thiên Kỳ nếu như không muốn mặt, vậy liền không có người bên ngoài chuyện gì. Lắc đầu ở giữa, chợt nhớ tới, mới từ giữa không trung dần hiện ra một màn kiếm ngân quang. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn, phát hiện phía trên vậy mà không có cái gì. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Không có cái gì, làm sao lại liên lụy cơ quan? Mà lại, một đao kia ngân quang về sau, lại đi nơi nào? hơi chút trầm ngâm, chợt nhớ tới một kiện đồ vật, liền móc móc tay áo, từ bên trong lấy ra món kia cơ quan chim. Giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại độc đọc sách truy càng, đổi nguyên hoán đổi, đọc chậm âm rất nhiều, vđ vđ vđ. Zegu ozu sedu. Comander r quả táo đồng đều nhưng, tiện tay lay hai hai lần, dùng tay một cái, kia cơ quan chim lập tức kéo kẹt kéo kẹt tất cánh. Một màn này không chỉ nhìn Cao Thiên Kỳ Tề đỉnh thiên ngạn học nhìn chơn chối. Sau lưng một đám người trong giang hồ cũng là hai mặt nhìn nhau. Có người thấp giọng nói ra, "Một chim có thể bay?" Thiếu Minh chủ chỉ sợ là sẽ tiên pháp, chắc không được hắn võ công cao minh như thế. Xem ra sở tu căn bản cũng không phải là võ công, mà là học tiên gia tuyệt học. Chúng ta này một đám luyện võ, vậy mà muốn cùng hắn một cái học tiên pháp tranh đấu, cái này chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết? Thì ra là thế, thì ra là thế. Có người còn chạy tới hỏi thăm Minh Nguyệt đạo trưởng, đạo trưởng Thanh Phong quán bên trong cũng là đạo thuật siêu chuẩn, không biết nhưng có lần này bị thuật. Minh Nguyệt đạo trưởng trong lòng tự nhủ ta có cái truy, mà lại cái này quả nhiên là tiên pháp. Mới tựa như nghe được cơ quan vận chuyển thanh âm, chẳng lẽ cái này một chim kỳ thực là cơ quan vận hành? Tô Mạch đối sau lưng ngôn luận hoàn toàn không có để ở trong lòng, chỉ là nhìn xem con kia chim bay đến giữa không trung, một đường đi đến, lại bình yên vô sự, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. ẩn kiếm cư sĩ ngẩng đầu nhìn một chút, mỉm cười. Cơ quan chim hình thể quá nhỏ, chưa hẳn có thể nhô ra nền tảng. Tô tổng tiêu đầu ngươi xem một chút cái này nóc nhà trung quanh, nhưng có cổ gái. Tô Mạch nghe vậy lúc này cùng cực thị lực nhìn về phía cái này trên nóc nhà, sau đó liền phát hiện, tại nóc nhà biên giới bốn phía, lít nha lít sắp xếp một đống mảnh lỗ. Bên người Dương Tiểu Vân Cao Thiên Kỳ cũng phát hiện điều này chỉ là trong lúc nhất thời không rõ cái này mảnh lỗ có làm được cái gì, tô Mạch đông nhiên trong lòng khẽ động, theo sát lấy một quyển tay áo, tiện tay hất lên. phân phật nhất trận phong âm thanh lập tức phóng lên tận trời. sau một khắc, liền thấy đầu đội trời trần nhà bên trên, đông nhiên xoay chuyển. Sàn nhà một bên khác, chính là cố định từng ngụm to lớn lưới lao. mỗi một chiếc đều sắc bén đến cực điểm, lấp lóe lạnh lèo hàn quang. trần nhà xoay chuyển tốc độ cực nhanh, đến mức đao quang vút không, uy lực cực mạnh. tô Mạch quyển ra kia một cỗ trường phong, một đường hướng phía trước. trên trần nhà lưới lao, chính là một đường xoay chuyển, lưới lao chớp liên tục. nhìn mọi người sắc mặt trắng bệch nguyên lai là gió. tô mạch giật mình, nhẹ nhàng cười một tiếng. nóc nhà biên giới mảnh lỗ là gió lỗ, nếu là không khí lưu động các thường, liền sẽ căn cứ những này gió lỗ tiếp thu được khác biệt, mà xoay chuyển cơ quan. bất quá nhìn những này lưới đao sắp xếp chỗ, hẳn là không muốn người lấy khinh công xông qua, để bọn hắn cước đạp thực địa. mới hai người kia cũng là đi tại chỗ cao người bị chém đức, một người khác lại là rơi xuống cơ quan bên trong. đám người nghe được như lọt vào trong sương mù, không biết tô mạch nói đến cùng đúng hay không. nhưng nếu như tô mạch lời nói nếu là đúng, vậy cái này võ thần điện ít nhiều có chút không cho người ta được lui. lấy kinh công bay lượn dễ dàng chạm đến gió lâu cơ quan rơi xuống lưỡi đao đem người một phân thành hai Cước đạp thực địa dưới chân cũng có cơ quan không cẩn thận liền phải bỏ mình tại chỗ cái này chẳng lẽ mỗi một lần tiến đến đều phải có một cái cơ quan đại sư tại bên cạnh chăm sóc nghĩ đến chỗ này tiết có người liền nhịn không được nhìn về phía thạch thắng thiên Chuyên uốn năm đó thạch thắng thiên vị này nam hải võ tôn chính là tại võ thần điện bên trong lấy được cơ duyên lúc này mới có thiên tuyệt trí thức hắn là thế nào đi qua một bọn này thạch thắng thiên hừ một tiếng hoàn toàn không để ý tới đám người biểu lộ hắn chẳng lẽ có thể nói năm đó hắn vừa mới mở ra cái này võ thần điện đại môn liền đã chúng ăn toán đến mức cùng nhau đi tới ngơ ngơ ngang ngang, lớp mười lòng bàn chân một ước cũng không biết là đi như thế nào liền xông vào cái này võ thần điện bên trong đợi đến lấy lại tinh thần thời điểm liền đã gặp được kia một bộ bích hoạ đường đường nam hải võ tôn há có thể như vậy hồ bơi mà lúc này ẩn kiếm cư sĩ đã nhìn ra mặt mày lúc này cười một tiếng chư vị đi theo ta hắn nhanh chân hướng về phía trước tô mạch mang theo dương tiểu vân bọn người theo sát phía sau cao thiên kỳ mấy người cũng đội vàng đuổi theo minh nguyệt đạo trưởng mấy cái ngược lại là hơi có do dự bất quá vẫn là đi theo một đoàn người sau lưng, lại còn lại những cái kia giang hồ cao thủ, do dự lại do dự, có tiến lên trước một bước đuổi theo, có lại là trốn bước. cuối cùng từ đầu đến cuối không thể bước ra bước này cũng có mười mấy người. mà này lại, ẩn kiếm cư sĩ chính là vượt qua một đoạn này hành lang, xâm nhập võ thần điện bên trong. theo một bước này rơi xuống, âm âm cơ quan nhấp nhô thanh âm, lại một lần nữa vang lên. trước cửa kia mười mấy người trong lòng giật mình, liền phát hiện võ thần điện đại môn đã chậm rãi quan bế. lúc này lại có người đi về phía trước hai bước, muốn đi theo đám người sau lưng, nhưng mà liền nghe đến thể xem xét một thanh âm vang lên.